chương một bị tờ chương một bị tờ hiện tại khẩn cấp chèn một đầu tin tức theo bản đài tin tức đông hạ nổi tiếng nhà mạo hiểm võ thuật đại sư khương cổ lao tiên sinh xác nhận đã ở hoàn kỳ hệ sở thế giới gặp nạn t h ư ở n g thọ năm mươi ba tuổi đ ô n g cổ đ ô n g dưng dừng bước lại khó có thể tin lấy x u ố n g thai nghe dùng di động tìm kiếm tương quan tin tức trình duyệt giao diện đã biến thành màu trắng đen tương quan đưa tin phô thiên cái địa vọt tới là thật lao đầu từ kia thật đã chết rồi đông cổ ngầm đầu lên đám người chung quanh bên trong đã lẻ thẻ có tiếng khóc vang lên từ khi hơn hai trăm năm trước ngày nào đó vô số to lớn c ổ truyền t ố n g đột một giáng lâm tại trên địa cầu các、nơi. thế giới này liền nên đón một trận không cách nào cự tuyệt vận mệnh trò chơi tất cả mọi người cần tại 18 t u ổ i năm đó đúng giờ tiến vào cổng truyền thống nên đón chính mình lần thứ nhất vận mệnh trò chơi bị truyền t ố n g đến từng cái thế giới màu sắc sạc sỡ chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm thành công thu hoạch được b a t thưởng thất bại liền bi thảm chết đi nhân mạng trong nháy mắt biến thành đơn bạc số lượng ngắn ngủi mấy chục năm thế giới nhân khẩu giảm xuống 70% cho dù chính phủ các nước bắt đầu thông qua các loại phương thức cổ vũ sinh dục cải cách giáo dục dạy bảo bọn nhỏ như thế nào tại các loại hoàn cảnh d ư sinh tồn nhưng nhân loại cuối cùng vẫn là tại liên tục không ngừng chết đi cùng thảm liệt sinh tử nhiệm vụ đối ứng với nhau là cái kia không thể tiêu tan cảm giác tuyệt vọng cho dù v ậ n khí tốt thông qua được lần thứ nhất vận mệnh trò chơi mỗi tháng đều sẽ bị cưỡng chế truyền thống vào đi một lần nhiệm vụ v ậ n khí tốt không cách nào thường c h n h thân tử vong như bóng với hình to lớn cảm giác tuyệt vọng là còn hơn nhiều vận mệnh trò chơi tai nạn rất nhiều người không còn nguyện ý sinh dục cũng không còn nguyện ý cố gắng tự sát tự d i ệ t bản thân trục xuất nếu như lâu dài như này nhân loại cuối cùng rồi sẽ diễn tuyệt nhưng nhân loại chính là mâu thuẫn như vậy sinh vật sâu nhất trong tuyệt vọng thường thường sẽ sinh ra trói mắt nhất anh hùng gần trăm năm nay có một nhóm trói mắt anh hùng của thời. bọn hắn nhiệt tình đối mặt tương lai cố gắng rèn luyện tự thân thể phách thu thập vận mệnh trò chơi từng cái thế giới tư liệu lần lượt hoàn thành nhiệm vụ từng bước một trở nên cường đại đồng thời thông qua các loại môi giới hướng đại chúng biểu hiện ra cuộc sống của mình thông qua lấy dễ ảm phần mềm ghi chép chính mình mạo hiểm cổ vũ tất cả nhân loại ôm hy vọng đi chinh phục vận mệnh trò chơi chiến thắng c á i gọi là vận mệnh mà khương cổ lão tiên sinh chính là đông hạ gần trăm năm nay trói mắt nhất anh hùng há từ nhỏ tập luyện đông hạ truyền thống võ thuật thiên tư xuất chúng tâm tư nhanh n h ẹ cũng thông qua vận mệnh trò chơi khám phá càng nhiều khả năng khai sáng nổi tiếng xa gần mà bây giờ người như vậy trung quy là chết tại vận mệnh trò chơi bên trong rất nhiều đông hạ người phảng phất trong lòng giống một khối thậm chí không chỉ đông hạ xung quanh nê hồng cao lệ các loại thâm thụ đông hạ văn hóa ảnh hưởng quốc gia đều bao phủ tại bi thương bầu không khí bên trong đông cổ yên tĩnh ngay n h ạ t đi bộ đi vào sơn thành học viện chạm vạn tối trong sân trường tràn ngập áp suất hấp làm sắp nên đón lần thứ nhất vận mệnh trò chơi quân thể khương cổ tự vong mang tới trùng kích là không có gì s á n h kịp thường ngày đám người dày đặc rèn luyện trong sân lúc này trống giống đâm đầu đi tới học sinh cũng phần lớn thần sắc hốt hoảng thân mang màu cà phê áo khoác đông cổ thân cao tiếp cận một m c h tràn ngập lực lượng cảm giác dáng người cảm giác gáp bách mười phần thường ngày lúc này chắc chắn sẽ có học đệ đến đây thỉnh giáo như thế nào rèn luyện thân thể nhưng hôm nay đông cổ chưa gặp được bất luận cái gì chào hỏi người đông cổ đem áo khoác từng kiện cởi xuống dưới quần áo cơ bắp như lao điêu khắc đá đang muốn bắt đầu hôm nay phần rèn luyện điện thoại lại không ngừng có tin tức nhắc nhở đông cổ mở ra điện thoại, đầu. tiên là một cái ngân hàng tin tức tôn quý người sử dụng n g ạ i khỏe ngài danh nghĩa số đôi tám nghìn tám trăm hai mươi ba thẻ ngân hàng thu đến người sử dụng đông hạ vận mệnh tập đoàn chuyển khoản ba không không không không không nguyên ghi chú soạn c à o tiền trước mắt số dư còn lại bốn năm trăm hai mươi tám trăm đông cổ thở dài hắn hiểu được là mình tại trên diễn đàn ban bố vận mệnh trò chơi công lược thu nhập chia tới tiền kết hợp tình huống dưới mắt khương cổ lão tiên sinh mất đi tăng thêm rất nhiều người cảm giác nguy cơ cho nên chính mình ban bố những cái k i a công lược ngược lại thu được cao hơn lợi nhuận nhưng hắn lại không cách nào vì vậy mà vui mừng giờ phút này tên là vận mệnh diễn đàn áp bên trên đã tiêu chú chưa đọc thông báo 999 n t áp ô biểu tượng còn tại tiếp tục chất động đông cổ đại khái h i ể u xảy ra chuyện gì hắn ấn mở áp tin tức không sớm đã chất đầy kẻ không quen lẫn kẻ quen biết đều đang cho hắn phát tin nhắn cá nhân còn có rất nhiều người tại trên bài bột tặt đông cổ đông cổ buông xuống quần áo tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống một bột tên là đông hạ anh hùng v ẫ n lạc bị tờ k ỳ gì gạ ở nơi nào bột bị chống đỡ lôi cuốn giờ phút này đã có vài chục vạn trả lời số lượng lại số liệu còn tại đi lên đông cổ điểm đi vào ngay tại v ư ờ mới đông hạ anh hùng thương người viết tại ban sơ thống khổ đằng sau chợt ý thức được một vài vấn đề giờ phút này muốn hỏi một chút mọi người cũng muốn hỏi thử người nào đó mọi người đều biết khương cổ lao tiên sinh cùng danh xưng bị tờ kỳ dị gạ là giao dịch lâu dài đồng b ạ n nghe nói khương cổ lao tiên sinh bỏ ra tự mình dạy bảo kỳ dị gạ rèn luyện đại giới thu hoạch được kỳ dị gạ nhất là toàn diện tin tức duy trì vì sao tại có bị tờ kỳ dị gạ tin tức duy trì phía d ư ớ i khương cổ lao tiên sinh lại vẫn không cách nào tránh khỏi rơi vào cùng cái kêu ăn tỉ hệ sờ chiến đấu đâu bị tờ kỳ dị gạ phải trăng che giấu bộ phận mấu chốt tin tức dẫn đến đông hạ anh Hùng chiến tử. Nếu như không phải bị thợ kỳ gì gãy ạ phải t r ă n g bị quá phận phóng đại hắn đối với vận mệnh trò chơi tất cả thế giới tình báo thật chân thực sao bảy b à i một bên trong trả lời cũng là đủ loại có người lòng đầy căm phẫn muốn bị thợ kỳ gì gã ạ vì thế phụ trách cũng có bị thợ p a n hâm mộ biểu thị cái này sự việc thực trùng hợp thậm chí bắt đầu âm mưu luận bị thợ phải t r ă n g mang theo không thể cho ai biết mục đích kỳ gì gãy ạ tức đông cổ tại hắn xuyên qua đến thế giới này sau trước tiên chú ý tới vận mệnh trò chơi thế giới nhiệm vụ cùng kiếp trước các loại ạ niềm rất tương tự cơ khổ thiếu niên bắt đầu từ đó lấy kỳ dị gã ạ i đi tại trên diễn đàn trào hàng tình báo. Dần ra, bởi vì kỳ dị gã luôn luôn có càng thêm kiến giải độc đáo càng thêm bí ẩn t r í thức càng ngày càng nhiều người đem kỳ dị gã xưng là vận mệnh trò chơi bị tờ ý chỉ hắn như là vận mệnh trò chơi người chơi c ờ lò xét bệ tạ kiến thức rộng rãi lại như bật học người thần thông còn đ ạ i người xuyên việt đông cổ lợi dụng vụ buôn bán này thu được tài sản to lớn cùng nhân mạch nhưng đông cổ hiểu rõ lấy bản tính người thiên triều một mực cẩn thận từng ly từng tí che giấu thân phận chân thật của mình không tiếp nhận chính phủ chiêu mộ cũng không tiếp nhận tập đoàn tư bản cành ô l i u giấu trong lòng lượng lớn tại phú tất cả đều hóa thành các loại thuốc biến đổi ghen cường cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng là muốn tiến vào trận này vận mệnh trò chơi hắn cũng không sợ sệt thậm chí còn có chút hưng phấn cho nên hắn sẽ không làm được ngày nào hay ngày ấy hưởng thụ hành vi hắn hết thệ tài phú đều h ắ n là hóa thành dinh dưỡng tăng cường chính mình sống tiếp năng lực nhưng giờ này k h ắ c này bị tở to lớn danh hào mang đến lưu lượng gặp chưa từng có phản vệ tin nhắn cá nhân bên trong không còn là ngày xưa định n u ậ t cùng lấy lòng không thiếu đại lượng âu n ô n huế ngữ nguyên rủa bình thản một điểm cũng đều tại mịt mở đưa ra hy vọng kỳ dị gạ có thể ra mặt đối với chuyện này làm ra giải thích ngày xưa quen biết diễn đàn danh nhân bọn họ cũng nhao nhao ngậm miệm xu lợi mà tránh hại chỉ thế thôi đông cổ đem áp tin tức thiết t r í là đóng liền tắt điện thoại hắn giờ phút này nhưng không có thời gian đến cùng những n à y bị sợ mất mật người tranh chấp ngày mai mặt trời lặn thời gian hắn sắp nên đón chính mình lần thứ nhất vận mệnh trò chơi tức thử thách thức tỉnh một bước này qua được hắn đều có thể lại đến trải vớt những n à y nhân ngôn nếu như không bước qua được cái kia vạn sự thôi vậy nhân ngôn như thế nào đều không ảnh hưởng hắn mảy may đông cổ đi đến sân rèn luyện bắt đầu hôm nay võ đạo luyện tập đứng như cọc gỗ công phu Từ xưa đã là cổ vững õ võ không khương khí thể thiếu một bộ phận, hoàn thế thu phạm pháp thì hợp phận hạ công đông ung màn dung liên quan tới khí rèn luyện đông hạ thân ứng. giới một trải từ tức tới loại siêu qua sau, bộ bộ bị được cổ các cổ đạo v hai tay một chiếc một sau ở trong hư không hoạt động cơ bắp cực độ bung lỏng tìm kiếm lấy thân cùng tâm giao hòa cảm giác cảm thụ trong cơ thể mỗi một lần rung động đông cổ nội tâm quan tưởng lấy một đầu tôn trào không ngừng sông lớn muốn từ đó cảm nhận được khí hào d i ệ u đây là trước mắt hắn duy nhất khả năng lấy được lực lượng siêu phạm nhưng là rất đáng tiếc nhiều năm qua đông cổ từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm thời gian một tiếng trước mắt mà qua nhưng chậm ổ chạp kết c luyện t không cách nào nắm giữ khí cảm đông cổ đối mặt ngày càng tới gần vận mệnh trò chơi chỉ có thể tiếp tục mua sắm càng nhiều thuốc biến đổi gen đến cường hóa thân thể của mình tốt hơn thu hoạch được năng lực sinh tồn tuần hoàn ác tính nhờ này sinh ra cho nên nhiều năm qua đông cổ thu được một bộ cường độ kinh người nhục thể lại chậm chạp không thể nắm giữ cái kia siêu phàm võ đạo lý tính là đông cổ cho là sống tiếp trọng yếu nhất tố chất hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lý tính cho dù thông h i ể u các loại ạ nỉm i hắn biết khí cùng đối ứng siêu phàm võ đạo cuối cùng con đường là dở dạ gồng b ả n thế giới chiến sĩ cái kia không gì sánh được cường đại nhưng mấy năm không cách nào nắm giữ khí cảm trải qua để hắn bất đắc di trị có thể tạm thời từ bỏ con đường này cũng may hắn tại nhiều năm như vậy bên trong đã vì chính mình chuẩn bị nhiều loại con đường để ứng phó đột phát tình huống đối với lấy sống x u t là thứ nhất trọng điểm đông cổ tới nói có ưu tú thích tính có thể giải quyết các loại tràng cảnh nguy cơ có thể làm cho tự thân tại các loại d ư ớ i hoàn cảnh cực đoan sống sót hệ thống sức mạnh thủy chung là ưu tiên nhất lại bài trừ rơi một chút huyết thống loại cùng dị năng loại năng lực thu hoạch sự không chắc chắn nhục thể cường hóa loại năng lực thể thuật võ thuật các loại là tối ưu tuyển trong lúc này tiềm lực lớn nhất tự nhiên là giờ dạ gồng bán bên trong khí tu luyện nhưng mặt khác thích hợp đồng cổ cũng còn có rất nhiều nạ dù tổ thế giới thể thuật tu luyện hoan kỳ hệ sở thế giới rổ cỡ sĩ kỳ hạ kỳ tu luyện hận tờ ít hận tờ thế giới hệ cường hóa niệm năng lực vân vân đều là lựa chọn rất tốt đông cổ hiện tại mới tìm tới thích hợp năm h chính mình ban đầu thế giới. chương xong, chương hai, sơ chiều, đã chỉnh、sửa. Chương hai, sơ chiều, đã chỉnh ấ Tấu t ban song, n sửa. sửa. đầu đã đã giới. sơ sơ gần đây bởi vì khương cổ một nhóm này anh hùng thôi động càng ngày càng nhiều người nóng lòng nghiên cứu phân tích vận mệnh trò chơi tương quan các loại tình báo vô luận là các loại thế giới nhiệm vụ bí văn hay là từ thế giới nhiệm vụ mang về chi thức c ù n g kỹ thuật có bị tợ danh hiệu đông cổ ý lại kiếp trước đối với các loại ạ niềm hiểu rõ tự nhiên là tại nhiệm vụ thế giới tình báo khối này không có người có thể so chuyên nghiệp tính nhưng p ư ơ n g diện khác hay là có rất nhiều người ý kiến đáng giá hắn đi tham khảo học tập vận mệnh diễn đàn bên trong có tam đại truyền thuyết cấp xưng hảo am hiểu phân tích vận mệnh trò chơi các loại cơ chế đưa ra sơ chiểu lý luận phân tích giả tâm viên trên mạng tên đông hạ c h i thuẫn cứu rỗi giả võ c h í n h dương cùng đối với vận mệnh trò chơi từng cái thế giới nhiệm vụ rõ như lòng bàn tay tuyên bố hoàn kỳ hệ sở thế giới hệ thống sức mạnh phân tích hận tờ ít hận tờ thế giới n g ư ơ i nhất định phải tránh né địch nhân tuyển tập c r ậ n ở và dồ mạng sơ ms thế giới công lược v v một loạt đỉnh cấp công lược bị tờ kỳ dị gã đông cổ giờ phút này liên hệ chính là có phân tích giả lệ hệ thống hóa phân tích tất cả mọi người lần thứ nhất tiến hành vận mệnh trò chơi thế giới nhiệm vụ quy luật đưa ra một cái sơ triệu lý luận trên sinh lý có kinh lần đầu tiên mang ý nghĩa nữ tử thành t h ụ mang ý nghĩa sắp có thai ngén tân sinh mệnh năng lực dùng cái tên này đến mệnh d i à n h tỷ lệ tử vòng cao nhất lần thứ nhất vận mệnh trò chơi phản trào phung ý vị phi thường đồng hậu dày đặc nhưng đông cổ không quan tâm đối phương phải trang t ạ i châm trọc cái gì hắn chỉ để ý đối phương có thể căn cứ truyền thống địa điểm cùng thời gian phỏng đoàn thế giới nhiệm vụ đội chuẩn xác tâm viên đánh ra một cái dấu hỏi ý là tìm hắn có chuyện gì đông cổ suy đoán đối phương tuổi tác cũng không lớn người l ờ i trước có rất ít như thế tùy tính phương thức câu thông ta muốn biết ngày mai vận mệnh trò chơi thức tỉnh thử thách bên trong s ơ n thành chung quanh khả năng xuất hiện văn tỷ hệ sở thế giới truyền t ô n g cửa vào thời gian cùng địa điểm đông cổ nhanh chóng đem nhu cầu của mình đưa ra không có dối trá nguy trang cũng không có cho thấy chính mình sắp tham dự vận mệnh trò chơi cái này phù hợp bị tở kỳ dị gạ phong cách không thừa nhận cũng không phủ nhận đông cổ cuối cùng lựa chọn đem văn tỷ hệ sở thế giới làm chính mình vận mệnh trò chơi điểm xuất phát một mặt là văn tỷ hệ sở thế giới rộng lớn ẩn chứa rất nhiều kinh ngộ tỉ như trái ác ủy một mặt khác là hoàn t ỉ hệ sở thế giới tồn tại hải quân dạng này trải rộng thế giới khổng lồ tổ chức quân sự có thể tương đối tiện lợi cắt vào trong đó mặt khác hoàn t ỉ hệ sở thế giới thể thuật cùng hạ k ỳ tu luyện cũng phi thường phù hợp đồng cổ tự thân thể phách cường đại đại khai đại hợp phương thức chiến đấu xế chiều ngày mai năm h bốn mươi p sơn thành vương tây hồ phách quảng trường có cực lớn khả năng mở ra hoàn t ỉ hệ sở thế giới chú ý thời gian thế giới này mở ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi tâm viên cũng không có quá nhiều hỏi tham giờ phút này ngay tại đầu sóng ngọn g i bị tở làm sao có tâm tư đến chứng cầu ý kiến loại tin tức này hắn đối người đạo đức cá nhân như thế nào ta đều không quan tâm đông cổ rất vui mừng tâm viên không hỏi vòng ngò, đem thời gian phí vào giải thích bên trên là rất xa xỉ sự t ì n h cầm tới chính mình cần tin tức đông cổ đã về đến nhà một gian ở vào sơn thành thị trung tâm một trăm m h nhà trọ trong phòng bày biện phong cách cực giản không có gì dư thừa trang trí trong phòng khách trừ t v ghế s o f a cũng chỉ có một chút máy tập thể hình đông cổ theo thói quen từ tủ lạnh lấy ra thuốc biến đổi g e n tiêm vào trong cơ thể kỳ thật thiên sinh dược nghiệp cái này danh hiệu siêu cấp chiến sĩ v năm thuốc biến đổi g e n đối với bây giờ đông cổ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ nó năm mươi vạn nguyên giá cả cũng làm cho đông cổ cảm thấy không còn hiệu quả đáng tiếc là bắt không đến khí cảm đông cổ tạm thời không có mặt khắc cường hóa chính mình thủ đoạn chỉ có thể có chút ít còn hơn không tiếp tục sử dụng dược tề này đông cổ đưa cổ tay cùng trên cổ chân đơn giản máy phát trọng lực gỡ xuống thường ngày đeo loại vật này một mặt là vì rèn luyện chính mình một phương diện khác cũng là vì c h ó i buộc chính mình đông cổ cảm thụ được gỡ xuống c h ó i buộc sau chính mình thể phách lẩn chứa lực lượng khổng lồ cảm giác sâu sắc sinh hoạt hàng ngày đeo máy phát trọng lực sự tất yếu dù sao không cẩn thận đem sân rèn luyện đống cắt đá bay hơi không chú ý bóp nát đồng học cánh tay loại chuyện này hắn là thật có thể làm đến đông cổ trong phòng lớn nhất phòng giữ quần áo cũng không có dùng để đặt quần áo bên trong bày đầy đủ loại thiết bị có cổ lão kỵ binh áo giáp cũng có hiện đại hóa áo chống đạn càng có bộ phận đến từ vận mệnh trò chơi diễn sinh siêu khoa học kỹ thuật thiết bị tỷ như dạng này đơn giản máy phát trong đó chỗ tốt nhất đơn độc dùng một cái cách sắt giữ chính là đồng cổ trọng yếu nhất chân bảo cho dù là vận mệnh trò chơi trực tiếp mang về hiện thực đạo cụ bên trong kiện vật phẩm này cũng là số một chân quý cặp s ú lẹt sinh ra từ giờ dạ gồng bạn thế giới h u y ế n tưởng đạo cụ viên này cặp s ú lẹt sử dụng sau có thể thu hoạch được một cái cự đại ba lô cứ việc tại giờ dạ gồng bạn thế giới loại đẳng cấp này cặp xù lẹt đã là cấp bậc thấp nhất nhưng ở thế giới hiện thực cặp xù lẹt kỹ thuật vẫn như c ũ là không thể phá giải chi mê đông cổ bởi vì tiếp tục chuyển vận chất lượng cao cấp lược để đông hạ mạo hiểm giả tại văn tỷ hệ sở thế giới nạ dụ tổ các loại thế giới nhiệm vụ đề cao tám phần trăm tỷ lệ sống sót đông hạ phía quan phương ủy thác vận mệnh diễn đàn cấp cho đông cổ phần này siêu quy cách ban thưởng đông cổ đẻ xuống cặp xù lẹt bình một tiếng nương theo lấy kỳ quái sương ngủ một cái đối với người bình thường tới nói to lớn ba lô đeo hai vai xuất hiện ở trước mắt đông cổ từ tủ chứa đồ bên trong lấy ra các loại vật phẩm đều đ cầm máu p h u n s ư ơ n g đại đa số thế giới có lưu thông giá trị gạch vàng các loại cho dù đã thu hoạch được tiến vào hoàn t ỉ hệ sở thế giới chuẩn xác tiết điểm nhưng đông cổ bản lấy cẩn thận phong cách đem khác biệt phong cách phục sức phân biệt mang một chút ba lô chuẩn bị hoàn tất đông cổ nghĩ nghĩ từ trong ngăn tủ móc ra mấy khối lớn nhỏ không đều dày đặc thép tấm nói là thép tấm kỳ thật chất liệu là một loại kiểu mới hợp kim độ cứng cùng trọng lượng đều phi thường đáng sợ đông cổ mang tới một kiện đặc chất đ a l ư n đem hai khối lớn nhất thép hợp kim p h í c ắ m nhập đ a l ư n trước sau hai bên suy tư liên tưu đông cổ quy một mặt là vì lần tránh vạn nhất tiến vào thế giới phát sinh sai lầm hiện đại hóa áo chống đạn đối với một ít vũ khí lạnh phòng hộ hiệu quả không đủ xuất sắc loại này nguyên thủy hợp kim trang phục phòng hộ thì có được tốt hơn tính phổ biến một mặt khác là đông cổ cân nhắc đến chính mình tiến vào thế giới nhiệm vụ có khả năng mang theo vật phẩm là có hạn có thể mang vào một chút hy hữu hợp kim có thể tại nhiệm vụ thế giới sinh ra một chút tiềm ẩn giao dịch khả năng bản chất nhất nguyên nhân hay là đối với đông cổ tới nói hai tay hai chân tăng thêm thân thể trước sau đeo vào những hợp kim này thép tấm trọng lượng sau ngược lại để hắn càng thêm thói quen gặp được không cách nào lực địch địch nhân cũng có thể thông qua bỏ đi tầng này trói buộc thu hoạch được vượt qua đối diện tính toán vận động năng lực có c à n g lớn cơ hội chạy trốn hết thể chuẩn bị sẵn sàng đông cổ đẻ xuống ba lô cái nút theo một trận sương mù ba lô lần nữa hóa thành một cái màu lam cặp su len bị đông cổ chứa vào ngực đặc chế túi hết thể chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi vận mệnh trò chơi mở ra t ấ u chương xong chương ba mệnh định cái chết chương ba mệnh định cái chết tích tích chấm tính lại đông cổ mở ra điện thoại nhìn thấy cờ cờ cũng đang run r u y theo lý thuyết cờ cờ thượng nên không ai biết được thân phận của mình a nghi hoặc bên trong đông cổ ấn mở điện thoại phát hiện nhóm lớp cùng học viện b à y tin tức đang nhanh chóng đổi mới hiệu t r ư ở n g trương hưng văn các vị đồng học tại quá khứ trong ba năm gian khổ học tập hăng hái hướng lên ngày mai sắp nên đón thử thách hiệu t r ư ở n g trương hưng văn thiên cổ gian nan duy nhất trên ngươi ta sẽ ở trong trường học mang lên ba bốn trăm hai mươi ba phần diệm mừng chờ các ngươi đ ế n uống trường giáo trường đã năm mươi bảy tuổi hàng năm n h ì n xem số lớn học sinh tiến đến thử thách trở về không đủ một nửa trong lòng cảm giác khó chịu ít có ở trường học trong nhóm dùng từ âm khẳng khái phân trận cũng là dẫn tới không ít ngày mai liền muốn lao tới vận mệnh trò chơi học sinh âu sầu trong lòng cấp 22 ban 3 lưu chiếu t u t hiệu trưởng chờ ta uống chén rượu này ban 3 lưu chiếu đông cổ gặp qua mấy lần đã từng chỉ điểm qua đối phương như thế nào rèn luyện phụ mẫu đều đã chết tại vận mệnh trò chơi bên trong lại chưa từng đối với tương lai cảm thấy tuyệt vọng là cái phi thường nhận tình người giờ khác này cũng là cái thứ nhất đứng ra dẫn đạo bầu không khí ủng hộ những người khác cấp 22 ban 5 trúc tu văn đúng vậy chúng ta nhất định có thể đồng thời trở về uống hiệu trưởng chén rượu này còn có đương thư đạo ta thích ngươi đông cổ k h ỏ miệm giật một cái chúc tu văn là trong trường học rất cởi mở nhân vật số một cùng đông cổ một dạng tu luyện khương cổ lưu võ thuật đồng thời nghe nói đã bắt được khí cảm làm người tùy tiện ưa thích nói đùa nhưng đông cổ biết hắn ưa thích đường thư đảo là thật cấp 22 ban năm đường thư đảo lan hiệu trưởng chén rượu này tính ta một người cấp 22 ban 13 đ ố i tú mỹ đúng cũng coi như ta một cái càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát biểu có đông cổ nhận biết cũng có không quen biết có người phóng khoáng muốn đem hiệu t r ư ở n g q u a chén cũng có người học tập bắt đầu thổ lộ đông cổ trong lòng cũng là không hiểu dễ dàng một chút loại này học sinh không khí m ư ơ i phần thường ngày hắn cũng thật lâu không có thể nghiệm qua đông cổ không có phát biểu chỉ là nhìn xem bọn hắn phi thường náo nhiệt ô n g nong ô n g nong điện thoại chấn động vang lên điện báo không có ghi chú nhưng dãy số lại hết sức quen thuộc cấn nút tiếp nhận sau đầu kia lại là yên tĩnh đông cổ cũng không có nói chuyện hắn nghe đầu bên kia điện thoại như có như không tiếng hít thở hắn biết n à n g tại chỉ là hai người không biết nên nói cái gì cuối cùng chỉ là nghe lẫn nhau tiếng hít thở ngay tại đông cổ coi là muốn một mực dạng này thẳng đến điện thoại không có điện thời điểm lại nghe được thanh thúy giọng nữ truyền ra nhớ kỹ muốn trở về đ ô n sau khi đứng lên đông cổ không còn do dự trong tiềm thức bởi vì khương cổ chết đi mà sinh ra sao động cũng phải đã bình ổn hắn không nhanh không chầm ăn một trận phong phú cơm trưa đứng r ê n võ tắm rửa một cái phủ thêm một kiện mũ chùm màu đen áo khoác ra cửa thẳng đến sơn thành phía tây sơn thành phía tây hồ phách quảng trường một cái đường tính vượt qua năm mươi mét cự hình cổng truyền tống chiếm cứ mảng lớn không gian nghe nói hai trăm n ă m trước tòa quảng trường này mỗi đến mặt trời lặn thời gian sẽ có rất nhiều lao đầu lao thái thái nhản nhã khiêu vũ nhưng là bây giờ đứng trang nghiêm t r o n g đám người bầu không khí đặc biệt trầm thấp phần lớn người đều lấy mũ t r ù m che mặt nói chuyện với nhau cũng thanh â m ép tới rất thấp năm h ba mươi v triệu cổng truyền thống bắt đầu chấp động cực quang giống như s ắ t thái như có cố ó c thực chất áp lực rõ ràng truyền lại đến đông cổ trên thân hắn không rõ đó là cái gì nhưng khẳng định là lực lượng nào đó vết tích bắt đầu lần lượt có mang theo mũ chùm người tiếp cận cổng truyền thống những người này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa sau mười hai tiếng chúc ổ n g mừng các ngươi sắp nên đón mệnh định cái chết không nên phản kháng không thể khinh nhuận càng không nên sinh lòng đón hận hết thể đều là tất nhiên hết thể đều là vận mệnh đông cổ mày nhắc lại hắn nhìn thấy trong đó một tên áo bào đỏ người đứng ở những người k h á c vờn quanh bên trong bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng làn điệu cái gì, để người chung quanh tâm thần có chút không tập trung lại là cáo tử giả những người này lại dám tại sơn thành nhận hiện, hiện đông cổ đối với mấy cái này cáo tử giả không có chút nào hào cảm một đám lợi dụng khủng hoảng nghiền ép tài vật cạn bác thôi nhưng để đông cổ n g o ạ i ý muốn chính là vốn nên ở chỗ này duy trì trật tự phía quan phương nhân viên một cái đều không có xuất hiện những cái kia tại vận mệnh trò chơi bên trong thu hoạch được năng lực trở nên cường đại nghĩa cảnh những anh hùng vậy mà cũng một cái đều không có xuất hiện nhất định là đã xảy ra biến cố gì đông cổ trong lòng có loại dự cảm xấu mọi người đừng nghe những này cáo tử giả lời nói chúng ta nhất định phải chiến thắng đáng chết vận mệnh trò chơi đông cổ không nghĩ tới loại trường hợp này còn có người dám một mình đứng ra quát lớn cáo tử giả phải biết những người này chuyện gì đều làm ra được là một đám không chỗ không làm ác ô n á o b à o đ ỏ cáo tử giả bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể có người ở trước mặt bác bỏ bọn hắn một người trong đó m ấ y bước bước ra một quyền đánh về phía đứng ra học sinh lưu chiếu tại lên tiếng bác bỏ đối phương lúc liền có chuẩn bị tư tưởng thấy đối phương một quyền đánh tới nhẹ bén lui lại một bước chưa từng nghĩ đối phương đắc thế không thang người Một một tốc quyền quay vung này không, người đáng nghiêng, cấp cước lưu a n tấn mánh, g lệ l chiếu né tránh không đành tay phải hai kịp, cánh h Bành! Chiếu ố n g đỡ. Lưu c tay cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt người đã bị đại lực đá ngã lăn dưới mũ trùm khuôn mặt lộ ra h o à n g bét bộ dáng bị bọn hắn nhớ kỹ lưu chiếu trong lòng hoảng hốt lại là ngay mặt ăn vài cái thẳng quần áo bào đỏ cáo tử giả đánh cho c a o hứng l a n g không vọt lên một cước đá hướng lưu chiếu c á i hót lưu chiếu lúc này đã là trọng tâm hoàn toàn không có đối mặt một cước này chỉ có thể bậy lên hai tay chống đỡ chẳng biết lúc nào dựa đi tới đông cổ tay trái bắt lấy lưu chiếu mũ trùm đem hắn một thanh kéo tới sau lưng tay phải một cánh tay dựng thẳng lên tiếp nhận một cước này mang theo hợp kim bao cổ tay hắn không có chút nào cảm giác được đau đớn chỉ cảm thấy cái này cáo tử giả lực lượng n g o à i ý muốn nhỏ a chân chính trên ý nghĩa một cước đ ã đến thép tâm cáo tử giả ôm chân trên mặt đất kêu rên không thôi hắn một cước này không có thu lực giờ phút này cảm giác xương chân khả năng đã nát đau đến không muốn sống các ngươi muốn kháng cự chủ triệu h ắ n sao không biết sống chết dẫn đầu cáo tử giả xem xét có kẻ khó chơi cũng không còn giả v ờ giả vịt từ tháo choàng bên trong móc ra một thanh khảm nào mà khác cáo tử giả cũng là nhao nhao móc vũ khỉ a chạy mau t r u n g quanh mang theo hải tử đến đây thử thách các gia trưởng phần lớn đều là một chút vẹn vẹn có thể t ạ i vận mệnh trò chơi bên trong lợi dụng quy tắc sống tạm người bình thường năng lực giả ít càng thêm ít lúc này đều là lựa chọn t ố i lui duy trì trật tự nghĩa cảnh vẫn chưa từng xuất hiện hắn trong lúc hỗn loạn lôi kéo lưu chiếu một bên tránh né cáo t ử giả một bên hướng cổng truyền tống tới gần bọn hắn không có đường lui lưu chiếu cũng minh bạch ngay sau đó tình cảnh căn cứ không kéo người k h á c chân sau nguyên tắc r a hiệu đông cổ bùng hắn ra hắn cùng đông cổ phân tán hướng phía cổng tống chạy tới đông cổ, dùng kim bao cổ tay lại ngăn cản một、đao. một cước đạp lăn đối phương lại có nhàn hạ mắt nhìn thời gian 5 h 3 7 p tại phát giác được những người này thực lực bình thường đằng sau đông cổ không chuẩn bị hốt h o à n g tiến vào truyền t ố n g hắn dự định tại cổng truyền tống t r ư ớ c cùng những người này ràng co tại 5 h 4 0 p lại tiến vào vận mệnh trò chơi dẫn đầu cáo tử giả một đao chém vào đối phương trên bao cổ tay miệng chấn động đến r u t lên ngay sau đó đối phương một cước để hắn cổ họng phát ngọn hắn thực sự không nghĩ tới sẽ có người chưa tiến vào thử thách liền có thực lực thế này không phải mới mười tám tuổi sao ngươi không phải là đứa bé sao ta cầm đao ngươi h ẳ n là anh anh, anh mười nhưng hắn bén nhạy phát giác được đông cổ đang quan sát thời gian căn cứ hắn đối với loại này vô cùng có tiềm lực thử thách giả hiểu rõ đối phương khẳng định là đang chờ đợi cái nào đó đặc biệt thế giới trong lòng của hắn đã có chú ý hô to lên tiếng tiểu tử này trên người có thiết giáp chúng ta đẩy hắn đi vào không để cho hắn đi vào hắn chuẩn bị xong nhiệm vụ thế giới cáo tử giả cùng nhau tiến lên thân mang cương giáp đông cổ nhất thời không cách nào trông tránh bị mấy người bắt lấy thân thể đông cổ mạnh dùng s ư ớ c bảy tám cái cáo tử giả lại thôi động không được trong lòng kinh hãi người này khí lực thật là lớn tránh ra cáo tử giả bên trong một người lại móc ra một cây khoa học kỹ thuật cảm giác chỉ hướng đông cổ quan g mang tại họng súng ngưng tụ đông cổ mi tâm nói nói phía sau lông tơ dựng thẳng lên không còn dám làm dây dưa thuận mấy người l ự t đẩy lui vào cổng truyền tống bên trong tấu trước xong chương bốn c ạ n mcno giặt ba giết quỷ chương bốn c ạ n mcno giặt ba giết quỷ đông cổ cảm giác mình phản phất bị xé nứt lại lần nữa dựng lại mở to mắt đã là một thế giới khác đập vào mi mắt là một tòa ba thức cao phật tượng hẳn là một tòa phật tự đại điện p h ò n g ốc là làm bằng gỗ đường vân trang trí tương đối cổ xưa đông cổ yên lặng thở dài một hơi kiểu dáng này sát xuất lớn không thể nào là chính mình kỳ vọng ăn tỉ hệ sở thế giới phật điện bên trong dạo không có bất kỳ cái gì thu hoạch không riêng gì không có phát hiện bất luận cái gì có thể tiêu chí vùng thế giới này vật phẩm cũng không có thấy bất luận cái gì tăng lữ đông cổ mở ra cửa điện phát hiện bên ngoài đã là đêm tối mặt trăng rất lớn ánh mắt cũng không tệ lắm đi hai bước một cố dị thường gây mùi hương vị tràn vào đông cổ x o a n m ũ i mùi máu tươi đông cổ lúc này cảnh r i á c lên mùi máu tươi là từ đại sành chuyển đến đông cổ cẩn thận từng ly từng tí đi qua r ồ i ra ngón tay muốn tại trên cửa sổ giấy đâm một cái lỗ quan sát tình huống chưa từng nghĩ cửa sổ bịch một tiếng bị nệm phá đông cổ cũng bị cái tiêm màu đen vật thể đập lao đảo đông cổ theo bản năng túi đầu nhìn lại lại là một bộ tăng lữ thi thể nói đúng ra hẳn là nửa cỗ thi thể bị từ bên hông xé mở nội tạng kéo một chỗ bị nệ đến đông cổ trên thân giờ phút này còn dính liền lấy một loại nào đó nội tạng nhẹ nôn mửa dục vọng chuyển đến đông cổ cũng ngay lập tức minh bạch là thế giới nào hạnh phúc bị phá hư thời điểm luôn luôn tràn ngập mùi máu tươi mặc dù ta thân bỏ mình cũng sẽ đem ác quỷ chém giết huyết phong kiếm k thử thách mở ra thế giới hiện tại cái m á x h nó giả s bạ a d r c i số hiệu a 3 5 0 ă n h i ệ m vụ thử thách một sống sót ba tháng nhiệm vụ thử thách hai đánh giết ít nhất một con quỷ thử thách bắt đầu chúc ngài may mắn trên v ó n g mạc văn tự nhanh chóng giảm đi gây mũi mùi máu tươi để trong l ò n g ngực buồn nôn cảm giác chậm chạp không cách nào t ắ n đi cái này khiến đông cổ lực chú ý không có khả năng độ cao tập trung một đạo bóng đen từ trong đại sành chậm rãi đi ra trên thân còn treo có không ít thịt nát cùng nội tạng mái tóc màu xanh xóa hai mắt hẹp dài suất huyết tăng thêm ăn thịt người quỷ phù hợp rang n a n h cùng lựa chạo chính là đông cổ trong trí nhớ tàn giờ gặp phải n ở rủ cổ bên ngoài cái thứ nhất ăn thịt người quỷ người mùi thế mà còn có cá lọt lưới áo phật đường quỷ ngữ điệu t r e o tức hắn p h i thường hưởng thụ nhân loại tử vong trước đó tuyệt vọng biểu lộ nhìn trước mắt cao lớn nhân loại mặt lộ khó chịu thân sắc hắn cảm giác khẩu vị trở nên tốt hơn phật đường quỷ không nhanh không chậm đi đến bán cung lấy thân thể đông cổ trước mặt đem treo ở trên người thịt nát nhiều hứng thú ném đi một khối đến đông cổ trên thân nhìn thấy đông cổ sắc mặt kém hơn phật đường quỷ càng thêm vui vệ sợ hay sao khó chịu sao phật đường quỷ từ từ nâng tay phải lên cho nên nói nhân lo hắn sẽ không một chút giết chết đối phương hắn dự định h ả o h ả o bồi to con này chơi một chút đông cổ mặc dù trong lòng vẫn phạm buồn nôn nhưng sớm đã làm qua rất nhiều tâm lý kiến thiết hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì buồn nôn cảm giác ngồi chờ chết vì một chân đông cổ lúc này cùng phật đường quỷ cao không sai b i t lắm đối mặt một chảo này đông cổ chỉ là đơn giản tay trái t r ú t tới liền đem đối phương cánh tay nắm ở trong tay phật đường quỷ không nghĩ tới người này còn có thể phản kháng bị bắt vừa vặn trong cơn giận dữ dùng sức kéo một cái muốn đưa cánh tay tránh thoát t r ó i b u ộ c lại phát hiện chính mình cái kia có thể đủ nghiền ép tăng lữ lực lượng phản phất châu đất xuống biển đúng là một chút cũng dây r u a không ra đông cổ chậm dại đứng dậy một cánh tay nắm lấy ăn thịt người quỷ cánh tay đem đối phương nhấc lên tiếp cận một m chín cường tráng dáng người so sánh trong tay nhìn ra một m sáu phạt đường Quỷ, phản phất đại nhân đang khi dễ tiểu hài cho nên nhân loại loại sinh vật này thế nào đông cổ bởi vì bình thường sợ sẽ tổn thương đến đồng học rất ít cùng đồng học lập bản giờ phút này nhấc lên cái này ăn thịt người quỷ mới đối t ự thân nhiều năm sử dụng thuốc biến đổi g e n cùng siêu phạm võ thuật rèn luyện nhục thể có càng trực quan nhận biết cho dù biết cái này phật đường quỷ chỉ là cái mẹ x n o z a s b ạ bên trong yếu nhất hàng một ăn thịt người quỷ nhưng là bốn ta cũng là quái vật cấp cường đại người rốt cuộc là thứ gì a phật đường quỷ bị đông cổ một tay nhấc lên đối phương lực lượng cường đại để hắn cảm thấy một k i a sợ hãi gầm thét lên tiếng tay trái chụp vào đối phương gương mặt hắn muốn xé nát đối phương đông cổ lần thứ nhất sinh tử thực chiến lực chú ý phi thường tập trung lúc này tay trái dùng sức lắp một cái giang giác phật đường quỷ cánh tay phải xương c thân thể cũng giống như bị run đệm chăn bình thường hất ra trọng tâm đông cổ chân phải mở ra một bước thuận thế đem giật lên phật đường quỷ đánh tới hướng mặt đất và n h À à, ba tiếng va chạm to lớn phảng phất cự truy đánh mặt đất huyết dịch từ phật đường quỷ khoang miệng xoang mũi bắn ra đông cổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mặt đất phảng phất một bãi bùn nhau ăn thịt người quỷ biết được kịch bản hắn đương nhiên sẽ không bông lòng cảnh giác làm cho đối phương khôi phục đằng sau đánh lén hắn chỉ là đang suy nghĩ không có n h ĩ trị dịn chính mình nên như thế nào giết chết đối phương đâu giống như là trong nội dung cốt truyện n a m trụ hải mờ di mạ dị như thế h u đả đối phương thẳng đến hướng đông. phật đường quỷ khí quản cùng thanh quản đều bị nện vỡ nát hắn nói không ra lời chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm cái kia cao lớn quái vật hắn muốn xúc tích lực lượng khôi phục thân thể sau đó móc sạch đối phương nội tạng để tên đang chết này tại thống khổ cùng trong sự sợ hãi từ từ chết đi đông cổ tại cặp xú l ẹ c trong ba lô ẩ n giấu một kiện đặc thù con đường mua được đại sắc khí nhưng là dùng để giết chết dạng này một cái nhỏ yếu quỷ sẽ để cho hắn cảm thấy rất lãng phí trong lúc suy tư đông cổ một cước đá ra đem lồng ngực vừa mới khôi phục phật đường quỷ đá bay ra ngoài sau đó không nhanh không chậm đi xuống phật đường bậu phía dưới là một vùng bình địa bốn phía thì là rừng rậm đông cổ tại một gốc cây bên dưới tìm được phật đường quỷ đối phương bụng bị cự lực trực tiếp đà phá giờ phút này cơ bắp đang nhúc nhích suy nghĩ muốn khôi phục phật đường quỷ nhìn xem đi tới đông cổ trong ánh mắt đã mang theo rõ ràng e ngại trong lòng của hắn rõ ràng quỷ bất tử c h i thân là có cực hạn đối với hắn loại tân sinh này quỷ tới nói khôi phục nhất định số lượng tổn thương sau liền sẽ đến cực hạn ạ nghỉ bên trong phật đường quỷ thân thể quẳng xuống vách núi sau không còn phục hồi như cũ đầu cũng thổ h ế t đông cổ bắt lấy đối phương màu xanh sông tóc dài dán thân cây nhấc lên tay phải nắ phản p h ấ t sông lớn phá vỡ đê một quyền này mãnh liệt đến cực điểm còn chưa chạm mặt hung manh quyền phong l i ề n để phật đường quỷ hô hấp không thông tại dưới loại áp b á c h này phật đường quỷ lại cảm giác thể nội vừa mới ăn người nhanh chóng tiêu hóa một chút sinh ra một c ố lực đạo cùng chơi l i ề u đông nhiên lệch ra đầu màu xanh sấm tóc lẫn ra đầu trực tiếp bị xé rách xuống tới phấp chầm đục một tiếng đông cổ phải quyền đánh vào trong cây cối không có bất kỳ cái gì bạo liệt sinh ra 4 0 5 0 cm đại thụ bị thẳng tắp đánh xuyên qua một lỗ trống tranh t h á t một kiếp phật đường quỷ khó nén đau nhức kịch liệt diện mục dữ t ợ n một chảo móc tại đông cổ trên lồng ngực. Giang nắm chặt phải quyền kéo về phía sau cung rừng tay một đạo tiếng sẽ do đánh tới đông cổ nội tâm kinh ngạc bung ra ăn thịt người quỷ mang theo hợp kim bao cổ tay hai tay khoanh bảo hộ ở bộ mặt đốt một thanh dùng để trẻ củi cây dịu chém vào đông cổ sau lưng trên cành cây thời gian lui trở về vài phút trước kia một đường tìm kiếm núi xe nghỉ gì tàn dở có chứa nở rủ cổ giỏ trúc đang muốn tìm kiếm nghỉ chân địa phương lại đột nhiên n gửi được một cỗ mùi vị khắc thường có trong nhà ngộ hại cùng nở rủ cổ sự kiện kinh nghiệm sau hắn biết đó là quỷ hương vị không còn kịp suy tư nữa chính mình sẽ hay không gặp nguy hiểm lo lắng những người khác gặp được chính mình một dạng tình huống bi thảm tàn dở nhanh chóng hướng hương vị chuyển đến địa phương tìm đến bên kia đang có một chỗ phật đường thở hồng hộp tàn dở mới từ trong đường rừng nhỏ và v ra liền thấy một cái thân mặc áo choàng cực kỳ thân không sai hương vị chính là bên kia phát ra người kia là quỷ tàn dở có phán đoán khi nhìn đến thân ảnh cao lớn kia còn muốn công kích tàn dở đem mang theo người lưỡi búa xoay tròn lấy ném đi qua đồng thời trong miệng hô to một tiếng rẽ mềm rộ dừng tay tàn dở cuối cùng vẫn không có đem lưỡi búa trực tiếp ném về phía đông cổ nhưng bị đông cổ bông xuống phật đường quỷ lại rốt cục thu hoạch tự do thân thể hơi khôi phục hoàn thành hắn lúc này thân hình nhún xuống từ đông cổ bên người chạy ra đối với tàn dở vị trí cực tốc phi nước đại đông cổ nhìn thấy tàn dở trong nháy mắt nhịn không được phân thần một chút sống sở sở ba dê người cùng hai dê ạ n i ề m trung quy là có chút khác biệt nhưng này mái tóc màu đỏ cái chán vết tích cực kỳ nhận ra độ cứ như vậy vừa phân thần phật đường quỷ đã chạy ra hắn không chế đông cổ chân phải dùng sức đặc mạnh bước nhanh đến phía trước đuổi theo thân mang tiếp cận trăm cân trang phục phòng hộ tốc độ của hắn lại cũng tương đương không tầm thường phật đường quỷ đã đối với đông cổ tâm tồn e ngại nhưng quỷ ác liệt bản tính để trong lòng hắn tràn ngập phá hư cùng rết chóc dục vọng hắn hướng phía tàn dở phương hướng chạy trốn không phải là bởi vì phương hướng này thuận tiện chạy trốn mà là hắn dự định thuận tay giết chết cái này đần độn không biết làm thế nào lui ra phía sau hai bước phật đường quỷ đã lao tới trước người một chào đánh ra thật nhanh tàn dợ cảm thấy kinh hãi trong tay lưới búa đã bị hắn ném ra ngoài giờ phút này vậy mà không cách nào ngăn cản đông cổ vẫn còn có ba bước xa mắt thấy tàn dợ liền muốn mệnh tang dưới b ư ớ c tàn dợ sau lưng giỏ t h ú t cái nắp bị đẩy lên thân mang màu hồng kimono màu đậm áo khoác nở rủ cổ hai tay khe chống nhảy ra khỏi giỏ một cước đá ra lại trước tiên t r ú n g mục tiêu phật đường quỷ lồng ngực lực tốc s o n g a thiếu nữ một cước đem phật đường quỷ thẳng tắp đạp hướng về phía băng, băng mà tới đông cổ đ ô người tàn dở tại vừa rồi phật đường quỷ đánh tới thời điểm đã phân biệt ra được cái tiêm màu xanh sấm gia hỏa mới là quỷ cái kia trước mắt cái này thần cao cực kỳ lực áp bách nam nhân là ai ta gọi đông cổ như ngươi thấy là một tên nhân loại trên nắm tay dính đầy máu tươi cùng không rõ sắc vật chất đông cổ cho người ta cực lớn cảm giác áp bách tàn dở theo bản năng túi đầu tự giới thiệu mình tại hạ ca mã đồ tàn i ơ đây là mội mội của ta ca mạ đô nợ dù cổ chúng ta cũng là nhân loại tán giờ hơi trộn dạng hắn sợ sẽ trước mặt cái này nhìn phi thường hung mạnh nam nhân đối với mình mội mội ra tay nợ dù c ô ngẩng đầu nhìn một chút đông cổ lại quay đầu nhìn phật đường phương hướng ở nơi đó có để nàng khát vọng hương vị nàng không tự chủ nước bọn bắt đầu c h ả y ra xin hỏi ngài là nhân loại sao a ý của ta là ngài là người bình thường sao cũng không đúng ta muốn hỏi ngài là làm sao làm được cường đại như vậy tán giờ dưới sự khẩn trương khoa tay múa chân rốt c u c biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ hắn đối với đông cổ biểu hiện ra cường đại mười phần hâm mộ giống như cái kia tên là tổ mì ổ c ả dị kiếm sĩ nói một dạng đối mặt quỷ khẩn cầu là vô dụng chỉ có đủ cường đại mới có thể thủ hộ bên cạnh người nhà nếu như ta có thể bốn đại khái là trời sinh đi đông cổ không cách nào giải thích tiên h sinh dược nghiệp cùng thuốc biến đổi g e n sự tình liền thuận miệng giải thích nói sau đó đối với mặt đất thân thể bắt đầu run dậy khôi phục phật đường quỷ lần nữa một cước đặt xuống đúng tàn giờ có chút không đành l ò n g do dự mở miệng cái kia đông cổ tiên sinh có cái gì có thể nhanh chóng giết chết quỷ phương pháp sao như bây giờ quá tàn nhẫn một chút gặp đông cổ nhìn qua t có có sách mới tuyên m n bố khẩn cầu nhiều hơn đ nổi đọc cất giữ tấu chương song chương năm hô hấp pháp chương năm hô hấp pháp ưu dầu cổ đạ i kỵ s ạ cộ dị ẩn thân tại trong rừng tây nhìn cách đó không xa tay không tất sắc đem ăn thịt người quỷ đánh tới vô lực tái sinh thân ả n h cao lớn thần s á c sốt ruột bộ k i a thể phách nên cường đại c ỡ nào chỉ sợ năm đó nhục thân truy chết ác quỷ nham trụ hải mờ gì mạ gì mà tại lúc đó cũng không thể như vậy dễ dàng thoải mái nếu như bốn theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng chân trời vô lực ăn thịt người quỷ tựa hồ rốt cục tìm về một chút ký ức không biết là nhìn thấy cái gì hay là đối với sắp đến sợ hai tử vong trên mặt nước mắt không ngừng tóc đỏ thiếu niên tàn dở thống hận lấy giết chết hắn người nhà quỷ nhưng lại đôi trước mắt cái này chản đầy bi thương hương vị quỷ tâm mang từ bi hắn ngồi nhẹ nhàng lấy tay vớt v e tóc ăn thịt người quỷ đến khi đối phương dưới ánh mặt trời dần dần phân giải biến mất bởi vì bị người tận mắt thấy ngươi lấy lục thân giết quỷ sự tích núi sen lì dì một đời bắt đầu lưu truyền ngươi cố sự ngươi thu được một điểm độ truyền thuyết nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức đông cổ khẽ giật mình quay đầu nhìn thấy một cái mang theo kèn thiên cầu mặt nạ lao giả tóc trắng chậm rãi tới gần hắn hiểu được đây chính là nguyên tắc bên trong tới đón tản dơ bồi dưỡng sư c ê u thủy trụ hữu d cổ đạo kỷ xạ cộ dị đối mặt ăn thịt người ác quỷ từ bi cũng không thể cứu người a thiếu niên con to lớ trong lúc cú rồ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì cùng tạm dợ nói chuyện đông cổ đã mở ra chính mình thử thách bảng bởi vì là ban đầu thế giới thử thách đông cổ lúc này cũng không có cá nhân giao diện thuộc tính loại này công năng từ trong diễn đàn tình huống đến xem chỉ có người thành công thông qua được lần thứ nhất thử thách cái này vận mệnh trò chơi mới có thể đưa ngươi coi là chân chính người chơi cho ngươi bao quát trực quan hóa giao diện thuộc tính ở bên trong các loại năng lực nhiệm vụ thử thách một sống sót trong ba tháng tháng một năm chín một nhiệm vụ thử thách hai chí ít đánh giết một con quỷ độ hoàn thành một trăm phần trăm độ hoàn thành một trăm đông cổ trong lòng cười lạnh cái này một trăm phần trăm độ hoàn thành càng giống là một loại mê hoặc phương án nếu đông cổ thỏa mãn với nó ở thế giới này an nhàn sinh sống qua ba tháng vậy thì thử thách đánh giá cấp bậc nghĩ đến không phải cấp c chính là cấp d đối với dã tâm bừng bừng đông cổ tới nói mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối rõ ràng hắn phải bắt được mỗi một cái làm bản thân lớn mạnh cơ hội cãi m e s no ras ba loại này ban đầu thế giới chỉ sợ là tốt nhất trùng kích rét đánh giá cấp bậc cơ hội mà căn cứ cứ u rỗi giả võ chính dương lộ ra tin tức thu hoạch được cấp s đánh giá cấp bậc chẳng những có thể đạt được ngoài định mức điểm thuộc tính cùng ban thường điểm còn có thể thu hoạch được một l gà cá bao quát vận mệnh trò chơi tất cả thế giới là bây giờ lưu thông tuyệt đại bộ phận huyễn tưởng đạo cụ hữu hiệu nhất thu hoạch được đường tắt đông cụn sau đó có tính toán gì ưu d ầ cổ đạo kỹ xạ cổ gì lên tiếng c ắ t ngang đông cổ suy tư hắn đã tại cùng tàn dở giao lưu bên trong nghe được đông cổ xưng hô lúc này trong giọng nói hàm ẩn lấy một loại nào đó khát vọng đông cổ cho dù đối với ban đầu thế giới mong muốn là hoàn tỷ hệ sở thế giới hoặc là hận tờ ít hận tờ thế giới loại này có thể tương đối tiện lợi thu hoạch được thể thuật hệ năng lực thế giới nhưng nhập ra tùy tục cái mù dạc ăn thịt người quỷ huyết thống cùng sát quỷ đội làm đại biểu hô hấp pháp lúc này cũng là nghe huyền ca biết nhà ý nói ta đại khái sẽ đi trở thành một cái thợ săn đi săn giết loại quái vật này giữa lời nói đông cổ nhìn thoáng qua mùi máu tơi ư kia m ư ờ i phần phần đường ngựa điệu bên trong không thiếu thật ý ư rồ cổ đạ kỷ xạ cổ gì dưới mặt nạ khó nén vui mừng tiến lên một bước nói giết quỷ ta ngược lại thật ra có thể để cử một cái chỗ đi n ằ m nơi này là tàn giờ nhìn xem thỉnh thoảng từ bên cạnh bọn họ đi qua các kiếm sĩ phi thường ngạc nhiên tất cả mọi người mặc thống nhất trang phục màu đen b ộ đao mà đi toàn thân tản ra khí tức nguy hi U dầu cổ đạ kỷ xạ cổ d ì tại đem đông cổ nhục thân giết quỷ sự tích báo cáo đằng sau đạt được ổ giả cả tạ xạ mạ cấp tốc trả lời chắc chắn trên đường đi mặc dù có chỗ điều tra nhưng mấy người hay là thuận lợi đi tới sát quỷ đội t ổ n g bộ mấy người đến chỗ này hôm xỉ kỳ nhà đại trách lúc phát hiện cửa ra vào sớm đã có khoảng mười tên sát quỷ đội kiếm sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch hiển nhiên ổ giả cả tạ xạ mạ giờ phút này ngay tại trong nhà U dầu cổ đạ kỷ xạ cổ dị nhẹ hết một hơi hắn cũng minh bạch ổ giả cả tạ xạ mạ đối mặt áp lực nếu là cái này tự xưng đông cổ nam nhân có thể trưởng thành là nham trụ trong lòng hắn có chút lửa nóng đông cổ tại hậu viện đạt được sát quỷ đội đương đại ổ dạ c ả tạ xạ mà ưu bư sĩ kỹ c ả g ã t i ế c kiến nam nhân này giống nhau ạ nỉm bên trong biểu hiện r a như vậy toàn thân lộ ra khí tức suy bại màu da trắng bệnh như tờ giấy bộ mặt trở lên làn da thậm chí như là bị bỏng qua biến thành khó coi vết sẹo hai mắt đã có chút đục ngầu ưu bưu s ì kỹ c ả g ã ngồi trong phòng nhìn xem trong viện thân hình cao lớn tráng kiện không thua hải mở gì mạ gì m ấy người trẻ tuổi vui sướng trong lòng thậm chí ngay cả mình trên người ốm đau đều cảm giác giảm bất một chút h ắ n nhẹ nhàng khoát tay cắt ngang, nhẹ giọng hỏi đông cổ tiên sinh có đúng không nghe nói ngươi muốn săn giết quỷ có thể nói cho ta biết lý do sao đông cổ sắc mặt bình tĩnh đã không có bởi vì đối phương sắc quỷ đội ổ dạ cả tạ xả mạ thân phận mà k h i ế p đảm cũng không bởi vì đối phương bệnh nặng kinh khủng hình dạng mà đồng tình hắn chỉ là đứng đó bình tĩnh nói có lẽ là sợ sệt đi ưu dầu cổ đạ kỷ xạ cổ dị kinh ngạc q u a y đầu trên đường đi cái này cao lớn người trẻ tuổi mang đến cho hắn một cảm giác liền như là đao điêu khắc đá bình thường cường n ạ n h đối mặt loại kiên lấy nhân loại làm thức ăn quái vật sợ sệt là chuyện đương nhiên đi đông cổ nhẹ giọng giải thích một câu sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú lên u bư sĩ、sì、kỷ cạ gã càng đục ngầu hai mắt kiên định nói chỉ có đem loại quái vật kia đều giết sạch nhân loại chúng ta mới có thể càng thêm an bình sống sót u bư sĩ、sì、kỷ cạ gã đầu tiên là khẽ giật mình sau đó khỏe miệng chậm rãi toát ra đây là hắn lần đầu nghe được cứng rắn như thế đáp án nhưng là hắn rất mừng rỡ đông cổ tiên sinh mặc dù nghe nói thân thủ của ngươi đầy đủ xuất sắc nhưng là muốn săn giết loại kia ăn thịt người quỷ ta nghĩ ngươi còn khiếm khuyết một ít gì đó đông đông theo u sĩ、sì、kỷ cạ gã lời nói rơi xuống một tôn so đông cổ càng cao to hơn thân h n h chậm rã trên c h á n một đầu thật dài vết thương tựa hồ muốn đem đỉnh đầu n h ấ c xuống màu nâu trên cả xa viết nam mô a di đã phất chữ mù mắt hai mắt tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hành động năng lực chính là sát quỷ đội chính trụ bên trong mạnh nhất trụ nham trụ h ả i mở gì mạ gì mạnh ấy đông cổ nhìn ra h ả i mở gì mạ gì mạnh thân cao chỉ sợ đã vượt qua hai m hai bắp thịt cả người đều bị rèn luyện đến cực hạ tản ra khí thế đáng sợ ưu bưu sĩ kỳ cạ gạ nhìn xem hai cái giống như cự nhân thân ảnh đứng chung một chỗ trong lòng có cỗ khó được t ư sướng hắn ho khan hai tiếng giải thích nói bình thường tới nói muốn gia nhập sát quỷ đội nhất định nắm giữ hô hấp pháp cùng kiếm kỹ sau đó trải qua kỳ tuyển chọn cuối cùng mới có thể gia nhập sát quỷ đội nhưng tựa hồ là bởi vì một lần nói quá nhiều lời nói ưu tú sĩ kỳ c ả gạ lần nữa ho khan vài tiếng mới tiếp tục nói nhưng ngươi tại không có hô hấp pháp cùng nhì gì chỉ dìn tình huống dưới liền có thể một mình diện chứ ác quỷ ta nghĩ n g ư ơ i n ê n không giống mới hãy mợ gì mạ gì mà ấy lúc này chạy tới đông cổ trước người hắn đột nhiên đặt tay lên đông cổ cánh tay đông cổ phản xạ có điều kiện giống như cơ bắp lắc một cái một cô cự lực trong nháy mắt buộc phát lại rất nhanh bị hắn dừng lại nhưng hải mờ dị mạ dị mà ấy vẫn là từ cái k i a như sắt thép cơ bắp cùng gân cốt bên trên cảm nhận được đáng sợ quái lực loại này bắp thịt cường độ đơn giản không giống nhân loại a a di đà phật nam h trụ hải mờ dị mạ dị mà, mà y lập tức hướng ổ dạ cả tạ xạ mạ nhẹ gật đầu biểu thị công nhận đông cổ hoàn toàn chính xác có nhục thân giết quỷ đáng sợ thân thể sau đó tại ổ dạ cả tạ xạ mạ dạ ra hiệu bên dưới hải mờ dị mạ dị mà hiện trường cho đông cổ biểu thị lên nham chi hô hấp kịch bản cường giả hải mờ dị mạ dị mà hướng ngươi truyền thụ hô hấp pháp nham chi hô hấp có tiếp nhận hay không đông cổ trong lòng mặc niệm tiếp nhận sau đó một cỗ xa lạ bản năng liền c h ố n g rỗng xuất hiện tại trong thân thể hắn tựa như mình đã tu tập loại kia hô hấp tiết tấu nhiều năm trở thành bản năng ngươi nắm giữ hô hấp pháp nham chi hô hấp một cỗ trầm thấp kéo dài khí tức cấp tốc từ đông cổ trên thân phát ra hắn cảm giác trái tim của mình nhảy lên kịch liệt phổi cũng bởi vì đại lượng dưỡng khí xâm nhập để tinh thần hắn càng thêm tập trung tựa hồ chính mình mỗi một khối cơ bắp đều có thể bị mình điều khiển hắn co lại cánh tay đ ố n nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất âm ẩm vừa mới quay người chuẩn bị rời đi ưu sĩ kỳ cạ gạ kinh tràn đầy thần sắc khó có thể tin sách mười tuyên bố khẩn cầu nhiều hơn đ u ổ i đọc cất giữ tấu chương xong chương sáu kỳ tuyển chọn cuối cùng đã chỉnh sửa chương sáu kỳ tuyển chọn cuối cùng đã chỉnh sửa tụ dầu cổ đạ kỳ tiên sinh trước ngươi gặp qua loại người này sao h ắ n thế mà trong nháy mắt liền nắm giữ hô hấp pháp đây chính là khó khăn nhất nắm giữ nham chi hô hấp tụ dầu xỉ kỷ c ả gạ nâng lên mấy ngày trước đây sự tỉnh trong giọng nói vẫn có khó nói nên lời phân chấn hắn thậm chí cảm giác có phải hay không t r o n g coi u minh có c ố thiên ý mới khiến cho hắn có thể lần lượt gặp được nhiều như vậy mấy chục trên trăm năm không thấy thiên tài bất luận là mù mắt lại có thể n ụ c thân đập chết tác quỷ hái mờ gì mạ gì mạ ây hay là vẹn vẹn cầm đao hai tháng liền trở thành trụ tổ kịch mù ý chi lại hoặc là chỉ dựa vào một quyển sổ liền tu tập trở thành viêm trụ rèn c ỗ cụ kỳ dục bốn bây giờ càng là xuất hiện n ụ c thể cường hoành đến để hái mờ dị mạ dị mạ y tán thưởng thiên phú cao đến vẹn vẹn bị giảng dạy một lần liền có thể nắm giữ nham chi hô hấp thiên tài hắn cũng là cười lắc đầu đông cổ loại người này hắn cũng là cuộc đời í thấy t mặt khác chính là bị tổ mì ổ c ả dĩ đề cử tới đứa bé kia mặc dù thiên tư cũng không tệ nhưng lại chỉ có thể từ mãi thể lực cùng gân cốt bắt đầu tu hành đông cổ đứng tại càng xa xôi trên đồng cỏ hai tay nắm lấy một thanh đao gỗ tại h ả i m ở dị mạ dị mà chỉ đạo bên dưới tiến hành hình tu luyện ô đông cổ hai tay cầm đao dùng sức bổ xuống lực lượng khổng lồ để đao gỗ cắt ra không khí phát ra to lớn phong thanh mặc dù h ã i mở gì mạ gì mẩy bản thân sử dụng chính là có thể xương dị chủng vũ khí khoát phủ cùng lưu tinh truy nhưng hắn càng hy vọng để chưa từng tiếp xúc qua kiếm kỹ kiếm đạo tu hành đông cổ tại cơ sở nhất bắt đầu tu hành đông trúc à sa c h ạ m nghịch ca sa t ả thế hữu thế t ả thiết thượng hữu thiết thượng nghịch phong t h i ế t đột kiếm đạo cơ bản đều lấy cái này chín cái cơ sở hình tiến hành diễn sinh hết thể phức tạp kiếm thuật biến hóa đều là tại cái này phía trên tiến hành hỗn hợp biến hóa đông cổ một lần một lần diễn luyện lấy chín loại cơ sở hình nhưng trong lòng nghĩ đến Tại cái này lấy các loại ạ nỉm i thế giới làm chủ vận mệnh trò chơi bên trong chỉ sợ kiếm thuật cũng là một loại cực kỳ hấp dẫn cường đại kỹ năng thậm chí lực sát thương so với thể thuật còn hơn đ á n g t i ế c chính mình trước đây một lòng vì thích hướng tính cân nhắc chưa từng tu tập qua kiếm thuật cái này tại cái mẹt snozaz bạ trong thế giới không thể không nói là một cái cực đại thế yếu tại kịch bản cường giả hai mở dị m à gì mà chỉ đạo bên dưới ngươi thu được sở trưởng cơ sở kiếm thuật nắm giữ lờ vờ một đồng cổ trong lòng có chút thở dài một hơi trong tay động tác cũng thông thuận không ít mặc dù bây giờ không cách nào nhìn thấy bảng thuộc tính của mình nhưng nghĩ đến mình tại chiến đấu phương diện sở kỳ hiệu cũng không yếu. Bây giờ, có cơ sở kiếm u ậ t băng vào mình tại nham chi hô hấp ra chỉ phía dưới lực lượng khổng lồ nghĩ đến muốn vượt qua kia cái gọi là kỳ tuyển chọn cuối cùng cũng không khó khăn hãy mợ gì mạ gì mọi cảm giác được chính mình này đệ tử mới động tác đột nhiên trôi chạy không ít trong lòng cũng là kinh ngạc nhưng liên tưởng đến đối phương trong nháy mắt lĩnh nộ g nham chi hô hấp pháp sự tình cũng liền tiếp nhận đại khái tên đệ tử này của mình chính là loại kia ê ngộ tính cực cao thiên tài i đ nơi xa cùng ô giả cạ tạ xạ ma ngồi ở trong viện đu d ầ cổ đạ kỵ xạ cổ dị năng lực nhận biết xuất sắc hắn cảm giác bén nhạy đến cái kia trước đây không lâu còn đối với kiếm thuật hoàn toàn không biết gì cả người trẻ tuổi dưới mắt động tác cũng đã thành thạo lưu loát trong lòng thở dài càng thêm xác định chính mình cho sát quỷ đội tìm được một cái khó có thể tưởng tượng thiên tài nhưng cũng chính là bởi vì đối phương thiên phú quá cao không khỏi để hắn lo được lo mất hắn do dự mãi hay làm ở miệng nói ô giả cạ tạ xạ ma đại nhân kỳ tuyển chọn cuối cùng chúng pi là nguy cơ trùng trùng để đông cổ dạng này vừa mới tiếp xúc hô hấp pháp cùng kiếm đạo người trẻ tuổi trực tiếp đi có phải hay không phong hiểm quá cao một chút năm đó ta người đệ tử kia cũng là thiên tư xuất chúng lại cuối cùng tu dầu -sì、cổ đạ k ỳ xạ cổ gì lo lắng trong lòng cùng gũ cục nhưng hắn lại là lá l ắ t đầu thở dài đông cổ so đại bộ phận diệt quỷ kiếm sĩ tuổi tắc còn lớn hơn một chút hắn cũng không phải là h ả i tử mà lại tu dầu cổ đạ k ỳ xạ cổ gì nghi ngờ nhìn về phía ổ dạ cạ tạ xa mà mà lại từ trong mắt của hắn ta thấy được một c ố khát vọng giết quỷ khát vọng tu dầu cổ đạ kỷ xạ cổ dị con ngươi co g i lại khó có thể tin nhìn về phía mặt khắc bên kia còn tại tu tập kiếm thuật cao lớn người trẻ tuổi năm nhiệm vụ chi nhánh một hoàn thành diệt quỷ kiếm sĩ kỳ tuyển chọn cuối cùng thành công b a n thưởng chuyên môn nỉ trì dìn một thanh s á t quỷ đội danh vọng đề cao thông quan đánh giá hơi chút lên cao trải qua bảy ngày tu hành cùng rèn luyện đông cổ rốt cục đứng ở chân núi phủ dị ca sản nhìn xem bên ngoài mặt trời lặn thời gian mang theo tự ý núi phủ dị ca sản hắn biết nơi đó đều là hoa tử đằng lại hướng sâu bên trong thì là bị s á t quỷ đội cầm tù ở trong núi ăn thịt người ác quỷ trô ở nham trụ hải mờ dị mạ dị mấy hai mắt rơi lệ tựa hồ đang vì chính mình đệ tử sắp gặp phải nguy hiểm mà thống khổ bây giờ hối hận vẫn còn kịp người tại trong đêm sẽ liên tục gặp phải ác quỷ tập kích không cách nào nghỉ ngơi không cách nào đồng c ổ nghe hải mở gì m à gì mà ấy nói r u n g dài minh bạch đối phương là đang lo lắng chính mình nhưng lưu như đ ồ rộng lớn đông cổ nhất định phải bắt lấy bất luận cái gì cơ hội tới tăng lên chính mình thử thách đánh giá cấp bậc này chủng loại vô hạn lưu triển khai vĩnh viễn là một b ư ớ c mạnh từng b ư ớ c mạnh đông cổ lắc đầu kiên định cắt lời hải mở gì m à gì mà ấy lao sư nếu như ngay cả những tiểu quỷ này đều không thể chiến thắng ta muốn thế nào mới có thể đi s ă p giết cái kia được xưng là thập nhị nguyện quỷ cường đại quái vật đâu hải mở dị mạ dị mà, mà y khẽ giật mình không có lại thuyết phục yên lặng từ phía sau lưng gỡ xuống một thanh vượt qua hai em mở chừng đ à o t r ư ờ n g ba ngón rộng thân kiếm hiện lên màu xám đưa cho đông cổ nói đây là ta trước kia dùng n h ỉ trị dìn mặc dù đối với chúng ta tới nói khả năng còn chưa đủ nặng nề g h nhưng so còn lại mấy cái bên kia bình thường chế thức n h ỉ trị dìn vẫn là phải phù hợp một chút đông cổ tiếp nhận trôi này cho dù không cầm quyền thái đao bên trong cũng coi như được khoa trường siêu dài n h ỉ trị dìn một tay cầm lấy ước chừng mười mấy cân trọng lượng nghĩ đến là cùng hái mở dị mạ dị mấy bộ kia khoát phủ lưu tinh truy một dạng gia nhập đầy đủ sa hỉ sa t e tinh tinh phi sa thiết trọng lượng cùng tính chất đều rất xuất sắc đông cổ một tay phất lên tiếng x é gió ngột ngạt đáng sợ hắn cảm giác hoàn toàn chính xác so với cái kia nhẹ nhàng linh hoạt nghỉ trị dìn dùng tốt như vậy võ vận hương thịnh a di đạo phật đông cổ túi c h à o hải m ở gì mạ gì mãi đây liền cũng không quay đầu lại đi vào núi phú gì cả sản xuyên qua m ả n g lớn t ử đằng rừng hoa trời chiều cũng theo đó rơi xuống qua đen cũng phát ra không rõ tiếng kêu bay đi đông cổ lưng đeo chiều dài khoa trương n h ỉ trị dìn đi ra từ đằng rừng hoa chỉ cảm thấy núi phụ gì cả sàn nội bộ nhiệt độ so với phía ngoài thấp hơn không ít lúc này thái dương vừa mới rơi xuống trong rừng liền có h à n ý tập kích người cảm giác cùng ngủ của bốn t i ê n tính trong rừng một viên hình cầu vật thể từ bụi cây thấp thoáng trong rừng lăn tới đông cổ ánh mắt tùy theo rơi xuống cách rất gần mới nhìn đến lại là một viên đầu người phía trên huyết nhục không biết là bị gắm ăn hay là mục nát chỉ có đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy một chút huyết nhục t ổ trước phía dưới đã là trắng nếu đầu lâu nhìn độ lớn hẳn là trước đây tham dự kỳ tuyển chọn cuối cùng hai tựa lần này làm sao chỉ có tiến tới một người một cái mái tóc đen dài từ trên mặt dù xuống Khỏe miệng cùng trên quần áo còn mang theo, theo nó thoại âm rơi xuống sau lưng trong rừng cây lm thế mà lục tục no ngoe hiện lộ ra mười cái ăn thịt người quỷ thân ảnh những quỷ này lại có kế hoạch liên hợp lại canh giữ ở lối vào sách mười tuyên bố khẩn cầu nhiều hơn nỗi đọc cất giữ đợt s một ô dạ cả tạ sa mạ chúa công đại nhân đợt hai sơ qua về chính thức kiếm kỹ phía trên nhà đứng trúc chém thẳng vào đầu cà s a chạm đường kiếm xin từ vai trái xuống nghịch cà xa đường kiếm xin từ vai phải xuống tạ thế đường kiếm ngang bụng quét từ trái qua phải hữu thế đường kiếm ngang bụng quét từ phải qua trái tạ thiết thượng đường kiếm xin từ dưới lên đi từ cổ tay trái lên vai phải hữu thiết thượng đường kiếm xin từ dưới lên đi từ cổ tay phải lên vai trái nghịch phong chém thẳng ngược từ dưới lên nghĩa là ngược với đường trúc thích đột chọc vào một điểm gần nhất năm trước tấu chương xong chứ bảy người giá trị bao nhiêu độ hoàn thành chứ bảy người giá trị bao nhiêu độ hoàn thành một hai ba đông cổ chậm rãi rút ra phía sau nỉ trị dịn trong miệm thì nhẹ nhàng đếm số lượng vừa mới ném tới đầu người ăn thịt người quỷ bởi vì đã ăn bốn năm người hai tay dị hóa ra bén nhọn nó vớt nó nhìn thấy tiến đến ngốc tử đối mặt chính mình một đám ác quỷ thế mà không có chạy trốn ngược lại đang ngơ ngác đếm xem nếp miệng lên một vòng giữ tận tại đếm thực khách số lượng sao đến để cho ta nhìn xem thịt của ngươi số lượng có bao nhiêu nó hai chân sớm đã biến dạng như là chân thỏ dị thường n có lượng giờ phút này thoại âm rơi xuống cường tráng đùi bỗng nhiên dối thẳng thân hình hóa thành một vệ bóng đen bắn ra mà ra đông cổ những năm gần đây trừ rèn luyện cụ thể thực chiến huấn luyện tự nhiên cũng làm không ít thậm chí lợi dụng chuyên môn dụng cụ mỗi ngày rèn luyện chính mình động thái thị lực vì chính là đối phó loại này ạ nỉm i trong thế giới phi thường thường gặp cao tốc đ ổ i t i ế n hắn hai mắt không hề nháy đem cái k i a vọt lên ăn thịt người quỷ thân hình nhìn nhất thanh n h ị sở tay phải rút r a nỉ c h ỉ d ì n tờ rơ lên cao cao hai tay nắm chặt một cấu nghiêm nghị khí thế bỗng nhiên phát ra ồ. phốc phốc chói hai tiếng rít một ngạt văng lên to lớn đao quan g tại đông cổ trước người hệ lên ăn thịt người quỷ thần tình kinh ngạc con ngươi rung động ở giữa nó mới cảm giác được thân thể của mình chân nhẹ nó ở giữa không chúng q u a đầu lại nhìn thấy nửa người dưới của chính mình đã từ rơi vào trong bụi cỏ ta bị chém ngang lưng một cái hữu lực đại thủ trong nháy mắt bắt lấy tóc của nó đưa nó nửa người trên nhấc lên ăn thịt người quỷ lúc này mới nhìn thấy cái này bóng người cao lớn biểu lộ vậy nơi nào là bị sợ choáng váng dáng vẻ trong hai mắt tản ra đáng sợ tham lam ta tại đếm nhiệm vụ của ta đổ hoàn thành đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu tỷ lệ phần trăm a c h ó i hai tiếng rít vang lên lần nữa ăn thịt người quỷ chỉ cảm thấy k i n h phong phà mặt nó chỉ tới kịp ra sức dùng chính mình dị hóa xong trào đi ngăn tại cổ phía trước song trào cùng cổ bị cùng nhau chặt đứt ăn thịt người quỷ ý thức cấp tốc tiêu tán nhiệm vụ chi nhánh một hoàn thành diệt quỷ kiếm sĩ kỳ tuyển chọn cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành tình huống tại núi phù d ì cả sản sống suốt bảy ngày một bảy nhiệm vụ thử thách hai giết chết ít nhất một con quỷ độ hoàn thành một trăm hai mươi đông cổ hơi nhún g mày cái này ăn thịt người quỷ rõ ràng so phật đường quỷ c à n g mạnh độ hoàn thành thế mà chỉ tăng lên hai mươi phần trăm xem ra trước mặt một trăm phần trăm vẹn vẹn cố định cấp cho độ hoàn thành mà đằng sau độ hoàn thành thì phải căn cứ giết chết giá quỷ thực lực và số lượng đến tiếp cận tâm niệm chuyển động ở giữa đông cổ hai tay nghiêng kéo lấy vượt qua hai mét nhìn về phía những cái kia hoặc bỏ tới trên cây hoặc đứng giữa khu rừng đám ác quỷ lộ ra s â m nhiên ý cởi đ ồ n g cổ thân cao chân dài di chuyển ở giữa động t í n h cực lớn giống như cự thú buôn tập ăn thịt người quỷ nhóm bị bắt tới núi phù dị cả sản đại đa số thời điểm nhìn thấy đều là những cái kia tới tham gia thử thách thiếu niên kiếm sĩ chưa từng gặp qua loại này manh â n nhìn thấy phía trước một cái ăn thịt người quỷ vừa đối mặt bị chém giết bộ phận ăn thịt người quỷ nội tâm đã có khiết đảm lúc này thế mà xoay người chạy nhưng cũng có một chút ăn thịt người quỷ đã sớm bị nhân vị thèm váng đầu não lệ khiếu lấy bay nào mà lên ô khí lãng khổng lồ lần nữa gào thét. Phốc phốc. Phốc phốc. đại đao chém vào nhục thể thanh â m liên tiếp vang lên độ hoàn thành 130 độ hoàn thành 140 độ hoàn thành 1 5 t t r m ộ t cái hình thể không đủ một mét như là viên hầu quỷ ngồi s ổ n ở n g ọ n cây nhìn phía dưới cái tia cao lớn nhân loại n h ấ t lên một trận đáng sợ đ a u luân đem bảy tám cái tham lam ăn thịt người quỷ c h à n đoạn lại vô tình chém xuống đầu lâu nó hết hầu cổ động hai lần không tự chủ núp ở phía sau cây nó không cẩn thận cùng phía dưới điên c u ồ n g chém giết ác quỷ nhân loại đối đầu ánh mắt bị trong cặp mắt tia tham lam cùng khát máu kinh hãi sắc mặt trăng nhật nó đã nhớ không do chính mình bao lâu chưa từng có loại này tên là sợ hãi tâm tình viên hầu quỷ tứ chi phát lực đ ỗ n g nhiên thoát ly thân cây nhảy lên một cái cây khác không ngừng nhảy lên loại nhân loại này căn bản không phải bọn chúng loại đẳng cấp này quỷ có thể săn thức ăn ô trầm muộn tiếng rít vang lên lần nữa viên hầu quỷ chỉ cảm thấy ngực đau xót một cô cự lực đã đem nó đinh nhập phía trước trong đại thụ gặp đông cổ ném ra trong tay nỉ trị dìn trốn ở trong bóng tối một cái ăn thịt người quỷ hưng phấn nào h tới đông cổ ném ra nỉ trị dìn sau động tác ngược lại càng thêm thông thuận hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một cái trong miệng răng bén nhọn ăn thịt người quỷ từ mặt bên nhỏ tới cánh tay phải lắc nhẹ một q u y ề n nện ở ăn thịt người quỷ lồng ngực ăn thịt người quỷ động t á c ngừng một lát đã bị một cái đại thủ bóp lấy cổ đông cổ nắm tay mang theo cái này hình thể không lớn ăn thịt người quỷ đi hướng chính mình n c h ỉ t ị dìn tùy ý trong tay ăn thịt người quỷ làm sao dễ dùa, cũng vô pháp tránh thoát cái kia đáng sợ quái lực phốc phốc nhiệm vụ thử thách hai giết chết ít nhất một con quỷ độ hoàn thành hai trăm hai mươi đông cổ trầm rãi đem nghỉ dìn thả lại phía sau những quỷ này cho độ hoàn thành thấp hơn nhiều hắn mong、muốn. xem ra chỉ là soát những này tiểu quái rất khó tạ i trong thử thách thu hoạch được cao hơn bình xét cấp bậc năm hình thể to lớn tay quỷ đã nhớ không rõ mình tại nơi này phiến trong rừng tồn tại bao lâu hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm có lẽ càng lâu những năm gần đây hắn duy nhất niềm vui thú chính là tại mỗi lần thử thách mở ra lúc đi tàn sát những cái kia mang theo mặt nạ tiểu quỷ mặt khác hắn đã không hứng thú cùng những cái kia nhỏ yếu đồng loại giao lưu cũng lời đi tìm một chút l ẻ tẻ nhân loại săn g i ế t nhưng hôm nay cái kia bên rừng động tĩnh hay là để hắn trôn sâu dưới mặt đất cánh tay cảm nhận được tựa hồ có không ít quỷ đi cửa vào bên kia hôm nay lại có thử thách mở ra. nhưng là để hắn có chút kỳ quái là nhân vị cũng không n n g đ ậ m a tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ tay quỷ nghỉ lại chỗ không xa trong rừng chuyển đến tay quỷ không vui từ âm u trướng khí trong rừng hiện lộ thân hình mặc dù hắn cũng không làm sao vui lòng đi làm phân chia điệu bàn chuyện ngu xuẩn nhưng là những phế vật kia tại bên cạnh mình săn thức ăn bao nhiêu là có chút để hắn không vui a a ba tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục tay quỷ to lớn hình thể ở trong rừng nhấc lên động tinh không nhỏ hắn như là một tôn cự thú đem tất cả cả n đường đại thụ tất cả đều bẻ gãy trực tiếp hướng phía phát ra tiếng gào thảm thiết này thành em di động theo càng ngày càng gần cái kia cố yếu ớt nhân vị bị hắn bắt được ừ thế mà chỉ còn chút người này sao xem ra lần này ta tìm không thấy những cái kia đáng yêu tiểu hồ li a tay quỷ một tay lấy trước người c ả n h lá r ầ m rạp đại thụ đánh gãy to lớn mà cổng cảnh thân thể đi vào một bên khác trên đất trống chỉ gặp trong rừng khắp nơi đều là bị chặt ngang chặt đứt đại thụ mảnh này cái gọi là đất t r ố n g lại là bị s i n h s i n h chém ra tới tay quỷ đại nhân cứu Phúc tay quỷ đồng tử co g ụ ú p lại hắn lúc này mới phát hiện nơi này cũng không phải là chính mình tưởng tượng nhiều quỷ đoạt thức ăn cái kia vừa mới phát ra tiếng kêu thảm chỉ sợ đều là ăn thịt người quỷ đông cổ một đao đưa trong tay quỷ chắn giết mới nhìn hướng khoan thai tới chậm tay quỷ đối phương to lớn hình thể cùng hoàn toàn dị hóa ngoại hình đều đại biểu cho tay quỷ hoàn toàn khác với trong núi này mà ặ khác quỷ lực lượng tay quỷ nhìn xem chậm rãi tiêu tán quỷ trong lòng suy đoán đối phương đã chém giết bao nhiêu ăn thịt người quỷ lúc này còn có bao nhiêu khí lực tồn tại đông cổ lại một tay nhấc lên hơn hai mét n h ỉ trí dìn chỉ hướng tay quỷ tay trái bị mồ hôi làm ớt có chút đỏ một vòng hỏi tay quỷ để cho ta đón xem ngươi giá trị bao nhiêu độ hoàn thành câu cất giữ cùng đề cử câu đổi đọc t ấ u chương xong chương tám đánh giết tay quỷ chương tám đá tay quỷ mặc mắt mặt cảm mà mình. có có trước cao được cái cô cùng có chút dù không kia không hoàn thành nhưng thể hình thể nhân nhận phương thế chính vẫn lớn trên nét vọng nào gì, rõ độ đối loại là là từ sẹt Tay ý sợ quấn ỷ c u tại trên cổ tay to nhịn không được cào mấy lần cánh tay của mình hắn hai mắt nguy hiểm nhỏ lại thật tự tình con ngươi tại con ngươi to lớn bên trong hết sức âm lánh nhân loại ngươi có phải hay không giết mấy cái phế vật liền đem ta cũng làm thành loại kia đẳng cấp c ậ t bã ầm ầm đông cổ dưới chân mặt đất trong nháy mắt bạo liệt không kịp phản ứng đông cổ bị chẳng biết lúc nào từ dưới đất đột nhiên dối ra cánh tay bắt lấy cổ chân tay quỷ trong mắt tàn nhẫn thần sắc càng rõ ràng hắn muốn xé toan cái này của vọng nhân loại tứ chi sau đó lại từ từ ăn hắn từ dưới đất đưa tới đại thủ đột nhiên dùng sức khẽ độc ân thế mà không nhúc ních tí nào tay quỷ ánh mắt kinh ngạc đông cổ hai chân có chút dịch ra trọng tâm chìm xuống mấy năm rèn võ mặc dù không có thể giúp hắn nắm giữ khí cảm nhưng hắn hạ bàn lại không gì sánh được vững chắc phối hợp bộ kia tốn hao mấy trăm vạn món tiền khổng lồ rèn luyện mà thành quái vật thể phách tay quỷ lực lượng cũng vô pháp dung chuyển hắn nham chi hô hấp nhị chi hình tiên diệt t h i đông cổ hô hấp tiết tấu khẽ biến cơ bắp như là nham thạch cường lạnh hai tay quỷ lập tức bung ô ra đông cổ cổ chân muốn thu cánh tay về nhưng đông cổ không quan tâm một kiếm trực tiếp xuyên vào mặt đất v â anh tay quỷ cảm giác được một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc từ lòng đất bộc phát sau đó cái kia vươn đi ra tay liền truyền đến đau đớn một hồi hán co vào sau khi trở về phát hiện chỉ còn lại một nửa đông cổ chậm rãi đem nỉ chỉ dìn từ mặt đất rút ra mỹ mắt bung ô x u ố n g nói cho nên ngươi đến cùng so với cái tia cặn bã mạnh ở nơi nào tay quỷ càng phẫn nộ mấy cái cánh tay như là như đạn pháo đối với đông cổ bắn ra đông cổ mặt trầm như nước thân hình hướng một bên phóng ra một bức dài hai tay nâo ca xa chém. Ô. sám trắng đao quang đống nhiên sáng lên tay quỷ bốn năm con cánh tay trong nháy mắt bị chém nước một đao lập công đông cổ thuận thế hai tay cầm đao nhanh chân hướng phía tay quỷ chạy đi đông đông đông bộ pháp nặng nề g h nhưng tốc độ lại một chút không chậm cơ hồ mỗi một bước đều vượt qua hơn hai thước khoảng cách tay quỷ bị chém đứt tay nhanh trùng sinh nhưng hắn đối với cái này lực lượng ở trên hắn nhân loại đã có một chút e ngại hú lên quái gì. toàn thân cánh tay đều cuồng loạn ném ra rầm rầm rầm mặt đất cấp tốc dạn nước đông cổ đối mặt một cách này không tránh không né hai tay nắm chắc nghỉ dìn của múa dài hơn hai mét mười mấy cân nỉ chỉ dìn trong tay hắn phảng phất không có trọng lượng đao quang trợ hiện đem hắn toàn thân báo khỏa nham chi hô hấp tam chi hình nham phu khu phốc phốc phốc Cực lực dối dài tay đối đầu cồn g bạo đao quang nhao nhao bị chém đứt tay quỷ đau nhức kịch liệt tâm thần đại loạn cồng kênh thân thể quay người liền muốn chạy trốn đông đông tiếng bước chân nặng nề phảng phất địa ngục c h u n g ta tay quỷ chỉ kịp lệnh một chút đầu liền nhìn thấy cái kia khoa trương đao quang tại phía sau mình sáng lên hắn vòng lên toàn lực tất cả cánh tay đều thật chặt vờn quanh ở phía trên cổ h ú lên quái dị ngươi chém không đứt đông cổ không biết tay quỷ đến cùng ở phía trên cổ quấn quanh bao nhiêu cánh tay nhưng hắn một đao này sát thực phản phất chạm tại dãy đặc cao su bên trên lực đạo khổng lồ bị đối phương cổng kềnh thân thể hấp thu k h ú n ca tay quỷ trong miệng sặc ra một v ù n máu nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy t á n khốc ý cười hắn có thể cảm giác được cái này cự lực một đao cũng không chặt đứt cổ của hắn cổ của hắn chí ít còn có gần một nửa kết nối với thừa dịp đối phương trường đao kẹn tại cổ của mình bên trong tay quỷ tàn nhẫn cười một tiếng tân sinh ra hai cái cánh tay to lớn đột nhiên trụt về phía đầu của đối phương đông cổ hơi có vẻ bất đắc di thở dài một hơi bình tĩnh mà xem xét có được hắn loại lực lượng này kỹ xảo xuất sắc một chút hoàn toàn có thể đ è m tay quỷ một kích chém đầu nhưng đông cổ tổng cảm giác bây giờ động tác không đủ dứt khoát hãy nêu chính mình phát lực kinh phong đến gần tay quỷ cánh tay to lớn đột nhiên chụp về phía đông cổ hai gò má hai bên to lớn lực đạo nhấc lên khí lưu để đông cổ tóc tứ tán đông cổ đ ỗ n g nhiên trọng tâm một thấp cả người đột nhiên ngồi xuống đùng tay quỷ hai tay tại đông cổ đỉnh đầu đập vang đông cổ sớm đã xúc tốt tư thế bàn tay trái dọc tại trước người phải quyền cực lực co vào tại bên hông bắt thịt cả người bởi vì cực độ căng cứng mơ hồ phát ra chi tay quỷ phun ra một vùng máu lạo đạo hai bước trọng tâm bất ổn động cổ lại sâu hít một hơi đột ngột từ mặt đất mọc lên lăng không đảo ngược thân hình một cốc quần bạo đá vào nỉ t h ị dìn trên sông đao phốc phốc lực đạo khổng lồ mang theo nỉ t h ị dìn trong nháy mắt bán ra xoay tròn lấy khảm vào phía trước đại thụ bên trong tay quỷ khó có thể tin bung lỏng ra trên cổ vờn quanh cánh tay muốn chạm đến một chút cổ của mình nhưng ý thức lại nhanh chóng tiêu táng kk lâm trung thời khắc tay quỷ rốt cục lại nghĩ tới đến cái kia một mực nắm tay mình người đáng chết ta làm sao lại quên ca ca đâu ta làm sao lại ăn uốn đông cổ đột nhiên quay người một cước đem đ ạ i thụ đã gãy rút ra chính mình nhỉ chỉ dìn đây là cái vật mẹo thế giới kỳ một xù gì m ù giản tồn tại để thế giới này ra đời rất nhiều cùng loại tay quỷ như vậy quái vật đáng hận vừa đáng thương thật muốn để ngươi tầm nắm a kỳ một xù gì m ù giản ngươi giết chết tay quỷ thế giới công lược tiến độ tăng lên một phần trăm thử thách đánh giá cấp bậc tăng lên mức nhỏ đồng khổ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa căn cứ phân tích giả tâm viên phân tích vận mệnh trò chơi mỗi cái thế giới đều giấu g i ế một m cái chủ đề mà hướng phía chủ đề này mỗi rào bước tiến lên một bước thế giới công lược tiến độ liền sẽ tăng lên hắn còn dự đoán khi một thế giới công lược tiến độ đạt tới một trăm phần trăm sau thế giới này chỉ sợ cũng sẽ vĩnh c ử u từ vận mệnh trò chơi bên trong gỡ ra nhưng cái này dự đoán cho tới nay không thể bị nghiệm chứng bởi vì mỗi khi thực lực ngươi thu hoạch được tăng lên ngươi có khả năng tiến vào thế giới đối mặt nhiệm vụ độ khó đều sẽ tăng lên vận mệnh trò chơi sẽ không cho bất luận kẻ nào cải điểm cơ hội đông cổ giờ phút này đối với suy đoán này biết thêm một bước hắn thậm chí có dự cảm chỉ sợ mỗi cái thế giới chủ đề đều cùng trong ạ niềm kịch bản có cực lớn liên quan tay quỷ tại trong kịch bản sẽ đối với tàn dợ tạo thành nhất định uy hiếp thậm chí có sát xuất nhỏ sẽ giết chết kịch bản nhân vật chính tàn dơ mà cái này sẽ ảnh hưởng đến thế giới này cuối cùng đầu đề giết chết kỷ b ộ t xù dị mù dạn nhưng cho dù hiểu rõ công l ư c thế giới đường tắt đông cổ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm quỷ vương mù dàn mặc dù mảnh nhưng đối với bây giờ đông cổ tới nói, vẫn là k h ô một đạo diễm lệ thân ảnh xuất hiện tại đông cổ trong lòng câu cất giữ cùng đề cử câu đ ố i đọc cấu trương song chương chín trong núi không quỷ chương chín trong núi không quỷ núi phú dị cả sàn mặc dù trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra quỷ chạy trốn tiền lệ nhưng đối với loại này nuôi nốt ăn thịt người quỷ hành vi tụ tụ xỉ kỵ gia tộc một mực trong lòng có lo lắng âm thầm lo lắng trong núi ăn thịt người quỷ sẽ trốn thoát ra ngoài tạo thành người vô tội nhà t h ắ n g kịch cho nên quanh năm đều an bài một đội người tiến hành đi tuần những người này không có chiến đấu năng lực công việc chủ yếu chỉ là tuần s á t rậm rạp từ đằng rừng hoa phải trăng xuất hiện khô héo cùng dị t h ư ờ n g nhiều năm như vậy đời đời truyền lại xuống tới kỳ thật bọn hắn cũng không có thật gặp qua ăn thịt người ác quỷ cho nên còn có một số hiếu kỳ đều đi qua ba ngày ngươi nói to con kia hiện tại còn mặc màu lam đường vần kimono nam tử nửa là hiếu kỳ nửa là sợ s ẽ hỏi đồng bạn bên cạnh đối phương lắc đầu giận dữ nói di vãng mỗi lần đều là đi vào mấy chục người sau đó có thể đi ra l ắ c đắc không có mấy trên núi kia dọa người đây nam tử nghe vậy có chút thất vọng hắn hôm đó xa xa nhìn thấy to con kia chỉ cảm thấy đối phương khí thế rất đủ nhưng là nghe được đồng bạn lời nói hắn cũng là nghĩ lên cái này núi phù gì cả sạn kỳ tuyển chọn cuối cùng chứ có một năm sẽ ra ngoài ý muốn chỉ chết một người mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh lần này làm sao lại để to con kia một người tế bảo đây không phải để hắn chịu chết sao hắn nhớ tới cái kia tráng kiện thân、ảnh. chỉ cảm thấy mười phần đáng tiếc đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ hắn không có chú ý tới phía trước đồng bạn đột nhiên ngừng thân hình đụng đầu vào đồng bạn phía sau hôi ngươi làm gì đồng bạn không nói gì chỉ là nhẹ nhàng chỉ chỉ phía trước nam tử ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái thân hình nam tử cao lớn lưng đeo khoa trương g i ã thái đao đang lẳng lặng đứng tại tử đằng rừng hoa bên ngoài mặc màu lam kimono người trong núi chỉ cảm thấy cái này nam tử cao lớn khí thế trên người thu liễm không ít không còn như vậy do a ngươi n bọn hắn vội vàng đi tới hỏi kiếm sĩ đại nhân còn chưa tới bảy ngày ngày đây là bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này đây là trốn thoát từ bỏ thử thách nhưng là có thể từ loại địa phương kia trở tới cũng coi là bản sự đi hơn nữa nhìn hắn quần áo đều không có phá phá dáng vẻ thậm chí lông tóc không thương đông cổ nhìn xem hai người hắn biết đại khái là không tới bảy ngày sát quỷ đội cũng không có sắp xếp người ở chỗ này chờ đợi dù sao bốn chính mình loại tình huống này thực sự đặc t h ủ hắn ôn hòa cười cười để hai cái người trong núi v ư ơ n g lòng chút nói ra xin mời đi thông báo một chút sát quỷ đội người đi liền nói ta đã hoàn thành kỳ tuyển chọn cuối cùng cái này bốn hai cái người thủ sơn lướt nhau đều là cảm giác có chút bất đắc dĩ nhưng bọn hắn không dám phản bác này dáng người khoa trương kiếm sĩ đành phải đi tìm người nam ngươi nói ngươi hoàn thành thử thách tóc trắng kiếm sĩ biểu lộ hung ác n ữ đ i ệ u cũng có chút băng lánh hắn không thích những n à y giờ trò dối t r á n g người bị hắn bảo hộ ở sau lưng bấp xỉ kỳ ra hai tên đứa bé mặt không chút thay đổi nói đông cùn phụ thân cùng ngươi ước định kỳ tuyển chọn cuối cùng là nhất định phải tại bên trong núi phủ g ì cả sản kiên trì b ệ n g à y bây giờ không đủ b ệ n g à y ngươi thử thách thất bại đông cổ nhìn xem mấy người lộ ra một nụ cười nhẹ tựa hồ là có chút xấu hổ nói ta suy nghĩ đã không có tiếp tục đợi tại loại này địa phương cần thiết xì nạ rủ gạo xạ nghe mi biểu lộ càng âm trầm đang muốn phát tác lại nghe được trước mắt cái này h ã i mở gì m à gì m ạ c cực độ xem trọng to con nói bổ sung dù sao trên núi kia đã một con quỷ cũng không tìm tới xì nạ dù gạ họa xạ nghệ mỹ nguyên bản hung ác thần sắc có trong nháy mắt kinh ngạc sau đó hư lạnh một tiếng mấy cái lắc mình nhanh t r o n g tiến vào trong núi phụ dị cả sản kỳ dị dạ ứ n p xì kỳ cùng c ả nạ tạo ứng xì kỳ dù sao tuổi nhỏ mặc dù có bị tận lực bồi dưỡng nhưng đối mặt dưới mắt loại này chưa bao giờ xuất hiện qua tình hình vẫn còn có chút không biết làm sao hai người lấy nhau kỳ dị dạ rốt c u c quyết định trước đem đông cổ mời về trong nhà đại trạch đợi phụ thân định đo tụt bu sĩ、si、k ỳ cạ gà tại thê tử nâng đỡ lần nữa tiếp kiến đông cổ tại phía sau hắn nham trụ hái mở gì m à gì m à y ơi, phong trụ xì、si、nạ rủ gã họa xạ nemi cựu thủy trụ h r ổ cổ đạ k ỳ xạ cổ gì lần lượt phía sau mấy người biểu lộ đều có chút không hiểu tụt bu sĩ、si、k ỳ cạ gà khó được cởi mở cười hai tiếng hắn càng phát giác có thể gặp phải bọn này thiên tài kiếm sĩ là thần minh ăn bài bọn hắn bu sĩ、si、k ỳ bộ tộc cùng ký một sụ gì mù dàng nhiệt duyên phải nên do hắn kết thúc đông cùn g ư ơ i thật đúng là không giống bình thường a từ khi chúng ta thiết lập kỳ tuyển chọn cuối cùng đông cổ chú ý tới ủ r ổ cổ đạ kỹ xạ cổ dị sắc mặt có chút mất tự nhiên minh bạch đối phương là nghĩ đến hắn cái kia thiên tài đệ tử nếu không phải thể lực không tốt chỉ sợ đối phương bây giờ cũng nên là kế thừa trụ danh hào san ệ mi trong núi xác thực không có quỷ tồn tại xì nạ dù gạ họa san ệ mi đối mặt đương chủ đặt câu hỏi cũng không giàu giếm sự thực nói ta tìm trên núi tất cả địa phương thậm chí lợi dụng máu của ta tiến hành dẫn dụ xác nhận trong núi phù gì c ả sản đã không có ăn thịt người quỷ tồn tại hắn lắc lắc đầu nói dù sao ta thể chất đặc thù được đến lao sư chỉ điểm đằng sau lực lượng càng là viễn siêu bình thường ăn thịt người quỷ r ế t chết trên núi kia bị nuôi nhốt lên tiểu quỷ không phải việc khó gì còn hy vọng cái này sẽ không cho các ngươi tạo thành p h i ề n p h ứ c xi nạ dù gạ họa xa nghệ mị thấm sách một tiếng đối với đông cổ loại này giả bộ khiêm tốn có chút không thích ngược lại là hải mở gì m à gì mà hai mắt rơi lệ không ngừng a di đà phật tựa hồ rốt c ụ c yên tâm lại ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Sát quỷ đội kỳ tuyển chọn cuối cùng ngươi lấy một loại siêu việt thường quy phương thức hoàn thành kỳ tuyển chọn cuối cùng sự tích của ngươi sẽ tại trong sát quỷ đội lưu truyền ngươi thu được ngoài định mức sát quỷ đội danh vọng trước mắt danh vọng có chút danh tiếng đạt được ubc kỳ cả gạ tán thành nhiệm vụ lúc này bị nhận định hoàn thành nhưng cũng tiếc chính là lần này vận mệnh trò chơi cũng không cấp cho đội truyền thuyết b a n thưởng nghĩ đến là liên quan tới kỳ tuyển chọn cuối cùng tin tức cuối cùng sẽ không bị ubc kỳ ra thả ra cho nên không có truyền bá khả năng càng khó có thể tạo thành truyền thuyết tính đã ngươi đã chính thức trở thành sát quỷ đội một thành viên dựa theo lệ cũ chúng ta sẽ vì ngươi chế tạo một than đông cổ minh bạch cái này chỉ sợ chính là nhiệm vụ ban thưởng bên trong nâng lên nỉ trị dìn kỳ thật đây cũng được cho là cái mẹt no g i a s b ạ thế giới ít có phúc lợi cơ chế một khi thông qua kỳ tuyển chọn cuối cùng liền có thể căn cứ từ mình nhu cầu định chế một thanh vũ khí thanh vũ khí này còn đối với quỷ loại sinh vật có tác dụng khắc chế đông cổ nhìn xem ô b sĩ k ỳ cả gã để cho người ta bưng lên sa hỉ sa tes tinh tinh phi s á thiết t cùng sa hỉ sa kỳ tinh tinh phi khoáng thạch nhìn ra được ô b sĩ k ỳ cả gã đã cân nhắc đến đông cổ đối với vũ khí nhu cầu cho nên cấp cho hai khối vật liệu đều khoảng trừng bóng đá lớn nhỏ tại hải mợ dị mà đông cổ đem hai khối vật liệu thu hồi trào lui xuống lao sư chẳng biết tại sao bộ này kiếm kỹ ta luôn cảm giác không phải rất thuật tay đi ở phía trước hải mở gì m à gì mà tựa hồ sớm có phát giác hắn gật gật đầu khẳng định đông cổ cảm giác nói bởi vì ngươi cùng nham chi hô hấp cũng không phải là phi thường phù hợp chỉ là ngươi cường đại thể phách để cho ngươi có thể khống chế nham chi hô hấp đông cổ kinh ngạc ngần đầu không am hiểu dạy bảo người khác hải mở gì m à gì mà kỳ thật cũng suy tư thật lâu hắn đã từng cân nhắc qua phải trăng muốn trợ giúp chính mình cái này khó được đệ tử cải tiến kiếm kỹ nhưng cuối cùng vẫn nói ngươi cần một đầu con đường mới Tấu chương xong, chương 10, địa chi hô hấp. chương mười địa c h i hô hấp nhiệm vụ thử thách một sống sót ba tháng ba mươi một chín mươi một nhiệm vụ thử thách hai giết chết ít nhất một con quỷ, độ hoàn thành ba trăm một m ư ơ đông cổ ở trần bắp thịt cả người như là đao tức dịu khác hai tay của hắn nắm lấy hải mở dị mạ dị mà trôi kia siêu dài nì c h ì dịn miệng múi hô hấp khi thì ngắn ngủi khi thì kéo dài lồng ngực chập trùng không chừng k h í tức hỗn loạn để tâm hắn phổi ẩn ẩn khó chịu cơ bắp càng là p h ả n phất c o rút bình thường t h ỉ n h thoảng run r à y hai lần hắn đây cũng là chuyện không có cách nào khác có lẽ tại hải mở dị mạ dị mà, gì mà ấy, những người này xem ra chính mình loại này một ch nhưng không có thích hợp mình hô hấp pháp hoàn toàn chính xác để hắn chiến lược nhận ảnh hưởng to lớn đối mặt tay quỷ loại này nhiều lắm là được xưng tụng đại tạm ngữ quỷ đều muốn phế một phen công phu đối mặt nghỉ kỳ du kỳ thập nhị nguyễn quỷ làm sao có thể có năm chắc chớ nói chi là về sau tiến vào thế giới khác đối mặt những cái kia địch nhân càng thêm đáng sợ cho nên đông cổ suy tư liên tục hay là lựa chọn thống khổ nhất cũng là nhất bình thường một con đường hắn muốn như là thăm dò bờ lách bột như vậy lợi dụng tần số cao nếm thử từng điểm từng điểm đi phân tích hô hấp pháp đối với thân thể tác dụng lại như là tổ hợp linh kiện vì chính mình lắp ráp một bộ thích hợp nhất chính mình hô hấp pháp thời gian gần một tháng trừ mỗi ngày tu tập kiếm thuật hắn mỗi ngày liền ở chỗ này thăm dò nhờ vào này hắn m u ố n là cường đại tim phổi tại loại này tra tấn bên dưới trở nên càng thêm cường đại thậm chí đông cổ cảm giác mình mỗi lần có thể vận dụng hô hấp pháp thời gian đều dài ra rất nhiều hự bọn hắn đều nói ngươi là thiên tài nhưng ta nhìn ngươi th xì nạ dù gã h ỏ a xạ n g ệ mỹ tựa như đi ngang qua n h i ê n g người nhìn sang một bên d à y v ò một bên tại mặt đất bôi bôi vẽ tranh đông cổ, đông cổ đông cổ đối với xì nạ dù gã h ỏ a xạ n g ệ mỹ những ngày này thỉnh thoảng quay r ố i cùng trào phúng đã không cảm thấy kinh ngạc hắn cũng lời làm ra phản ứng như cũng tự mình thí nghiệm lấy xì nạ dù gã h ỏ a xạ n g ệ mỹ chưa nói tới trong lòng mình đến cùng là thất vọng nhiều một ít vẫn còn bất mãn nhiều một ít đối với quỷ ghét gác như cử hắn từ ố giạ cả tạ xạ mạ nơi đó nghe được lại xuất hiện một cái khả năng so hại mờ dị mạ dị mà cùng tổ k í mù ỉ chỉ còn muốn thiên tài người trẻ tuổi trong lòng tự nhiên là cao hứng nhưng chưa từng nghĩ người trẻ tuổi này thế mà tại thông qua kỳ tuyển chọn cuối cùng sau chậm chạp không thể quyết định chính mình bội đao yêu cầu hãy mợ gì m à gì mày giải thích là đông cổ cũng không thích hợp nham chi hô hấp cần cải tiến hô hấp pháp nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua x í nạ rủ g ạ họa xạ n ệ m ỉ bây giờ không có từ đông cổ trên thân nhìn thấy phần kia trong nháy mắt nắm giữ nham chi hô hấp thiên phú đột nhiên nghĩ đến n ỉ trí dìn x í nạ rủ g ạ họa xạ n ệ m ỉ trong lòng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái không tốt phỏng đoán vốn muốn rời đi hắn dừng bước lại biểu lộ âm chầm hỏi tiểu tử ngươi không phải làm ư lấy bởi vì không có, trí liền có thể không đi mới giả bộ trốn ở chỗ này nghiên cứu cái gì hô hấp pháp đi đông cổ để đau xuống lần nữa ở một bên trên mặt đất ghi lại loại này tần suất hô hấp đối với thân thể tác dụng sau đó nhìn thoáng qua thần sắc gâm trầm phong trụ kỳ quái nói ta tại sao muốn vì có thể không đi giết quỷ làm những sự tình này chẳng lẽ ta không phải là vì đi giết chết những cái kia được xưng là trừ nghỉ kỳ dù kỳ cường đại quái vật mới muốn tìm tới thích hợp bản thân hô hấp pháp sao xin、si、ạ d ủ g ạ họa xạ nghệ mỹ bước chân dừng lại đối phương bình tĩnh vẻ mặt và giọng nói nhàn nhạt phản phất không có nghe được chính mình trong lời nói đ c ý phần kia đối với giết quỷ ý đồ ngay thẳ sắc mặt hắn khẽ biến ánh mắt có chút biến hóa nghe không ra ngự a khí mà hỏi t h ă m ngươi tại sao muốn đi giết quỷ đông cổ có chút không do vì cái gì những người này đều đối với mình giết quỷ ý đồ hiếu kỳ như vậy chẳng lẽ tất cả mọi người nhất định phải là bởi vì bị quỷ sát hại thân nhân mới có thể giết quỷ sao giết chóc nguyên nhân xưa nay không chỉ là cựu hận còn có lợi ích đã hắn đột nhiên cười khổ một tiếng đối với mình dung tục lý do cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn đổi cái mạch suy nghĩ nếu như mình giết quỷ không có bát thưởng như vậy chính mình sẽ còn đi giết quỷ sao nghĩ như vậy đông cổ nói quỷ là nhân loại thiên địch ta là nhân loại cho nên ta muốn đi giết quỷ đại khái chính là như vậy lý do chứ xì nạ rủ gã họa x a n g ê mi khẽ giật mình đối phương lý do hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng cũng lại là như vậy chuyện đương nhiên hừ hắn lại lần nữa khó chịu sách một tiếng nhưng trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác cái này đ ụ n g thể không gì sánh được xuất sắc người trẻ tuổi trở nên thuận mắt không ít nhìn xem còn tại cái tia suy nghĩ hô hấp pháp đông cổ xì nạ rủ gã họa x a n g ê mi hai tay khoanh trước ngực mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hô hấp pháp loại vật này vốn chỉ là vì tăng cường người sử dụng thể chất làm cho nhân loại có được cùng quỷ chính diện chém giết năng lực chỉ cần ngươi t h u ộ tay hô hấp loại sự tình này thật cần phải đi ký ức sao hô hấp thế nhưng là bản năng a đông cổ thân hình run lên xi nạ rủ gạ họa x ã nghệ mỹ lời nói phảng phất tại trong lòng của hắn một tia sáng hiện lên hắn đột nhiên rút ra trường đao mãnh lực vung lên hô hấp tự nhiên mà vậy biến đổi tiết t ầ u ông vâng, vô cùng nặng nề một đao chạm tại trên mặt đất vốn cũng không làm sao cứng rắn mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài ba bốn mét với nước lực lượng khổng lồ dưới mặt đất chấn động để xì nạ dù g ạ họa xạ nệ mỹ đều có chút trọng tâm bất ổn tại kịch bản cường giả xì nạ dù g ạ họa xạ nệ mỹ chỉ điểm người đối với hô hấp pháp có lĩnh ngộ sâu hơn người căn cứ từ mình lĩnh ngộ đối với nam tri hô hấp làm ra cải tiến ngươi là có muốn một lần nữa mệnh danh không xì nạ dù g ạ họa xạ nệ mỹ ổn định thân hình khiếp sợ nhìn trước mắt to con đối phương thế mà thật trong nháy mắt biến đổi hô hấp tiết ấu tìm tới chính mình đường không giống với nam tri hô hấp loại kia nặng、nghề. Hắn từ đông cổ hô hấp, thân thể khí thế bên trên, bên chỉ ả m một giác được một cố k ô không thôi, Đông n sánh được nặng nghề cảm giác, không động thì thôi, khẽ động thiên quân đây chính là con đường ngươi. g gì giác, thì khẽ được đây cảm của cổ c là cảm thấy cái này xì、si、nạ d ủ g ạ họa xa nghệ mì mặc dù ư a thích mặt đen tính tình cũng không tốt nhưng chỉ đạo lên người tới vẫn là phi thường có tầm mắt hắn gật đầu nói ta chuẩn bị gọi là địa chi hô hấp đúng là giống như đại điệu nặng nghề lực lượng xì、si、nạ d ủ g ạ họa xa nghệ mì trong lòng cảm thấy đối phương cái tên này lấy được cũng là phù hợp nhưng ngoài miệng hay là ác miệng nói à địa chi hô hấp thật sự là thật là lớn tên tuổi nếu là ngươi học được ta cái này phong chi hô hấp có phải hay không còn muốn cải tiến một cái thiên c h i hô hấp đi ra đông cổ cười gật đầu nói nghe rất không tệ a xì nạ dù gã họa xạ nghệ mị mặt tối sầm hắn cảm thấy to con này có thể là có chút thiếu gân xem không hiểu chính mình là đang dễu cợt hắn sao hắn đối với loại này có chút tự n h i ê người n thực sự chống đỡ không nổi h ư lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi nhưng đông cổ lại giữ chặt đối phương tựa hồ thật muốn học tập phong c h i hô hấp càng xa xôi trong phòng hại mợ gì mạ gì m ẩ y nói một tiếng a gì đà phật lo lắng trong lòng rốt cục đông xuống h ắ những đối với cái này t i giác đối giác thiết, đi cái đại ê kêu n bận hắn phương dụng, muốn tên nhị nguyệt cường tư chắc tuyệt đệ tử kỳ thật một chút tâm, thể tựa tựa thứ thúc truy tìm thập được chắc mực có có cảm có cố cảm giác bức thiết, tựa hồ hồ h quỷ đệ kỳ bị gì ác là quỷ.、Những、ngày này đối phương lợi dụng tiền tài tìm người tìm kiếm đầu mối sự tình hắn đã sớm biết nhưng hắn lo lắng đối phương bởi vì chính mình không thành thục dạy bảo mà thực lực không đủ cuối cùng biến thành chuyên h ị kỵ dù kỵ khẩu phần lương thực mới nhiều lần xin nhờ xì、si、nạ dù gạ họa xạ n g ệ mỹ tiến đến thăm hỏi đồng cổ Nghĩ kỳ kỳ, thập nhị quỷ, tấu chương mười một tam tri hình, hình địa động tâm kinh đông cổ ngồi ngay ngắn ở trước bàn như là một cái tháp vông mang theo hoặc cây mặt nạ thợ rèn mọ dày thì phi thường câu n h ệ ngồi ở phía đối diện không giống với nguyên tắc bên trong tàn giờ thợ rèn như vậy c ù n bạo mọi e s tại đông cổ xem ra thậm chí có chút quá phận câu nệ cho nên đau của ta có vấn đề gì không đông cổ mắt thấy đối phương một mực len lén đánh giá chính mình nhưng mỗi lần chính mình nhìn sang đối phương lại sẽ rời đi ánh mắt như có chút trở dạng liền chủ động mở miệng hỏi mọi e s bị cự nhân giống như kiếm sĩ hỏi một chút có chút hốt hoảng vội vàng khoát khoát tay co cắp nói không có không có ngài đau rất tốt đông cổ bị đối phương cái này phảng phất có tật giật mình biểu hiện làm cho cũng có chút không xác định vì thanh này chuyên môn nghỉ trị dịn hắn thậm chí đem trước người hộ thân khối kia hợp kim đều đem ra chỉ hy vọng có thể tận khả năng đề cao nghỉ trị dị dị thật chẳng lẽ xảy ra sự cố gặp đông cổ tựa hồ có phát tác xu thế tự giác có việc cầu người mò dưới hệ lập tức đem phía sau cái kia to lớn hộp gỗ kéo lấy đi qua đông cổ cao mày mở hộp ra một thanh vẹn vẹn thân đao liền đạt tới hai mét nỉ chỉ dìn l ặ n g lặng nằm tại hộp đẹp đẽ nội bộ vỏ đao toàn thân màu đen có màu đỏ sầm hoa văn hình chữ thập đao cách do hợp kim r è n đúc tăng lên phối trọng thân đao hẹp dài không đủ bàn ngón Đông cổ chậm dài chỉ chỉ、so、gì mà gì mà lúc t h này t câu về nệ hai tay dâng một nửa màu bạc trắng hợp kim đặt mặt bàn khẩn thiết nói bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua tính chất cứng rắn như thế kim loại cho nên vừa mới liền muốn vụ trộm đem còn lại vật liệu cất mọi dư hệ dưới mặt nạ sắc mặt bỏ bừng tựa hồ vì chính mình những cái kia bẩn t h ể u tâm tư xấu hổ đông cổ khe giật mình không để ý chút nào cười nói mọi dư hệ xù củn rèn đao trong quá trình có chỗ hao tổn rất bình thường ta cũng không có chuẩn bị lấy lại những tài liệu kia đông cổ còn chưa nói xong mọi dư hệ đã nhanh chóng đem một nửa hợp kim cùng khối nhỏ xe h ị t xe kỳ tinh tinh phi khoáng thạch thu vào lấy thường nhân khó mà thấy rõ tốc độ nhanh chóng gói hành lý của mình tông cửa xông ra cái này t r ư n g hợp lúc này tóc trắng xì nạ dù gã hoạ san ệ mị nhanh chóng đi tới hỏi thợ rèn của ngươi làm ọ i dư h thoáng có chút cứng ngắc nhìn về phía xì nạ rủ g ạ họa x à nệ m ì nguyên lai rèn đao thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dở hơi á quạ quạ nhiệm vụ có nhiệm vụ xì nạ rủ g ạ họa x à nệ m ì đang muốn trào phúng một phen lại nghe được quả cạ xù gái quái dị giọng điệu vang lên ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy thuộc về đông cổ cái tiêu cỡ lớn màu đen quả cạ xù gái bay tới dừng ở trên cửa sổ phương bắt trong chấn có ác quỷ ăn thì người đông cổ lập tức xuất phát thân mang màu đen sát quỷ đội đồng phục đông cổ nói thầm rốt cuộc đã đến cầm bội đao lập tức đứng dậy xì nạ rủ gã họa xạ nghệ mỹ nhớ tới hải mở gì m à gì mày cùng hắn nói chuyện do dự một chút hay là nói muốn giết chết mụ g i à n cùng chữ nghỉ kỳ dù kỳ cũng không chỉ ngươi một cái tiểu tử cũng không nên oan uổng nội mạng đông cổ không nghĩ tới xì nạ rủ gã họa xạ nghệ mỹ sẽ như vậy nhắc nhở chính mình cười nói yên tâm đi thiên tri hô hấp còn không có nghiên cứu ra được đâu xì nạ rủ gã họa xạ nghệ mỹ nhìn đông cổ lúc này còn có tâm tư trêu ghẹo biết đối phương cũng không thần trường thầm hư một tiếng rời đi năm một đường đi theo q u ạ cả xù gài đuổi tới tòa này vô danh thành chấn lúc đã là ngày thứ ba chạm vào tối trên đường đi đông cổ đã từng nếm thử lưu ý phải chăng có thể tìm tới nguyên tắc bên trong tàn dở chỗ gặp phải những q u ý kia m u ố nếm n thử thu hoạch được ngoài định mức thế giới công lược tiến độ nhưng trừ núi nạt chủ mồ cái này một cái xác định địa điểm mặt khác đại đa số địa phương đều không có chính xác địa danh cái này khiến đông cổ có chút khó ra tay về phần núi nạt chủ mồ nguyên tắc bên trong bởi vì cả ẩn ngũ duy tử vong trực tiếp đưa đến mù dạn gạt bỏ một đám cả ẩn ca ẩn gia tốc kịch bản phát triển đông cổ không xác định tại cái này tàn dở còn chưa trưởng thành tiết điểm giết chết dùi sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào cho nên cũng không cân nhắc trong khi suy nghĩ thân hình cao lớn đông cổ cũng đẹp đẽ hột g ô đi vào một gian quán rượu sắc trời dần tối ở quán rượu bên trong thế mà cũng không có mấy khách người đông cổ móc ra một chút lợi dụng thỏi vàng hối đoái tới tiền tài hướng lao bản muốn một phần đơn giản ăn uống hỏi lao bản ta nhìn cái giờ này ngươi trong tiệm này còn không có mấy cái khác h nhân buôn bán không tốt đ ầ y mặt vẻ u sầu quán rượu lao bản một bên đem ăn uống đã bưng lên một bên phàn nói còn không phải trong thôn những cái kia người nhiều chuyện chỉ toàn tại cái kia nói trong chân có quỷ. do đến người phụ cận ban đêm cũng không dám ra ngoài đông cổ một bên dùng đũa nhẹ nhàng mở ra trong mâm ăn thịt xác định không có vấn đề sau mới tiếp tục nói vậy cái này trong c h ấ n thật sự có quỷ sao lão bản sắc mặt có chút mất tự nhiên nói l ầ m bẩm chúng ta trong c h ấ n có một n g ụ m giếng cạn đã sớm khô cạn nhưng gần nhất lại lần lượt có một ít không đứng đắn người trẻ tuổi đêm hôm khuya k h o á t qua bên kia toàn bộ sau đó cũng không trở lại nữa đều nói là có quỷ ta nhìn không chừng là chuyện gì xảy ra đông cổ nghe đến lông mày đông cổ đẩy ra trước mắt chồng g i a bàn ăn một bên lão bản mặt mày sớm đã vui vẻ hết mắt hắn chỉ cảm thấy b u ổ i tối hôm nay khách nhân này một người liền tương đương với bình thường vài ngày sinh ý có lẽ là xem ở như vậy nhiều tiền phấn thượng lão bản tại đông cổ lúc ra cửa nhỏ giọng nói vị khách nhân này mặc dù ta không tin là ác quỷ quậy phá nhưng là ban đêm khách nhân tốt nhất vẫn là đ ừ n g đi thôn trấn phía tây khối kia đông cổ cười gật gật đầu liền đi ra ngoài thẳng đến thôn trấn phía tây quả nhiên dưới ánh trăng bên này, hoàn toàn yên Tựa hồ bên này người cũng đã dọn đi rồi đông cổ một bên từ phía sau lưng gỡ xuống trôi này bị hắn mệnh danh là mạ xạ mùn nghỉ trì dịn một bên nghĩ đến không có tản dở cái kia đặc thù cứu giác bình thường sát quỷ kiếm sĩ ở trong màn đêm tìm kiếm ăn thịt người quỷ s á t thực nguy hiểm trùng điệp phúc hẹp dài nỉ trị dìn nhẹ nhàng đâm vào mặt đất đông cổ hai mắt chậm dại nhắm lại địa c h i hô hấp tam c h i hình địa động tâm kinh kéo dài hô hấp bên trong tựa hồ thế giới đều yên lặng xuống tới đông cổ đem trong lòng đất mỗi một chỗ nhỏ xịu chấn động đều chiếu vào trong lòng thậm chí liền đối phương thân hình đều từng chút phát hoạ chuột nôn náo thú con kêu la đông cổ chậm rãi di động nỉ trị d ì từng chút tại mặt đất vạch ra rõ ràng vết tích rốt cục một cái dị thường mánh liệt chấn động từ một cái phương hướng trở phía trên là cái thôn trấn n g kia người làm nắp gỗ giờ phút này đã từ đó vỡ ra tựa hồ là cảm thấy đông cổ tới gần trong giếng cặn một cái vũ mị giọng nữ vang lên mo xuống đ â y a tới tìm ta đông cổ hai tay cầm lên trường đao mạ xà mùn dùng sức nắm thân đao biến thành màu sắc đen nhánh tại màu bạc trắng dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt lạnh leo tốt ta tới câu đôi đọc câu đề cử tấu chương s o n g chương mười hai mục tiêu phố hoa rỗ xỉ hồ d i a chương mười hai mục tiêu phố hoa rỗ xỉ hồ g i giếng cặn mặc dù từ phía trên nhìn xem rất sâu nhưng đông cổ là dùng nhì chị n h n nhẹ nhàng đánh một chú liền thông qua cảm giác chấn động biết đến đáy giếng vị trí như vậy hắn mới dám giơ trường đao nhảy xuống tới xiêm y m à u trắng bị vết máu đỏ s ậ m n h ộ m dần một mảng lớn ăn thịt người quỷ nhìn thấy cái kia mang theo đào to con thế mà thật nhảy xuống tới trong lòng cống hỉ nàng tứ chi cắm vào vách giếng như là thạch sùng đồng d ạ n g tại trên vách giếng nhanh chóng n ú p đ í c h xoay tròn lấy nào về phía rơi xuống đ ô n g cổ miệng bởi vì đói khát mà vỡ ra đến một cái khoa trường đường cong miệng đầy răng nhọn thậm chí còn lưu lại một chút thịt nát ha ha cầm kiếm dài như vậy cũng dám nhảy xuống tới ngươi so trong chấn những người kia còn muốn n trước nhờ mặt r ă n n g hắn t hàng y một đoàn bóng đen từ rào n giếng n vách h phía c lần nữa đem đối phương móng vuốt ngăn trở cái này ăn thịt người quỷ còn là nhân loại lúc liền không phải tốt tính tình người bởi vì một chút chuyện nhỏ đem chồng của mình đẩy tới giếng cạn đắp chết trường hợp bị đi ngang qua mù dạn nhìn chúng biến t h à n h quỷ tính tình trở nên càng thêm hung ác thấy mình hai lần cũng không đắc thủ lệ khiếu một tiếng t r ù n g hợp lúc này hai người vừa vặn rơi vào trong giếng đông cổ dưới chân dẫm lên một bộ hải cốt hải cốt vỡ nát hắn cũng trọng tâm có chút bất ổn a n thịt người quỷ trong nháy mắt lao tới nữ quỷ áo trắng hình thể đầy đạn vốn nên là ướt át một màn nhưng đông cổ lại chỉ cảm thấy hôi thối sông vào mũi hắn trong nháy mắt phát lực đẩy ra a n thịt người quỷ chỉ cảm thấy chính mình đánh ra trước chi thế vừa mới hình thành một cỗ khổng lồ cự lực liền từ nam từ trước mắt trong tay phát ra nàng như là một đống thịt nháo bị đánh vào vách giếng phía sau ăn thịt người quỷ chỉ cảm thấy phía sau lưng xương cốt có chút nước r a nàng ánh mắt kinh hãi tại sao có thể có lực lớn như thế nhân loại mắt thấy đối phương hai tay giơ trôi kia chiều dài kinh người trường đ a o màu đen trong nội tâm nàng tuân ra một cô bối rối đông cổ vừa mới giơ lên mạ x à mùn liền cảm giác trường đ a o đụng phải vách giếng miệng giếng này cũng mới hơn một m hai xác thực không thế nào thuận tiện thi triển ăn thịt người quỷ nhìn thấy một màn này trong lòng cũng hỉ nàng trong nháy mắt lần nữa leo lên vách giếng liền muốn chạy trốn không thi triển được đi ngu xuẩn đông cổ hô hấp tiết tấu thuận thế biến đổi khí huyết nhanh chóng lưu động nhị tim cũng đột nhiên trở nên r toàn thân cơ bắp trong nháy mắt p h ồ n g lên bộ dọc phốc phốc đen kịt đao q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất an thịt người quỷ chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh sau đó liền cảm giác toàn bộ giếng cạn như là bị cắt ra đ ầ u hũ chậm rãi nghiêng nàng kiệt lực giữ chặt vách giếng chặt cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g ánh mắt chậm rãi dịch ra a nàng còn không có cảm giác được đau đớn nhưng từ mi tâm bị một phân thành hai sợ hãi để nàng hét dầm lên nàng cố gắng muốn để hai bên thân thể lần nữa hợp lại lại cảm thấy mắt lạnh ý thức cấp tốc biến mất đông cổ dưới chân hơi cong dùng sức đạp một cái đã nhảy lên mặt đất. Địa chi hô hấp ra chỉ phía dưới. hắn thân thể năng lực đã được cường hóa đến một cái không phải người tình trạng nhưng dù vậy hắn cũng không dám có chút buông lỏng dù sao địch nhân của hắn đều không phải nhân loại ầm ẩm d i ế n g cạn đổ sụp thanh âm lúc này mới truyền ra trong bóng đêm áo đen kiếm sĩ cóng t r ư ờ n g kiếm yên lặng rời đi thôn c h ấ n này có lẽ quán rượu lao bản người cùng người trong thôn sẽ ở sau một khoảng thời gian phát hiện d i ế n g cạn cũng không có nguy hiểm sau đó tiếp tục bình hòa sống qua ngày s á t quỷ kiếm sĩ ở thế giới này, chính là loại này như là miếng vá tồn tại trong bóng tôi yên lặng đem kỷ bột xù dị mụ g i à tạo nên thảm kịch từng cái san bằng năm nhiệm vụ thử thách một sống sót ba 45-91, nhiệm vụ thử thách hai đánh giết ít nhất một con quỷ độ hoàn thành 315%, đông cổ âm thầm cảm t h á n độ hoàn thành đến 300% về sau loại này phổ thông ăn thịt người quỷ có thể cấp cho độ hoàn thành thực sự quá thấp không có hiệu suất hay còn phải là c h u n g h ĩ kỳ du kỳ thập nhị n g u y ệ t quỷ a cho nên đông cổ hoàn thành nhiệm vụ này sau cũng không trở về sát quỷ đội mà là hướng phía phố hoa rỗ xì、sì、hổ dạ phương hướng tiến lên tại trần n kỳ dù kỳ bên trong có thể chính xác biết được vị trí chỉ có ở vào núi nạt chủ m ộ dui cùng ở phố hoa rỗ x ì hổ dạ đà kỳ cân nhắc đến giết chết duy đối mặt kịch bản biến hóa cùng cả ẩn có khả năng cấp cho độ hoàn thành đông cổ dứt khoát đem mục tiêu định tại đà kỳ trên thân trần thượng huyền biến động s á t x u ấ t xa xa nhỏ hơn cả ẩn cho dù là m ù dạn cũng rất khó phát rồ đến giết chết gần đến thôi động quyết chiến phát sinh mà thượng huyền lục có khả năng lấy được đánh giá tuyệt đối là muốn so hạ huyền ngũ cao không ít đông c ủ một bên nghe ngóng một bên đi đường như vậy liền phí thời gian mấy ngày cũng may phố hoa rỗ xỉ hổ dạ cách hắn cũng không phải là qua hắn cũng có thể đổi tới ngay hôm đó đông cổ đi vào một chỗ trấn nhỏ nơi này khoảng cách phố hoa rộ xỉ hổ dạ chưa tới năm mươi km hắn quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại đi phố hoa rộ xỉ hổ dạ tìm kiếm đạ kỳ hắn cũng không xác định lúc này đạ kỳ có phải là lấy hổ dạ bị hìm họa giảm thân phận hoạt động mà muốn tiếp xúc những cái kia và giảm trừ tiền tài cũng còn phải bỏ ra một chút công sức tiểu trấn này dựa vào núi ở cạnh sông phía sau là r ầ m rạp dùng cây thôn trấn phía trước một đầu rộng hai mét dòng sông róc rách chảy xuôi từng nhà trước cửa đều trồng một chút mọc đầy lá cây đỏ trời c h i ề u bên trong xem ra có loại điểm tĩnh mỹ cảm động cổ tâm thần cũng thoáng buông lỏng hắn đi tại trong c h ấ n phát hiện trên c h ấ n người tựa hồ cũng có việc mừng từng nhà trên mặt đều mang vui mừng ngẫu nhiên còn gặp được mấy cái tại bờ sông tùy ý uống rượu người thời gian này trải qua thật đúng là tiêu sái đông cổ không nghĩ tới tại cái mệt no giặt bạ trong thế giới còn có thể có như vậy q u a n cảnh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười hắn nhìn thấy bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong một cái cao chưa tới một em mở tiểu cô nương mặc màu trắng hồng váy vải ngay tại lau sạch cái bản hắn liền đi, đi vào tại đối phương vừa mới lau sạch địa phương ngồi xuống tiểu cô nương nhìn thấy thân hình cao lớn người xa lạ cũng không sợ ngược lại trên d ư ớ i quan sát một chút đông cổ sau đó nói ngươi tốt cao a to con đông cổ mặt tối sầm chỉ cảm thấy tiểu g i a hỏa này không phải rất lễ phép lại nghe được tiểu cô nương nói ngươi cao như vậy có thể giúp ta cầm tới trên cây kia quả cầu nhỏ sao đông cổ quay đầu thấy bên ngoài bờ sông cái cổ siêu vẹo trên cây treo một viên màu sắc rực rỡ quả cầu nhỏ hai người tới bờ sông dưới cây đông cổ mắt nhìn độ cao đang chuẩn bị nhảy lại cảm giác còn bị lôi kéo đông cổ cúi lầu xuống tiểu cô nương chân mày hơi nhữ lại nạ nạ cả có thể tự mình cầm tới chỉ cần một c h ú một chút xíu trợ đông cổ nhìn xem tiểu cô nương không ngừng hướng xuống nắm lấy chính mình ố n g q u ầ n thở dài ngồi s ồ n người xuống tức giận nói nạ nạ cả đúng không ngươi không sợ ta trực tiếp đem ngươi l ử a bắn sao cưới tại trên cổ đông cổ rốt cục đủ với đến tiểu cầu nạ nạ cả vô cùng vui vẻ phát ra thanh thúy tiếng cười mới không sợ đâu nạ nạ cả nếu là không thấy tất cả mọi người sẽ sắp điên đông cổ đem phấn điêu ngọc trát tiểu cô nương bông ra n g ắ m lại đáng yêu như vậy hải tử mất tích người nhà nên cũng sẽ nóng nảy hai người lần nữa đi vào trong tiệm tiểu cô nương lập tức hô khách nhân đến rồi trên quầy một cái niên kỷ hơi lớn một chút thiếu nữ ngẩng đầu lên mặc màu làm kimono nhìn cũng có mấy phần thanh tú tên là nạ nạ cả tiểu cô nương gặp tỷ tỷ c o n mơ hồ liền lại hô to nói phụ thân mẫu thân trên bảy tiểu cô nương chạy như bay tới che nạ nạ ca miệng biểu lộ sợ sẽ khiến đông cổ không thể nào hiểu được đông cổ mày nhăn lại tiểu cô nương vừa muốn mở miệng đ ú n g trong liền mở cửa chỉ thấy phong vận vẫn ậ n v còn bà chủ không thèm để ý chút nào lộ ra bà vai chỉ là thoáng nhấc nhấc cổ áo liền đi, đi ra đi theo sau lưng nàng hán tử làn da ngâm đen sắc mặt vàng như nến chính lộ vẻ tức giận dẫn theo đai lưng nhưng hai người nhìn thấy đông cổ đều là hai mắt tỏa sáng trong ánh mắt lóe lên đông cổ khó có thể lý giải được tham lam câu đổi đọc câu đề cử tấu chương s o n g chương mười ba kẻ điên chương mười ba kẻ điên bà chủ mấy bước liền đi tới trên người có nồng đậm mùi s o n phấn nàng m ấ y bước kéo nạ nạ c ả đem tiểu nữ nhi kéo đến càng ních h lại gần mình địa phương sau đó vũ mị cười nói khác h nhân ngài làm muốn ngủ lại một đêm sao nàng trong ánh mắt lộ ra một tiêu mị ý tựa hồ là đang ám chỉ cái gì nhưng nàng sau lưng người chồng hình như cũng không cảm giác được khó chịu nhận tình hướng đông cổ cười cười xoa xoa tay bộ này tham tài bộ dáng ngược lại để đông cổ cảm thấy đối phương bình thường hơn một chút nhưng thời khắc nhắc nhở chính mình vận mệnh trò chơi tính nguy hiểm đông cổ không có xem nhẹ vừa mới tiểu cô nương cái kia sợ sệt thần sắc hắn bất động thanh sắc liếc qua mặt kimono tiểu cô nương chỉ thấy đối phương giờ phút này chỉ là cúi đầu không có nhìn chính mình đông cổ một bên đem sau lưng mình đẹp đẽ hẹp dài hột gỗ bông xuống một bên móc ra một túi tiền nói trước hết để cho ta ăn một chút gì đi sắc mặt vàng như đến lao bản lập tức tiếp nhận túi tiền ước lượng hai lần nhịn không được nết môi nợ nụ cười lộ ra mấy cái răng hỏng đ ự c rồi khắc nhân ngài chờ một lát lão bản mừng khấp khởi hướng phía bếp sau đi bà chủ thì là nhìn thấy đông cổ cười sau đó lôi kéo còn muốn cùng đông cổ chơi một hồi tiểu nữ nhi nạ nạ cạ rời đi m à u lam kimono tiểu cô nương lúc này ngừng đầu ánh mắt gặp nhau miệng ngập ngừng cũng không có phát ra âm thanh tựa hồ là đang dùng miệng hình nhắc nhở đông cổ cái gì nhưng hắn lại không thể xem hiểu tại đông cổ trong sự nghi hoặc không bao lâu thức ăn đã làm xong nạ nạ cạ cùng t ỷ t ỷ bưng lấy chén rĩa đi ra m à u lam kimono tiểu cô nương ánh mắt nhạy bén nhìn nhìn sau l ư n g phụ mẫu nàng nhẹ nhàng lấy tuổi trò đụng đụng muội nạ nạ cạ đầu tiên là u mê nhìn thoáng qua tỉ, tỉ sau đó giống như là nhớ ra cái gì lập tức bổ nào về phía trước, nằm trên đất, gào khóc. vô luận là cái kia vũ mị bà chủ vẫn là con buôn người chồng nhìn thấy tiểu nữ nhi ngã s ắ p xuống đều dọa đến sắc mặt tái nhật vội vàng bông xuống trong tay thức ăn hai người tranh thủ thời gian đi vào nạ nạ cạ bên người cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu cô nương đỡ lên hỏi thăm bộ kia tư thái quả thực là lo lắng cực kỳ mà bọn hắn đại nữ nhi thì tại lúc này đem trong tay rượu phóng tới đông cổ bên người miệng há hợp thanh âm rất nhỏ đi mau bọn hắn muốn hại ngươi đông cổ biểu lộ không thay đổi ánh mắt bất động dấu vết nâng lên Cùng tiểu cô nương tiểu đối mặc t p h thấy i trời sắp tối rồi tiểu cô nương nghĩ đến trong đêm tối những vật kia sắc mặt lại là tái nhật mấy phần chạy mau á to con trời sắp tối rồi tiểu cô nương thanh â m r ồ n dập đưa tới một bên khác mẫu thân c h ú ý nàng cẩn thận kiểm tra nạ nạ cả thân thể cũng không để lại vết thương mới yên lòng nhưng mỹ nạ nha đầu kia hình như một mực đứng tại bên cạnh người kia mỹ nạ còn không tới đem em gái ngươi đi nghỉ ngơi nữ tử quát lớn đại nữ nhi trong thanh â m nghe không ra m ẩ y may ônu cùng đ ố i đái tiểu nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí hình thành so sánh rõ ràng được xưng là mỹ nạ tiểu cô nương cuối cùng lo lắng nhìn thoáng qua đông cổ liền túi đầu dắt cười hì hì vớt chính mình váy muộn đi xuống nạ, nạ cả không cảm giác được chút nào bầu không khí biến hóa nàng còn đối với đông cổ vui vẻ k h o á t khoác tay đông cổ bông u xuống rượu hắn đã không chuẩn bị dùng ăn nhà này bất cứ vật gì hắn nhẹ nhàng đem h ộ p gỗ đẩy ra một chút tựa hồ không nhìn thấy trong tiệm lão bản cùng bà chủ thần sắc biến hóa giống như thuận miệng hỏi trên thôn c h ấ n này cũng có quỷ sao lời này vừa nói ra bà chủ cùng lão bản thần sắc đ ạ i biến vừa mới còn vũ mị yêu kiểu bà chủ giờ phút này mặt đỏ lên vốn là có chút hẹp giải khoe mắt càng là m ở to đông sinh ra hung lệ cảm giác ngươi cũng là những cái k i a ngu ngội kiếm sĩ bà chủ thanh â m âm trầm mà phẫn nộ ở sau lưng nàng lao bản phản phất tại sợ sệt đông cổ lời nói chọc g i ậ n tới một ít tồn tại chính sợ xanh mặt lại nhỏ giọng n i ệ m tụng lấy quỷ cái gì đó là sứ giả của thần bà chủ sắc nhọn thanh â m t r u y ề n ra rất xa tại cái này nguyên bản mười phần hài hòa trong chấn lộ r a phi thường trói mắt đông cổ một tay đặt tại trên cái h ộ hắn có thể cảm ứng được bốn phía tựa hồ bắt đầu có người tụ tập tới lúc này s ắ c trời đã ảm đạm xuống tới v ờ sông vốn nên là cảnh đẹp cây lá đỏ lúc này nhìn lại vậy mà có vẻ hơi tả gì đông cổ không muốn cùng những này không quá bình thường nhân loại trở mặt phát sinh sự cố li lần sau có cơ hội ta nhất định phải nhận thức một chút các ngươi thần sứ hôm nay ta vẫn là trước đi đường đi nói đi đông cổ liền muốn đi ra ngoài nhưng một bóng người đã trước một bước ngăn tại cửa ra vào ngươi điểm nhiều món ăn như vậy một ngụm cũng không ăn là tại ghét bỏ tay nghề của ta không được cửa hàng lao bản giá người gầy yếu lúc này ngăn tại cửa ra vào thân ảnh cũng có vẻ hơi sợ hãi nhưng trong tay dao làm bếp lại hiền lộ lấy hàng quang để đông cổ cảm giác phiền thoái hơn chính là ngoài cửa hàng cũng xuất hiện mấy người những người này đều mặt không thay đổi nhìn xem đông cổ đông cổ trong lòng đột nhiên đối với nơi này chân tương có suy đoán thần sứ quỷ t h o xin ô dân, tận tình hưởng bốn. n là, là, là qua vợ chồng nghe được tin tức này hai người đều là sắc mặt trăng nhuận xin qua phu nhân rốt cuộc không để ý tới trong tiệm dê béo lớn chạy đi như bay hướng về sau phòng xin qua tiên sinh thì hai tay ông đầu sắc mặt sợ hãi càng làm cho đông cổ ngoại ý muốn chính là ngoài phòng đám kia tụ tập tới thốt n dân nghe được tin tức này vậy mà cũng bắt đầu hoảng loạn lên mấy cái nữ nhân lập tức vào vào trong tiệm lập tức hỗn loạn tưng bừng trong hỗn loạn mỹ nạ n ắ m đông cổ tay dùng sức hướng ra phía ngoài kéo nhưng nàng cảm thấy mình phảng phất tại kéo thôn những kế bên đầu kia trâu nước lớn một dạng không thể động đậy chút nào đông cổ nhìn tiểu cô nương một chút cầm lên bội đao đi theo nàng chạy ra khỏi phòng ở tiểu cô nương đi ra ngoài phòng nhìn thấy sắc trời đã hoàn toàn tối xuống càng xa chân trời đã có ngôi sao lấp lóe nàng vội đến mức tại chỗ vòng vo hai vòng làm sao đến đây đông cổ chính muốn mở miệng an đ ủi đối phương cho thấy bình thường tiểu quỷ chính mình cũng không sợ nhưng mỹ nạ lại có chút táo bạo vỗ một cái đông cổ đùi lông mày dựng thẳng khiển trách to con lại thế nào ngu dốt cũng phải có cái giới hạn ta tại cứu ngươi xin đừng nên cắt ngang ta tiểu cô nương kích cỡ không đến đông cổ ngực khí thế lại có vẻ rất đủ trong nội tâm nàng quyết định chủ ý không có khả năng lại để cho những này khắp nơi cứu người các kiếm sĩ bị trong c h ấ n những người điên kia hại chết tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trong hốc mắt đỏ rực đông cổ đi theo xìn quà mỹ nạ lượn quanh mấy vòng chạch phía trên cành lá rậm rạp để cho người ta thấy không rõ bên trong dáng vẻ tiểu cô nương lưu loát đem váy kéo lên mấy lần bỏ lên đầu từ lá đỏ bên trong rối ra ra hiệu đông cổ đuổi theo đông cổ tay chân dùng s ứ c hai ba lần liền lên cây to lớn trên tắm cây thế mà bị người dùng dây leo cùng tầm ván gô biên chế một cái không nhỏ ổ trong ổ có đông cổ quen thuộc mùi. từ đàng hoa sách mới ký kết hy vọng mọi người nhiều hơn đổi đọc tớ t mình sẽ cố dịch tên các nhân vật sang nhật hết nếu đang ở ma nhật nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nhé tấu trước xong chương mười bốn thiếu nữ hẹt chương mười bốn thiếu nữ ước hẹn đông cổ cẩn thận ngồi tại xìn qua m i nạ bí mật vườn hoa bên trong kiên cố nhất địa phương tiểu cô nương thì hơi có vẻ cảnh giác cùng đông cổ cách xa một chút khoảng cách ô m hai đầu gối ngồi đông cổ có thể nhìn ra tiểu cô nương bởi vì vi phạm phụ m â u ý nguyện cứu mình mà phi thường b ư ợ t ầ n đầu hắn đổi chủ đề hỏi các ngươi thôn trấn đều là vạn thế cực lạc giáo tín đồ m i nạ khẽ giật mình nàng đầu tiên là gật gật đầu lại rất nhanh lắc đầu nói ta mới không phải đâu nạ nạ cả cũng không phải nói lên nạ nạ cả tiểu cô nương thần sắp biến đổi tựa hồ có chút lo lắng nàng nhìn về phía thân hình cao lớn đông cổ cùng đông c hỏi ngươi là sát quỷ đội kiếm sĩ đông cổ trong lòng kinh ngạc cái tuổi này tiểu cô nương thế mà lại biết sát quỷ đội sự tình nhưng trên mặt lại chỉ là gật gật đầu tiểu cô nương thấy thế nửa là chờ mong nửa là sợ sệt mà hỏi vậy ngươi là chủ sao lần này đông cổ thật cảm giác không tầm thường đối phương thế mà ngay cả trụ đều biết hắn hỏi ngươi vì cái gì hỏi như vậy làm sao ngươi biết trụ mỹ nạ thần sắc tôi xâm lại hai tay đem đầu gối của mình ôm chặt hơn là mạ kỳ n ì nói cho ta biết nàng nói với ta mỹ nạ n ữ khí hơi khác thường túi đầu không để cho đông cổ thấy được nàng thần sắc nàng nói chúng ta chuyện nơi đây chỉ có trụ mới có thể giải quyết nạ nạ cả cho ũ n g c ỉ có t dù xin qua mỹ nạ cực lực che giấu đông cổ vẫn là nghe được tiếng nước nợ đang lúc đông cổ muốn nói chuyện lại nghe được bên ngoài xuất hiện một đạo tà dị thanh nhầm ai kiếm sĩ kia khẳng định chạy xa thật sự là phiền phức nếu không chúng ta đi thẳng về ăn mấy cái thôn dân thôi mỹ nạ bản năng của mình sắc mặt tái n h ậ t nhưng một đạo khác thanh nhầm chấm thấp cắt ngang người trước ngu xuẩn dỡ mạ xạ mạ sẽ biến ngươi thành tựa băng đông cổ khoát tay lên phía sau trên trôi kiếm không tự giác nắm chặt thôn c h ấ n này quả nhiên là dơ mạ cứ điểm cái kia tà dị thanh â m tự hiểu đối phương nói đúng trong lòng tức giận hú lên quái dị giống mỹ nạ sắc mặt càng thêm tái nhật trong c h ấ n đều tìm qua không có mùi người chỉ còn dư bên này ai không có mắt ở chỗ này thả từ đ ằ n g hoa đông cổ nắm chặt trường đao mạ x a mùn đang muốn ra tay mỹ nạ chợt giữ chặt đông cổ cầm kiếm tay nàng gần sát đông cổ lỗ thai nhẹ giọng hỏi kiếm sĩ tiên sinh có thể đáp ứng ta một sự kiện sao đông cổ có chút như g đầu nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia trên có sợ hãi cũng có chờ mong đông cổ trong tay mắt lạnh nhìn thấy xin quả mỹ nạ đem chính mình trên cổ tay phải màu vàng vòng tay đặt ở trong tay của mình kiếm sĩ tiên sinh xin ngươi ngày mai ban ngày vụ n trộm đào tẩu sau đó đi tìm tới những cái kia trụ để bọn hắn mau cứu nạn nạ cả mỹ nạ cực lực đ ẹ thấp thanh em của mình nhưng nước mắt lại không kìm được chạy xuống nàng nhớ tới cái kia từng vì chính mình mà chiến kiếm sĩ áo đen chị gái đối phương đối mặt những quái vật kia là cỡ nào kiên tưởng thế là nàng cũng lấy lớn lao nghị lực khắc phục sợ hãi lau khô nước mắt kiên định nhìn xem đông cổ đông cổ trong lòng biết được cái kêu tên là mạ kỳ sát quỷ kiếm sĩ s ợ là căn bản không biết thượng huyền n h ị giờ mạ cường đại cho dù là trụ cũng rất khó địch qua giờ mạ a nhưng nhìn xem tiểu cô nương tràn ngập quyết ý ánh mắt hắn vậy mà nhất thời không cách nào tự tuyệt xin q u a mỹ nạ đột nhiên cười một tiếng bộ kia c ư ờ i bên trong mang nước mắt r á n g vẻ để đ ô n g cổ ngơ ngác một chút tiểu cô nương lưu loát xoay người xuống cây n g ư ờ i tiếp nhận nhiệm vụ ẩn thiếu nữ ước hẹn nội dung nhiệm vụ tại trước khi giờ mạ nuốt vạn thế cực lạc giáo thần nữ xin quà nạ nạ cả thông báo sát quỷ đội cứu vớt xin quà nạ đạo cụ vòng tay của thiếu nữ đông cổ túi đầu đánh giá bộ kia vòng tay vàng phát hiện phía trên vậy mà có khắc tinh m i ệ n g phù văn vòng tay của thiếu nữ nhiệm vụ vật phẩm đang p h o n g ấn lúc này dưới cây hai cái ăn thịt người quỷ hiển nhiên là đã phát hiện xin qua mi nạ đông cổ đẻ xuống đao vận sức chờ phát động chuẩn bị có chút dị thường liền rút đao chém giết ta ngươi là thần nữ xin qua mi nạ sắc mặt tái nhật nhưng tối nay cái này hai cái ăn thịt người quỷ nếu có thể nhận ra chính mình cũng liền nói rõ kế hoạch của nàng có thể áp dụng nàng cố ý nâng lên tay phải một cái vòng tay khác lo lắng nói nạ nạ cả cũng là bởi vì tìm không thấy vòng tay này mới có thể té xịu mau dẫn ta trở về đưa cho nàng hai cái ăn thịt người quỷ biết cái kia tên là nạ nạ cả tiểu cô nương tại giờ m à trong mắt tính quý giá t r ư n g hợp cũng lời đi tìm kia cái gì cao lớn kiếm sĩ dứt khoát nắm lên xỉn quả mị nạ mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa đông cổ mấy lần muốn rút nào lại cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng ngồi xuống ngồi bất động một đêm sáng sớm ánh nắng vừa mới sáng lên to lớn cây lá đỏ bên trong đã không có bóng người sáu dồ xịu dạ là một cái phố hoa cho dù là tại thời đại, đại cũng lộ ra xa hoa trụy lạc phi thường nắng nhiệt、Đợt phố hoa rỗ x ì hổ dạ trong phần kỹ việt c h ấ n đ ổ i một bộ quần áo đông cổ h ó a thân một cái vóc người cao lớn lãng tử một thân màu trắng kimono ngực quần áo mở rất lớn trắng kiện cơ bắp có cỗ dương c ư ờ n g mỹ cảm phối hợp hắn nhẹ nhàng khoan khoái tóc n g ắ n phía dưới m ả y kiếm mắt sáng gương mặt dẫn tới không ít đi ngang qua ý rồ liên tiếp ghém ắ t rs ý r kỹ nữ đông cổ khoe mắt liếc qua đem đi ngang qua tất cả ý rồ quét một lần cũng không nhìn thấy trong trí nhớ bóng người thế là hắn chỉ có thể mượn chính mình mấy ngày nay xây dựng nên tiền nhiều lãnh khóc lãng tử nhân vật thiết lập một nhà một nhà thăm dò tì con hắn p chú ý tới nhà mình đại nhân đối với mấy cái này ven đường ý rộ phòng kỹ viện đều không thế nào vừa ý những cái kia hạ dị mị sệ biểu hiện ra ý rộ phòng ở bình thường thiết trí tại lầu một ý rộ bọn họ ngồi ở bên trong để đi ngang qua những khách nhân từ bên ngoài xem xét bên trong y rộ nhà mình đại nhân thậm chí một chút đều chưa từng nhìn qua đại nhân ngài thế nhưng là muốn tìm những cái kia hóa dặn hai ổ xỉ nện bước bước nhỏ tới gần thân hình cao lớn đại nhân nhỏ giọng hỏi đồng cổ thân hình dừng lại n g ự a khí thản nhiên nói ngươi biết hai ổ xỉ trong lòng vui mừng đoán được tâm tư của đại nhân nhà mình sau kiếm tiền liền thuận tiện rất nhiều hắn thuần thục nói ta từ nhỏ tại cái này phố hoa rổ x ì hổ dạ lớn lên đại nhân xem xét chính là thân phận cao quý không phải hòa giản chỗ nào có thể vào ngài mắt đông cổ từ trong ngực móc ra một cái mới túi tiền n h é t vào hai ổ xỉ trong ngực hỏi ngươi sẽ ăn bài hai ổ xỉ đại hỉ để hắn đến ăn bài trong đó ích lợi cũng không nhỏ phố hoa rổ xỉ hổ dạ hòa giản cũng không phải ngươi muốn chọn ai thì chọn những hò từ trước đến nay đều là họa giằn chọn lựa khác h nhân muốn cùng họa giằn cùng chung đêm xuân chí ít cần đi qua gặp lần đầu gặp lại cùng gần gũi ba bước rất là rầm rà đông cổ kiếp trước cũng chỉ là nghe nói lúc này hải ổ xỉ có thể thao tác là không thể tốt hơn gặp lần đầu cần trải qua có chuyên môn xét d u y ệ t sau đó dùng tiền xử lý hiến hội lớn dùng cái này mời họa giằn đến đây gặp mặt nhưng họa giằn lúc này sẽ chỉ trình diện có chút không hài lòng liền có thể rời đi gặp lại thì cùng lần trước cùng loại lần nữa tổ chức k ế n hội nếu là h ọ giằn đối với ngươi hài lòng liền sẽ lần nữa trình diện lại cùng ngươi ngồi thêm gần một chút gần g ũ i thì là trải qua hai lần trước. hòa g i n công nhận n g ư ờ i liền sẽ tự mình đến nên ngón n g ư ờ i diếu hành phô trương rất lớn hòa g i n sẽ di chuyển theo kiểu hà kỳ m ỏ n g gì bước đi theo hình số tám chậm dài đến được xưng là hòa giản dở cờ hở nhưng cũng may đông cổ chỗ cầu chỉ là tìm tới đà kỳ mà thôi cũng không cần như vậy d ư ờ n giả chỉ là có thể nhìn thấy mặt liền đã đầy đủ hai ô xi、si、nhận lấy túi tiền mừng k h ắ p khởi mà hỏi thăm v ậ y đại nhân nữa thích nhà ai hòa g i n đông cổ làm sao biết đà kỳ lúc này thân ở nhà ai chỉ có thể hơi đỏ mặt nói ta thích xinh đẹp nhưng tính tình không quá dịu dàng ngoan ngoãn hải ô xị khẽ g i ậ mình coi chừng đánh giá một phen nhà mình đại nhân trong lòng thẳ Quả n h i ê n như, như g chương chương tự mình từ phòng kỳ gỗ cụ nơi đó gã sai vật tham dò được toàn bộ phố hoa rỗ xỉ hổ dạ được hoan nghênh nhất và dằn bí mật là cái tính tình cực kỳ không tốt chủ có chút không hài lòng liền sẽ nghiêng đầu hung tợn nhìn chẳng chẳng người gã sai vật kia nói ánh mắt ấy rất đáng sợ nhưng đối phương mỹ mạo lại cực kỳ xuất chúng hai ổ xỉ thăm dò được danh tự liền nhanh chóng trở lại nhà mình đại nhân chỗ đặt chân một tòa cỡ nhỏ trạch viện cũng không biết nhà mình đại nhân lại là nện xuống bao nhiêu tiền tài mới có thể thu được một mình ở tại nơi đây quyền lợi ngươi nói là vị họa dặn kia gọi là b ổ dạ bị hìm họa dặn có đúng không đông cổ trong thanh âm có có hàm ẩn sốt ruột cái này khiến hai ổ xỉ trong lòng càng thêm xác định bản thân chọn đúng người rồi đông cổ thở dài một hơi chỉ cảm thấy những ngày qua cũng không có lãng phí nhiệm vụ thử thách một sống sót ba tháng bảy mươi lăm chín mươi mốt nhiệm vụ thử thách hai giết chết ít nhất một con quỷ độ hoàn thành ba trăm bốn mươi phần trăm nhiệm vụ ẩn thiếu nữ ước hẹn chưa hoàn thành hắn nhìn xem nhiệm vụ danh sách của mình nếu là đà kỷ cũng không xuất hiện tại cái này phố hoa rộ xì h ố dạ vậy hắn sợ là chỉ có thể tiến đến núi nạt t r u mộ không để ý đến tiếp sau kịch bản phát triển cưỡng ép đánh rết d u i tại đ ê m cuối cùng một thỏi vàng đ ổ i thành số lớn ngân lượng sau hải ổ xì bắt đầu ở các nơi khơi thông quan hệ đông cổ bao xuống sân nhỏ cũng bắt đầu có đại lượng cái gọi là tân khách đến xa hoa trụy lạc bầu không khí vô cùng náo nhiệt mọi người đối với từ đầu đến cuối không nói một lời ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa cao lớn lãng tử khắc sâu ấn tượng nhưng để đẻ Vô dạ bị h ị nọa dằn cũng chính là thượng huyền lục đạ kỳ từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện thời gian từng ngày trôi qua mắt thấy ngày trở về càng ngày càng gần đông cổ không khỏi bắt đầu có chút nôn nóng bởi vì những ngày qua x ế p đặt tiến hội tốn không ít tiền tài lại chưa từng mời đến vô dạ bị h ị nọa dằn trình diện mà âm thầm áy náy hay ổ xỉ cũng nhìn ra nhà mình đại nhân không vui túi đầu nói xin lỗi thật có lỗi đại nhân phòng kỳ gỗ cụ bà chủ nói Vô dạ bị h ị nọa dằn giống như gần nhất đều tại cùng một vị quý khách gặp gỡ chưa từng có g i n h đi vào bên này đống cổ m ạ n nhân lại quý khách đối với đạ kỳ loại này tính tình tới nói có thể làm cho nàng nhẫn nhịn tính tình hao phí nhiều như vậy thời gian tất nhiên không phải là nhân loại chẳng lẽ là mụ giản đến nơi này đông cổ nhất thời có chút kinh nghi nhìn thấy nhà mình đại nhân thần sắc không hiểu liên tưởng đến trong những ngày qua đối phương có khi toát ra lo lắng h ả i ổ xì nói cái kia b ổ dạ bị hìm họa dàn rất tự cao đại nhân nếu không ta vì ngài đi tìm mặt khác họa dàn có vị tên là quy n ạ t xọa dàn gần nhất thanh danh cũng không tồi mà lại gần đây tựa hồ đối với đại nhân ngài cũng có c h â u nghe thấy đông cổ lắc đầu hắn cũng không phải là thật tới này cùng dàn vui vẻ không có khả năng tìm tới chỗ của đạt kỳ đối với hắn liền không c ó ý nghĩa nhiệm vụ thử thách một sống sót ba tháng tám mươi một chín mươi mốt hắn suy tư một phen nói đợi thêm năm ngày nếu là hồ dạ bị hìm h a dàn vẫn không đến vậy liền thôi đông cổ cũng không nghĩ tới tự đi trước tìm kiếm đạ kỳ thứ nhất hắn cũng không phải là lý dạ không có những cái k i a đột nhập kỹ thuật thứ hai hắn lúc này có chút hoài nghi mù dạng có hay không cũng đang ở trong phố hoa rộ xì、sì、h ồ dạ nếu là mình tùy tiện tới cửa trực tiếp đụng vào mù dạng đến thị s á t nhân viên làm việc cái k i a việc vui là lớn dường như là mắc cái điểm ngay tại bên lúc đông cổ cho mình dự tính ở lại thời hạn cuối cùng một ngày đêm tiến hội hừng hực khí thế thời điểm. hải ổ x ì la to thanh â m làm cho tất cả mọi người vì đó dùng một cái ổ dạ bị hỉ mọa dàn tới đông cổ ánh mắt chấn động hắn vốn đã chuẩn bị ngày mai xuất phát tiến về núi nạt chu mộ đã kỳ thế mà tới chăm chú nhìn lại quả nhiên chỉ gặp một nữ từ bước chân nhẹ nhàng chậm c h ạ m dáng người h i ể u điệu đi vào giữa sân cũng không đi vào đông cổ trước người chỉ là xa xa ngồi ở phía ngoài màu đỏ kimono tóc đen co lại đẹp đẽ cây châm bục lên một mực biểu hiện không hứng lắm đông cổ lúc này cũng là ngồi ngay ngắn ánh mắt thoải mái nhìn về phía đại danh đình đỉnh, đỉnh ổ dạ bị hỉ mọa dàn hắn một chút liền nhìn ra cái này phong thái hiểu điệu mỹ nhân chính là thượng người đạo kỳ hồ bốn hơi hít một hơi đông cổ ổn định tâm tình hắn nhẹ nhàng dựa vào sau tại trên mặt tường kia hẹp dài nỉ chỉ dìn mạ x a mùn bị hắn coi như vật phẩm trang sức đoan chính treo ở phía trên hắn sở dĩ một mực ngồi ngay ngắn liền ở chỗ hắn có thể tùy thời rút đao tiến lên muốn rút đao sao đông cổ nhìn xem cả sảnh đường đến đây tham gia náo nhiệt k h á c h nhân còn có cái kia bởi vì rốt cục hoàn thành nhiệm vụ mà mừng rỡ không thôi hỏi o x i hơi trần trờ một cái trước mắt chính là cái này một trần trờ đạo kỳ đã đứng dậy rời đi tựa hô nàng thật vẹn vẹn gặp lần đầu đến đi cái đi ngang qua sân khấu h ả i ổ s i lại tiến lên giữ chặt nhà mình đại nhân tay thầm nghĩ nhà mình đại nhân cũng quá mức nóng lòng một chút đại nhân vỗ dạ bị thị n hoạ giản đối với ngài rất hài lòng sau năm ngày nàng sẽ lần nữa đến đây đông cổ kéo căng thân thể chậm rãi lại bung ô lòng xuống thầm nghĩ như vậy cũng tốt có chính xác thời gian thuận tiện hắn sớm chuẩn bị chuẩn thượng huyền cùng mình lúc trước giết những tạm ngư kia hoàn toàn không phải một cấp bậc b ị n h nhân cứ việc đối với mình bây giờ lực lượng rất có lòng tin nhưng muốn triệt để g i ế t chết gần chỉ sợ không dùng tới món tia đại sắc khí còn chưa đủ lực theo vỗ dạ bị thị nọa giàn trình diện lại rời đi cái này kéo dài nhiều ngày lòng trọng yến hội rốt c ụ c muốn kết thúc những khách nhân đều đang bàn luận cái này coi như lớn lên đẹp trai lãng tử hoàn toàn bị hổ dạ bị hỉ mọa dàn mê hoặc tâm thần theo khách nhân dần dần tan cuộc đông cổ gọi lại trên mặt vẫn c ó vui mừng hỏi ô xi lần nữa ném cho đối phương một túi tiền hai ô xi vội vàng k h o á t khoác tay hắn mặc dù t h a n tài nhưng lại cảm thấy lần này đã kiếm lời nhiều lắm đông cổ lại đem túi tiền đặt tại trong tay đối phương nói năm ngày sau ban đêm nếu là ngươi cảm thấy địa chấn liền chạy đi lôi kéo ngươi có thể nhìn thấy tất cả mọi người cùng một chỗ chạy hai ô xi thân sắc nghĩ hoặc không rõ nhà mình đại nhân lời này là có ý gì. là nhà mình đại nhân có bí ẩn tin tức con đường biết năm ngày sau đó rộ xì hộ dạ có địa c h ấ n nhưng nhìn xem nhà mình đại nhân chắc chắn t h ầ n sắc hắn không khỏi mấy phần hắn gật gật đầu đi ra ngoài cửa sắp đến cửa ra vào hắn nhưng lại chạy trở về đem túi tiền để lên bàn vừa cười vừa nói đại nhân yên tâm đi ta coi như chạy cũng có tiền nghề kiếm sống số tiền này ta không có khả năng lại lấy đông cổ thấy vậy cũng chỉ là k h o á t khoác tay không tiếp tục nói năm một bên khác đã ký một mình đi tại phía trước nhất đằng sau phòng kỳ gỗ cụ hai tên tùy tùng chỉ dám theo sau từ xa mây đen g thổi ể cảm qua ánh trăng lần nữa về xuống đạ kỳ khoe miệng ý cười càng tà dị thân là gần sát quỷ đội đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cần t h a n h né tồn tại ngược lại sát quỷ kiếm sĩ thậm chí là sát quỷ đội trụ đều là các nàng thực đơn một trong còn có năm ngày rửa sạch sẽ thân thể à to con câu đổi đọc câu cất giữ câu đề cử tấu trương xong Trưng nhị chi phương một thân một mình trong phòng nhỏ phình một tiếng to lớn ba lô tại đ ồ n g cổ trước người hiện hiện hắn thuần thục đem cầm máu phun s ư ơ n g cùng đồng dạng trời sinh dược n g h i ệ p xuất phẩm đặc thù chất kháng sinh lấy ra để ở một bên cuối cùng từ trong ba lô móc ra một cái đặc chất kim loại màu bạc hộ ước chừng nửa mét vông đông cổ cẩn thận từng ly từng tí đem đại sát khí này lấy ra nhẹ nhàng đặt tại mặt đất cho dù trong lòng của hắn biết thứ này cũng sẽ không bởi vì một chút nhỏ vẽ dung chuyển h ó phát động nhưng loại này chung cực tính sát thương vũ khí cho dù đối với hắn loại này biến đổi g e n chiến sĩ cũng có được tuyệt đối lực uy hiếp nhưng i ệ t t áp h u ố loại này phá hoại hiệu i năng gần gấp năm lần thuốc nổ tờ nờ tờ đáng sợ vũ khí lại là không phân tích ta cái này gần hai mươi cân nhiệt đáp thuốc nổ nếu là thao tác không tốt liền sẽ mang theo toàn bộ phố hoa rỗ x ì hổ dạ hóa thành địa ngục nhân gian h á n còn cần vì đà kỳ cùng ghi tạ tìm kiếm một khối thích hợp nhất bộ đ ị a đông cổ mấy ngày nay buổi sáng đều c ô n g chính mình nỉ chỉ dìn tại phố hoa rỗ x ì hổ dạ đi dạo người bên ngoài chỉ coi là hắn hẹn được hổ dạ bị hỉ mọa g i ả n tâm tình không tệ nhưng trên thực tế hắn là đang lợi dụng địa c h i hô hấp năng lực dò xét cái tiên nguyên tắc bên trong đà kỳ dùng để giấu người to lớn hang động liên tiếp mấy ngày đều không có phát hiện nhưng dùng phương pháp bài trừ tính một chút đại khái cũng chỉ có thể là tại gần phòng kỳ gỗ cụ đông cổ nhẹ nhàng đem nỉ trị dìn rút ra đen kị thân đao lạnh lẽo dị thường nhưng phản chiếu ở trên đó đông cổ khuôn mặt lại là lông mày nhũ chặt trong lòng của hắn một mực có cỗ mơ hồ bất an đến cùng là cái gì chính mình không để ý đến cái gì sao là kỳ bộ xù di mù dạn hắn không có khả năng một mực dừng lại tại rổ xì hồ ra đi nếu là mù dạn còn tại rổ xì hồ ra đạ kỳ hẳn là sẽ không tới gặp mình mới đúng là đạ kỳ phát hiện dị thường của mình đạ kỳ loại này chuẩn có thể nhìn ra nhân loại vết dịch cơ thể không giống bình thường nếu là nhìn ra chính mình lục thể đặc thù cũng là có khả năng nhưng lấy đạ kỳ bộ kia dẫn dụ trụ đến đây săn rét ngạo mạn tư thái đa kỳ tiếng bước chân không nhanh không chậm nàng cũng không có mang theo tùy tùng đông cổ mở mắt ra trường hợp cùng lúc này từ cửa viện chỗ một mình đi tới nữ tử xinh đẹp đối đầu ánh mắt song phương trong ánh mắt đều có một vòng màu đỏ tươi sát ý quả nhiên đa kỳ phát hiện chính mình nàng là đến săn giết chính mình đa kỳ cũng nhìn thấy không có một hai trạch viện đối phương cũng không có dựa theo lệ c ũ lần nữa bày xuống yến hội tướng mạo này coi như không tệ to con quả nhiên là sát quỷ đội chủ a đa kỳ n g h i ê n g đầu trên mặt không còn giả ra bộ kia hư giả dáng tươi cười con ngươi cũng biến thành sắc bén đáng sợ quanh thân tản ra tanh hôi sát khí lần này các ngươi tới mấy người đa kỳ nhẹ nhàng liếm lắp khỏe môi của chính mình ánh mắt tham lam đông cổ từ phía sau giá đao bên trên g ỡ xuống hẹp dài nì trí dịn chậm rãi rút ra đen kị thân đao là đa kỳ chưa từng thấy qua nhan sắc đối phó ngươi một mình ta là đủ thân hình cao lớn sát quỷ kiếm sĩ trong giọng nói để lộ ra lơ đánh để đạ kỳ trong lòng tức giận nàng xưa nay t i ê u ngạo s á t mặt cấp tốc chìm xuống dưới mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hô giọng lớn đọa r a nô bị kéo theo tiếng gió r í t đạo trong nháy mắt đạ kỳ liền vượt qua khoảng mười mấy thước xuất hiện tại đông cổ trước mặt đạ kỳ giấu sau hoa lệ hoa văn đùi phải xé rách không khí đa hướng đông cổ mặt đông cổ trường kiếm chống đất đối mặt một cước này không tránh không n h vung ra trường kiếm tay trái dọc tại trên chắn bàn tay hướng ra ngoài ủy loại sinh vật này bởi vì thu được quá cường đại tốc độ cùng lực lượng ưu thế thể thuật phần lớn đi thẳng về thẳng. đối với tu tập cổ lưu võ đạo nhiều năm đông cổ tới nói cũng không khó đối phó đông cổ tay trái cùng đạ kỳ đ u ổ i phải tiếp xúc liền mượn lực lượng của đối phương nghiêng người xoay tròn tay phải cấp tốc bắt được đối phương bắt chân xoay người hướng phía dưới đập xuống vê anh trong tiểu viện đẹp đẽ phiến đá mặt đất cấp tốc vỡ vụn đạ kỳ ánh mắt n g h i hoặc không rõ chính mình tại sao lại bị ném xuống đất loại tổn thương này đối với nàng mà nói không đau không ngớ nhưng trong lòng lại càng phẫn nộ a lệ khiếu một tiếng mấy cây màu đỏ ổ bị bỗng nhiên từ trên người nàng bay vụt xoe xẹt đạ ký màu đỏ đẹp đẽ kimono bị xé vỡ nát đông cổ trong lòng giật mình, một tay nắm chặt nhưng người trên không quay cuồng bài vòng tránh đi ô bị công kích ngẩng đầu đạ kỳ quả nhiên đã không còn là bộ kế hoạch dằn cách gan mặc đỏ thấm giao nhau băng gấm nội y phủ lên đạ kỳ trên người bộ vị nhạy cảm màu hồng v ẫ ấ n ô bị tại bên hông bao vây lấy một lần nữa hóa thành quỷ thân đạ kỳ xinh đẹp mà t r í mạng nàng đứng tại đông cổ tòa này đơn độc lầu nhỏ mái nhà ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy đông cổ phần này thân thủ ngươi quả nhiên là chủ đi đông cổ một tay nâng đao hẹp dài n ì chỉ dìn ở dưới bóng đêm có chút tỏa sáng đối với đạ kỳ phán đoán hắn cố ý lắc đầu trêu đủa cái tia ngươi nhưng nhậm Cấp kiếm sĩ mà thôi. mà sĩ đa kỳ sắc mặt không vui nàng căn bản không tin đông cổ lời nói phần này lực lượng cơ thể cho dù tại nàng n ế m qua trụ bên trong cũng là số một làm sao có thể là hạ cấp kiếm sĩ đông cổ lại bổ sung bất quá đối phó ngư ờ i loại này cả ẩn hạ huyền hẳn là đủ hắn cố ý đem cả ẩn hai chữ nhấn mạnh quả nhiên đa kỳ sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống nàng ghét nhất người khác xem nhẹ nàng đa kỳ chỉ mình trong mắt trái chữ ngự a khí rét lạnh như băng đáng tiếc ta là trần a nói đi sau lưng bắn ra sáu cái ô bi từ không trung vạch ra đường vòng cung t đương đương đương. liên tiếp sáu âm thanh giòn vang sáu đầu như sắt thép ổ bị từ đông cổ bên cạnh xạch qua đông cổ vẫn là bộ dạng kia thân thể hơi cong hai tay cầm kiếm tự thái đúng là nửa bước không động đa kỳ hơi nhúm mày nàng không cam lòng không chế ổ bị lần nữa bắn ra lại nhìn thấy cái kia cao lớn kiếm sĩ vẹn vẹn cổ tay hơi rung nhẹ trước người hắn cái kia khổng lồ kiếm liền sẽ theo thứ tự đón đỡ từ từng cái phương hướng bay ra ổ bi khí lực thật là lớn quá cứng đau đa kỳ biết mình ô bị thế nhưng là có thể một kích chặt đứt vết t ư ờ n g nhưng cái này kiếm sĩ lại vẹn vẹn dựa vào cổ tay lực lượng liền đem công kích của mình truyền lệnh đông cổ khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đây là hắn từ xì nạ rủ gã h ọ a xạ nghệ m ì nơi đó nhận dẫn dắt nếu chính mình kiếm thuật nội tình không đủ dày đặc dứt khoát liền phát huy sở trường tận khả năng giảm bớt suất đau hắn kết hợp cổ lưu võ thuật bên trong tiêu lực kỹ xảo sáng tạo ra một thức này địa chi hô hấp nhị chi hình nhất xích phương thốn lợi dụng thật dài nhì trì dịn đem tất cả công kích ngăn tại trước người lại đem đối phương trong công kích to lớn lực đạo lợi dụng bắp thịt rung động từng bước tiêu tán đến chân xuống đến mặt đất cho tới nay đạ kỳ đã thành thói quen những kiếm sĩ kia tại trước ổ bị của nàng chạy trốn từ phía sau đó bị ổ bị đuổi kịp xuyên qua hình ảnh chưa từng nghĩ hôm nay đối phương thế mà cùng nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ tuy ý ổ bị làm sao gào thét từ góc độ nào công kích đối phương cũng chỉ là thủ thế biến hóa một chút liền đem công kích ngăn trở đây là cái gì rùa đen lưu kiếm thuật ngươi trừ phòng ngự liền sẽ không công kích sao đạ kỳ trừ ầm lên câu đổi đọc c Đợt, tối nay lại nay càng y c h ư ơ cho mọi nghĩ ư ờ i Tấu c ư ơ n xong, g hắn quyết định về bên ngoài sân nhỏ nhìn một chút hắn bước nhanh đi trở về nhưng còn không có tiếp cận tiểu viện liền cảm nhận được mặt đất truyền đến cái chấn động đây là năm đông cổ đối mặt đạ kỳ khiêu khích không có trả lời vẫn như cũng là bộ kia sẽ chỉ phòng thủ tư thái đột nhiên đạ kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoài viện lộ ra tàn khốc ý cười đông cổ cũng là trong lòng thở dài không nghĩ tới hai ổ x ỉ sẽ vào lúc này trở về to con không biết n g ư ờ i rùa đen lưu có thể hay không bảo vệ được hắn hô màu hồng phấn ổ bị trong nháy mắt phá không mà ra thổi phu một tiếng từ trên vách tường xuyên ra lưới dao chém về phía không hề nhận ra hai ổ x ỉ đông cổ nguyên bản muốn nhiều chọc giận đạ kỳ một hồi để cho đối phương triệt để mất lý trí lại gần cùng mình cận chiến như thế đông cổ liền có cơ hội cấp tốc chém xuống đạ kỳ đầu lâu tại nàng k i n h thường vẫn chưa thu hồi giấu tại lòng đất ổ đáng tiếc bốn hắn thở dài một tiếng hít sâu một hơi hô hấp pháp vận chuyển đùi phải cơ bắp đ ố n g nhiên rút lại sau đó đột nhiên bục phát phanh đa kỳ trước mắt đột nhiên phát hiện đã mất đi kiếm sĩ thân ảnh con ngươi cực tốc rung động một vòng rét lạnh đao quang đ ố n g nhiên từ nàng bên người sáng lên đa kỳ con ngươi co rụt lại lúc nào thật nhanh ô ô bốn hẹp dài n ì chỉ dìn tại lực đạo khổng lồ phía dưới tốc độ nhanh phản phất một đạo bóng đen khí lưu kịch liệt gào thét tựa như địa ngục các quỳ gào thét đa kỳ trong lòng bóng xuất hiện một cỗ to lớn sợ hãi cổ xe đức cho dù đem cổ biến thành ô bi cũng sẽ bị cái này cực tốc một đao chặt đứt đa kỳ rốt cuộc không lo được chém g i ế t ngoài tường tiểu lâu la toàn thân bắn ra đại lượng ô bi đem chính mình bạo q u a n h lực đạo to lớn thậm chí mang theo đạ kỳ thân thể cũng bắt đầu xoay tròn phốc phốc cực tốc thành hình ô b i viên cầu bị rét lạnh đao qua n g một phân thành hai lực đạo khổng lồ cũng tiêu tán đem hai viên bán cầu ẩm vàng chém xuống trong viện ẩm ẩm tiểu viện tường vây trong nháy mắt đổ sụt trong viện đẹp đẽ nhân tạo quan cảnh cũng trong khoảnh khắc bị phá hủy a a a a a a đà kỳ sau lưng ô bị chống đỡ lấy nửa lắc lư mấy lần đứng、lên. nàng vui sướng cười ha hả đáng tiếc ga to con n g u y ê n lai、like、ngươi còn có một đau như vậy nàng lúc này trong lòng đã đối với đông cổ không gì sánh được cảnh g i á c lên hắn thấy trước mắt kiếm sĩ cho dù tại trụ cấp kiếm sĩ bên trong chỉ sợ cũng không phải tầm thường chỉ ít so với bị nàng nuốt những cái tia trụ mạnh hơn rất nhiều ngươi đại nhân đây là đổ sụp tường viện bên ngoài h ả i ổ xị sắc mặt trắng bệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn nhìn xem chỉ còn một nửa thân thể vẫn đang nói chuyện đặc kỳ do a đến mặt tái nhợt như người chết lại nhìn thấy nhà mình lãng tử giống như đại nhân giờ phút này hai tay nắm lấy c h ô i kia chưa bao giờ từng thấy rút ra trường kiếm hỏi ô xỉ nhớ k ỹ lời nói của ta sao đông cổ bất động như núi thanh âm để hải ô xỉ tâm thần an tâm một chút hắn dùng sức gật đầu đánh lấy không bị khống chế không ngừng run dậy hai chân muốn đứng dậy một màn này để thân thể hoàn thành tự lành đạ kỷ chế dễu không thôi ha h a nhà ngươi tên thuộc h ạ này doa đến sắp tệ ra còn đi đông cổ dùng tâm cảm thụ được dưới mặt đất nhịp đập dưới mặt đất xưa nay không phải là không có động tĩnh gì trên mặt đất mỗi một lần động tĩnh lòng đất dội ra mỗi một phần trong lòng đất lưu t r u y ề n lên lực lượng khổng lồ đông cổ dưới chân lần nữa đ p mạnh phản phất trùng hợp cùng lòng đất cái kia lực lượng hai cố lực đạo gia trì thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy địa chi hô hấp tứ chi hình địa mạch long minh Ổ bị phân thân từ lòng đất xuất hiện nhanh chóng trở về đạ kỳ bản thể vừa mới một đ a o kia để nàng lòng còn sợ hãi không còn dám nương tay tóc trắng đạ kỳ lần này rốt cục thấy rõ cái này đáng sợ một đ a o đối phương giống đạp mặt đất như là bom nổ vỡ ra sau đó thân hình của đối phương liền đột một xuất hiện tại bên người mình để mủ một tay cầm đau chém tới một đau một đau này là đơn giản như vậy không có bất kỳ biến h nhưng này trên đao lực đạo lại là đáng sợ như thế để không khí phát ra quái gì âm thanh ô đa kỳ chỉ nghiêng người một chút ánh đao màu đen từ trước người nàng lướt qua phốc ẩm ẩm lâu nhỏ trong nháy mắt đổ sụp đa kỳ thuận thế một cước đạp hướng đông cổ đông cổ không kịp thu đao chỉ là một tay giơ lên tiếp nhận một kích này đa kỳ lúc này lực đạo hung m á n h không gì sánh được đông cổ cảm giác mình phảng phất bị mạnh thu đụng vào mặt bên thân thể trọng tâm khẽ động lảo đảo hai bước đa kỳ hai mắt tỏa sáng vốn đã rút lui ý nghĩ nàng lại phát hiện cái này khí lực cường đại vô cùng kiếm sĩ cũng không phải là như vậy hoàn mỹ đối phương kiếm thuật tựa hồ không đủ m ự c mà công kích thời điểm liền không cách nào thi triển loại kia đón đỡ hết t h ể công kích phòng ngự đa kỳ thân hình nhanh nhẹn nàng thừa dịp đông cổ trọng tâm bất ổn chân dài di chuyển cấp tốc đem thân hình kéo hướng đông cổ sau lưng bên hông ổ bị c n múa từ mấy cái phương hướng đâm về phía đông cổ, đông cổ đông cổ miễn cưỡng hai tay cầm kiếm đón đỡ mấy lần đem ổ bị ngăn nhưng theo lực lượng khổng lộ chuyển đến lại bởi vì trọng tâm bất ổn không thể t i ê u lực mất ngược lại càng lảo đảo đạo một bên khác gặp nhà mình đại nhân cùng cái kia yêu diễm nữ quái vật chém giết hải ổ s ỉ rốt cục lấy dũng khí đứng dậy chạy ra ngoài hắn vốn cho rằng lúc này chính mình sẽ đầu h ó c trống rỗng nhưng ngoài ý m u ố n nhà mình đại nhân mấy ngày trước phân phó tại trong đầu hắn không gì sánh được rõ ràng hắn một bên chạy một bên hô to chạy mau sắp địa chấn chạy mau hắn không rõ tại sao mình không nói có quái vật chỉ là dựa theo nhà mình đại nhân lý do thoái thác hô hào địa chấn nhưng hiệu quả ngoài ý muốn tốt phụ cận hộ gia đình cùng kỹ viện lúc đầu cũng cảm nhận được từng đợt từng đợt chấn động ngay tại trong lúc nghĩ hoặc nghe được có người hô n hai â n l o ổ h ì không này một lo ạ i theo số được sẽ có bao nhiêu người trong lúc hỗn loạn bị chết hắn nào có loại cơ sở chỉ huy người có bản sự hắn chỉ lo tận khả năng mang theo nhiều đội ngũ hướng phía ngoài rổ xì hổ ra bỏ chạy đông cổ cảm nhận được phụ cận người động tĩnh càng ngày càng ít thậm chí đã không thể nghe thấy tiếng người trong lòng biết h à i h ô xì đã hoàn thành nhiệm vụ đối mặt đà kỳ từ phía sau móc ngược một kích đông cổ hơi nhúng chân cả người hướng về sau dồn sức đụng đà kỳ ban đầu dự định một kích móc ra đối phương trái tim lại đột nhiên trước mặt tối sầm cái k i a cao lớn kiếm sĩ hướng mình đánh tới lại phảng phất một mặt tường đẻ xuống đụng a a a bốn đà kỳ kêu t h ả m một tiếng trên tay chuyển đến đau nhức kịch liệt nàng móc tim một kích phảng phất nện ở trên tấm thép không bình thường tấm thép hẳn không có loại này độ cứng mới đúng miệng mũi sặc ra hết u y dịch nàng cảm giác mình sương sần gây mất không ít người đạ kỳ đang muốn mắng to một cái to lớn tay đã bóp lấy cổ của nàng đưa nàng lời nói n g h ẹ lại một cống ngạt thở cảm giác đánh tới đạ kỳ cùng n ộ phía sau ổ bị nhiễm lên huyết sắc lơ lửng ở trong bầu trời huyết quỷ thuật bắt trùng n g a y chạm câu đội đọc t ấ u chương xong chương mười tám dỡ mạ hiện thân chương mười tám dỡ mạ hiện thân tám chiếc ổ bị như là đao ngang nhiên rơi xuống đông cổ đột nhiên nắm đạ kỳ cổ dùng sức vận một cái theo răng rắc một tiếng sau đó tiện tay đem đạ kỳ quăng lên hai tay nắm ở chuốt kiếm l ư ợ đạo khổng l hắn không tránh không né đối với hướng về thắt lưng của mình ngang nhiên một đao chém xuống phốc phốc phốc hướng về đông cổ ô b ỉ trong nháy mắt một phân thành hai nhưng bị huyết quỷ thuật thao túng ô b ỉ vẫn xẹt qua đông cổ hai vai gây ra sâu hoắm vết thương ầm ầm to lớn s u n g kích bộc phát một góc phố hoa rộ xỉ hổ dạ trong nháy mắt đổ sụt không chỉ là bị đông cổ mua tiểu viện bên cạnh ký viện ị ra ca ra tất cả đều nháy mắt bị chém thành phế tích đa kỳ bị quăng lên trên không trung và n á thiết hầu đã khôi phục như lúc ban đầu nàng nhìn xem bị chính mình chém vỡ khu phố thoải mái vô cùng mặc dù một mực g ầ n thân nơi này nhưng nàng bao giờ cũng không có một loại muốn đem toàn bộ phố hoa rộ xì hổ dạ hoàn toàn phá hư xúc động phía d ư ớ i cao lớn kiếm sĩ đầu vai bắn ra huyết dịch càng làm cho nàng trong lòng nóng hổi a n người này ta có thể trở nên càng thêm cường đại đột nhiên phía d ư ớ i kiếm sĩ ngầm đầu một người một quỷ vừa đối mắt đạ kỳ lạnh cả tim nàng ra sức thao túng vừa mới chém vỡ khu phố obi muốn lần nữa bảo vệ chính mình lại chỉ gặp mấy vòng đào quang l ó i lên đạ kỳ cảm giác thân thể nhẹ vỡng chính mình vậy mà lần nữa chém năng ngực thậm chí hai cánh tay cũng bị chém xuống a đạ kỳ cuồng loạn thất lên nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này. nhưng duy nhất để nàng an tâm một chút chính là cái này kiếm sĩ cũng không có thể chặt đứt cổ của nàng đông cổ vài đao đem đạ kỳ g ọ t đi tay chân thân thể đằng sau phản phát q u ê n mất chém đầu tân thủ kiếm sĩ nhấc lên đạ kỳ nửa người trên liền dưới chân nhảy lên chạy lên nóc phòng sau đó càng là dưới ánh trăng hướng phía phòng kỳ g ộ cụ chạy như điên nếu nói thượng huyền lục song sinh quỷ có nhược điểm gì vậy nhất định chính là đạ kỳ tồn tại bản thân d i tạ là một cái vô luận tốc độ hay là kỹ xảo cảm giác lực huyết quỷ thuật đều phi thường cường đại t ầ n cho dù là thế hệ này vô cùng cường đại trụ cấp các kiếm sĩ muốn một đối một đánh bại ri t chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người có thể làm được tính cả ghi tạ khó giải quyết độc tố càng là khó mà xử lý nhưng quá mức l u n g triệu mội mội mình ghi tạ luôn luôn thói quen tại để mội mội đi chơi đi rèn luyện đợi đến đạ k ỳ không cách nào ứng đối thời điểm hắn trở ra giúp đạ k ỳ thu thập cục diện rối rắm đây cũng là song sinh quỷ nhược điểm lớn nhất đông c ổ không phải quên chém xuống đạ kỳ đầu hắn chỉ là cần ghi tạ tìm tới một cái thích hợp chiến trường hoặc là nói vì thượng huyền lục tìm một chỗ mộ địa thôi đạ kỷ thân thể chậm rãi từ trên thân thể tàn phế khôi p h ụ trong ánh mắt nàng mang theo xảo trá cùng tàn nhẫn đột nhiên nàng cảm giác cao lớn kiếm sĩ bước chân dừng lại. ngựa khí khẳng định nói chính là ở chỗ này đi ngươi phòng chứa đồ đạ kỳ ánh mắt biến đổi nàng mới chú ý tới hai người lúc này đã đi tới phòng kỳ gỗ c ù một vùng đối phương làm sao biết chính mình phòng chứa đồ s á t quỷ đội còn có người trong lúc nghi ngờ tứ chi của nàng vừa vặn một lần nữa mọc ra không lo được lại dây dưa nàng bên hông h bị cấp tốc chém về phía đông cổ cánh tay đông cổ vẫn luôn chú ý đến đạ kỳ đ ộ n g tĩnh lúc này thế nào sẽ bị đánh lén tay phải hắn dùng sức lắc một cái lực đạo khổng lồ đem đạ kỳ thân hình bắn ra ẩm vàng đập xuống trên mặt đất sau đó hai tay cầm kiếm g ơ cao khỏi đỉnh đầu miệm mũi mở ra, thật sâu hô hấp. hơi thở này là như vậy m á h liệt đến mức đạ kỳ đều cảm giác trước người ẩn ẩn có gió thổi n à n g h o à n g sợ nhìn về phía đối phương c h ỉ cảm thấy vốn là cao lớn kiếm sĩ nháy mắt trở nên càng thêm to lớn đông cổ bắp thịt toàn thân nô lên trái tim kịch liệt nhảy thậm chí hắn cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể đã đang lên cao bên ngoài thân hơi đỏ lên kiếm đạo bên trong hắn học lâu nhất chính là một thức này bổ dọc đơn giản c h á n thẳng không có chút nào mỏ mẻ đường đường chính chính cần thiết đơn giản là lực đạo cùng tốc độ hai chân phía dưới đại đ i ệ rung động đông cổ toàn thân cơ bắp đi theo đại đ i ệ rung động co vào một cỗ to lớn khí thế từ trên người hắn dâng lên. đạ kỳ trong lòng đống dâng lên to lớn sợ h ã i địa chi hô hấp nhất chi hình địa ngục môn ô n n h ỉ vê anh t r ắ n g loa khí lạng ẩm vang bộc phát vẹn vẹn mới kịp hô lên nửa câu liền đầu thân tách rời to lớn đao quang n ệ n ở trên mặt đất tràn trê cự lực bộc phát vốn là c h ố n g giống mặt đất ẩm vang nổ bể ra đến ầm ầm mặt đất phảng phất thật bị chém ra cửa địa ngục vỡ ra từ trên hướng xuống có thể nhìn thấy một cái đường kính mấy chục mét hô lớn bên trong trên mặt đất lít nha lít nhít nằm vô số xương cốt đà kỳ đầu lâu cùng thân thể phân biệt rơi xuống tại đống xương trắng bên trên nàng phảng phất bị cái kia đáng sợ một đau hù dọa gào khóc lên đông cổ minh bạch cái này rõ ràng là phải vào giai đoạn hai hắn lập tức móc ra cặp xù lẹt ném xuống đất phi một tiếng trong x ư ơ n g khói đông cổ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên vượt qua mười kg chiếc hộp màu bạc đi vào bên cạnh hố một tay khác sở lên bên hông kiếp nổ thứ này dùng tại các ngươi thượng huyền lục trên thân các ngươi cũng coi như không tầm thường nói đi liền muốn đem nhiệt á p thuốc nổ ném vào trong hố đông cổ nhìn thấy lúc này đà kỳ quá m u ộ n a ghi tạ lần này là ta tháng đông cổ nhẹ nhàng ném đi chiếc hộp màu bạc rơi vào trong động đông cổ quay người liền muốn rời đi a ngươi hướng trong hô ném cái gì một đạo nhẹ nhàng thanh â m đột nhiên văng lên đông cổ con ngươi co rụt lại phía sau lông tơ c à n g là dựng t h ẳ n g lên hắn địa chi hô hấp tam chi hình địa động tâm kinh một mực tại vật chuyển hắn căn bản không có cảm giác được động tĩnh đông cổ thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay thân thể lại hắn động tác là như vậy rất nhỏ sợ cái kia quanh quần tại trên cổ sát cơ bột phát tại phía sau hắn xa mấy bước địa phương một đạo so với hắn hơi thấp bóng người màu đỏ lẻ loi đứng trăng cao su màu tóc giống như cầu vòng con người người mặc trang phục màu đỏ giờ mạ như thánh tử giống như thần thánh nhưng này đỉnh đầu hết u y sắc cùng trong hai mắt chữ viết lại cho thấy hắn nhưng là triệt triệt để để ác quỷ lại là thượng huyền nhị giờ mạ đông cổ trong lòng cứng lại hắn không nghĩ tới thế mà lại vào lúc này gặp phải cái thứ hai chuẩn lại còn là thượng huyền nhị giờ mạ phảng phất nhìn ra đông cổ kinh hãi hắn dùng cây quạt che chắn lấy miệng của mình thấp giọng n ở nụ cười nói ngươi từ địa b ả n của ta ngang qua còn đi động ta quý giá nhất ngây n ô trái cây bây giờ lại tới đây săn rết ta dốc hết sức chế tạo đồng bạn vì sao muốn đối ta xuất hiện kinh ngạc như thế đâu đông cổ trong lòng chấn động hắn đột nhiên hiểu được trước đó vài ngày đà kỳ gặp được quý khách chính là dơ mạ đồng thời một cái khác đáng sợ suy đoán xuất hiện tại đông cổ trong lòng dơ mạ liền như là xem thấu đông cổ suy nghĩ trong lòng như vậy hắn lộ ra thiên chân vô tả dáng tươi cười thật sự là nghĩ mà sợ à, nếu là ngày đó ngươi thừa dịp ta không ở đem ta quý giá ngây ngô nạ nạ c ả đ o ạ c đi ta đều không biết đi đâu tìm trở về a đúng không bị nạ t h è n đông cổ cả người khẽ giật mình hắn đã nghe được trong hô sâu vì ta thấp giọng an ủi đà kỳ thanh âm nhưng giờ phút này hắn bị một màn trước mắt kinh hại nhất thời không thể động đậy g dợ mạ trước ngực đục thể nô lên một viên không lớn đầu người chậm d ã i thành hình cái kia non nớt khuôn mặt hơi thanh tú khuôn mặt rõ ràng là đêm khuya đó một mình đem quỷ dẫn đi tiểu cô nương x ỉ n qua mina câu đổi đọc thấu chương xong chương mười chín cực lạc đau khổ chương mười chín cực lạc đau khổ này này biểu lộ không cần dọa người như vậy a dợ mạ trêu c h ọ c câm thanh đông cổ mới từ lưỡi kiếm của chính mình bên trên nhìn thấy mình lúc này biểu lộ đáng sợ đến cỡ nào nàng chỉ là nhân vật trong an nỉm chỉ là nở cờ a nàng không có chiến lược nàng cho dù còn sống cũng không cách nào trợ giúp chính mình cuối cùng giết chết mù dạn nàng thậm chí tại trong hạ nỉm i đều chưa từng xuất hiện qua chết cũng sẽ không ảnh hưởng kịch bản đồng cổ không ngừng ở trong lòng gào thét tựa hồ muốn chứng minh chính mình thật không nên quan tâm nàng tử vong nhưng m u ố n ngươi là sát quỷ đội kiếm sĩ vậy ngươi là Chủ sao kiếm sĩ tiên sinh có thể đáp ứng ta một việc sao tiểu cô nương cười bên trong mang nước mắt nhảy xuống đại thụ d á n g vẻ không hiểu xuất hiện ở trước mắt một cỗ chưa bao giờ có cùng nộ i để đồng cổ cảm giác buồng tim của mình nội t ạ n g đều phảng phất bốc cháy lên nhiệm vụ ẩn thiếu nữ hẹn chưa hoàn thành nội dung nhiệm vụ tại trước khi giờ ma nuốt vạn thế cực lạc giáo thần nữ xín quá nà nà cả thông báo sát quỷ đội cứu nhiệm vụ thế mà còn chưa thất bại nguyên lai、like, mỹ n ã ngay từ đầu liền không có đem tự mình tính tại nhiệm vụ nội dung bên trong a cái kia hiện lên ở giờ m à ngực thiếu nữ đầu lâu đã không gì sánh được rõ ràng thiếu nữ nhìn xem đông cổ vậy mà lệ rơi lời mặt nàng vô cùng thống khổ há hốc mồm kiếm sĩ tiên sinh máu cứu ta sau đó trong hai mắt nước mắt đột nhiên biến thành máu tươi thanh tú tiểu cô nương trong lúc thoáng qua trở nên máu me đồng địa cứ việc không ngừng nói với chính mình đây chỉ là giờ m à lợi dụng huyết quỷ thuật thao túng kết quả nhưng một màn này hay là trùng điệp đậm nệm tại đông cổ trong lòng hắn đột nhiên gầm thét một tiếng địa chi hô hấp nhất chi hình đ i ệ ngục môn ánh đao màu đen khí lãng màu trắng vê a n g đông cổ h ổ khẩu trong nháy mắt rách ra máu tươi chảy r ò n g Đơ h ổ khẩu phần khe giữ ngon cái với n g ó n trỏ À à! hắn chầm rãi túi lầu xuống nhìn xem đâm vào vai trái cây quạt cùng mình nghỉ trị dìn lỗ thủng to lớn không gì sánh được rõ ràng cảm giác được mình cùng thượng huyền n h ị trích lệ n h Giờ mạ rút ra cây quạt tán thưởng phủi tay nói lại có thể chém vỡ ta khối băng thật sự là bao hàm lấy c u n g nộ cùng nhiệt huyết kiếm cho ta chính là ngươi đang khi dễ mội, mội của ta đông cổ nhắm mắt lại hiện tại tình huống có thể nói không có khả năng lại kém chẳng những tao ngộ d mạ ghi tạ cũng đã đứng lên cái hố biên giới m u ố n tại cái này hai tên chuẩn vây công phía dưới sống sót chỉ sợ mạnh nhất trụ hại mở gì m à gì mà ấy cũng khó có thể làm được đi nhìn xem giờ m à ngực tiểu cô nương bộ kia khóc ra máu bộ dáng đông cổ đông nhiên cười đúng vậy à chính mình đủ kiểu tính toán không phải vì từ cái này vận mệnh trò chơi bên trong sống s ó t sao có thể lần này phát triển tựa như vận mệnh trò chơi tại vô tình bụa cận mình ngươi càng là muốn sống tạm ta thì càng muốn đẩy ngươi vào tiệc cảnh dợ mạ nhìn xem vừa mới còn tràn ngập lửa dận người trẻ tuổi đột nhiên tựa như giải thoát móc ra một cái phảng phất trôi kiếm khí cụ hắm có chút không rõ ràng cho lắm đông cổ khoảng cách này cho dù là hắn cũng không cách nào xác định mình liệu có thể từ trong bạo tạc sống sót hắn nhìn đứng ở cái hố biên giới ghi tạ cùng biểu tình thản nhiên dợ mạ cười nói đến đánh cược một lần đi dợ mạ không rõ ràng cho lắm hỏi a đánh cược gì đông c ổ ngón cái dán lên cái nút nói c ử c xem ai vận may tốt hơn ngón cái đè xuống bip ế bip ế dồn dập tiếng cảnh báo vang lên ghi tạ trong lòng đột n h i ê n dân g lên cảm giác nguy cơ to lớn hắn chỉ kịp quay đầu nhìn về phía đáy hố cái kia vừa mới đem thân thể phục hồi như cũ muộn muộn bạo tạc khổng lồ liền từ trong hố phát ra nhiệt độ kinh khủng hỏa diễm tại nhỏ hẹp lỗ chống bên trong khuấy động sau đó phát ra càng khủng bố hơn nổ tung cùng nhiệt độ cao đông cổ chỉ kịp quay lưng lại cuối đầu chưa nằm xuống trên mặt đất liền cảm giác được một cỗ kinh khủng khí lãng từ phía sau bực phát theo đến là nhiệt độ kinh khủng cùng không gì sánh được ngạt thở cảm giác Giờ m à đứng càng xa nhưng này thái dương buộc phát tràn g cảnh để một mực không có cái gì biểu lộ hắn khó được xuất hiện một tia kinh ngạc sau đó t r ư ớ c người to lớn băng nhân nhanh chóng hiện hiện nhưng nhiệt độ kinh khủng rất nhanh để băng nhân biến mất dỡ mạ cũng bị khí lãng khổng lồ thổi bay đông cổ trên mặt đất của tròn n ạ t thở làm cho hắn không phía sau khối hợp kim vậy mà như tan vào trên người hắn nóng hổi không gì sánh được nhất thời không cách nào kéo xuống hắn nắm tay bên trong vết thương t r ồ n g chất hẹp dài nì trí dìn không để ý nơi xa g i ờ mà kinh ngạc thần sắc đột nhiên quay người nào về phía cái hố d u tạ phảng phất thành than đứng ở cái hố biên giới vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm đem hắn trong nháy mắt đốt cháy khét nhưng quỷ đặc tính bất tử để hắn như cũ sống sót như cũ đang cố gắng khôi phục đ ồ n g cổ cố chịu đựng đau nhức kịch liệt hai tay cầm đao đánh tới chấm đoán trong thân thể của hắn huyết dịch đều bị bốc hơi lúc này thậm chí ngay cả huyết quỷ thuật đều không thể phát động hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia giờ phút này đồng dạng bị ngọn lửa đốt bỏng hoàn toàn cao lớn kiếm sĩ như là ác quỷ cầm kiếm nhảy xuống vẫn còn lửa cháy lượn lờ trong cái hố đông cổ ở giữa không trung bị một cỗ sóng lửa vẩy lên da mặt đột nhiên h é o rút hắn một thanh giật xuống bốc cháy lên tóc á dê l ì n kịch liệt bài tiết để hắn giờ phút này liền đau đớn cũng không còn cảm thấy quá máy liệt hắn nhìn phía dưới đồng dạng cháy đen ý, hai tay nắm lây trường đao mạ sa mùn gầm thét một tiếng một đao chém xuống đa ký năng lực khôi phục không bằng guitar, cơ h ộ i là không hề có cảm giác gì liền bị chém đầu ngươi giết chết thượng huyền lục ghi tạ ảm đa kỳ ngươi nhiệm vụ thử thách hai đ ộ hoàn thành tăng lên trên diện rộng bởi vì ngươi dẫn trước giết chết gần ngươi tại quỷ sát đội danh vọng tăng lên trên diện rộng trước mắt danh vọng thanh danh hiển hách bởi vì ngươi tạo thành t r u y n giảm quân số a n thịt người quỷ trận doanh bắt đầu lưu truyền ngươi cố sự ngươi thu được một điểm độ truyền thuyết ngươi giết chết thượng huyền lục ghi tạ ảm đa kỳ thế giới công lược tiến độ tăng lên bảy phần trăm thử thách đánh giá cấp bậc tăng lên trên diện rộng đông cổ thoát lực ngã trên mặt đất hắn thậm chí có thể cảm giác được sau lưng phát ra nương cháy mùi tối h trước mắt là liên tục đổi mới vận mệnh trò chơi nhắc nhở đột nhiên trong động nhiệt độ cấp tốc hạ xuống thân thể diện tích lớn bỏng giờ m à nương theo lấy mánh liệt băng hàn chậm dai rơi vào trong động bên ngoài thân thể hắn vết bỏng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại đầy trời trong băng tuyết đông cổ nhưng không cảm giác tốt chút nào ngược lại liền hô hắc cũng bắt đầu trở nên không trôi chảy giờ mạ nhìn xem chậm rãi tiêu tán đạ kỳ cùng kỳ tạ cũng không vẽ đau bờn chỉ là tò mò hỏi đông hắn kinh ngạc nhìn đỉnh đầu nơi lỗ t r ố n g hiện lộ to lớn mặt trăng hồi tưởng lại ba tháng trước mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm tựa hồ cũng là như vậy anh t r ă n g giờ m à thấy đối phương tựa hồ đã lâm vào hấp hối hắn cũng không chuẩn bị nuốt đối phương chỉ là nhiều hứng thú đi đến đông cổ trước người nhìn đối phương dần dần chết đi biểu lộ đông cổ lúc này lại nhìn thấy giờ m à trước người gương mặt non nớt kia hắn s â y rủa lấy từ trong ngực móc ra một v ậ t cái kia nho nhỏ màu vàng vòng tay lúc này c h ấ p động lên dị dạng quang mang đạo cụ tức lạc đau khổ nguyên rủa phẩm chất xanh lá miêu tả thân ở tên là cực lạc trong địa ngục thiếu nữ đem mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc đau khổ đều bám vào vòng tay này phía trên vòng tay phía trên ký thác vô tội thiếu nữ niềm thương nhớ hiệu quả một mỗi ngày một lần có thể thu nạp mục tiêu tất cả đau khổ tiếp tục năm phút đồng hồ hiệu quả hai có thể đem trong vòng tay thu nạp tất cả thống khổ duy nhất một lần gây cho mục tiêu đối với mục tiêu tạo thành to lớn thống khổ hiệu quả ba người l ầ n rủa trong vòng ký thác thiếu nữ lâm trung tâm nguyện nó đem dẫn đạo ngươi đi hướng tất nhiên gặp phải g i mạ vận mệnh đông cổ k h o miệm chầm rãi toất ra thì ra là thế thì ra nàng thì ra là nàng đem ta dẫn đến trước mặt dơ mạ hắn đem bộ này quá mảnh khảnh vòng tay đeo tại chính mình trên n g ó n t r ỏ tựa như cơ lớn nhẫn chậm rãi giơ ngón tay lên hướng dơ mạ đau khổ dơ mạ cho dù bị đốt bị thương cũng chưa từng tiêu tán dáng tươi cười bỗng nhiên biến đổi khó có thể tưởng tượng to lớn đau khổ đột nhiên phá hủy thần kinh của hắn a dơ mạ ô m đầu tại trong ngọn lửa quay c u ầ n g đông cổ nhìn xem một màn này nhưng không có chút nào vui sướng dơ mạ càng là thống khổ cũng liền đại biểu cái kia tên là mỹ nạ tiểu cô nương nhiều năm như vậy càng là khổ s ở nhiệm vụ thử thách một sống sót ba tháng hoàn thành ngươi đã hoàn thành tất cả nhiệ phải chăng rời đi thế giới này đông cổ nhìn xem đau khổ dơm ạ dây r ù a đứng dậy hắn chống chính mình nghỉ trị dịn đã không còn sức nếm thử chém đầu miệng hắn hơi hạ ra, trong miệng có cố nhiệt khí thanh âm nhẹ đến mức không thể nghe thấy nhưng hắn biết dơm ạ có thể nghe thấy đầu của ngươi tạm thời liền gửi ở ngươi cái kia chờ ta dơm ạ đầu của ngươi còn có kỳ một sủ gì mụ dạ đều là của ta ngươi thông qua được thử thách thức tỉnh ngươi thu được vận mệnh id uz b r 389033995 c h n g ă m ba c n c cổ xuất hiện tại trong một cái hư vô không gian hắn phát giác ở chỗ này miệng vết thương của mình ngay tại dần dần khép lại thậm chí đau đớn đều bị áp chế đến gần như không cảm giác được tình trạng đang xử ký ngươi thu được người chơi tư cách mở ra người chơi tin tức kỹ thuật số liệu hóa quyền hạn đang mở ra mở ra hoàn tất ngay sau đó tự mở ra xem xét mở ra ba lô quyền hạn đang mở ra mở ra chiến lợi phẩm rơi xuống quyền hạn đang mở ra mở ra hoàn tất ngay tại sau này trong chiến đấu sẽ thu hoạch được chiến lợi phẩm rơi xuống năm liên tiếp nhắc nhở tin tức không ngừng tại đông cổ trước mắt đổi mới hắn hiểu được từ nay về sau chính mình là vận mệnh trò chơi công nhận một tên chính thức người chơi căn cứ vào ngày người chơi cấp bậc quyền hạn sở hữu đã mở ra phải chăng bắt đầu tiến hành kế toán t đông cổ cũng không có vội vã tiến hành kế toán t mà là trong lòng thì thầm mở ra người chơi giao diện bởi vì vừa rồi cùng giờ mà ngắn ngủi giao thủ để đông cổ khẩn cấp hy vọng biết mình trước mắt thuần túy nhất thực lực vị trí mặc dù căn cứ trong diễn đàn tin tức vận mệnh trò chơi đưa cho, cho người chơi kỹ thuật số liệu hóa tin tức cũng không phải phi thường toàn diện cân nhắc người chơi thực lực một chút bao gồm tâm tính kinh nghiệm chiến đấu năng lực khống chế phong cách chiến đấu loại này cá nhân hóa tin tức vận mệnh trò chơi không cách nào nắm giữ nhưng nó đối với người chơi thuộc tính biểu hiện lại là tuyệt đối chuẩn sắc mà khách quan người chơi uz ba t á m chín không ba ba trăm chín chín năm kiếm thuật hình võ thuật hình thuộc tính sức mạnh mười bảy nam thể chất mười chín nam nhanh nhẹn mười lăm nam tinh thần bảy nam năng lượng không không sở trường cơ sở quyền pháp l v bảy cơ sở thân pháp l v ba cơ sở kiếm thuật l v hai mù đấu l v một năng lực cổ lưu võ đạo c k ế bởi vì là lần đầu mở ra kỹ thuật số liệu hóa giao diện vận mệnh trò chơi cho ra bảng đặc biệt kỹ cảng thậm chí đông cổ đem l ự c chú ý tập trung đến nơi nào đó thời điểm còn có thể được chú thích và giải đáp đầu tiên là đối với hệ thống đem h ắ n phán định là kiếm thuật cùng võ thuật hình người chơi cái này phù hợp hắn tại trong cái m e t s n o z a z b ạ t thế giới phong cách chiến đấu thứ yếu thì là cá nhân trên thuộc tính đông cổ lúc này mới có thể cảm nhận được chính mình nhiều năm như vậy dùng thuốc biến đổi g e n võ đạo rèn luyện tạo nên ra một bộ như thế nào cường đại thể phách trong mặc trị số là nhân loại nam tính trưởng thành bình quân giá trị vận mệnh trò chơi dùng cái này làm tiêu chuẩn cơ bản cân nhắc người chơi cường độ đông cổ tại mạnh nhanh bền ba loại bên trên đều có viễn siêu nhân loại siêu nhân tố chất sau đó là sở trường cùng năng lực hai hạng đ ế t ử đông hạ anh hùng khương cổ lão tiên sinh quà tặng để đông cổ dạng này người mới có thể khi tiến vào ban đầu thế giới thời điểm liền có có thể bị vận mệnh trò chơi hệ thống công nhận sở trường cùng năng lực cho dù là cấp c năng lực đó cũng là rất nhiều người chơi cựu tử nhất sinh mới có thể thu được ban thưởng nhưng khương cổ chính là cái kia để vô số người có thể tại bên ngoài trò chơi thu hoạch cấp c năng lực người đây cũng là tăng lên nhân loại tồn tại sát xuất anh hùng a đông cổ trong lòng thở dài bạch vị thượng đánh giá cấp bậc ngược lại để đông cổ hơi kinh ngạc hắn cho là mình nhiều lắm là cái bạch vị trung đánh giá tất cả không có nắm giữ năng lượng thể hệ người chơi đều sẽ bị vận mệnh trò chơi chia làm bạch vị muốn bước vào hát thiết giai người chơi nhất định phải nắm giữ năng lượng nói cách khác cho dù là bà ký bên trong hạn mã ý giờ trở thành người chơi cũng sẽ bị vận mệnh trò chơi đánh giá làm b vị đông cổ tự nhận là thực lực của mình xa xa không đạt được loại kia nhục thể cực hạn lĩnh vực đông cổ may nhân lại đổi mới giao diện của mình vài lần muốn tìm được cái kia có khả năng ảnh hưởng hệ thống đối với mình quá cao đánh giá điểm cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía thiên phú c ộ cái kia bị đánh dấu là ba thiên phú thực sự có chút đặc thù theo đông cổ biết vận mệnh trò chơi có khả năng công nhận thiên phú không có chỗ nào mà không phải là kinh người thiên tư tỉ như có người trời sinh trùng đồng có người trời sinh thân lực loại kê hoàn toàn dị thường tại nhân loại thiên phú mới có thể bị hệ thống tán thành mà phần lớn người tại chưa thu hoạch được vận mệnh trò chơi thế giới kỳ nộ tình huống thiên phú cột phần lớn là không chính mình lúc nào có loại này có thể bị hệ thống công nhận đặc thù thiên tư đông cổ chợt nhớ tới mình đang chiến đấu lúc phát giác đến nhiệt độ cơ thể lên cao chẳng lẽ đây không phải là hô hấp pháp mang đến lúc này tưởng tượng liên hệ so sánh chính mình càng thêm rời xa trung tâm vụ nổ dơ mã đều bị thương không nhẹ mình rốt cuộc lại như thế nào kháng trụ loại hỏa d i ễ m kia đây chính là thiên phú năng lực của mình sau bốn trong lúc ý nghĩ chuyển động đông cổ thở ra một hơi hắn chuẩn bị lúc sau lên diễn đàn tìm kiếm một chút tin tức bắt đầu kết toán hiện tại bắt đầu tiến hành kết toán đang kết toán đông cổ trước mặt trong hư không bắt đầu hiện ra hắn ban đầu rơi vào phật đường bên trong sau đó bạo lực truy chết phật đường ủy hình ảnh đằng sau t r ớ c mắt xuất hiện núi phụ dị cả sản thử thách cuối cùng thì là dừng lại tại chính mình toàn thân t i ê u đốt chem giết thượng huyền lục cùng dơ mã hình ảnh kết toán hoàn tất thế giới thử thách. số hiệu a 3 5 0 g độ khó thấp nhiệm vụ thử thách một đã hoàn thành nhiệm vụ thử thách hai đã hoàn thành nhiệm vụ thử thách hai độ hoàn thành 475% kết toán đánh giá cấp bậc gia tăng hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ một đang tính toán người chơi thành tựu i danh vọng tính toán độ truyền thuyết ngoài định mức ban thưởng kết toán hoàn tất thử thách đánh giá cấp bậc s đông cổ trong lòng hơi động thế mà thật thu được s đánh giá cấp bậc nhưng nhớ lại chính mình là lấy thử thách giả thân phận cuối cùng giết chết thượng việt lục bình thường những người khác đừng nói là lợi dụng cặp sụ lẹt mang theo nhiệt á p thuốc nổ Chỉ sợ chưa từng cường hóa tố chất thân thể người đối mặt bình thường ă n thịt người quỷ cũng sẽ rất nguy hiểm ngươi tại trong thử thách thế giới thu hoạch được s đánh giá cấp bậc hiện tại bắt đầu cấp cho ban thưởng đang tính toán thử thách thức tỉnh cố định ban thưởng tự do điểm thuộc tính ít hai vận mệnh điểm ít một không không không căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng thu hoạch được hai trăm linh tăng lên ngươi tại lần này thử thách thức tỉnh thu hoạch được cơ sở ban t h ư ở n g là tự do điểm thuộc tính ít bốn vận mệnh điểm số ít hai nghìn hiện tại tính toán cao đánh giá cấp bậc khen thưởng thêm căn cứ vào cấp b đánh giá ngươi ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít năm không không căn cứ vào cấp a đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường tăng lên quyển t r ụ c ít một căn cứ vào cấp s đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố ngươi thu được một lần vận mệnh chiếu cố phải chăng sử dụng đông cổ trong lòng hơi động quả nhiên như v õ chính dương nói tới cấp s đánh giá cấp bậc sẽ thu hoạch được có cơ hội cải biến vận mệnh gà cả cơ hội một cái cự đại gà cả màn hình xuất hiện tại đông cổ trước mặt màn hình bị chia làm mấy trăm ô trong mỗi cái ô đều lơ lửng một loại vật phẩm hình chiếu chỉ là đông cổ nhận ra tới đã có thể nhìn thấy văn tỉ hệ sở thế giới trái ác quỷ ca mẹn di đờ thế giới dở dẻ ở n a i lưng biến thân của ca mẹn di đờ sen xầy dạ thế giới gon thậm chí còn có gần đạm hình chiếu xuất hiện ad, đoạn sen xảy ra mình không tìm được tên nhật của gôn sen nên mình lấy tên anh ai biết co mẹn để mình sửa lại nha nhiều như thế xa hoa ban thưởng cho dù lấy đông cổ tố chất tâm lý cũng không khỏi trái tim nhảy lên kịch liệt cho dù biết sát xuất rất nhỏ nhưng những cái kia đồ vật chỉ cần đạt được một cái liền có thể đối với sau này vận mệnh trò chơi sinh ra chợ giúp cực lớn bắt đầu r ú t thưởng đông cổ thanh â m có chút khẳng hạn màu vàng vòng sáng bắt đầu ở rất nhiều ô bên trên n ả y lên dẫn tới đông cổ tâm tình cũng biến ảo chập trởn không dám yêu cầu xa vời những cái kia màu đỏ truyền kỳ đạo cụ đông cổ đem ánh mắt hoàn toàn tụ tập tại những cái kia lấp lóe lên hào quang màu vàng hiếm thấy đạo cụ cùng hào quang màu tím đặc biệt đạo cụ tùy tiện cái gì cũng tốt chỉ cần là loại kia đẳng cấp vật phẩm ta liền có thể ngươi thu được đạo cụ mới ngay tại đông cổ âm thầm cầu nguyện thời điểm màu vàng vòng sáng lại đột ngột dừng lại để đông cổ trong lòng cảm giác nặng nề chính là ô、okay、kia bên trong vật phẩm không có chút nào ánh sáng phát ra hắn lập tức mở ra chính mình trở thành người chơi lấy được ba lô công năng chỉ gặp bên trong lặng lặng nằm một thanh không v à đao lại là vũ khí đã có có thể tại vận mệnh trò chơi trong thế giới tự do man hắn đem thanh đao này cầm lên chỉ cảm thấy trôi này rèn đao phảng phất không có trọng lượng bình thường ạt chĩa phân loại vũ khí phẩm chất màu xám hồn chi nhận đối với linh hồn có ngoài định mức tổn thương hiệu quả hồn chi thép không thể hư hao cho dù bẻ gay cũng có thể tự động khôi phục đông cổ thấy rõ ràng thuộc tính trái tim đ ô n g nhiên nhảy lên kịch liệt nếu như hắn không có nhớ lầm cây đao này thế nhưng là khó lường đồ vật ta danh sưng ơ tiềm lực vô hạn thanh đao mạnh nhất ta tấu chương、xong. chương song, theo kết toán h o à n tất đông cổ chú ý tới mảnh này không gian hư vô đen kịt đã bắt đầu có lấm ta lấm tấm ánh sáng phát ra không gian tại sụp đổ loại địa phương này tốc độ thời gian trôi qua tiếp cận là không đương nhiên sẽ không để cho người ta lưu lại lâu dài đông cổ đột nhiên đem cái kia đeo ở sau lưng tấm hợp kim dùng sức x é ra t 4 đau nhức kịch liệt đánh tới cho dù là đông cổ cao tới mười chín điểm không phải người thể chất cũng cái c h á n g â n xanh hẳn lên hẳn đối với hư không hô toàn thân chữa trị xét thấy thương thế của ngươi lần này chữa trị đem khấu trừ sáu trăm ba mươi hai vận mệnh điểm phải chăng chữa trị đông cổ mày nhắc lại làm sao lại cao như thế dựa theo hắn tại trên diễn đàn hiểu rõ bình thường ngoại t h ư ờ n g cho dù là toàn thất bỏng chữa trị cũng sẽ không vượt qua hai trăm vận mệnh điểm chẳng lẽ mình thân thể này có cái gì á m thật chữa trị theo điểm số khấu trừ một cỗ ấm áp năng lượng trong nháy mắt đem đông cổ vây quanh hắn cảm giác chính mình bên ngoài thân da thịt cấp tốc sinh trường khôi phục như lúc ban đầu càng quan trọng hơn là trong cơ thể cũng có một cỗ mát lạnh chạy qua hắn trước đây cũng không có chú ý đến chính mình trong người lại như thế nóng hổi chữa trị hoàn tất đông cổ đem khối kia dính lấy máu tấm hợp kim để vào trong ba lô cuối cùng quét mắt một lần cái này đen kịt không gian trong lòng thì thầm trở về toàn bộ không gian trong nháy mắt sụp đổ vô số bạch quang từ trong không gian bắn ra đem đông cổ tầm mắt bao phủ tựa hồ có lượng lớn thông tin trong nháy mắt xuyên qua đông cổ đại não đến mức hắn ngay cả suy nghĩ đều làm không được theo bạch quang c h ậ m rãi biến mất hắn cảm giác hai chân của mình rốt cục đứng lên kiên cố đại địa sáu a â a con gái của ta không thấy các ngươi có ai nhìn thấy con của ta sao hắn nhất định trở về hắn như vậy ưu tú lý mai nghe bên thai không ngừng vang lên tiếng khóc chỉ cảm thấy hôm nay hổ phách quảng trường đặc biệt để nàng sợ sệt nàng dùng sức bó lấy không quá vừa người nữ sĩ âu phục trên mặt thành thục trang điểm để nàng cố gắng khống chế lại chính mình không cần chạy ra nước mắt bên cạnh quách đăng nguyên vô vỗ bờ vai của nàng lại đá đá sau lưng giống như chim cút dẫn theo ca mê ra vương tưởng hắn cô ý khoa trương lấy giọng nhạo báng nói làm sao bị chiến trận này dọa sợ quá khóc lý mai tức giận đá hắn một c ước nàng nhìn ra quách đăng nguyên cũng rất khẩn trương liền hỏi thật sẽ có n g ư ờ i nói loại người này xuất hiện sao vương tưởng lúc này cũng có chút mặt ủ mày、Cho. c h ỉ cảm thấy hôm nay đi theo q u á c h đăng nguyên tới nơi này thật không tốt những người kia mỗi một lần thuốc thít hắn liền biết lại có một gia đình đã mất đi hai tử lại có một cái như hắn vậy người bình thường đã chết đi sang năm lúc này cha mẹ của mình có thể hay không đồng dạng thuốc thít thậm chí sang năm lúc này cha mẹ của mình vẫn còn chứ hắn có chút cam chịu nói làm gì có cái gì màu tím cổng truyền tống sáng lên loại kia có thể đang thử thách thức tỉnh bên trong đạt được cấp t h a đánh giá đều là quái vật cả nước một năm cũng ra không được mấy cái quách đăng nguyên yên lặng nhìn xem giữa quảng trường cái tia rất lâu chưa từng sáng lên cổng truyền thống cứ việc trước đây sáng lên cũng nhiều làm à u sắc sảm trắng nhưng hắn lại lẩm bẩm nói sẽ có tâm viên tình báo chắc chắn sẽ không sai đột nhiên hắn nhìn thấy cái tia cao mấy trăm thước to lớn cổng truyền thống đột nhiên t ố i sầm lại sau đó liền sáng lên ánh sáng màu vàng huy hoàng màu vàng cổng truyền thống lấy vượt xa lúc trước bất kỳ thời khắc nào ánh sáng đột nhiên chiếu sáng lúc này hổ phách quảng trường như là bình minh dâng lên như vậy cái này cái này đây là vương tưởng khó có thể tin nhìn xem cổng truyền thống lấp lửng lấy hảooooooooooo là cấp eta là eta lý mai trong thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở nàng cũng mặc kệ chính mình đường kẻ mắt tiện tay lao đi nàng chỉ cảm thấy trước đây ưu ám tâm tình đột nhiên sáng r ỡ lên quách đăng nguyên kinh ngạc nhìn một mặt này nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng hắn chỉ cảm thấy đạo tia sáng này thật là ấm áp ta có loại người này tại nhân loại sẽ không diệt vong đi ta cũng sẽ không chết quách đăng nguyên đột nhiên một tay một cái lôi kéo lý mai cùng vương t ư ờ n g hướng về cổng truyền tống chạy tới hắn vốn là thể chất suy yếu mấy bước xuống tới liền thờ không ra hơi nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn to lớn tiếng kêu khóc theo đông cổ thính giác khôi phục trước tiên xuyên vào lỗ thai của hắn hắn đứng dưới đang lóe lên h à o quang màu vàng to lớn cổng truyền thống chỉ cảm thấy trước mắt hổ phách quảng trường p h n g phất địa ngục nhân gian lọt vào trong tầm mắt ấy đều là những cái kêu mang theo mũ trùm nam nữ đang khóc tại kêu trên người bên ngoài chỉ là chết lặng đứng ở một bên con g á i của bọn hắn đều không thể từ trong thử thách thức tỉnh trở về đông cổ bởi vì thu hoạch được S cấp đánh giá mà có chút n ế t lên khỏe miệng chậm rãi xịu xuống đúng vậy a người như chính mình chúng quy là số rất ít đối mặt vận mệnh trò chơi nhân loại chỉ là tại mất, đi. mất đi con mất đi người yêu mất đi phụ m â u đông cổ có chút kẻ nhạt vô vị hắn đem có chút rách dưới mũ trù một m lần nữa đeo tại đỉnh đầu che khuất khuôn mặt của mình chuẩn bị rời đi nhưng lừng lấy màu vàng cổng truyền t ố n g chiếu sáng toàn bộ hồ phách quảng trường càng ngày càng nhiều người sưng sờ đưa ánh mắt nhìn về phía một mình đứng tại cổng truyền t ố n g phía dưới đông cổ ba ba ba tại đông cổ khó có thể tin trong ánh mắt t r u n g quanh đám tia thút thít người vậy mà đồng loạt vỗ tay các người đông cổ nhìn xem những n à y hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy thống khổ người vẫn dùng sức vớt hai tay đầy đứng tại màuồng lý mai ngươi mau thừa dịp lấy những cái kia thương nghiệp truyền thông còn chưa tới trước cho vị tiên sinh này làm phỏng vấn đông cổ khó chịu trong lòng d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ gặp một người mặc thẳng màu lam âu phục nam tử trẻ tuổi đi đến trước người của mình chính kêu gọi bên cạnh một nam một nữ tiến lên đối phương sắc mặt tái nhợt cùng bộ kia mắt kính gọng vàng bên dưới trong đôi mắt ý cười để đông cổ cảm giác hết sức c h ó i mắt đông cổ lập tức bị cái kia mặc không vừa vặn nữ sĩ âu phục tóc dài nữ nhân ngăn cản đường đi đông cổ mặc không thay đổi nhìn về phía đối phương cái này tóc dài rủ xuống qua phần e o nữ nhân không phải nói là nữ sinh bị đông c sắc mặt lập tức chắn n h ậ n cầm mịt rộ phồn một câu cũng nói không nên lời quách đăng nguyên gặp lý mai miệng há hợp mấy lần nhưng không có phát ra âm thanh mắt thấy cái kia để cổng c h u y ể n t ố n g lấp lóe hào quang màu vàng thử thách giả liền muốn rời đi hắn lập tức đi tới tiên sinh đồng học quách đăng nguyên mặc dù không luôn uống nhưng không có gì phỏng vấn kinh nghiệm hắn liền liên xưng hô cũng không xác định cái nào tốt hơn dứt khoát liền cùng một chỗ kêu lên vị này cấp ép tiên sinh xin hỏi ngươi bây giờ tâm tình gì đông cổ mỹ mắt buông xuống chỉ cảm thấy chỗ nào đều sẽ có người như vậy tại loại thời đại này cũng muốn còn một chút tin nóng đông cổ che một tay trên m hờ hưng cùng ngâu phục nam tử liếc nhau nhìn xem hiện tại bộ này sinh ly tử biệt t h ả g kịch ngươi lại là loại tâm tình gì đông cổ nói xong dùng sức bóp một đạo bén nhọn dòng điện âm thanh sau chỉ để lại quách đăng nguyên xứng sở nhìn xem dưới chân một chỗ mảnh vỡ lý mai hai mắt lần nữa đỏ lên trong lòng không gì sánh được bị khuất nhưng nhìn xem hào quang màu vàng chưa dập tắt cổng truyền thống nàng hướng về phía cái kia vừa mới còn dọa cho nàng không dám lên tiếng bóng lưng hô lớn này cấp s ngươi sẽ trở thành nhân loại anh hùng đi đông cổ bước chân rừng một cái t r ớ c mắt nhưng vẫn là cũng không bay đầu lại rời đi nhân loại anh hùng a đông cổ trong lòng chỉ cảm thấy tình cảnh này, phức tạp dị thường. theo đông cổ rời đi bốn bể bầu không khí lần nữa rơi xuống đáy vực tiếng khóc dần dần tăng lên chỉ có mấy nhà nhận được tin tức h o a n thai tới chậm truyền thông ngay tại khắp nơi hỏi thăm từ màu vàng c ổ n g truyền tống đi ra thử thách giả đi nơi nào Câu đổi đọc, tấu chương xong, chương Chương cổ Cũng cổ thân tấu đầu lầu đều đổi đi. đi đông điên đối đụng đã đi đông túi lại diện phải người, phải biết lại ai, trọ, bọn trở thành thần tượng đi. Chương 22, trở thành thần tượng một trở mặt đều không phải là rất tốt. mất mấy mình không không hắn xong, lặng bản là sắp vẹn vẹn lướt qua liền trông thấy đó là một cái túi đựng thi thể Túi đựng thi thể. đựng có thể một nhà kia hiện tại chỉ có một vị hơn năm mươi tuổi bà lao cùng chưa tròn mười tuổi t i ể u cô nương m ớ i đúng đến cùng là bốn bà lao hai ngày trước bởi vì hơn một tháng chưa từng chủ động tiến vào vận mệnh trò chơi gặp phải bị động truyền t ố n g đã xác định gặp bất chắc một cái đồng dạng mặc đồng phục màu đen ngược lại đeo một cái hình kiếm huy chương nam tử trung niên không tự chủ tới gần đông cổ chủ động mở miệng giải thích gặp đông cổ nhìn mình lại bổ sung trong túi chính là nhà bọn hắn cô bé bởi vì cái cuối cùng thân nhân cũng bị c ấ đi l ê n qua tại trên mạng phát di thư liền cắt cổ tay đông cổ nhìn xem cái kia nho nhỏ túi đựng thi thể miệng giật giật lại không hề nói gì hắn còn nhớ rõ tại hắn vừa chuyển tới thời điểm một nhà này ông lão cùng bà lao giúp hắn rất nhiều luôn luôn cho hắn đưa chút tự mình làm đồ ăn cho đến tận khi ông lao chết tại vận mệnh trò chơi bên trong cả nhà triệt để tinh thần x a suốt mới dần dần liên hệ biến đi chỉ có cô bé kia ngẫu nhiên bà lao tiến vào trong trò chơi thời điểm đến nhà hắn trò chuyện đối phương thanh â m lịu dĩu giờ phút này tựa như còn có thể quanh quẩn tại đông cổ trong đầu thì ra như thế nhỏ cô bé cũng lâm vào tuyệt vọng xa bốn đông cổ biểu lộ cứng đờ mở ra nhà mình cửa lớn có như vậy trong hắn lâm vào một loại tự trách tâm thái nhưng hắn biết cái k ế t nhưng thật ra là một loại kỳ quái n g ạ mạn cảm thấy mình là người xuyên việt cảm thấy mình có thể áp đảo trên tất cả mọi người có thể cứu vớt tất cả mọi người bốn hắn nhắm mắt lại thở dài ta không phải anh hùng a ta chỉ m u ố n sống sót đông cổ tiện tay khép cửa phòng một chân lại chặn cửa đông cổ hai chân đứng ở trên mặt đất không tự chủ hô hấp đại địa r u n g động liền đem động tĩnh chung quanh chiếu dọi trong tâm hắn không vui quay đầu đi lại nhìn thấy vừa mới cùng mình đáp lời trung niên nhân mang theo một tên tuổi khá trẻ nam tử đã tiến vào phòng của mình đông cổ tay phải chậm rãi đụng vào phía sau nịt lại nghe thấy cái kia khí độ t r ầ m ổn nam tử trung niên mở miệng nói chúng ta là chuyên tới tìm n g ư ơ i đông cổ tiên sinh hoặc là t a xưng hâu ngươi là bị tở tiên sinh đông cổ con n g ư ơ i co r ụ t lại trong miệng hô hấp không tự giác trở nên kéo dài đi theo nam tử trung niên sau lưng người trẻ tuổi chỉ cảm thấy bị tở kỳ dị g ã dáng người trở nên càng cao lớn hơn khí thế cũng biến thành t r ầ m ổn như núi sông giống như lạnh tàu xương hắn sợ sẽ tổ trưởng đem sự tình làm hỏng lập tức móc ra một bộ giấy chứng nhận cũng lễ phép đóng lại sau lưng cửa phòng nói đông cổ tiên sinh dương viễn à bình nhìn g xem khí chất chầm một người trẻ tuổi như là đoán được đông cổ suy nghĩ trong lòng lên tiếng nói trên thế giới nào có bức tường không loại rõ vận mệnh diễn đàn không đem tin tức của ngươi cho chúng ta chúng ta liền không tìm được ngươi sao ngươi suy nghĩ một chút ngươi mỗi tháng mua sắm những kia thuốc biến đổi ghen thậm chí những cái kia nguy hiểm hàng cấm chỗ tốn hao to lớn tiền tài đông cổ đem giấy chứng nhận trả cho tên là cung lịch người trẻ tuổi chính mình thì cởi áo khoác ngồi ở trên ghế salon tựa hồ đối với thân phận của mình bị đối phương nắm giữ cũng không quan tâm thản nhiên nói hai vị tới t ì m ta có chuyện gì không d ư ơ n g viễn mình vừa mới mở ra gốc gác một chút hắn sửng sốt kịp phản ứng lại đối phương là tại cướp đoạt trong lúc nói chuyện quyền chủ động nếu không phải đối phương vừa mới hoàn thành thử thách t h ấ tỉnh hắn thật có chút không tin đối phương vừa mới mười tám tuổi chính mình mười tám tuổi thời điểm đang làm gì trong đầu hắn xuất hiện một chút to lớn sinh vật còn có bị những cái k i a to lớn sinh vật ngậm trong miệng nhấm nuốt thật đáng buồn nhân loại trong thần sắc điểm này ngả ngớn cũng không tự giác phai nhạt hắn ngồi trên ghế thân thể nghiêng về phía trước một chút nghiêm mặt nói đông cổ tiên h sinh ngươi tại vừa tại trong thử thách thức t ì n h thu được cấp s đánh giá đông cổ gật gật đầu cũng không đáp lời dương viễn bình lại thần sắc gần chứa hưng phấn hỏi vậy ngươi biết hai trăm n ă m qua đông hạ bên trong tất cả còn sống thông qua thử thách cuối cùng người có bao nhiêu cấp s sao đông cổ đây cũng là thật không biết trăng trận đưa tin cao đánh giá cấp bậc thử thách giả là gần nhất mới phát sinh cả biến, tại sớm hơn thời điểm. các quốc gia t mới bắt đầu dùng sức cổ vũ đối với mấy cái này nhân tài đặc thù đưa tin cùng bảo vệ dương viễn bình lắc đầu nói khẽ cùng lắm giải rác hơn mọi người đông cổ có chút minh bạch tâm tư của đối phương nhưng hắn lại không tính đi làm những cái kia vĩ đại sự tỉnh ta không cách nào trở thành anh hùng dương viễn bình còn chưa mở lời Cung c l ị hắn thần s c k h ẩ t r ư ơ nhìn g miệng nói đông mở nói tiên i n cổ s trở thành thần tượng thời tâm tính, lúc này biểu lộ cũng có chút mất ra hai như khống chế. Hắn h này người gần đồng nói miệng, đông cũng n đi. Lời biểu lấy lúc lộ của cổ có xem sắc mặt đồng dạng có chút đỏ người trẻ tuổi có chút hoài nghi đối phương có phải hay không mất trí thái dương có chút hoa dâm dương viễn bình khỏe miệng lúc này có chút ý cười hắn tiếp lời giải thích vận mệnh trò chơi trước đó trừ k hương cổ tiên sinh một nhóm kia lão tiền bối nơi nào có bao nhiêu người có tư cách có năng lực đi làm cứu vớt người khác anh hùng tất cả chúng ta đều chẳng qua là cái đau khổ cầu sống sót người bình thường thôi dương viễn bình lời nói để đông cổ có chút tán đồng nhưng vừa mới trở thành thần tượng câu nói kia thực sự để đông cổ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn nghi ngờ nói cho nên các ngươi đến cùng làm ông ta dương viễn bình bình tĩnh cùng đông cổ đối mặt nói tiếp ra câu kia cho nên trở thành thần tượng đi đông cổ tiên sinh làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ngươi lấp lánh nhìn thấy ngươi huy hoàng sau đó lấy dũng khí sống sót dương viễn bình sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho đông cổ đông cổ nhận lấy xem xét là một cái tên là bạch mi đại hiệp người chơi ban bố video hắn hình như là thu được một loại có thể làm cho toàn thân lông tóc dị thường sinh trưởng năng lực hắn tại trong video đem lông mày n h u ộ n thành màu trắng sau đó c ô ý trở nên rất dài tự xưng bạch mi đại hiệp mỗi ngày cũng không làm cái gì hành hiệp trữ ư nghĩa n g mỗi lần đều đi làm một chút khiến gà bay cho s ủ a buồn cười sự tỉnh d ư ơ n g viễn bình chỉ vào video nói ra bạch mi đại hiệp kỳ thật rất yếu rất yếu rất yếu trở thành người chơi ba năm hắn chỉ sợ còn không có vừa mới thông qua thử thách thức tỉnh ngươi cường đại nhưng hắn lại là rất nhiều hài tử mỗi tuần cười chờ đợi ngày mai đầu mườn rất nhiều người chỉ là nhìn xem hắn dạng này người chơi vẫn có thể vui vui vẻ dương viễn bình cái cầm đối với đông cổ sắt vách phương hướng d ư ơ n g lên nói khẽ nàng cũng là mỗi tuần liền mong m ọ i cuối tuần bạch my đại hiệp có thể làm ra thế nào k h ô i hài video đông cổ khẽ thở dài một cái hắn đã rõ ràng chuyện sau đó nhưng là bạch my đại hiệp chết tại chủ nhật thế giới nhiệm vụ bao quát tiểu cô nương kia ở bên trong hai ngày này đã có ba đứa hải tử lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình đông cổ cánh tay chầm xuống hắn ngẩng đầu chỉ thấy dương viễn bình cùng cung lịch bắt lại hắn cánh tay trong giọng nói có khó nói nên lời nặng nề cùng khẩn thiết đông cổ đứng ra đi trở thành các nàng ánh sáng để càng nhiều nhân loại tin tưởng nhân loại chắc chắn sẽ không diệt vong. Câu Đ.S. Chương chương nhưng ơ nhẽ, từ ấ u c h ư ơ n xưa tới nay phía quan vương không ra mặt để đông cổ coi là đối phương cũng không chú ý chính mình loại này vẹn vẹn sinh động tại trên internet đàm binh trên giấy bị tờ thì ra đây chỉ là bọn hắn bảo vệ mình thủ đoạn bốn bây giờ suy nghĩ một chút khương cổ nhân vật như vậy nguyện ý chủ động cùng mình tiếp xúc cũng dạy bảo chính mình chỉ sợ phía sau chính là phía quan phương bằng dáng nghĩ như vậy một cô không hiểu ý thức trách nhiệm đặt ở đông cổ trong lòng trong lòng của hắn p h i ề n muộn lấy điện thoại cầm tay ra vẫn quen thuộc d â y số ả lộ là a cổ sao ngươi còn sống quá tốt rồi trong điện thoại di động truyền ra một đạo trung khí mười phần âm thanh nhưng đối phương lại giữ lại cúng họng như là sợ đánh thức ai đông cổ không tự d ắ t cũng nhỏ giọng nói là ta ta trở về l ậ thuốc đối diện điện thoại nam tử thở dài một hơi Bên đối diện nam nhân thở dài nói nàng từ hôm qua thử thách thức tỉnh bắt đầu tâm thần luôn có chút không tập trung ta lo lắng nàng trái tim lại ra vấn đề liền để nàng ngủ say đông cổ không nói gì hắn đương nhiên biết mình mặc dù ở thế giới này là cô nhi nhưng chắc chắn không đơn độc còn có những người này vẫn luôn ghi nhớ hắn nghĩ đến cái kia yếu đất nữ hải lo lắng hai hùng chờ đợi tại trước màn hình trong lòng của hắn liền có dự định á c cổ ngươi chờ một chút ta hiện tại để nàng tỉnh lại đông cổ cười cười nói không cần lật t h ố c để nàng ngủ thêm một hồi đi cái kia đông cổ một tay cầm lấy một kiện áo khoác đi ra cửa phòng kiên định nói đợi nàng tỉnh nàng sẽ thấy ta nam hất lên áo khoác đông cổ thân hình cao lớn ngoại hình t u n lãng tới cửa trường học liền hấp dẫn rất nhiều chú ý phụ trách dạy bảo bọn hắn ba năm lớp v ấ n đạo viên địch lập sơn nhìn thấy đông cổ xuất hiện gần như là nước mắt tuôn đời mặt hắn hôm qua chờ thật lâu cũng không có đợi đến đông cổ xuất hiện cuối cùng thất vọng đổi tiếp những cái kia mất đi hải từ phụ mẫu rời đi đông cổ ta liền biết, ngươi sẽ không. ngươi nhất định có thể địch lập sơn mới ba mươi chín tuổi nhưng trên trán lại có tóc trắng hắn không tự chủ nắm lấy đông cổ cánh tay vừa muốn mở miệng ánh mắt lại đỏ lên còn có bốn mươi sáu bạn học không có trở về ô bình thường tự cho mình là bậc cha chú địch lập sơn không cách nào khống chế lệ rơi l ệ c mặt đó đều là hắn ba năm qua tâm tâm niệm niệm bọn nhỏ à. đông cổ m í m chặt m ô i cánh tay dùng sức chống đỡ địch lập sơn thân thể lão sư nhìn ta xem chúng ta chúng ta những người này còn ở đây địch lập sơn đỏ bừng hai mắt nhìn xem trong trí nhớ luôn luôn trầm mặc ít nói đông cổ người học sinh này rõ ràng có được cường đại thể phách cùng kỹ x ả o chiến đấu lại một mực không chịu xuất hiện tại phía dưới đèn chiếu nhưng hôm nay đối phương hình như trở nên không giống với lúc trước hắn chỉ cảm thấy hôm nay đông cổ tựa như sắp nở rộ ánh sáng đông cổ dịu địch lập sơn đi vào trong trường trên quảng trường nơi này bị cố ý trang trí thành một bộ răng đèn kết hoa dáng vẻ năm một năm hai học sinh đều là đoàn chính ngồi ở phía dưới ở giữa trên đài cao màu nâu bắt gốm xứ bảy đẩy mặt bàn một người có mái tóc hoa dâm nhưng thân hình lại phi thường mạnh mẽ lao nhân đang xách theo cao cỡ một người to lớn thùng rượu lần lượt rót rượu chính là tại cờ cờ thảo luận muốn mang lên ba nghìn bốn trăm hai mươi ba phần rượu mừng hiệu trưởng trương h ư n g văn bản thân hắn là một tên cực kỳ cường đại người chơi trong vận mệnh diễn đàn có người đoán trương h ư n g văn hiệu trưởng là ẩn tàng hoàng kim vị người chơi nhưng cũng không có đạt được xác thực lao nhân lúc này sắc mặt bên trên nhìn không ra vui b ồ n chỉ là mở ra nắp thùng yên lặng rót rượu chờ hắn đi đến giữa sân thời điểm b ỗ n nhiên đem cái tia to lớn thùng rượu để xuống hắn xoay người nhìn về phía trong quảng trường khóc lóc nhóm học sinh ta hôm qua nói muốn mang lên 3423 phần rượu mừng chờ bọn hắn đến uống rất nhiều người đều đáp ứng lao hiệu trưởng thanh em đột nhiên trở nên rất thấp đến mức có chút ngay đằng sau học sinh đều nghe không được nhưng là bọn hắn thất hứa bọn hắn không có trở về lao nhân có chút mất hết cả hứng làm sơn thành tốt nhất huấn đạo trưởng cao đẳng làm đ ô n g hạ tây nam địa khu tốt nhất huấn đạo trưởng cao đẳng lại một lần nữa tại thử thách thức tỉnh bên trong hao tổn gần nữa hắn không quan tâm chiến tích hắn chỉ để ý mạng của những học sinh kia hậu phương hiệu trưởng gặp lao hiệu trưởng tựa hồ cảm xúc không đúng. vội vàng tiến lên muốn đem đối phương đỡ xuống đi nhưng trương hưng văn chỉ tiện tay hất lên không đến bốn mươi tuổi hiệu trưởng liền lao đảo mấy bước ngồi về chỗ cũ lão nhân ngầm đầu nhìn phía dưới năm một năm hai học sinh còn có cảng phía sau túi đầu năm ba những người may mắn còn sống sót nhẹ nhàng mở miệng thanh âm lại giống như tại mỗi người bên thai vang lên phải sống a sống thật khỏe đều cho ta an ổn tốt nghiệp a trong sân sắp tốt nghiệp năm ba học sinh lập tức lệ rơi đầy mặt đông cổ nghe được bên cạnh một cái giọng nữ gào khóc đối phương rõ ràng là một cái già dặn cởi mở mượn t ử lúc này lại khóc như mưa đường thư đào lúc này không còn có những cái kia kiêu ngạo những cái kia t h ậ t trọng nàng chỉ là một bên khóc vừa nói chúc tu văn cái tên không tiếp dám thổ lộ cũng không dám trở về s a o ô a đông cổ run lên một cái trước mắt cái kia nắm giữ khí cảm chúc tu văn thế mà chết tại thử thách thức trương hưng văn một phen cảm thán đằng sau rốt cục quát năm ba buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu đến uống rượu mừng đường thư đào rủi mắt một cái cái thứ nhất chạy đi lên dáng người mạnh mẽ nàng bưng lên một chén rượu liền uống kịch liệt khó chịu để nàng ho khan vài tiếng nhưng ở hiệu t r ư ở n g ánh mắt khó hiểu bên trong nàng lại bưng lên bên cạnh một chén l í n rượu uống c ụ t chúc tu văn một phần kia ta thay hắn uống hiệu t r ư ở n g hắn không có nốt lời nói đi cái này xưa nay vui tươi nữ tử cũng không quay đầu lại đi xuống ăn mừng đài trực tiếp hướng ra ngoài trường đi đông cổ nhìn xem nàng chỉ cảm thấy trên người nàng cũng tràn đầy một loại nào đó quét ý những người khác tiếp ở sau lưng nàng. lần lượt đi lên uống rượu đạp nát bát rượu cũng có người chết thay chết đi bằng hữu người yêu uống vào rượu mừng đem người mất một phần tia trách nhiệm c ũ n g không cam l ò n g lưng đeo trên người mình đông cổ vẫn đứng tại chỗ đến khi tất cả mọi người uống xong hắn vẫn chỉ tại chỗ trương hưng văn có của mình tin tức con đường hắn nhìn phía dưới dáng người cao lớn lạ thường học sinh trong mắt có không hiểu ý vị vị bạn học này không tốt nghiệp sao còn chưa tới uống rượu hiệu trưởng lời nói để năm một năm hai học sinh cười vang bi tráng nghiêm túc bầu không khí có chút hòa hoãn cũng đông e m mắt toàn trường ánh mắt tập trung ánh đến đ cổ trên t hai â n đông cổ cũng không n trong trong cổ chân đông. Đông u y dùng sức đặc mạnh mặt đất trong nháy mắt nổ tùng chính hắn thì phóng qua khoảng mười mấy thước trực tiếp từ không trung rơi xuống ăn mừng đài ăn mừng đài kịch liệt rung động suýt nữa tan ra thành từng mảnh trương hưng văn lại không nhúc nhích không chút nào chịu ảnh hưởng hắn chỉ là nhìn xem cảm giác tồn tại không gì sánh được mãnh liệt đông cổ trong mắt có vui mừng thần sắc hắn là ai à làm sao lại mạnh như vậy trường học của chúng ta năm ba có mạnh như vậy người sao cái này không thể so với mấy cái kia được gọi là sơn thành thập đại tân tinh mạnh hơn nhiều sao năm một năm hai học sinh bắt đầu xì xào bà n tán đông cổ một tay nắm cao cỡ một người thùng rượu đ í n h chót tại cả đám trong ánh mắt khiếp sợ một tay nhấc lên thùng lớn há miệng liền uống cô cô đông cổ mặc dù không thích uống rượu nhưng bộ này cường đại thể p h á c lại có siêu nhân tiêu hóa phân giải năng lực đ ù thùng rượu bị đông cổ đập vỡ vụn hắn hất vào áo tiến lên hai bước đi đến trước sân、khấu. trương hưng ơ văn yên lặng tránh ra vị trí phanh toàn trường lại lần nữa chấn động lại là đông cổ dùng sức vô vô bộ ngực của mình diệm mừng đều ở nơi này bọn hắn không tam l ò n g sợ hãi tiếc u ố i bị khuất cũng đặt hết ở nơi này tốt ta bị tờ đông cổ chính thức bắt đầu khiêu chiến vận mệnh trò chơi dưới đài học sinh thậm chí lao sư lúc này đều một mặt l ố c trệ bị đông cổ khí thế cường đại chấn n hiếp cũng bị đối phương toát ra khí phách t r ấ n phục nhìn xem khắp khuôn mặt là chấn kinh do dự e ngại cấp thấp học sinh đông cổ một tay chỉ hướng bọn hắn nhìn ta đi theo ta ta sẽ hoàn toàn công được vận mệnh trò chơi câu đổi đọc Tấu chương xong, chương Chương xong, ăn mừng ăn mừng đi. Chương 24, ăn mừng đi. lưu chiếu kinh ngạc rơi điện thoại hắn chỉ cảm thấy trong ống kính đông cổ giống như mặt trời loa mắt lưu chiếu ánh mắt đột nhiên mơ hồ nhớ tới cái kia giống như ác mộng thử thách thức tỉnh nhìn lại người trước mắt từ xưa n h i ệ tỉnh t phong khoáng hắn l ệ rơi đầy mặt vẹn vẹn một lần thử thách thức tỉnh hắn liền biết rõ chính mình không phải loại kia có tài năng người chính mình rồi sẽ ở một ngày nào đó chết tại vận mệnh trò chơi bên trong hắn không sợ hai cái chết nhưng là hắn sợ sẽ chính mình vô năng như vậy nhỏ yếu chính mình đến cùng có thể làm cái gì đây l năm năm vận mệnh diễn đàn vốn là bởi vì khương cổ mất đi mà kìm nén không khí tràn ngập các loại tuyệt vọng đột nhiều đến xóa không kịp tăng thêm theo sát đến thử thách thức tỉnh các nơi tử vong số liệu không ngừng t r u y ề n đến vận mệnh diễn đàn tiến nhập mỗi năm một lần tâm tình tiêu cực mùa l i ê n ngay cả ngày hôm qua cái kia phê phán b ị tờ hot topic người chú ý cũng dần dần giảm bớt quách đăng nguyên cứ như vậy nhàm chán đổi mới bớt trong lòng còn đang suy nghĩ lấy ngày hôm qua cái kia cấp s đột nhiên một cái mới bài bột lọt vào tầm mắt của hắn sơn thành thử thách thức tỉnh bất ngờ xuất hiện s cấp không đợi hắn cờ lập vào một cái khác bài bột đã đăng lên cấp s tái hiện địa điểm sơn thành hồ phách quảng trường đông hạ sẽ hư thịnh nhân loại không vong hai năm hai s tình huống như thế nào quách đăng nguyên nhanh chóng l n mở một cái bột lại phát hiện bên trong căn bản không có tính thực chất nội dung vẹn vẹn nói đông hạ sơn thành lại xuất hiện cấp s thức tỉnh giả cùng là phối hợp một cái màu vàng Cái kia tấm h không không ì những c truyền thông kia đều làm cái gì lớn như vậy tin tức thế mà không có đưa tin sao quách đăng nguyên cười khổ một tiếng không phải bọn hắn không muốn đăng bọn hắn chụp lại cái tia cấp s khuôn mặt cùng ngày liền có một nhóm người mặc đồng phục màu đen người tới cửa mời bọn họ uống trà ngay tại trong diễn đàn một hồi cãi nhau treo màu đỏ tươi xưng hào phân tích giả tâm viên đơn độc phát một cái kỳ quái bột tam đại truyền thuyết liền như vậy tụ họp vận mệnh trò chơi quách đăng nguyên lập tức cơ lập vào chỉ thấy đã đổi mới đến hơn một trăm bình luận bắt mắt hơn chính là trên cùng một cái cực hoặc bình luận trời phù hộ đông hạ trời phù hộ nhân loại bình luận này ID là võ chính dương phía trước màu đỏ tươi cứu rỗi giả xưng hào chiếu lấp lánh quách đăng nguyên giật mình trái tim nhảy lên kịch liệt hai lần hắn rất nhanh liên tưởng đến cái gọi là tam đại truyền thuyết rất rõ ràng đối chiếu là đông hạ vận mệnh diễn đàn tam đại truyền th quách ố đăng nguyên tập trung tinh thần đổi mới diễn đàn điện thoại lại đột nhiên thu đến tin nhắn là một cái đặc thù dây số loại này không bình thường số ngắn nhất định là cơ quan nhà nước hiện tại ngươi có thể tuyên bố hôm qua video quách đăng nguyên mừng rỡ hắn lập tức liền chuẩn bị gọi điện thoại cho vương tường tuyên bố video nhưng điện thoại lại trước một bước vang lên kết nối lý mai vốn là thanh n â m thanh thúy dễ nghe lúc này vậy mà bởi vì kích động mà có vẻ hơi bén nhọn mau nhìn quách đăng nguyên nhanh đi nhìn đúng vậy a quách đăng nguyên nhanh đi nhìn vương tường thanh n â m cũng ở bên cạnh gọi quách đăng nguyên có chút không hiểu nhìn cái gì a phích lịch chạm tớ s không biết là cái gì nữa chắc là apps h ặ c video như tiktok lý mai thanh n â m nói không nên lợi là đang mừng rỡ thét lên hay là đang khóc nàng chỉ là đang biểu đạt lấy kích động trong lòng hẳn đ ư n g ra quách đăng nguyên lập tức mở ra phích lựa chạm đây vốn là người trẻ tuổi tụ tập trang web mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tải lên đủ loại video hắn thầm nghĩ hai cái đ ầ n độn cũng không nói với ta tên video ta xem thế nào nhưng rất nhanh trên trang chủ có đánh dấu hôm nay họ o video đập vào mắt tác giả là một cái id là mặt trời sáng tỏ người quách đăng nguyên lẫn mở chỉ gặp trong video quang cảnh hình như là một trường học quảng trường to lớn ăn mừng trên đài cờ màu tung bay tóc trắng hiệu trưởng tự mình rót rượu rất nhanh hắn nhìn thấy một cái thân hình lanh lẹ nữ tử mới bước đi lên ăn mừng đài một bên ho khăn một bên uống vào hai bát lớn rượu trong thanh âm sen lẫn giọng n ẹ n ngào t r ú c tu văn hắn không có nốt lời quách đăng nguyên con mắt đ ỗ n g nhiên đỏ lên hắn nhìn thấy đầy màn hình mưa đạn lúc này cũng đều là nam nhã khóc không t r a ra được nên mình dịch sát nghĩa từng chữ nhé ta phá phòng ô ô ô cái này đến cái khác mới vừa từ thử thách thức tỉnh bên trong sống s ó t dũng sĩ cứ như vậy đi lên uống vào chính mình hoặc là bằng hữu rượu sau đó ném vỡ bát rượu quách đăng nguyên nhìn thấy video người quay chụp đồng dạng đi lên uống một bát thì ra mặt trời sáng tỏ cũng là một thành viên trong đó sau đó hắn liền nhìn thấy tóc trắng hiệu t r ư ở n g phát ra trêu chọc màn ảnh theo hiệu t r ư ở n g ánh mắt chuyển hướng hậu phương nam tử cao lớn kia trong nháy mắt thành ống kính trung tâm quách đăng nguyên đông nhiên đứng lên chính là hắn thật là hắn đông trong điện thoại di động to lớn tiếng bước chân dẫn đến màn ảnh cũng bắt đầu lắc lư ta đậu phộng tình huống như thế nào động đất người anh em này tình huống như thế nào a cũng quá khoa trương đi mưa đạn lần nữa đổi mới đông trong tiếng nổ to lớn nam tử cao lớn đột nhiên từ trong màn ảnh biến mất màn ảnh chỉ có thể bắt được vỡ nát mặt đất mặt đất ta đã nước ra ngươi nói với ta đây là vừa mới qua thử thách t h á thức tình trình độ màn ảnh lần nữa bắt được nam tử cao lớn đối phương đã đứng tại trên ăn mừng đại một tay nắm to lớn v ò rượu phóng khoáng uống đông nam tử đập vang bộ ngực của mình như là lôi đình nổ vang quách đăng nguyên cảm giác mình ra đầu x i ế t chặt cảm giác tết dại tự nhiên sinh ra rượu mừng đều ở nơi này bọn hắn không c a m l ò n g sợ hãi tiếc u ố i uy khuất cũng đặt hết ở nơi này tốt ta bị tờ đông cổ chính thức bắt đầu khiêu chiến vận mệnh trò chơi nhìn ta đi theo ta ta sẽ hoàn toàn công l ư ợ c vận mệnh trò chơi quách đăng nguyên nhìn xem trong màn ảnh bị tở kỳ dị gà ngón tay hướng những học sinh kia chỉ cảm thấy đối phương cũng giống như chỉ hướng chính mình một c ố khó mà diễn tả bằng lời khí thế đập vào mặt hắn ngầm đầu sớm đã lệ rơi lời mặt có người như vậy tồn tại vận mệnh trò chơi tuyệt đối có thể công l ư ợ c người như ta cũng là có thể sống lâu một chút a bốn hắn hai mắt mơ hồ đem giao diện trượt đến khu bình luận hóp nhất bình luận chính là một đầu chứng nhận id là đông hạ dị thường sự vụ cục phía quan phương tài khoản phát ra cảm ơn người kỳ dị gãy ạ chúng ta bị tở chúng ta mới cấp S, cũng cảm tạ mỗi một vị không màng sống chết không ngừng khiêu chiến vận mệnh trò chơi các dũng sĩ dòng bình luận này giờ phút này đã vượt qua một trăm linh li sáu mà nêm buông xuống sạch sẽ vô khuẩn trong phòng như lưu ly đẹp đẽ mảnh khảnh nữ hải từ từ mở mắt nàng sững sờ nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng ngồi tại trước giường phụ thân lông mày chậm rãi nhăn lại lật đại thụ tên thật lật thụ nam t ử thân hình cường tráng nhưng nữ hải thanh â m vẫn là để thân hình hắn lắp một cái hắn biết một khi con gái gọi hắn như vậy tất nhiên là rất tức giận hắn l a u mặt quay đầu đi thái độ rất đoan chính nhận sai lật đại thụ sai lật h ụ y đang muốn trách cứ cha để cho mình ngủ say lại lơ đáng nhìn thấy cha mình sau lưng màn hình khe giật mình một tay chỉ vào màn hình hắn thật lóa mắt a hắn còn sống quá t ố hãy nhớ y tới mình còn có một tấm sở trường tăng lên quyển trục chưa từng sử dụng chuẩn bị về trước đi cố gắng đem sở trường kiếm thuật của mình rèn luyện đến lờ vờ ba trình độ lại một lần nữa lợi dụng quyển trục tăng lên tới lờ vờ bốn sở trường độ thuần thục đẳng cấp mười ba cấp là vừa tìm thấy đường bốn mươi sáu là tiến dần từng bước bảy mươi chín là đạt đến đỉnh cao cho nên quyển trục dùng tại vượt qua mấu chốt đẳng cấp thời điểm thích hợp nhất nhưng đi vào tầng cao nhất hắn phát hiện sáng sớm mới thấy qua cung lịch cùng dương viễn bình đã đợi chờ ở trước cửa không khỏi trêu đùa các ngươi thật đúng là một giây cũng không nghỉ ngơi dương viễn bình lúc này nhìn đông cổ ánh mắt có chút ôn hòa hắn biết cái tuổi này nam nhân muốn làm ra loại lựa chọn này khó khăn lớn bao nhiêu nhưng đối phương vẫn là đứng ra không chỉ là đứng ra vẫn là lấy một loại so với ai khác đều muốn kịch liệt so với ai khác đều muốn quyết tuyệt phương thức từ đó về sau toàn bộ đông hạ đèn chiếu đều sẽ chiếu vào cái này một ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi trên thân một khi hắn chỗ nào làm không tốt liền sẽ bị phóng đại thảo luận thậm chí dùng ngòi bút làm vũ khí loại áp lực kia hoàn toàn không phải diễn đàn phát bài v ộ t công kích có thể so sánh được cung lịch năm nay gần một ư ơ i bảy tuổi căn cứ vào trong nhà quan hệ hắn cũng không có tiến vào học viện ngược lại là tại bên trong thể chế tiến hành học tập cũng thi hành nhiệm vụ hắn thần tượng là cường đại cấp s thần tượng là đông cổ đông cổ tiên sinh chúng ta là đến mang ngươi đi tham gia buổi họp báo buổi họp báo đông cổ hơi nghi hoặc một chút chính mình chưa từng chuẩn bị loại đồ vật kia dương viễn bình đem trong tay tàn thuốc dập tắt lắc đầu thở dài nói ngươi đem tình cảnh huyên náo có chút lớn này sẽ gây nên một chút có ý khác người chú ý cáo t ử giả đông cổ trong lòng có một chút suy đoán dương viễn bình tiếp tục nói cho nên ý phía trên là chúng ta giúp ngươi đem sự tỉnh triệt để phóng tới tất cả mọi người trước mắt đi không cho những cái tia tổ chức ở sau lưng quấy dối cơ hội cung lịch cũng là gật gật đầu hắn so đông cổ rõ ràng hơn trước mắt nhân loại gặp phải khốn cảnh xa không chỉ vận mệnh trò chơi bản thân đơn giản như vậy lòng người quỷ quyệt giấu ở trong âm ngũ kẻ g i tâm âm ngũ g a cơ ũ n nghĩa Đông cổ theo hai người một đường đi xe riêng đến g gì mặc một cái Cổ kệ đại hai đi theo xe s n Thành khách s ạ không không quan quốc gia lực lượng một trăm ba mươi buổi họp báo đúng giờ bắt đầu đông cổ ngồi ngay ngắn ở giữa tuyên bố ghế dương viễn bình cùng cung lịch thì làm phía quan phương nhân viên phân hai bên nhìn thấy d ư ớ i đài micro máy quay đều điên cùng tập trung tại đông cổ trên thân gần như tham lam không ngừng quay t r ụ dương viễn bình có chút bận tâm hắn hiểu được bất luận là bị tờ danh hiệu hay là cấp ép danh hiệu đều để thế nhân đối với đông cổ có to lớn lòng hiếu kỳ cùng thăm dò nhưng chính là loại này hiếu kỳ cùng thăm dò lại sẽ cho những n à y tuổi không lớn người chơi áp lực cực lớn đông cổ sắc mặt như thường hô hấp kéo dài phảng phất một tôn bất động t ự ợ phật d ư ơ n g viễn bình trong lòng an tâm một chút hắn đ ệ xuống trước người cái nút ho khan hai tiếng thử âm sau đó nói như vậy hiện tại bắt đầu sơn thành mới nổi cấp ép thử thách giả b ị tờ đông cổ buổi họp báo có cần đặt câu hỏi phóng viên có thể bắt đầu giơ tay gần như là trong n h á mắt phía dưới tất cả phóng viên đều giơ tay lên d ư ơ n g viễn bình quét mắt một vòng vẫn là đem cơ hội cho đội tuyển quốc gia treo đông hạ tân văn báo chí trung tâm bảng tên phóng viên theo đó đứng dậy đầu tiên là lễ phép chào hỏi sau đó hỏi đồng cổ tiên sinh xin hỏi có thể tiết lộ một chút người thu hoạch được cấp s đánh giá thế giới nhiệm vụ trải qua sao đồng cổ gật gật đầu đ ệ xuống mịt rộ phồn nói ta tiến vào thế giới thử thách là cái mèt no giặt bạ thế giới nhiệm vụ thử thách là sống s ó t ba tháng cùng giết chết ít nhất một con quỷ phía dưới có phạm vi nhỏ tiếng kinh ngạc phát ra những năm này theo các loại siêu cấp phần cứng nghiên cứu phát minh thế giới nhiệm vụ hình ảnh vạch trần càng ngày càng nhiều cái m ắ t nó giạt bạ thế giới chính là bị coi là người mới sát thủ cao tỷ lệ tử vong thế giới bất tử c h i thân quỷ tại không công bằng trong đêm tối chém giết đủ loại tình huống đều để k huyết thiếu có thể mang theo vũ khí hạng nặng tiến vào nhiệm vụ người mới không cách nào thật tốt đối mặt ăn thịt người quỷ đông cổ biểu tình lạnh nhạt tiếp tục nói ta tại trong thế giới nhiệm vụ giết chết hơn năm mươi cái quỷ b a quát thượng về lục c i mắc nó g i ạ bạ thế giới độ hợp để trong đó một ít địch nhân cường đại u y danh hiến hách trong lúc này Phần lớn là chỉ nghe lớn là trong ê n không thấy người tồn tại. Số lượng không nhiều chính thấy tại, mắt t mấy cái số hiện o vong. cũng đều là người chơi gặp phải cả chơi cuối người ẩn, hạ huyền, hình ảnh, mà những người chơi này cuối cùng gặp đều là mà phải hạ cả tất tử、vong. Trong hiện thực các vị người chơi chỉ thông qua những cái này khi còn sống hình ảnh liền có thể cảm nhận được chủ n g h ĩ kỳ dù kỳ cường đại đặt câu hỏi phóng viên hiện nhiên đối với mấy cái này tình báo hiểu rõ vô cùng lúc này cũng là thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói nhiệm vụ thử thách bên trong đánh r ấ t gần thượng huyền sau đó lấy lại tinh thần nàng phi thường sùng kinh bái sau đó ngồi xuống trong sân các nhà phóng viên cũng bởi vì vấn đề này hiện lộ ra tình báo mà kinh ngạc không thôi d ư ơ n g viễn bình cũng âm thầm lưỡi nhưng trên mặt lại hình như đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc hắn lần nữa chọn chúng một tên phóng viên n g ư ờ i tốt đông cổ tiên sinh ta là sơn thành nhanh báo phóng viên ta muốn hỏi ngài làm bì tờ những tin tình báo kia là từ đâu thu hoạch vận mệnh trò chơi thật tồn tại người chơi cờ lọ xẹt bệ tại sao vấn đề này vừa ra ồn ả o trang diện lập tức nghiêm một chút tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía đông cổ đông c ổ nghe được quả nhiên sẽ có người hỏi vấn đề này hắn chỉ là khé cười một tiếng nói ai biết được có lẽ sẽ có đi loại này tránh không đáp thái độ làm cho phóng viên cũng không hài lòng ngay tại hắn muốn truy hắn sớm đã thông báo qua đông cổ không nguyện ý trả lời vấn đề cũng có thể nhảy qua đi ở thế giới này đọc tâm loại năng lực này cũng không phải là không có bị thợ chân tướng rất có thể ẩn chứa p h o n g hiểm lý mai không dám tin đứng dậy nàng khó mà tin được chính mình có thể từ hơn mười vị phóng viên chuyên nghiệp bên trong được được chọn rõ ràng chính mình chỉ là một cái cái gọi là thanh niên liên hợp sách báo phóng viên coi như ngay cả cái tia sách báo giờ phút này đồng thời cũng còn không có in ra lý mai cầm micro lắp ba lắp bác hỏi còn thử âm dẫn tới trong sân đám người cười to không thôi tiểu cô nương trên gương mặt thanh tú rất nhanh đỏ lên nàng vội đến mức sắp khóc lên nhưng nhìn về phía trên này đông cổ tiên sinh lại chỉ là l ặ n g lặng nhìn nàng không có thúc giục cũng không có không kiên nhẫn trong nội tâm nàng đông l ỏ n g nghĩ nghĩ hỏi đông cổ đ ồ n g học xin hỏi ngươi nói ngươi sẽ công lược vận mệnh trò chơi cụ thể nên làm như thế nào khuôn mặt thanh tú tiểu cô nương trên mặt đã là chờ mong lại là tâm thần bất định dương viễn bình lại là hơi nhúng mày vấn đề này rất nguy hiểm rất dễ dàng bị người hưu tâm lợi dụng đến công kích đông cổ hắn lập tức ho khan một cái cố ý cười nói công lược khẳng định phải thu lệ phi a tiểu cô nương ngươi cũng không thể lúc này đặt câu hỏi chơi miễn phi a dưới trận cười vang một mảnh lý mai cũng là thẻ lưới chuẩn bị ngồi xuống nhưng lúc này ngồi ở chỗ ngồi phía sau một tên nam tử lại trực tiếp đứng lên nói chỉ dùng nói đại khái phương thức cũng không cần thu phí đi không phải vậy ai biết bị tờ có phải hay không đang nói khoác lắc à. nam tử mang theo kính đen trước ngực bảng tên treo chính là kinh thành thương báo không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên cung lịch lập tức đứng dậy sắc mặt khó coi nhưng đông cổ lúc này lại đột nhiên dỗi ra một ngón tay kính đen nam tử lúc đầu mang theo chế d ê u biểu tình sắc mặt biến đổi không rõ ràng cho lắm nhìn xem đông cổ đè xuống mịt rổ phồn nói một tháng ta sẽ ở trong một tháng hoàn toàn công lược cái mèt no giạt bạ thế giới như vậy ngươi đã nghe rõ chưa một hơi yên tĩnh đằng sau hiện trường buổi họp báo phảng phất nổ tung tất cả mọi người không bị khống chế bắt đầu nói chuyện với nhau hoàn toàn công lược cái mèt no giạt bạ thế giới vẫn là trong một tháng làm sao có thể đầu óc linh hoạt đã nhanh chóng biên tập văn tự trở lại toàn bộ muốn chiếm t r ư ớ c trang đầu đầu đề dương viễn bình nhìn xem cái này phảng phất mất khống chế tình cảnh quay đầu lại đang muốn thuyết phục lại nhìn thấy đông cổ chỉ là vớt ve một cái màu vàng vòng tay trong hai mắt tràn đầy lựa giận cùng quyết tuyệt câu đổi đọc t ấ u chương xong chương hai mươi sáu lại xuất phát chương hai mươi sáu lại xuất phát lưu chiếu từ sau khi cha mẹ mất một thân một mình ở tại không nhỏ trong phòng giờ phút này hắn một bên làm lấy bữa sáng một bên nghe ai ảm lì thông báo tin tức bị tờ kỳ dị gạ từ chối phi ngư miêu nha du tiếp các loại nền tảng lựa chọn đông đảo trẻ tuổi người sử dụng phích lịch trạm ký kết theo báo cáo phích lịch trạm tổng giám biểu thị sẽ hợp tác với thiên sinh khoa học kỹ thuật vì bị tờ kỳ dị gạ chế tạo chuyên môn siêu cấp phần cứng duy trì đối phương vượt qua nhiều thế giới tiến hành hình ảnh truyền thâu k ư ơ n g cổ lão tiên sinh trưởng từ k ư ơ n g hiền làng tại blog cá nhân bên trên tuyên bố biểu thị bị tờ kỳ dị gạ là phụ thân hắn coi trọng nhất hậu bối. song phương hữu nghị thâm hậu hy vọng trên internet bộ phận quần thể đừng lại mượn cái chết của cha hắn công kích kỳ gì gãy ạ đồng thời hắn biểu thị cổ lưu võ đạo sẽ như trước đây duy trì bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến vận mệnh người làm lần trước cấp ép thử thách giả quất đông lưu khi bị hỏi như thế nào đối đãi bị t ở kỳ gì gãy ạ lúc biểu thị đối với hắn cảm thấy rất hứng thú lưu chiếu không khỏi cảm thái đông cổ phen này thao tác đem trong nước bởi vì khương cổ tử vong mà tiêu cực dư luận triệt để đảo lộn trở về anh hùng mặc dù mất đi nhưng người mới đã lên này đông hạ sức sống để rất nhiều người trong lòng ô n hy vọng hắn xinh đẹp ăn bữa sáng. chuẩn bị tại hôm nay rèn luyện sau đi làm đồng thời chuyên môn bình luận trên internet đối với đông cổ hiếu kỳ video lấy một cái ba năm đồng học thị giác để càng nhiều người có thể nhận thức đến đông cổ trừ bị tờ bên ngoài thực tế cố gắng một mặt sáu cứ việc trong vòng một đêm biến thành ngôi sao nhưng đông cổ vẫn như cũ xét đánh bất động đang tiến hành rèn luyện cùng thường ngày khác biệt bây giờ hắn sau khi minh tượng khí cảm càng nhiều là đang tiến hành hô hấp pháp huấn luyện tích, tích điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên từ sau buổi họp báo đông cổ liền đem thông báo nhắc nhở điều chỉnh thành chỉ một số người thông báo sẽ nhắc nhở lúc này hắn mở ra điện thoại quả nhiên thấy chính mình ủy thác thợ thủ công sửa chữa vũ khí đã sửa song thông báo đông cổ hít sâu m ộ t hơi sau đó cầm lấy chiếc tiêu phích lịch c h ạ m phái người đưa tới thiết bị đó là một bộ tinh xảo mắt kính thấu kính từ mặt trước nhìn lại hiện ra màu da cam nhan sắc căn cứ hoàn cảnh còn có thể tùy lúc biến hóa thành trong suốt nhan sắc đây là thay siêu cấp thiết bị chưa chuẩn bị kỹ càng thời điểm cho đông cổ chuẩn bị vật thay thế trước đây mấy năm thương cổ bọn hắn chính là lợi dụng loại thiết bị này đem thế giới nhiệm vụ hình ảnh thời gian thực truyền về thế giới hiện thực quan sát dạ v ớ hai t r ư ớ mắt đã bắt đầu bị siêu cấp thiết bị thay thế quả nhiên phát hiện cặp mắt kính này đ ặ c chế thấu kính cường độ rất cao khó trách danh sưng có thể thay người chơi ngăn cản một lần công kích đông cổ đeo lên mắt kính ấn xuống bên cạnh một cái mắt kính cấp tốc trở nên trong suốt loại này vật liệu đặc thù có thể thu hoạch được vận mệnh trò chơi tán thành bị coi là nhân thể một bộ phận tiến hành xuyên thẳng qua giá trị khá cao bị chính phủ các nước yêu cầu chỉ có thể lấy dùng tại thu hoạch được nhất định thành tích người chơi trên thân đông cổ từ thợ rèn nơi đó lấy ra hẹp dài nì chỉ dịn đeo sau lưng sau đó liền đưa tay đụng, đụng mắt kính mặt bên cái nút quan sát giả v hai đã thiết lập kiểm tra thấy đến người sử dụng tài còn là kỹ Là ít dễ ảm. Đông cổ lần lưu là lên ít kính nút, trên mắt truyền ít dệ dệ ảm. ảm mở ra, đang tải lên năm. Đông đụng đang nữa ánh sáng cổ cái ra, vào tải quách đăng nguyên từ nhỏ thể chất ống yếu mặc kệ là siêu phạm võ đạo hay là cải tạo g e n đều không thể chịu đựng thậm chí cha mẹ của hắn suy tính qua muốn vì hắn tiến hành nửa máy móc cải tạo nhưng quách đăng nguyên cuối cùng từ chối hắn ưa thích chính mình là một m cái người hoàn chỉnh quách đăng nguyên nằm tại xa hoa trong phòng ngủ vượt bực ngắn ngẩm soát điện thoại di động đột nhiên điện thoại bắn ra nhắc nhở người phổ lão người sử dụng kỳ dị gạ đã mở ra lấy dễ ảm phải chăng quan sát quách đăng nguyên mừng ỡ cấp tốc từ trên giường ngồi dậy một bên mở ra trong phòng to lớn màn hình một bên dùng di động chuẩn bị cho mình bằng hữu gọi điện thoại mau nhìn hắn phát sóng một bên khác lý mai nhìn chằm chằm màn hình bên trên lấy dễ ảm hình ảnh nghe quét đăng nguyên nhắc nhở tức giận nói ta còn chuẩn bị nhắc nhở ngươi đây nàng nhìn thấy lấy dễ ảm hình ảnh là đông cổ góc nhìn thứ nhất chỉ có thể nhìn thấy đông cổ đang đi tại sơn thành một chỗ trên đường phố phun hoa loại này chỉ có thể nhìn thấy dẫn chương trình trong mắt thế giới lấy dễ ảm công cụ h i ệ n nhiên không phải mới nhất lấy dễ ảm công cụ lý mai có chút thất vọng bản mới nhất quan tinh giả đã có thể làm đến đem hoàn cảnh c u n g quanh quay lại để người xem có thể tự do l lưu chiếu đang chuẩn bị biên tập video thời điểm đồng dạng nhìn thấy lịch dễ ảm thông báo khi hắn tiến vào lịch dễ ảm thời điểm phát hiện người xem đã hơn ba nghìn người loại này ít lưu ý thời gian không có tiến hành lịch dễ ảm báo trước đột nhiên lịch dễ ảm còn có thể cấp tốc hội tụ nhiều như vậy người xem xem ra tất cả mọi người đối với bị tờ rất ngạc nhiên a đây chính là mới cấp S thức tỉnh giả sao làm sao còn đang dùng quan sát giả v hai tiến hành lịch dễ ảm đúng vậy a tiểu phá chạm đến cùng được hay không a lưu chiếu nhìn thấy rất nhiều người xem đều bởi vì lịch dễ ảm công cụ rất lại phía sau mà đối với p h í lịch trạm tiến hành chất vấn rất nhanh đặc thù chữ đỏ i d tiến vào lợi c h dễ ảm ạt mờ ỉn bị thợ kỳ dị gạ chuyên môn quan tinh giả đàng tại khẩn cấp chế tác trong lòng của hắn cười một tiếng xem ra phích lịch trạm áp lực cũng rất lớn còn chuyên môn đến tiến hành giải thích kỳ dị gạ đại thần đây là muốn đi đâu bị ạt mờ ỉn bác bỏ tin đồn đằng sau mưa đạn rất mau đem l ự c chú ý quay lại đến lợi c h dễ ảm trong tấm hình chỉ gặp đông cổ bước chân rất nhanh một đường rất nhanh rời đi phồn hoa khu náo nhiệt phương xa hình tam giác cổng dịch chuyển cẳng có thể thấy rõ ràng đó là vịnh cầu vồng cổng dịch chuyển mưa đạn rất nhanh có sơn thành bản địa người xem nhận ra cái này một cái mang tính tiêu chí kiến trúc đông cổ nhìn xem trải qua mắt kính bắn ra ở trước mắt các loại mưa đạn hắn rất ít nói chuyện trước đây cũng chưa cùng mưa đạn giao lưu hắn nhìn thấy lúc này có mấy người nói đang ở gần vịnh cầu vồng chuẩn bị đến n ọ p h ở l ì n m ẹ ý t ì n h đông cổ không khỏi cảm giác vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i internet đúng là cái thần kỳ đồ vật rõ ràng mình tại trong hiện thực nhìn thấy ai giống như đều là một bộ dáng vẻ tuyệt vọng trên internet lại có như thế nhiều người ôm trong ngực nhẹ nhàng tâm thái nhưng là loại tâm tính này cuối cùng cũng không tệ hắn nhìn phía xa c ổ truyền tống rốt cục mở miệng nói đừng tới tìm ta họ phơ lìn mẹ ý tình không còn kịp rồi đông cổ lần đầu cùng mưa đạn giao lưu lập tức kích thích đại lượng mưa đạn đông cổ không có thừa nước đục thả câu hắn lúc này đã cách cổng dịch chuyển không xa thản nhiên nói bởi vì ta lập tức liền muốn đi vào vận mệnh trò chơi đông cổ lời nói như là xét đánh lại ít dễ ả mưa đạn thế mà yên t ĩ n h một phen sau đó tựa như mưa to buộc phát sở trệ ả mẹ điên rồi sao không phải h ô m qua mới từ thử thách thức tỉnh bên trong đi ra là bị cấp ép thử thách đánh giá làm cho hôn mê đầu không cần a đại lão quá nguy hiểm quách đăng nguyên trong phòng đội đến mức xoay quanh nhìn xem lượng lớn mưa đạn. Hắn liên ậ p t ứ tiếp súp tơ trăn m phi t thường bắt mắt nhưng đông cổ lúc này đã đứng ở vịnh cầu vồng trên quảng trường một chút mang theo nũ trùn người tụ tập ở đây phần lớn là đến một tháng kỳ hạn không thể không đến đây tham gia vận mệnh trò chơi số khẩu người đông cổ như vậy không thêm bất luận cái gì nguy trang người mặc áo khoác lưng đeo hẹp giải vũ khí dáng vẻ hết sức bắt mắt một cái cách cổng truyền tống gần nhất người mang theo màu đen mũ trùm thân hình có chút còng xuống hắn phía dưới áo choàng tay rối ra muốn đụng vào cổng dịch chuyển tiến vào thế giới nhiệm vụ nhưng lại rụt trở về nghe được tiếng bước chân hắn quay đầu lại đông cổ nhìn xem dưới mũ trùm mặt mũi gian mua trong lòng thở dài có chút lý giải đối phương do dự nhiệm vụ lần này đối với đối phương tới nói có lẽ chính là sinh ly t ử biệt cũng k h ó nói đông cổ nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương tóc đều đã chóc ra hầu như không còn lao giả thân hình r u lên có chút e ngại tránh ra vị trí đông cổ đi đến trước cổng dịch chuyển quay đầu nhìn hướng ông láo lao tiên sinh mặc kệ vận mệnh trò chơi đến cùng từ trên tay ngươi cướp đi bao nhiêu thứ nhưng là vận mệnh à nó chắc chắn không chỉ tràn đầy tuyệt vọng cùng bị thương lao giả không biết nhớ tới ai hai mắt đỏ lên hắn nhìn xem thân hình cao lớn khuôn mặt tuổi trẻ đông cổ chỉ cảm thấy trên người đối phương tràn đầy sức sống cùng hy vọng nhìn ta đi ta đi cái kia vận mệnh thế giới đi một chút đông cổ q u e n h người không để ý trên mưa đạn điên cồn u g soát lên giữ lại chữ dứt khoát quyết nhiên một tay đụng vào cổng dịch chuyện ông cổng truyền tống sáng lên trắng l o ánh sáng lao giả nhìn xem người trẻ tuổi chậm rãi bị ánh sáng màu trắng bao trùm h ắ n lạnh lạnh lẽ hắn cũng muốn lần nữa nâng lên đã đánh mất dũng khí sách mới cầu đổi đọc ts mắt tiếp theo mình chưa xem bao giờ nên sẽ dễ nhầm lẫn sai sót mọi người góp ý nhắc nhở nhé mình sẽ cố gắng làm kịp tiến độ cảm ơn mọi người đã ủng hộ t ấ u chương xong chương hai mươi bảy gặm rộ chương hai mươi bảy gặm rộ động cổ bởi vì lượng lớn tin tức xuyên qua mà c h ố n g giống đại não dần dần khôi phục bình thường hắn cảm giác thân thể của mình đang từng chút từng chút khôi phục t r í giác không đó cũng không phải cảm giác mà là hiện thực đông cổ túi đầu nhìn lại phát hiện chính mình giờ phút này chỉ có một cái đầu xuất hiện từ cổ trở xuống thân thể như đang bị ba dê đóng nhanh chóng tạo ra nhân loại hộp trong ạ o a l ạ i à y đêm tối h t ạ hi aki jat bách quỷ dạ hành nhiệm vụ mở ra thế giới hiện tại gần ra zlc bảy số hiệu a sáu mươi bốn nhiệm vụ chính từ hi aki giặt sự kiện sống sót hi aki jat vậy xem ra lần này là gẳng rộ nội dung đông cổ mặc dù trước đây không có làm qua gắn công lược nhưng hắn đối với bản này mạn gả còn có ấn tượng làm rất sớm vô hạn lưu tác phẩm bất luận là tiêu chuẩn hay là ý nghĩ đều rất có ý mới gặp giữ lại tên giết chóc đô thị nói về một đám người sau khi chết ngoài ý muốn được triệu hoán đến trong một cái phòng đặc thù một viên quả cầu đen gọi là g ă n g dự đem tất cả mọi người thân thể tái tạo phục sinh cũng tại trong đầu mọi người cái bom tất cả người bị phục sinh không thể không dựa theo g ă n g dự yêu cầu bị dịch chuyển đến thành thị các n g ọ ngách cùng giấu ở thế giới loài người người ngoài hành tinh tiến hành chiến đấu giết chết người ngoài hành tinh sẽ căn cứ người ngoài hành tinh khác biệt thu hoạch được điểm tích lũy khi ngươi thu hoạch được một trăm điểm có thể thu hoạch được ba cái lựa chọn một nhận một món vũ khí cực mạnh hai phục sinh đã tồn tại ở trong g ă n gi kho số liệu nhân viên một tên không chỉ là g ă n giật h à n h viên ba xóa bỏ tất cả ký ức và rời đi g ă n g i ậ không gian không còn bị cưỡng chế dịch chuyển đương nhiên ở trong nhiệm vụ bị ngoài hành tinh người giết chết n g ư ờ i liền sẽ tử vong mà giờ khắp này chính mình tiến vào hì a kỳ giặc chính là tác phẩm bên trong cao trào nhất ạ c người mặc màu đen đặc thù cường hóa trang phục kỳ tim sẽ bị dịch chuyển đến osaka chấp hành giết chết đủ dạ gì hì ẩ nhiệm vụ đông cổ nhanh chóng quan sát bút phía khuôn mặt xinh đẹp dáng người kình bạo mái tóc đen dài nữ nhân h ẳ n là xì mọ hì dạ d ạ cả lúc này trên danh nghĩa kỳ tim leader nhưng là một cái trừ thiên sứ khuôn mặt dáng người ma quỷ bên ngoài không còn gì khác nữ nhân thân hình cao lớn mạnh mẽ người trẻ tuổi cắt ma xa giác này nhân vật chính nhưng lúc này lại là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực người mới mà khác người có thâm niên chỉ có một mình đứng ở đằng xa lạnh lùng thiếu niên nỉ x ì gì chỉ cùng người hiền lành hói đầu đại thuốc su du k ỳ r ộ x ì c ả du đông cổ mày nhân lại lúc này trong kỳ tim đã không có cái tia tay không tất s á t chém giết đủ dạ gì thì ông bắt cực quyền đại hán cũng không có siêu năng lực thầy trò nói cách khác thế giới này cũng không phải là căn cứ vào mặt gà mà là căn cứ vào cờ gờ phim gặm rộ xong là gần thế giới a bạch mi đại hiệp chính là chết ở thế giới này đám tiêu tượng phật người ngoài hành tinh quá kinh khủng b ị thợ vận may cũng quá kém liên tiếp gặp phải đều là loại này tử vong tỷ lệ siêu cao thế giới trong thế giới hiện thực đông cổ lấy hệ tìm lúc này đã một mảnh tê u la liền ngay cả âm thầm chú ý đông cổ dương viễn bình phía quan phương nhân viên cũng không khỏi mày n h ă n lại loại này cưỡng chế người tham dự chiến đấu thế giới là tử vong tỷ lệ cao nhất một loại cứ việc có găng cung cấp cường hóa trang phục có thể tăng cường người bình thường cực hạn lực lượng nhưng có quá nhiều mạnh mẽ kẻ địch không quan tâm cường hóa trang phục hiệu quả trực tiếp giết chết người tham dự đông cổ lúc này không nhìn thấy những này mưa đạn. vì có thể tận khả năng nhanh nhất thu hoạch được có thể giết chết kỳ m ộ n sủ gì mù dàn lực lượng hắn nhất định phải tận khả năng nhiều tham dự vận mệnh trò chơi trừ thử thách thức tỉnh loại này nhiệm vụ thử thách tất cả thông thường vận mệnh trò chơi đều có ngắn nhất hai tuần lâu nhất một tháng khoảng cách chu kỳ cho nên đông cổ vì nhanh nhất mạnh lên thay vì chờ đợi không xác định khi nào mới có thể xuất hiện đặc thù thế giới lúc này mau chóng tiến vào thích hợp bản thân thông thường vận mệnh trò chơi mới là chính xác này các ngươi là ai đem chúng ta đưa đến nơi này muốn làm gì mấy cái bất thiện thanh n i ê ồn n o cắt ngang đông cổ suy nghĩ đ ô n g cổ đã nhớ không rõ loại này vô hạn lưu bên trong thường gặp người qua đường côn đồ đến cùng là ai sử dụng trước nhưng hiệu quả lại ngoài ý liệu tốt không có loại người này đi ra gây sự rất khó để cho người ta nhanh chóng lý giải thế giới hiện tại t ă n khốc xì mò hì dạ d ự cả cùng hói đầu đại t h u ố c lập tức đứng ra giải thích tình hình nhưng hai người giải thích căn bản không bị mấy tên côn đồ tiếp nhận ngược lại là người mặc quần áo bó màu đen xì mò hì dạ d ự cả để mấy tên côn đồ trong mắt lấp lóe lên dị sắc đông cổ căn bản không quan tâm mấy cái này đối với kịch bản không có chút nào tác dụng côn đồ sẽ nhận kết quả gì hắn thừa dịp g ắ n còn chưa cấp nhiệm vụ tiến hành miệng mũi nhẹ nhàng hô hấp đại đ ị a u rung động đem chung quanh bố trí từng chút từng chút trở nên rõ ràng nếu như hắn nhớ không lầm gặp gian phòng hẳn là tồn tại một cái gian phòng ẩn mới đúng bên trong có đặc thủ vũ khí cùng dụng cụ nị xị dị trì thần sắc c âm trầm hắn khoanh tay tựa ở bên cửa sổ cẩn thận đánh giá cái kia dáng người dị thường khôi nô g cao lớn nam tử hắn có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một cố cường đại cảm giác áp bách cựu gắm tim thành viên lại được gọi về không chính mình làm cái đội ngũ người có thâm n i ê n nhất chưa từng nghe nói qua kỷ tim từng có tồn tại một người như vậy hắn, rất nguy hiểm. nị xì gì chỉ lông mày nhảy một cái thân xác hắn âm chầm muốn chạy nước nhìn thấy trong cái kia đội ngũ ngực lớn vô nao nữ nhân thế mà bị mấy tên côn đồ hổ đến trong lòng càng là nổi giận lạnh lùng thiếu niên trong lòng sớm đã không có chút nào từ bi hắn lập tức móc ra trong ngực vũ khí đặc thù sợ gùn một thanh nhìn như súng đồ chơi công nghệ cao vũ khí không chút do dự nhắm ngay một cái côn đồ bóp cả hai cỏ súng một màn này để hói đầu đại thúc kinh hô một tiếng lập tức lôi kéo xì m ò hy dạ g i ữ c ạ lui lại ba cái côn đồ còn tưởng rằng đối phương sợ chính mình cười ha, ha. tên côn đồ ở giữa đột nhiên thân thể ph sau đó phịch một tiếng nổ tung nửa thân giới lung lay hai lần ngã xuống mặt đất mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập đúng vậy trong thế giới này giết chết đồng đội cũng sẽ không trừ điểm đông cổ nhìn xem một màn này trong lòng nói bổ sung mặt khác hai cái côn đồ kêu thả một m tiếng bị trên sàn nhà đồng bạn nội tạm trượt chân trải qua giấy ruộng thân giới một mảnh thấm ư ớ p nị sĩ d ị chỉ cười nạo h một tiếng thu hồi sờ gùn hạn đối với giết người không có chút nào áp lực tâm lý mượn giết người mang tới cường đại l ự c uy hiếp nị sĩ dỉ trị thuận thế đem xuống chỉ hướng đông cổ nói ra người thân phận đ ô n g cổ cảm thụ được ra đầu có chút cảm giác tê dại nhìn xem cầm súng chỉ mình nị s ị dì chi hô hấp không khỏi trở nên kéo dài nị s ị dì chi nhìn trước mắt nam tử thân hình càng cao lớn chỉ cảm thấy chính mình như là bị manh thu quan sát trong lòng vậy mà một mảnh lạnh bớt cắt mạ sà dư không biết nị s ị cùn vì cái gì đột nhiên cầm súng nhắm ngay tên này mới gia nhập người bình thường nhưng hắn bản năng không muốn lại nhìn thấy người bình thường chết đi liền ngăn ở giữa hai người khuyên nị s ị cùn có phải hay không có cái gì hiểu lầm trước tiên đem súng bông ra đi s i mọ thị dạ dạ cả lúc này cũng đứng ở đông cổ trước mặt nhẹ dọn g thuyết phục đông cổ ngay từ đầu liền không có dự định cùng nì si gì chỉ ra tay nếu là hắn suy đoán không sai những người này nếu là đều có thể từ trong nhiệm vụ còn sống sót đối với hắn qua màn đánh giá sẽ có tăng lên không nhỏ nhưng hắn nhìn xem cố gắng hòa giải cắt mạng xã luôn cảm giác có chút không hài hòa nhưng bởi vì niên đại xa xưa mạng gạ cùng cờ gờ phim cũng có một chút khác biệt để hắn nhất thời không cách nào biết được không hài hòa điểm ở đâu một bình minh mới đang đến một bình minh tràn đầy hy vọng ơ ép ra đi ô tập thể dục buổi sáng ở nhật khá hay giọng điệu q u á i dị tiếng ca vang lên c ắ t ngang nghỉ si gì chỉ cùng đ ô n g cổ rằng co nhiệm vụ muốn bắt đầu g i a n giáp cạch gặp nhanh chóng biến hình hai bên mở ra từng cái có viết tên mỗi người dương kim loại xuất hiện tại mọi người trước mắt gặp trước mặt thì chậm rãi xuất hiện một cái khuôn mặt â m chầm quỷ dị lao đầu hình tượng bên cạnh ghi chú đây chính là lần này muốn giết chết mục tiêu nù dạ gì t h ì ổng ts ép, hay mình mới xem thử bộ này cũng hay p h ế t cờ gờ mà động tác mật mà đề cử mọi người xem thử tiện đây cầu đề cử cho bộ truyện tấu chương xong chương hai mươi tám xạ cụ dạ nó xảy đào hoa yêu chương hai mươi tám xạ cụ dạ nó xảy đông à o hoa yêu. t r l nhiên lý mai phát hiện trong màn đạn bắt đầu xuất hiện lượng lớn dấu chấm hỏi nàng nhìn về phía màn hình chỉ gặp bị tờ đông cổ trong lúc những người khác còn đang nhìn xem nụ dạ gì thì ông mà ngây người thời điểm đi đến bên cạnh dị, nơi đó có một cánh cửa Theo g ă nhưng g mở k ó a đ cổ một h màn g trước cánh cửa kia phía sau, nhiều phía kia sau, mắt để trong lòng của hắn khó mà không chế sinh ra giao động nếu không phải có cờ lọ xẹt bệ tạ đông cổ làm sao lại biết trong những gian phòng này tồn tại có thể mở ra phòng ẩn còn có những ngày đạo cụ năm dương quang tiểu cách gửi suốt tơ t r ạ n c ờ nơ i năm trăm cái gì gọi là bị tơ nha chống lạnh hẹ mọc chi lý mai hốc mắt nóng lên một màn này để nàng tâm thần rốt c ụ c đông lỏng bị tờ vẫn như cũ thần thông q u ò n g đ ạ i cho dù là thế giới như thế này đông cổ hắn cũng nhất định có thể tám nị sĩ g ì chi đứng tại cửa ra vào nhìn nối phương thế mà trực tiếp mở ra phòng ẩn âm thanh lạnh lùng nói ngươi quả nhiên là cựu g ầ n gi tim thành viên đông cổ từ dưới đất nhặt lên một cái như trôi kiếm đồ vật ngươi thu được đạo cụ gầm gi sờ vật gầm gi sờ vật phẩm chất màu trắng miêu tả ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chế tạo gầm giữ kiếm r ồ i dài rút ngắn thân kiếm cường độ tính bền dẻo đều tốt hiệu quả một bền bỉ thanh kiếm này cường độ cực cao ự c c không dễ hư hao hiệu quả hai thân kiếm có thể tự do cải biến chiều dài đ ồ n g cổ một tay nắm lại c h u ô i trên c h u ô i kiếm lập tức có dài một mét l ư ớ i kiếm xuất hiện đ ồ n g cổ tiện tay vung lên hô một vòng khí lãng màu trắng đột nhiên hiện ra nị xị gì chỉ chỉ thấy nam tử cao lớn k i ê một tay cầm kiếm tiện tay vung lên khí lãng màu trắng trong nháy mắt gào thét mà tới hắn xác mặt trắng bệnh như tờ giấy tóc cũng bị một kiếm này kéo theo khí lưu thổi k u ấ y động không ngừng làm sao có thể loại lực lượng này xì、sì、mò thì dạ dư cả cũng là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đông cổ nhìn không được lũi lại hai bước quá đột xuất dáng người theo cước bộ của nàng rung động không thôi nàng nhìn xem cái này rõ ràng không có mặc lấy cường hóa trang phục nam nhân v u n g kiếm chỉ cảm thấy động tĩnh này bốn đơn giản so đã từng k ý người mạnh nhất cụ d ầ u nổ cậy càng mạnh a đông cổ không để ý đến mấy người kinh hãi ngược lại đối với nị xì g ì c h ỉ n g h i ê n mặt người nói nị xì cùn cái này gắng s mạch cờ ta thấy tương đối thích hợp ngươi phong cách tác chiến liền giao cho ngươi sử dụng đi giao cho ta sử dụng là tại biểu thị công khai gắng s ạ c h cờ quyền sở hữu cũng là của hắn n sưng c hô thế tư m trầm, này để đông cổ nhớ tới cải mèt n o i a z bạ thế giới tiểu cô nương kia sắc mặt chầm xuống đem cường hóa trang phục mặc vào đạo cụ cường hóa trang phục chỉ bản thân có thể sử dụng phẩm chất màu trắng miêu tả ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chế tạo đồng phục tác chiến có thể đem người bình thường cực hạn vận động cường độ tăng lên gấp mười lần đồng phục tác chiến có thể tiếp nhận trình độ nhất định tổn thương hiệu quả một tăng lên trên diện rộng người sử dụng cơ thể năng lực hiệu quả hai ngăn cản nhất định lượng tổn thương màu đen cường hóa trang phục đem đông cổ kiếm gọt dịu khắc giống như dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cả người tản ra càng thêm khí thế bất ư người -mọ thì dạ dự cả đang muốn nói cái gì, nói nhưng ba người này hiển nhiên còn chưa tiếp nhận tình huống trước mắt chỉ là cứ thế ngồi tại chỗ không biết làm sao đầu hói đại thuốc đang muốn t í ế n lên lại phát hiện thân thể mình cũng bắt đầu chậm rãi biến mất đông cổ đối với cái này cũng không có lãng phí miệng lưỡi tay trái nắm dương kim loại bên trong phối cấp sờ gùn tay phải nắm găng sờ vật chua kiếm sau lưng thì đeo hẹp dài nì c h ỉ d ì n mạ xà mùn ngắn ngủi chi r ắ c biến mất sau đông cổ phát hiện mình đã bị dịch chuyển đến osaka nổi tiếng tờ bô di chính mình đang đứng tại trên cầu bốn phía đèn nồng lấp lóe dưới cầu chính là kênh tờ bô di mùi tanh hôi đang từ trong sông không ngừng bay lên đông ỡ đính chính h là k hôi nha cổ ò n t ý nghĩ thay đổi thật nhanh hắn phát hiện loại này hiểu lầm ngược lại đối với mình có lợi lần này nhiệm vụ mục tiêu nụ dạ gì thì ông yêu q u á i chẳng những thực lực mạnh mẽ lại là cái không cách nào bị đơn độc giết chết mục tiêu có thể nghe theo chính mình chỉ huy đoàn đội càng có lợi hơn hắn rất nhanh làm rõ suy nghĩ nhìn xem khuyết tiếu chủ kiến hai người cùng ngồi một mình ở khoa huyễn cảm giác mười phần găng d giấc cờ phía trên ánh mắt lại thỉnh thoảng đ ả o qua chính mình nghị xì gì chi gật đầu nói nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm rất cao chúng ta đi đem bọn hắn gọi trở về đi xì m ọ t h ì dạ dứ c ả gặp thực lực cường đại đông cổ cũng không chối tử ngược lại dẫn theo nhóm người mình từ sau khi cụ dậu nổ cậy chết một mực bất an lòng có chỗ hòa hoãn nàng lập tức gật đầu đồng ý nghị s ì d ì c h ị thì là khó chịu chật một tiếng đối với đông cổ cái này tiền bối lại là loại này sẽ đi cân nhắc những người khác chết sống giả nhân giả nghĩa người cảm thấy không vui đông cổ lại tựa như nhận ra quay đầu nói nghị s ì cùn ngươi có ẩn thân năng lực đúng không có thể làm phiền ngươi ẩn thật ở chung quanh tùy thời ám sát cường địch điểm hội chúng ta sao nghị xì dị thần sắc khẽ giật mình mặc dù hắn vốn là dự định làm như vậy nhưng đối phương hình như cũng cố ý an bài như thế Hắn s、so、tiếng, cụ, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ bên kia cầu trong ngõ nhỏ vang lên ô ô quái dị giọng điệu như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười xị mọ thì dạ dực cả cùng đầu hói đại thúc trong lòng dân mình lập tức móc ra sợ gùn xoay người sang phát hiện một tên mặc màu đỏ kimono gây xạ trang phục nữ tử chính run run dậy dậy hướng mấy người đi tới nữ tử trên mặt che kín một mảnh vải trắng để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt tại hơi có vẻ ưu tính trong n g i nhỏ lộ ra rất là quỷ dị làm sao bây giờ là địch nhân sao xì mọ h ị dạ dơ ca trong thanh â m tràn đầy do dự cho dù vũ khí trong tay của nàng có thể nhẹ nhõm giết chết cái này giá trị một điểm yêu quái đông cổ đang muốn nói chuyện nhưng hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi chân phải dùng sức đặc mạnh thân hình trong nháy mắt biến mất đầu hói đại thúc chỉ kịp lệch đầu một chút liền cảm giác được một bàn tay sách ở cổ của hắn một cô cự lực mang theo hắn thẳng đến dậy ca xì m ọ h ị dạ dơ ca đồng dạng là thấy hoa mắt cả người đã theo đông cổ lao ra ngoài ầm ẩm tại hai người trong kinh đảo một cái vượt qua bốn năm mươi mét cự thú ầm vang đứng dậy đem cầu nối trong nháy mắt đập nát dì kỳ ngữ quỷ đông cổ vốn muốn đợi hạt này kịch bản chủ lực osaka t e a m đi đầu cùng những này mạnh mẽ kẻ địch quyết đấu chính mình thì mang theo kỳ t e a m tùy thời đánh g i ế t một chút những địch nhân khác cuối cùng lại phối hợp đánh g i ế t nụ dạ g ì hi ổng không nghĩ tới trước hết nhất bị dì kỳ tìm tới lại là nhóm người mình xì mọ khi dạ d ự ca nhìn xem hình thể to lớn quái vật sắc mặt t r ắ n g bệnh loại địch nhân này hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết đột nhiên một cái tràn đầy răng nhọn miệng lớn từ bên cạnh rối a hướng phía đầu của nàng gặm、tới. chính là cái kia mặc kimono nữ yêu quái dạy ca lúc này mới nhìn thấy trên mặt đối phương vải trắng kia phía dưới thế mà không có cái gì là y c à i yêu quái nàng bị dọa đến toàn thân s ủ i lơ bị tràn đầy răng nhọn miệng rộng ngậm lấy bờ vai có cường hóa trang phục phòng ngự nhất thời không có thủ thường nhưng lại làm thế nào cũng không thoát được Phúc! máu tươi dâng trào dạy ca bị nữ yêu quái phun ra một mặt một thanh màu đen kiếm rừng ở trước mặt của nàng ngươi thu được một điểm qua màn đánh giá biên độ cực nhỏ lên cao tớ s đào hoa yêu là yêu quái hoa anh đào nha trong này thì chắc là chỉ nữ yêu gậy xạ kia tấu trương song chương hai mươi chín kiếm tất chạm chương hai mươi chín kiếm thức chẳng cái này to lớn như quái là quái vật gì à, ông trời của ta đây là bạch vị người chơi hẳn là gặp phải địch nhân sao đông cổ lấy r ấ dễ ám lúc này ở các loại thúc đẩy độ hót đã vượt qua mấy triệu đồng cổ thị giác bên trong xuất hiện to lớn địch nhân cũng là để khán giả tâm thần rung động phải biết đông hạ bây giờ tồn tại vượt qua ba trăm triệu bị vận mệnh trò chơi công nhận người chơi nhưng trong đó đại đa số đều là vận khí tốt hoặc là cố gắng thông qua mức độ thấp nhất từ thử thách thức tỉnh bên trong còn sống sót đạt được cấp e thử thách đánh giá người chơi những người này mỗi lần nhiệm vụ duy nhất nhu cầu chính là sống sót bọn hắn tại thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong. sẽ không đi thăm dò càng sẽ không đi giết địch cuốn vào không thể không chiến đấu nhiệm vụ cũng chỉ có thể dựa vào kịch bản kéo theo bị động tham dự không chỉ là đông hạ toàn thế giới trở thành người chơi trong quần thể có thể siêu việt bạch vị nắm giữ năng lượng bước vào hát thiết đánh giá cấp bậc người chơi không cao hơn tổng số một phần ngàn cho nên đại đa số người nhìn thấy chiến đấu cũng đều là bạch vị người chơi cùng địch nhân chiến đấu d i kỳ n g ư u quỷ loại này hình thể tiếp cận nhà trọc trời quái vật khổng lồ đã hoàn toàn siêu việt đại bộ phận bạch vị người chơi nhận biết nhưng dì kỳ xuất hiện chỉ vừa mới bắt đầu cây nào nước ở trong màn đêm tanh hôi dị thường sóng nước rung động ở giữa đến không hết y c à i yêu quái nhao nhao từ trong sông hiện thân sau đó bỏ lên mờ ở ts lần nữa đính chính là không tanh hôi nhé vốn là bởi vì cầu lớn sụp đổ mà chú ý tới bên này nhân loại lúc này nhìn thấy vô số mạn gạ g kinh dị bên trên mới có thể xuất hiện quái vật hiện thân đều là hoảng sợ kêu to lên đông cổ một bên cầm kiếm ngang cảnh giác dị kỳ một bên chậm rãi lui lại dị kỳ loại này hình thể được nhân vẫn là lưu cho những cái kia nắm giữ dùn osaka tim tương đối phù hợp hắn đối với mình mục tiêu cùng vị trí rất rõ ràng thu hoạch được càng nhiều điểm thu hoạch được càng nhiều đạo cụ thu hoạch được cao nhất đánh giá、Đi. đông cổ dẫn theo xì mỏ hì dạ dưới cả cùng đầu hói đại thúc trực tiếp quay người chui vào hẻm nhỏ mặt đất rung động mơ hồ truyền đến găng sấp cờ tiếng nổ để hắn hiểu được thực lực cường đại osaka cũng đã ra trượt trong ngõ nhỏ nghe được tiếng vang từ trong y ra k a ra lục tục đi ra người đi đường tò mò nhìn m à c áo ra bó ba người đang muốn mở miệng hỏi thăm lại đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ a ôn ý quỷ là y c ả i yêu quái mấy chục cái hình thái khác nhau hỉ cả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại ngõ nhỏ hai bên bọn chúng ánh mắt ở trong đám người qua lại cuối cùng khóa chặt đông cổ ba người kẻ địch hương ị phản phất đạt được mệnh lệnh nào đó mấy chục cái ủy trong nháy mắt bổ nhào tới cũng có bị đi ngang qua người đi đường hương vị hấp dẫn há miệng liền đem bên cạnh người qua đường đầu căn xuống ác ủy ưu tinh ở quán rượu hẻm nhỏ trong nháy mắt hóa thành địa ngục đông cổ mỹ mắt bông u xuống một màn này cực kỳ giống trong cái mẹ xno giạt bạ thế giới những cái kia cắt bã hắn nhẹ nhàng k h o á t tay hướng về phía sau lưng kỷ tim hai tên người có thâm niên nói các người trốn trước đi xì mọi thì dạ dứ ca nhìn xem nam tử nắm chặt trong tay gần sợt lực lượng to lớn gần sợt trong nháy mắt dội ra hai mét nặng có chút lo lắng nói vậy còn ngươi đông cổ nhẹ nhàng hít một hơi mùi máu tươi cùng ì cải mùi tanh hôi cùng nhau vào xoắn núi trái tim bắt đầu càng thêm dùng sức nảy lên bốn phía động t i n h ánh vào trong tâm ta đương nhiên là bắt đầu c à i điểm đông cổ kéo nghiêng lấy g ă n sơ vợt một mình hướng phía cửa ngõ phương hướng từng bước một đi đến s ì mọ t h ì dạ dực cả còn đang do dự nhưng đầu hói đại thúc kéo nàng một chút lắc lắc đầu nói đi thôi chúng ta chỉ làm liên lụy hắn năm bị tờ làm muốn một người khiêu chiến nhiều như vậy quái vật sao quá m i ễ n cưng đi thuần trắng sạch sẽ trong phòng lật thụ hai tay ô ngực nhìn xem màn hình bên trên mưa đạn có chút bận tâm con gái nàng mặc ủ a dù như thủy tinh giống nhau yếu ớt nhưng cũng như thủy tinh thông thấu nàng biết cha mình đối với mình bảo hộ cũng biết trong màn hình người này là như thế nào kiên cường hắn sẽ không thua nữ hải quay đầu nhìn về phía mình phụ thân nụ cười trên mặt xá lạ trong hai mắt ánh sao lấp lánh Phản、phất ả n p h ký túc lấy tất cả mỹ hảo người cảnh phốc phốc phốc suy phốc suy bốn lưỡi dao cắt chém nhục thể thanh âm không ngừng từ loa bên trong chuyền đến nữ h à i dáng tươi cười càng s á n lạ lật thụ nhìn xem con gái c á i kia không son phấn trang điểm lại sáng bóng khuôn mặt xinh đẹp cùng phía sau màn hình bên trên gãy chi bay tứ tung huyết tương bắn tung tóe hình ảnh hình thành tương phản to lớn bộ này nếu là đặt ở mấy trăm năm trước chắc là phải bị khiếp sợ m ặ t ảnh tại con gái của mình phụ trợ bên giới vậy mà trở nên có chút thanh khiết đông cổ không biết thế giới hiện thực quan sát hắn lầy dễ ảm lờ giờ phút này là cảm được gì nhưng hắn lúc này lại có chút. gần g sơ vật sẽ rách dị cái thân thể âm thanh máu tươi bắn ra ấm áp phản phất kích hoạt lên trong thân thể của hắn một loại nào đó ghen hắn cảm giác những yêu quái này động tác càng chậm chạp ban đầu vẫn chỉ là nương tựa theo lực lượng khổng lồ cùng gần g sơ vật bền bỉ từ trước mặt chém giết nhưng chậm rãi đông cổ chỉ cảm thấy những y c á i này động tác đều chậm chạp đến đáng thương chính mình chỉ cần nhẹ nhàng chuyển bước liền có thể tại một cái đối phương không cách nào để ý góc độ gọn gàng một kiếm phanh thây chém giết thì ra là như thế đơn giản thì ra đây cũng là kiếm thuật a bốn người kiếm thuật sở trường thu được tăng lên trước mắt cơ sở kiếm thuật l và bốn hệ thống nhắc nhở xuất hiện để đông cổ từ loại kia mơ màng trong trạng thái tỉnh lại chính mình thế mà tại không có sử dụng sở trường tăng lên quẩn trục tình huống đem kiếm thuật tăng lên tới l và bốn loại trạng thái kia đến cùng là bốn người người cái tên này là t h i tim mấy tên đồng dạng người mặc màu đen bó sát cường hóa trang phục nam tử sưng sờ nhìn xem một mình đứng tại cửa ngõ đông cổ chỉ thấy đầy đất ỵ trong thi thể màu đỏ sâm huyết mục như muốn đem cái này ở hẻm nhỏ i la ka ra phủ kín chỉ có một cái cầm trong tay gầm sờ thật nam tử cao lớn lẳng đứng thẳng trong đó một màn này xung kích làm cho hạ dạ tệ sổ loại này đã từng cầm qua một lần một trăm điểm ban thưởng thực lực osaka t e a m thành viên có chút ngây người đông cổ trong tay gặng sợ hật chậm rãi rút ngắn cho đến biến mất cái này khiến không tự giác một mực nắm chặt trong tay cường hóa vũ khí osaka t e a m ba người có chỗ bung lòng các người biết ta là t kỳ tim gặp qua đồng đội của ta osaka t e a m tái dạ s ấ n tẩy hạ dạ tệ sổ cùng kỳ mù dạ sợ sụ mù ba người tại trong hiện thực chính là cùng một nhà si đi cửa hàng làm công bằng hữu đều thu hoạch được một lần một trăm điểm ban thưởng đằng sau ba người càng là không đem những người khác để vào mắt mặc kệ là cầm tới ba lần một trăm điểm si mạ kỳ、chì. hay là bốn lần một trăm điểm mù do a nô bù theo bọn hắn nghĩ đều chẳng qua như thế cho bọn hắn đầy đủ thời gian bọn hắn cũng sớm muộn có thể làm đến nhưng trước mắt cái này kỳ tim nam nhân không giống loại lực lượng kia khí thế loại này đơn giản liền giống như quái vật nghe được đông cổ trác hỏi hạ dạ tệ sổ bản năng túi đầu đ á p đúng vậy chúng ta nhìn thấy một cái tự xưng c ặ t nam tử tại bị một cái quái vật to lớn truy sát người thu được nhiệm vụ phụ thiện hữu thiện báo nội dung nhiệm vụ bảo vệ các m ạ sars tại trong nhiệm vụ lần này sống sót nhiệm vụ b a n thường qua màn đánh giá tăng lên mức độ nhỏ đồng cổ mày đ e n lại theo cờ gơ trong điện ảnh phát triển các m ạ sars không nên gặp phải quá lớn nguy hiểm mới đúng osaka t e a m sẽ giết chết trừ nụ dạ gì hỉ n g bên ngoài gần như tất cả mạnh mẽ h c à i hệ thống làm sao lại cho loại nhiệm vụ này hi hi thối quá thối quá quá i gì giọng điệu đột nhiên vang lên hai đạo không che giấu chút nào tiếng bước chân chậm rãi từ đông cổ đằng sau trong ngõ nhỏ chuyển ra đông c ổ nghe được thanh â m này bỗng nhiên quay người hơi biến sắc mặt hắn rốt cuộc rõ ràng trước đó tại gầm trong phòng cảm giác được không hài hòa cảm giác ở đâu. cùng hệ thống tại sao lại cấp cho nhiệm vụ này đâm đầu đi tới hai cái ỵ cái thân hình cực kỳ cao lớn vượt qua hai mét hai người đều là nghìn cách vắt mặc vác lấy kỳ thái đao h ắ n nhị ạ mọc mô tạ cái này hai cái cũng không ở trong phim cờ g lên sân mạnh mẽ ỵ cái dĩ nhiên xuất hiện để đông cổ trong nháy mắt cảm thấy vận mệnh trò chơi ác ý kẻ địch là trong m à n g ạ cố sự hoàn chỉnh phiên bản sức đồng đội lại là cờ gờ trong phim ảnh cắt đi mấy tên cường lực đồng đội cắt xén phiên bản không hổ là người a đem chính mình mệnh danh là vận mệnh kỹ nữ tờ f một tuần này cố bạo trương để tuần sau xin phép mọi người mình nghỉ lên bệnh viện nhà The、S2, tên chương kiếm tức chạm là chém nhanh chém kiếm ngay tức khắc nhé chữ tức ở đây là tức g ì là nhanh chóng tấu chương xong chương ba mươi mọ mổ tạ cùng hàn n g h ị ạ chương ba mươi mọ mổ tạ cùng hàn n g h ị ạ mọ mổ tạ và t á o ngược rộng mở cao lớn dáng người trắng bệnh màu da tăng thêm trên mặt hư giả tươi cười quái dị để hạ dạ tệ sổ ba người nhìn xem tức giận trong lòng mọ mổ tạ còn một mực lấy tay che miệng trong miệng cười hì hì lấy thối quá thối quá tựa hồ nhân loại đối với nó tới nói có cố khó người mùi thối tay dạ sân k h ợ i vốn là bởi vì vừa mới bị kỳ tìm kiếm khách chấn n h i ế p sự t ì n h tức sôi ruột lúc này cũng là rút r a gầm giơ s ơ vợt giận quá thành cười nói thúi là ngươi đi mọ mù tạ kỳ mù dạ s ở sủ m ũ cùng hạ dạ tệ sổ cũng là trong nháy mắt rõ ràng bạn tốt ý tứ v u n g xuống trong tay g ù n rút r a gầm giơ s ơ vật liền dùng c ả tạ nạ giết chết cái này hai cái quái vật đi không biết có bao n h i ê u điểm nha ba người giơ trong tay gầm giơ s ơ vợt gầm mình như là kinh mạch ống chuyển dịch chuẩn bị bạo khởi hiện nhiên ba người không hề giống biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm chủ quan hai tên thân hình cao lớn ý kiếm khá vẫn là nhắc nhở cái này hai cái quái vật có thể cùng những tạm ngư kia không giống nhau các ngươi tốt nhất vẫn là dùng súng đến giải quyết nhưng ba người sớm đã trong quá trình không ngừng giết chóc đánh mất căn cứ vào sinh mệnh yêu ớt mà có lòng kính sợ ba người nổi giận gầm lên một tiếng d ơ cao gầm ă sờ vật trong nháy mắt phóng tới hàn ni ạ cùng mò mổ tạ hàn ni ạ cùng mò mổ tạ một tay đẹ lại vỏ kiếm thân thể k h é nghiêng toàn thân tản r a kinh người sắc khí mò mổ tạ tay trái ấ n vỏ tay phải vẫn còn nhàn hạ chỉ hướng xông lên phía trước nhất tay dạ sần gậy con mắt cười cợt nói con mắt hai cái hàn ni ạ cũng là một tay chỉ hướng khác một bên Tài giả sần cùng hạ dạ tệ tại g tạ dạ sẩn v ấ y mắt lộ ra tiếp nối hắn chỉ cảm thấy chính mình còn kém một chút nhưng lúc này m ọ mổ tạ lại thân hình lắp một cái xuất hiện tại trước người hắn trong lòng của hắn g i ậ b mình hoảng sợ nhìn về phía mọi mổ tạ làm sao lại nhanh như vậy、Phúc. một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên tại dạ sẩn vầy đầu tiên là cảm giác trước mắt lạnh leo sau đó chính là đau đớn kịch liệt bay thẳng đại nào a con mắt của ta thảm liệt tiếng kêu rên bên trong hạ dạ tệ sổ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc quay đầu chỉ thấy vừa mới cùng mình giao thoa mà qua bạn tốt lúc này đang che mắt nằm trên mặt đất quay cuồng kêu rên mà mọ mộ tạ đang một tay đ è ép chua kiếm che mũi còn tại c ư ờ i cợt hì hì h ắ n làm sao hạ dạ tệ sổ đang muốn tiến lên sau lưng cũng chuyển tới một tiếng kêu thảm hắn hốt hoảng quay đầu một cái khác bạn tốt kỳ mụ dạ sở sù mù cũng đã ngã trên mặt đất bên cạnh hắn là đấm máu lô thai làm sao lại mạnh như vậy a a a ta giết người kỳ mù dạ s ở sụ mù mặc cường hóa trang phục thân thể liền trong nháy mắt hóa thành hai đoạn một màn kinh khủng này để hạ dạ tệ sổ tâm thần dung mạnh cường hóa trang phục thế mà vô hiệu hì hì rất yếu m ọ mộ tạ đã loạn trà loạn trọn mà đi tới bên cạnh hắn tay phải nhẹ nhàng k h o á t lên trên chuôi kiếm tùy thời có thể thi triển hãi ezut một cố manh liệt tử ý đem hạ dạ tệ sổ vây quanh p mọi c mộ tạ ta chấn, hạ cái, hắn đợt, này, hắn cùng hạn nghỉ ạ lúc này cũng chậm rãi xoay người đem lực chú ý đặt ở xa xa cao lớn nhân loại trên thân đông lại là bước ra một bước hạn nghỉ ạ tay phải trong nháy mắt khoắt lên chỗ kiếm không giống với vừa mới chơi đùa tâm tính loại kia kẻ địch cho dù lực lượng rất mạnh nhưng hoàn toàn không biết kiếm vật trước mắt tên nhân loại này khác biệt hắn rất mạnh mọi mổ tạ đồng dạng một tay đặt tại trên c h u i kiếm cùng hàn ni ạ cùng một chỗ hướng phía đông cổ cất bước ba người như là cổ đại kiếm khách quyết đấu khí thế trong nháy mắt để lấy dễ ảm rỡ tinh thần khẩn trương lên ta đ ầ u phộng thật khẩn trương hai cái này quái vật nhìn thật mạnh cấp h é p hắn không có vấn đề đi ta đầu ngón chân đã giữ chặt l ạ i ít dễ ảm rỡ cũng trong nháy mắt khẩn trương lên đông cổ kéo lấy găng sập lưng đeo nhỉ chị dìn vẫn chưa ra khỏi vỏ hắn một bước chấn động đại đ i ệ nhịm đập như bị tăng cường trong khi hô hấp đại đại đại điệu rung hàn nghỉ ạ trong lúc di chuyển sớm đã không có vừa mới nhẹ nhàng thoải mái nó nửa cong lại thân thể tay phải n ắ m hở tại trên chuôi kiếm đông đông cổ chân phải đập mạnh hàn nghỉ ạ chỉ nghe được mặt đất một tiếng ẩm vang nổ tung trước mặt người đã biến mất nó con nơi g ư cực tốc rung động một đạo bởi vì tốc độ quá nhanh mà thân hình trở nên vặn vẹo thân ảnh tại trước người hắn cấp tốc thành hình địa chi hô hấp tứ chi hình địa mạch long minh giống kiếm quang rét lạnh to lớn khí áp để hàn nghỉ ạ tóc dài run dày dữ dội thật nhanh dĩ nhiên như thế nhanh chóng hàn nghỉ ạ tóc dài lạnh lạnh lưỡi kiếm đã trong nháy mắt m ọ mổ tạ ngay phía sau hạn nhì a một bước nó nhìn rõ ràng hơn đối phương trong một nhịp hít thở liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét xuất hiện tại hạn nhì a bên người một kiếm kia rét lạnh để nó kinh hãi m ọ mổ tạ thân hình cao lớn u ố n éo nắm hở tại trên c h ô i kiếm tay phải g i ữ dội lắp một cái khen bá đạo isus cứ hợp chạm trong n g á y mắt bộc phát cực tốc rút kiếm thuật để nó tay phải nhìn như là biến mất tờ s isus và bắt rút đều là nói về việc rút kiếm nhanh trong chiến đấu nên có thể thay thế cho nhau lúc này đông cổ vừa mới một kiếm bộc phát nếu là lúc trước hắn tất nhiên trọng tâm bất ổn không cách nào thong dong đáp trả mỏ mổ tạ m á n h liệt bắt rút bắt kiếm c h ạ m nhưng giờ phút này trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh một kiếm chém xuống hàn mì ạ hai mắt thân thể trong nháy mắt ngựa ra sau cường đại thân giới lực lượng cùng thung công để hắn như là cắm d ễ tại mặt đất chỉ n h ó á n g một cái trọng tâm đã rơi xuống rs thung công như kiểu đứng tấn là một loại kỹ thuật rèn luyện trọng tâm thân giới đứng bất động như cái cọc gần sờ vật hơi hơi nghiêng mỏ mổ tạ mau lẹ bắt rút liên bị dọc tại đông cổ trước người gần sờ vật giữ lại cổ tay rung lên mỏ tạ kỳ thái kiếm từ đông cổ trước người xa m l m ớ t qua trong nháy mắt mọi mổ tạ thai phải đau xót nó lảo đảo mới bước ngừng thân hình chỉ thấy cái tia cao lớn nhân loại dù bận vận ung dung vung phong trường kiếm đùa cận cười nói một đôi mắt một lỗ thai mọi mổ tạ nhìn xem hai mắt đổ máu hàn m ạ cùng dưới chân mình lỗ thai không còn có cái tia cỗ trêu đùa nhân loại phong thái nó nhìn trước mắt nhân loại lưng beo một thanh trường kiếm trên tay còn nắm lấy một thanh kháng ngắn kinh nghi nói lại tèn ì chí gì song kiếm lưu tờ s n ạ i tèn h ỷ chí gì hay nịt ỷ chí gì là lưu p h ả i sử dụng hai thanh kiếm trong chiến đấu khởi nguồn làm mỹ ra m ổ tô n g u xa s i đông cổ cũng không trả lời chỉ là dùng c h ố n g không tay trái hướng hai cái ý cả kiếm khách v â y v â y hàn m ỉ à tựa hồ có nhất định mù đấu năng lực mất đi hai mắt cũng không để nó triệt để đánh mất sức chiến đấu hai tay cầm kiếm nhanh chóng hướng phía đông cổ phương hướng lao tới m ọ mổ tạ thì là một tay đệ lại vỏ kiếm vẫn lấy bật tư thế túi người lao tới đông cổ đột nhiên dùng sức nắm chặt gần sợt chua kiếm đối với còn ở bốn năm m bên ngoài mẫu tạ mau l khoảng cách này liền vung kiếm sẽ chỉ bại lộ sơ hở ô khí lưu bị cự lực xé rách trong tiếng thế đ ạ o mọ mổ ta đột nhiên giật mình màu đen l ư ớ i kiếm trong nháy mắt vượt qua bốn năm mét chiều dài nó chỉ kịp rút ra tức kỳ dơ lên liền bị một kiếm chém đầu hàn n h ỉ ạ lúc này vừa đi vào đống cổ bên người dáng người to lớn hai tay của hắn cầm kiếm chẳng nghiêng khí thế k i n h người nhưng đông cổ đem lùi về bình thường chiều dài gần sợ h ậ t mạnh mẽ đâm vào trước người mình mặt đất ken hai kiếm va nhau lực đạo khổng lộ bộ phát hàn n h ỉ ạ hổ khẩu trong nháy mắt đứt ra nó ngạc nhiên ngầm đầu gần sợ hộ khẩu phần khoảng trống giữa ngón cái với ngón trỏ phốc phốc hàn mị ạ trên mặt tơ máu bán ra nó cũng chậm rãi ngã xuống thật mạnh vừa mới tìm về chính mình xuống ống hạ dạ tệ sổ s ữ n g sờ nhìn xem đem hai cái mạnh mẽ ý cái chém ở dưới kiếm kỷ tim kiếm khách trong lòng không tự chủ được đem đối phương cùng mình trong đội nam nhân kia so sánh chỉ sợ ổ cả hà cỡ tại kèm tương đương tình huống cũng không thể làm đến loại tình trạng này đi ngơi ư giết chết mọi mổ tạ hàn mị ạ thu hoạch được ba mươi sáu điểm trước mắt điểm sáu mươi mốt điểm qua màn đánh giá tăng lên trên diện rộng sách mới trong lúc đó đổi đọc rất trọng yếu mời mọi người nhiều hơn đổi đọc tấu trước xong chương ba mươi mốt is rút c ư hợp thuật chương ba mươi mốt is rút c ư hợp thuật một mực che mắt chỉ dám từ ngón tay trong khe hở vụng trộm nhìn màn ảnh lý mai nhìn xem cái k i a đáng sợ c á ý、cái、trên mặt một đầu rõ ràng huyết tuyến đột nhiên bắn ra đến lúc đầu có chút sợ sệt máu tanh hình ảnh nàng đột nhiên cảm giác tơ máu này không chỉ không buồn nôn ngược lại vô cùng xinh đẹp là ít dễ ảm mưa đạn trong nháy mắt sôi trào lên lượng lớn mưa đạn đè lên nhau đến mức là ít dễ ảm hình ảnh đều có chút bị che lại lên cái này khiến rất nhiều nóng lòng biểu đạt trong lòng kích động lại bị mặt khác mưa đạn bao phủ người sử dụng nhao nhao lựa chọn gửi đi s u p tơ chặt mặt trời sáng tỏ gửi đi súp tơ chát cờ ni một trăm công kích nhanh chóng như lửa phòng thủ trầm ồn như núi kiếm thuật này thật mạnh dương quang tiểu quách gửi đi s u p tơ chát cờ ni một nghìn đây chính là cấp S thử thách thức tỉnh hàm kim lượng sao đồng phấn tiểu may gửi đi s u p tơ chát cờ ni năm trăm a thật vui vẻ thật kích động dương viễn bình nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy ra súp tơ c h sắc mặt tối sầm chỉ cảm thấy những người tuổi trẻ này chỉ toàn đem tiền tài lãng những người này chỉ ít tại lúc này tâm tính là không gì sánh được bưng lòng hắn đóng lại mưa đạn nhìn xem trong lời ầ dễ âm màn ảnh trầm ổ n như cũ cái kêu tên là đồng k h ẩ người trẻ tuổi mặc dù vừa mới mười tám tuổi nhưng lại có một c ố khó được yên ổn cảm giác là cái để cho người ta chỉ là nhìn xem bóng lưng liền có thể cảm giác được an tâm người chỉ có loại người này mới có thể mang đến cho thế giới sức sống a năm đông cổ nhìn thấy mỏ mổ tạ phía trên thi thể đột nhiên có ánh sáng màu trắng lưu truyền một tấm tản r a y ê u ớt ánh sáng trắng tấm thẻ trống rông xuất hiện thế mà giờ dọp hại t è m vận mệnh trò chơi là một cái phi thường chân thực nhưng cũng phi thường hố trò chơi chân thực ở chỗ trong thế giới nhiệm vụ tất cả ngươi có thể tiếp xúc đồ vật ngươi cũng có thể thu hoạch được cùng sử dụng nhưng cùng lúc ngươi muốn có được một chút mạnh mẽ vật phẩm t ỷ như huyết thống t ỷ như kỹ năng loại kia tỷ lệ giờ dọc liền vô cùng thấp chỉ có đánh ra cấp bậc tại bạch vị trở lên kẻ địch mới có sát xuất giờ dọc chiến lợi phẩm tấm thẻ tấm thẻ màu lót chính là kẻ địch đẳng cấp chính mình trước đó giết nhiều như vậy tạm n ư một tấm giờ dọc cặt đều không có ra không nghĩ tới đôi này ỉ kiếm khách thế mà ra một tấm Đông cổ trong h lúc ê n này n tấm h đó ngươi có thể thu hoạch được mỏ mổ tạ kỹ nghệ năng lực tăng thêm vận mệnh trò chơi bên trong tất cả giờ dọc cả họ đều có hai loại hiệu quả đặc thù hóa thân năng lực đông cổ trong lòng cầu nguyện cũng đừng rút đến mọi mổ tả món kia không biết xuyên qua bao lâu áo tắm rút ra hoàn tất người thu được kẻ rút xài sút giấy tờ s kiếm thuật c ơ hợp thuật bị bóp nát tấm thẻ hóa thành một dòng tin tức tiến vào đông cổ thân thể hắn tâm niệm khéo động liên quan tới sút các loại thủ pháp kinh nghiệm thậm chí là cơ bắp ký ức đã tự nhiên xuất hiện trong thân thể nếu là hắn muốn lập tức liền có thể thi triển đi ra Sao? mặc dù chỉ là cấp dê năng lực nhưng cân nhắc đến trong các loại thế giới bạc dùt kỳ thật rất nhiều loại bất luận là dù nhỉ k ẹ n x ỉ n thế giới bên trong hai k ẹ n m ị t dù gì gì, phi thiên ngữ kiếm lưu thần tốc bạc dùt hay là hoàn tỷ hệ sở thế giới sổ dộ ý chí i a e c ỉ sần sần nhất đ a o lưu c ư hợp bài ca của sư tử loại này bạc dùt vẫn rất có tiềm năng t s mấy sở kỵ trong văn tỷ hệ sở chắc mình chỉ chú thích hán việt mỗi lần này thôi nha chứ đọc nó cứ n g ấ ngấu kiểu gì sáu ho ho cắt mạ xa miệng lớn thở hổn hắn cảm giác toàn thân mình cơ bắp như có rút đồng dạng không bị khống chế trước người cách vài mét chính là mấy có người áo đen thi thể có thiếu đi đầu có hóa thành một bãi b ù n g não tử trạng t h ẳ m liệt những cái kia đều là osaka t e a m thành viên đi nhanh đi giả nhân giả nghĩa anh trai mau trốn à. trốn ở một bên trong hành lang nữ tử tóc ngắn nhỏ giọng kêu gọi nữ khí lo lắng nàng đồng dạng mặc màu đen cường hóa trang phục kinh bạo ráng người nhìn một cái không sót gì d ạ mạ xạ kỳ hạn rủ không do cái kia giả nhân giả nghĩa anh trai vì sao không trốn đối mặt loại quái vật kia hắn hẳn phải biết chính mình không có khả năng thắng đi cắt mạ san nhìn trước mắt ăn như gió c u ố n quái vật to lớn bốn năm mét to lớn hình thể cho dù đang ăn uống phía sau cái đuôi to lớn vẫn thỉnh thoảng tại lay động trên đầu mang theo một cái mũ to lớn tựa như thời cổ quan viên ô ô ta thật là sợ a bà phía sau tiểu hài tử toàn thân run dày co có quắp tại trong ngực bà lão tóc hoa dâm bà lao chỉ có thể ôm cháu trai nhẹ nhàng b vớt đôi phương phần lưng để chấn an hắn tại phía trước bọn họ đồng dạng tóc hoa dâm ông lão cầm trong tay một đoạn gậy gỗ biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm quái vật cắt mạ san nghe tiểu hài tử sợt thanh âm không khỏi nhớ tới em trai mình mình mình mình không thể chết nhưng là nhà này người vô tội cũng không đáng chết ta c á t mạ xạ như tìm về thân thể của mình quyền k h ô n g chế mấy bước đi vào ba người trước mặt chỉ vào sau tòa nhà hẻm nhỏ nói các ngươi đi trước ta đến ngăn chặn nó ông lão còn muốn nói điều gì nhưng là bà lão vội vàng nói tiếng cảm ơn kéo cháu của mình muốn rời khỏi có thể co có u ắ p tại bà l ã o trong ngực tiểu hài từ lúc này đã c ự ỡ sợ bất kể như thế nào đều không muốn động đậy bà l ã o nhất thời vậy mà không cách nào kéo động d ạ n mạ xạ kỳ án dù nhìn xem cái kia mặt mày tuấn láng người trẻ tuổi tại nguy cơ sinh tử bên trong vẫn cố chấp muốn cứu một nhà kia trong lòng sinh ra một chút dị dạng cảm giác đột nhiên nàng nhìn thấy cái kia đưa lưng về phía nhóm người mình quái vật mũ lớn lỗ thai rung động hai lần nàng đông cảm giác không ổn lập tức nhấc lên trong tay ỉ gùn hô lớn nó phát hiện các ngươi mau trốn t a cắt mạ xạ xoay người quả nhiên thấy hình thể to lớn quái vật đã để mắt tới nhóm người mình hắn dùng sức đánh hai lần chân của chính mình sau đó nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới mũ lớn đổ đần d ạ n mạ xạ kỳ hạn dù gặp cắt mạ xạ thế mà tay không tất s á t phóng tới quái vật trong nội tâm nàng quý lên cũng lập tức xông ra nơi ẩn thân dùng trong tay súng nhắm ngay giải mũ lớn súng mũ lớn trước đây bị cái khác osaka tim thành viên bắn dùng sức nhảy lên thật cao móng đ u ố t to lớn bắt lấy tòa nhà v á c h t ư ờ n g lập tức hung ác đập xuống thừa dịp quái vật cách mặt đất cắt lăn mình một cái thuận lợi cầm lên đã chết đi o sa k a t e a m thành viên rơi trên mặt đất xuống ống quay người đối với mũ lớn móc bóp cỏ xuống ống châm thấp tiếng s ú n g sau vô hình sóng xung kích trong nháy mắt chúng mục tiêu chuẩn bị nào h về phía g i ả mạ xạ kỳ hạn rủ mũ lớn đánh chúng cắt mạ xạ giương d ỡ hắn nhìn thấy mũ lớn thân thể to lớn đột nhiên cứng đở sau đó đầu phồng lên dữ dội phanh mũ lớn đầu trực tiếp nổ tung ra to lớn miệm vết thương bên trong đỏ trắng đổ vật rơi lấy đang muốn quay đầu đi xem một chút giả mạ xạ kỳ ả n dù như thế nào mặt đất một đạo bóng đen đột nhiên dâng lên giống như mãng xà cái đuôi đột nhiên đem cắt mạ xạ x u ố n lấy a giả mạ xạ kỳ ả n dù giật mình lập tức g ơ súng nhắm chuẩn nhưng mũ lớn cái kia tổn hại đầu đ ỗ n g nhiên nhất chuyển con mắt thật to bên trong tràn đầy tơ máu cùng á n hận giả mạ xạ kỳ ả n dù vừa muốn nổ súng mũ lớn đỉnh đầu cái mũ đột nhiên b ỡ tan vô số mảnh khảnh máu thịt bắn ra giả mạ xạ kỳ ạn dù trong nháy mắt bị trói lại cũng bị từng chút từng chút kéo tới mũ lớn đỉnh đầu nơi đó thế mà cũng cường hóa trang phục bên trên mạch lạc đô r a nhưng đối với mũ lớn cự lực lại không làm nên chuyện gì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ý tốt trợ giúp chính mình dạ mạ xạ kỳ ả n dụ bị mũ lớn chậm rãi n u ố t vào cắt mạ xạ đột nhiên rất hận chính mình nếu không phải mình cứ phải làm anh hùng cứu người dạ mạ xạ kỳ ả n dụ liền sẽ không bị bắt lại muốn làm anh hùng là rất khó thanh âm đột nhiên xuất hiện để cắt mạ xạ xương sờ hắn ngầm đầu nhìn thấy một cái vóc người cao lớn nam tử người đeo trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đối diện cửa hàng đường phố nóc nhà cắt mạ xạ đau đớn túi đầu xuống vây anh tiếng nổ mạnh to lớn để h ắ n ngạc nhiên ngầm đầu lại phát hiện trong mắt đã mất đi thân ảnh của đối phương ô r ộ i dài đến ba mét găng s ờ hật cực tốc vung v ề phía dưới bị cắt đứt không khí trắng loá như lửa phát ra thanh âm cũng như ác quỷ nghẹn ngào khủng bố cắt mạ sạt con ngươi co rụt lại chỉ cảm thấy hai đạo trắng loá ánh kiếm lướt qua còn ở bên hông hắn cái đuôi đột nhiên buông lỏng thân hình to lớn quái vật như là bùn n h a o ngã xuống cổng kênh thân thể từ phần e o chia làm hai đoạn lạch cạch bước chân rơi xuống đất tiếng văng lên cắt mạ sạt ngạc nhiên q u a n người chỉ thấy cái kia cao lớn kiếm khách đứng ở trước mặt mình mang trên mặt ý cười ôn hòa nói như thấu chương xong chương ba mươi hai ỷ cãi thôi chương ba mươi hai ỷ cãi thôi ngươi giết chết mũ lớn thu hoạch được hai mươi lăm điểm trước mắt điểm tám sáu đông cổ hơi có tiếc nuối mũ lớn cũng không dở dọc cặn hắn nhìn xem c ặ t mạ xạ từ chết đi mũ lớn trong thi thể đem giả mạ xạ kỷ ả n dù kéo ra ngoài có cường hóa trang phục phòng hộ nàng cũng không nhận tổn thương gì nhìn xem giả mạ xạ kỷ ả n dù trên thân màu đen cường hóa trang phục đông cổ không khỏi cảm giác thứ này thật là vô hạn lưu trong thế giới tân thủ lợi khí cho dù đối với hắn loại này thể p h á c quá cường đại người tăng lên có hạn nhưng đối với người bình thường tới nói chẳng những lực phòng ngự xuất sắc còn có thể tăng lên cực lớn nhân loại cơ thể lực lượng d ạ mạ xạ kỳ ả n dù trong lúc vô tình chú ý tới đông cổ ánh mắt nàng chỉ cảm thấy kiếm khách kia trong ánh mắt mặc dù không có dụng nghiệm nhưng lại như đem chính mình đâm một dạng sắc bén nàng không tự giác hướng lấy cặp mạ xạ sau lưng né tránh trong lời ít dễ ảm mưa đạn lập tức một mảnh kêu r ê nôi vị này các tiểu ca có thể hay không tránh một chút đúng nha chúng ta bị tờ đại ca nhìn ngươi hai mắt thế nào đây dương quan tiểu cách gửi đi súp tơ trang cờ nợ y một nghìn kỳ dị gã đại lao vẫn là hiểu chúng ta muốn nhìn cái gì màn ảnh nhìn chằm ch lý mai nhìn xem mưa đạn thâm hư một tiếng sắc mặt đỏ lên chỉ cảm thấy những người này đều là t i ê n n i ê n tại trong loại hoàn cảnh này còn chú ý loại đồ vật kia đông cổ làm sao biết những này nhạc đệm hắn ý nghĩ hơi động mà không thay đổi dùng găng dịch sờ vật buốc lên một bộ coi như hoàn hảo người áo đen thi thể đối phương sóng vai trở lên bị mũ lớn trực tiếp cắt nước nghĩ đến là trong chiến đấu cường hóa trang phục bị hư tại giạ mạ xạ kỳ hạn rủ kinh hô bên trong đông cổ trực tiếp mở ra thi thể lột bỏ cường hóa trang phục cường hóa trang phục đã hư bưng chén trả chờ đợi tại lấy dễ ảm dương viễn bình thấy cảnh này khoe miệm nết ra một vòng ý cười đứa nhỏ này mặc dù ngoài miệng nói không cách nào trở thành anh hùng nhưng trong lòng lại có cứu vớt càng nhiều người đại nghĩa a giống to lớn tiếng giống xuyên thấu qua thai nghe để dương viễn bình tâm thần r u lên trong tay trà cũng có chút nhỏ xuống sàn đông c ổ nghe được cái này to lớn tiếng giống suy đoán là di kỳ ngư quỷ cùng ô c ả hả ở c ỡ g ầ n đảm chiến đấu chỉ sợ đã đến giai đoạn gây cấn ngay sau đó cũng không lo được giải thích tiện h tay đem hư hao cường hóa trang phục ném vào ba lô chiếm ô hướng hai người nói chúng ta nên đi bên kia chiến đấu còn cần chúng ta cắt mạ xa lập tức gật đầu ba người nhanh chóng xuyên qua cửa hàng đường phố nếm ầm tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng tại bên cạnh con k ê n h văng lên nhìn cái kia bước lên ánh lửa nghĩ đến là nhân loại quân đội chú ý tới bên này tình thế nghiêm trọng tiến hành tham gia nhưng bọn hắn hỏa lực đối với dị kỳ tới nói hoàn toàn không đau không ngớ ngược lại là quân đội tổn thất nặng nề đông cổ đối với dị kỳ bên kia chiến đấu cũng không lo lắng hắn địa chi hô hấp có thể cảm giác được tại trong sông kia ở vào ẩn thân hình thái gần đàm từ đầu đến cuối chưa từng rút lui ổ cả h ả cờ còn tại tùy thời đi săn dị kỳ như vậy bây giờ nên làm hẳn là bốn nhân vật quan trọng trong vợ kịch xì mò hì dạ dậy cả suzuki rổ xị c ạ dù gặp phải nguy cơ xin m o n sớm tiến đến nghĩ cách cứu viện đông cổ trong lòng dân mình không còn kịp suy tư nữa vì sao trốn đi hai người sẽ gặp phải nguy hiểm lập tức khua tay nói các ngươi đi trước cùng osaka tim còn lại thành viên hội hợp ta đi tìm những người khác d ạ n mạ xạ kỳ ả n dù nghĩ đến chính mình trong đội những người kia căn bản sẽ không quản chính mình cùng c ặ t sống chết bản năng sinh ra lo lắng không đợi nàng hỏi ra lời đông cổ chỉ hướng c ặ t mạ x ạ nói cặp bảo vệ tốt nàng lúc cần thiết trốn đi không có vấn đề đi anh hùng cặp mạ xa từ xưa đều là người lương thiện nhưng từ khi hơi lớn lên một chút sau tất cả mọi người chỉ cảm thấy hắn giả nhân giả nghĩa cảm thấy hắn không thực tế là cái kẻ ngu đây là lần thứ nhất có người như vậy xưng hô hắn hắn nhìn xem trong đội chính mình thần bí cường đại kiếm khách nghiêm túc gật đầu đông cổ hơi nhún chân đ ạ p mạnh người đã đạp vào bên cạnh cửa hàng mái nhà bốn phía ồn ào động tĩnh đều từ mặt đất bị chấn động chiếu dọi đi ra bọn hắn ở nơi nào su z u kỳ rổ xì cạ rủ tử vong qua màn đánh giá hạ xuống đông cổ hơi nhún mày nhưng một cái tiếng bước chân đột nhiên biến mất nhưng cũng để hắn khóa chặt vị trí xì mọ h i dạ dưỡ c trên mặt gương xinh đẹp tràn đầy máu tươi đường cong t h ứ c tha trên thân thể dính đ ầ y nổ tung c ố ó i thịt đầu chọc đại thúc đầu lăn xuống tại nàng dưới chân thần s ắ c ngạc nhiên d â y cạ thở hồng hộc một cỗ giày đặc đến tan không ra khí tức tử vong đưa nàng bao trùm nàng cơ hồ muốn ngạt thở ngươi ngươi là đứng ở trước mặt nàng là một cái hình thể tiếp cận ba mét quái vật to lớn đầu lâu tựa như sương thú hình người trên cánh tay xúc tu mọc lan tràn hình dạng vô cùng kinh khủng càng làm cho dự cạ cả cảm thấy e ngại chính là nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì mấy cái kêu sa ca tim thành viên đột nhiên liền nổ tung sau đó nàng cùng su du ký rộ xỉ cạ rủ cũng bị đuổi theo suzuki rổ xì cạ rủ cũng đột nhiên biến thành thịt não sau đó muốn đến viên chính mình đột nhiên xì mò t h ì dạ dư cạ nhìn thấy sương thú quái vật bỗng nhiên quanh người nhìn về phía sau lưng ở bên kia mái nhà một người mặc màu đen cường hóa trang phục nam tử cao lớn đón gió mà đứng trường kiếm sau lưng tại đèn nồng lấp loe phía dưới hết sức dễ thấy là hắn xì mò t h ì dạ dư cạ rút lại trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt hai lần nàng cảm giác mình phảng phất xuống lại đại lượng không khí xuyên vào trong phổi cả người cũng một chút ngã ngồi tại trong vũng máu đông cổ chậm rãi đem đại lượng không khí hút vào trong, phổi. trong mạch máu huyết dịch gia hắn không nghĩ tới thế mà lại vào lúc này liền đụng tới tên kẻ địch này thế giới này cuối cùng một nụ dạ gì thì ông hóa thân thành xương thú hình thái nụ dạ gì thì ông nhìn xem đột nhiên xuất hiện cao lớn kiếm khách đột nhiên tay phải vung lên trên cánh tay xúc tu chấn động dữ dội đồng cổ con ngươi co rụt lại lực đạo khổng lồ xuyên vào dưới chân phanh hắn chỗ đứng nóc nhà bị một cước đạp trong nháy mắt sụp đổ ầm ầm một cỗ lực lượng vô hình quét sạch chỗ kia nóc nhà vách tường trong nháy mắt dạng nứt đèn lồng biển quảng cáo bị lực lượng nào đó bóp nát điện quang bắn ra bốn phía a、người. không tầm thường đông cổ thân hình xuất hiện tại xương thú nụ dạ dị h ỉ ố n g khác một bên nụ dạ dị h ỉ ố n g nhiệm lực công kích cho hắn áp lực rất lớn loại này vô hình công kích vô cùng nguy hiểm tốt nhất phương thức xử lý hay là lợi dụng uy lực to lớn dùng viễn trình đánh lén bắn giết gặp đông cổ cũng không để ý chính mình ngược lại ánh mắt dao động nụ dạ dị h ỉ ố n g tiến về phía trước một bước to lớn cảm giác gáp bách để đông cổ không thể không đem lực chú ý trở lại nụ dạ dị h ỉ ố n g trên thân cũng may xỉ mỏ hỉ dạ dư cả cũng không phải là thật hoàn toàn n g ư c to mà không có não lúc này thừa dịp nụ dạ dị h i ổng lực chú ý bị đông cổ hấp dẫn hai tay của hắn nắm chặt t ă o n g sơ hở hai mắt hờ hững nhìn về phía nụ dạ dỉ h ì ổng đem đối phương trên cánh tay xúc tu mỗi một sợi động tĩnh đều đặt vào đáy mắt ngươi là chỉ ta cùng bị ngươi giết chết những nhân loại kia không giống nhau hay là ta cùng ngươi không giống nhau nụ dạ dỉ h ì ổng chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy nhân loại thế mà mưu toan đem mình cùng thân là thần linh hắn đến tiến hành so sánh thật sự là nhân loại cuồng vọng ngươi có biết các ngươi tổ tiên từng đem chúng ta tôn làm thần linh nù dạ gì thì ổng thanh n â m từ xương thú phía dưới chuyền hình ra nó to lớn thân hình cũng từng bước một hướng phía đông cổ đi tới mỗi một bước phóng ra những cánh tay t i ê u bên trên xúc tu liền theo trọng lực hơi rung nhẹ mỗi một bước phóng ra khổng lồ niệm lực liền đem hết thẻ chúng quanh bóp vỡ nát bất kể là ngã trên mặt đất kêu dên cầu xin tha thứ nhân loại hay là ngăn tại trước mặt hắn ô tô cùng đèn quảng cáo nù dạ dị thì ổng như, như là bóp chết con rệp nù dạ dị thì ổng lại nói khoác mà không biết ngượng tự cho mình là thần linh trong lòng không lý do dâng lên một cỗ hỏa diễm một loại dị dạng của nhiệt từ đáy lòng dâng lên A. đông cổ khỏe miệng c h ầ m rãi nít lên hắn n g n g đầu nhìn thẳng nụ dạ dị h ỉ ông đầu lâu đồng dạng tiến về phía trước một bước đông mặt đất chấn động kịch liệt đại điệu rung động như là cự nhân nhịp tim đông nụ dạ dị h ỉ ông nhìn xem mười mấy mét bên ngoài nhân loại đối phương trong ánh mắt ngạo mạn vậy mà để nó cảm giác của mình không có khác biệt một lớn một nhỏ một kẻ nhân loại một cái yêu ma hai người liền như vậy lẫn nhau mặt hướng đối phương từng bước một tới gần nụ dạ dị h ỉ ông nhìn xem nhân loại kiếm khách từng bước một ních lại gần mình nó quanh người tất cả xúc tu đều chậm rãi bồng bềnh đứng lên ô a vô hình n i ệ m lực đột nhiên kịch liệt bộc phát vô số không khí bị ngang ngược đè ép ra ngoài phát ra kịch liệt tiếng rít tầm ầm bốn bề bao quát mặt đất ở bên trong lập tức phát sinh bạo tạc khổng lồ hết thể đều bị nghiền nát nụ dạ dị khi ông đứng tại to lớn trong bụi mù thư lạnh một tiếng liền muốn quay người rời đi ân nó phát hiện toàn bộ thế giới vậy mà tại chậm rãi chưa xuống bốn đại lượng máu tươi từ xương thú nụ dạ dị khi ổng chỗ cổ b ắ n ra xương thú đầu lâu chậm rãi từ trên cổ trở xuống tầm mắt đảo ngược bên trong nụ dạ dị khi ông mới nhìn đến đứng ở sau lưng mình nhân loại kiếm khách đối phương khẽ vây trường kiếm trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh trong mi tổ tiên của ta nhưng sẽ không tôn người là thần một tên i ỷ cái thôi t ấ u chương xong chương ba mươi ba nóng rực chương ba mươi ba nóng rực ta đậu p h ộ n g một kiếm giết chết có người thấy rõ một kiếm này làm sao ra sao quái vật ta lên một kiếm chết rồi có cái gì tốt nói đông cổ lấy dễ ảm bên trong lúc đầu bởi vì sương thú nụ dạ gì thì ổng đáng sợ cảm giác gác bách để bầu không khí trở nên hết sức khẩn trương giờ khác này theo đông cổ một kiếm chém đầu trong nháy mắt v u i s ư ớ n g lên những lời này phản phất muốn đem vừa mới kiềm chế tâm tình gấp bội phóng xuất ra võ chính dương gửi súp là bắt rút xem ra kỳ gì gà ở thế giới này đã có thu hoạch quách đăng nguyên đang chuẩn bị tiếp tục gửi s u ố t tờ chát nói đùa không nghĩ tới thế mà thấy có người nghiêm chỉnh cho mọi người phổ cập khoa học giới thiệu xem xét người tuyên bố a i đi, võ chính dương ta đậu phộng quách đăng nguyên kinh hãi kèm chút trực tiếp nhảy dựng lên đây chính là cứu dỗi giả võ chính dương hàng thật giá thật quốc chi trọng khí vũ khí quan trọng của quốc gia chân chính đứng ở người chơi đỉnh điểm đại nhân vật là ít dễ ảm ư a đạn cũng là trong nháy mắt điên quần lên ta đậu p h n g cứu dỗi giả cũng đang cùng ta cùng một c h ỗ xem là ít dễ ảm ta điên rồi lý mai cũng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng điên cuồng tại lấy dễ ảm gửi đi không có ý nghĩa loạn mã mưa đạn tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho trong nội tâm nàng loại kia nóng hổi hưng phấn hơi ngội một chút cũng chỉ có lúc này nàng cảm giác mình hoàn toàn quên đi vận mệnh trò chơi khủng bố cùng tuyệt vọng tựa hồ nàng cùng những người này cùng một chỗ đang quan sát đặc sắc diễn xuất dương viễn bình phốc một tiếng đem trong miệng nước trà phun tại chính mình trên màn ảnh máy vi tính dẫn tới bộ môn rất nhiều người xoay người nhìn lại hắn không nghĩ tới võ chính dương đại nhân vật như vậy thế mà cũng đang theo dõi đ ô n cổ còn ngay thẳng tại lấy dễ ảm giải thích bốn thậm chí gửi đi s u ố tơ t chắc còn chỉ bỏ ra một trăm khối các loại trên ý nghĩa mắng điểm nhiều lắm để hắn cũng nhất thời không có giữ được cảm xúc trống rông vô khuẩn trong phòng như thủy tinh tiểu cô nương tràn đầy phấn khởi ngồi tại trước màn hình màn hình ánh sáng để làn da của nàng phảng phất cũng có chút phát sáng nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cho dù mưa đạn một mảnh kêu lên lúc cũng chưa từng nản trí tuyệt vọng tựa hồ đang trong nội tâm nàng người kia chính là vô địch nam cùng trong lấy dễ am cuồn hoan khác biệt đông cổ biết rõ nụ dạ gì thì ổng sẽ không đơn giản như vậy chết đi mà lại khi được chứng kiến kiếm thuật của mình sau đối phương chỉ sợ sẽ có tính nhắ k i ế p trước đông cổ nhìn qua rất nhiều liên quan tới găng bên trong rất nhiều cái vật phân tích trong đó nhiều nhất chính là osaka ạ c thanh danh lan truyền cuối cùng đại bốt nù dạ dị thì ổng tổng kết tới nói nù dạ dị thì ổng năng lực bao gồm tái sinh hình t h á i biến hóa laser nghiệm lực nhanh chóng học tập các loại phương diện là một cái cực kỳ toàn diện bốt gần như không có khả năng một mình công l ư ợ c nù dạ dị thì ổng có cực kỳ mạnh mẽ năng lực tái sinh đối với có thể bị nó hiểu công kích thậm chí có thể làm đến bị công kích trong quá trình liền hoàn thành tái sinh bởi vậy chỉ có lấy nó không có khả năng đ o n được không thể nào hiểu được phương thức công kích mới có thể đối với nó tạo thành hữu hiệu sát thương sau đó nụ dạ gì thì ổng sẽ căn cứ đối phương công kích nó phương thức tiến hành hình thái biến hóa lấy càng thêm thích hợp tư thái đến chiến thắng người ngươi một mực n ú t ở phía xa ám sát vậy nó liền sẽ biến hóa ra uy lực to lớn la s e r bắn chết người ngươi một mực cận thân chiến đấu nó liền trở nên linh hoạt dị thường bốn đồng thời nó còn có dị thường năng lực học tập chỉ tại cùng ngươi đối chiến trong quá trình liền có thể nắm giữ kỹ xảo của ngươi dựa vào lực phá hoại to lớn la s e r cùng nhiệm lực các loại năng lực nụ dạ gì thì ổng có thể xưng đơn đấu vô địch nhưng loại kẻ này tự nhiên cũng có được bị công lược phương pháp đông cổ nhìn lướt qua nơi xa trên vỡ nát mặt đất ra cường phiên bản sở hắn không biết o sa k a tìm những người kia khi nào có thể chạy đến chỉ cần phối hợp thêm bọn hắn cái kia uy lực to lớn gùn từ khác nhau phương vị từng cái góc độ tiến hành bắn phá nụ dạ dị thì ông liền không cách nào đoán được tất cả công kích bốn soạt to lớn tiếng do vang lên đông cổ biến sắc ngươi là đang chờ bọn hắn sao ngoài ý muốn ôn hòa giọng nam vang lên đông cổ xoay người quả nhiên trông thấy thân mang màu trắng âm dương sư trường bảo đầu đội tế tự mũ to lớn sinh vật hình người đã thu hồi cánh rơi vào cách đó không xa nụ dạ dị thì ông bên cạnh thi thể đối phương tuy là thân người đầu lâu lại là một cái màu trắng đại cầu inu ghemi thiên cầu càng làm cho đông cổ sắc mặt khó coi chính là ý nụ ghệ mi giờ phút này trong tay dẫn theo một nửa nhân loại thân thể màu đen cường hóa trang phục phần eo bị x é nứt miệng múi c h ả y máu chết không nhắm mắt chính là osaka t e a m thực lực thành viên cầm xuống bốn lần một trăm điểm ban thưởng ngủ do hạ nổ bù nguyên tắc bên trong có cùng đại tấn đại thiên c ầ u một đội một thực lực osaka t e a m thành viên giờ phút này lại bị ý nụ ghệ mi đánh g i ế t đông đông to lớn tiếng bước chân bên trong toàn thân đẫm máu đại tấn mặt mũi dữ tợn từ một bên khác khu phố đi ra trong tay dẫn theo một cái đầu lâu đại tấn trạng thái hiển nhiên cũng không quá tốt toàn thân đổ máu cánh cũng đã biến mất không thấy. nhưng trong tay dẫn theo đầu lâu lại chính là osaka tìm một tên khác thực lực mạnh mẽ thành viên cầm xuống ba lần một trăm điểm ban thường xỉ mạ kỳ di đại tấn môn miệng ở giữa còn lưu lại một chút huyết n ụ hai mắt đỏ bừng tràn đầy sắc ý nhưng vẫn là đi tới xương thú nụ dạ dị hỉ ổng thi thể bên tay phải đúng vào lúc này xương thú nụ dạ dị hỉ ổng thi thể bắt đầu rung động một cái trắng non tay người đột nhiên từ xương thú nụ dạ dị hỉ ổng trong thân thể r ỗ i ra sau đó xé ra một cái cùng đông cổ hình thể tương tự nam tử nhân loại phá sát mà ra nhân loại hình thái nụ dạ dị hỉ ổng tay phải mở ra xương cốt làm cầm kiếm m à đứng lại cùng đông cổ có chút rất giống nưu dạ dị thì ông đứng ở hai bên hộ pháp ở giữa hai tay mở ra nhìn xem đông cổ ánh mắt tràn đầy hờ hững này làm sao đánh cái này ba cái nhìn đều là bờ ta làm sao cùng đi ra tới h a t rồi vận mệnh trò chơi chỉ là m u ố n chúng ta chết căn bản không có cơ hội nưu dạ dị thì ông inu ghémi đ ạ i tên đồng loạt đứng tại đông cổ trước mặt một màn này để lấy t ứ dễ ảm rỡ đều rất tuyệt vọng có người cảm giác không cam tâm có người chửi ầm lên cũng có người mất hết dũng khí dương viễn bình cúi đầu tựa hồ muốn đem đầu đều chui vào màn hình bên trong đi hắn cho mày nhân loại hình người nụ dạ dỉ hỉ ống âm điệu lạnh nhạt có loại không giống nhân loại siêu nhiên nó có chút dơ lên đầu chỉ là dùng mí mắt nhìn xuống xem đông cổ đại tấn cùng ý nụ ghệ mì đứng ở trái phải không nói một lời chỉ là canh chừng lấy đông cổ đông cổ trong lòng cái tia cô nóng rực lúc này càng sâu phảng phất một cô nóng bỏng hỏa diễm tại hắn đáy lòng thiêu đốt để hắn cảm giác có chút phỏng hắn nhìn xem chết đi mụ do ạ nổ bủ cùng xị m ạ kỳ t r ì đột nhiên cười khẽ một tiếng a chính mình thật đúng là nhân quên luôn luôn theo thói quen đi lập kế hoạch đi tính toán nhưng vận mệnh lại lần lượt đem kế hoạch của mình đánh vỡ rõ ràng chính mình hẳn là đã sớm rõ ràng a bốn vận mệnh loại vật này là kế hoạch không đến là chờ không đến vận mệnh là dùng để đánh vỡ đông cổ chậm rãi thở ra một hơi môi lại có cỗ bị nhật khí đ Ha, ha ha ha ha ha nụ dạ gì thì ông vốn muốn tiến về phía trước một b ư ớ c động tác chậm rãi dừng lại nó cảm giác nhân loại kia trên thân tựa hồ ngay tại phát sinh một chút biến hóa nó nghe đối phương tiếng cười vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nhỏ giọng cười khẽ nhưng càng lúc càng lớn càng ngày càng tùy ý càng ngày càng điên cuồng đông cổ bị trong lòng hiện ra loại kia buồn cười cảm giác chọc cười hắn tay trái bộ mặt cười như điên thậm chí eo đều có chút túi xuống tay phải gầm sờ vật con vẹo chỉ vào nụ dạ dị thì ông Đợt, đ ế như mức t ậ t đem mình c o là có á i người i i mạnh hơn n các g dùng lưới dao vạch phá kim loại trói hai tiếng To kêu đến mảng nhị chỉ một thoáng loay lên mấy ngàn cân lực đạo khủng bố tác dụng tại trên g n g m sợ v e r để g n g m sợ v e r ken ken rung động lực đạo khổng lồ cưỡng ép kéo lên dài mấy mét thân kiếm hung hăng vạch phá không khí màu trắng chắn âm khí lưu tại đông cổ trước người từng cái nổ tung xé rách không khí trường kiếm kéo theo lấy màu trắng khí diễm trong n g á y mắt chém xuống một vòng màu trắng to lớn kiếm lân u lẩm vang từ o s a k a đầu đường xuất hiện từ đầu đến cuối biểu lộ lạnh nhạt hình người nụ dạ dị hỉ n g con ngươi co g ụ t lại khó mà tin được nhân loại lại có lực đạo như vậy nó thân hình hơi cong chân phải tiến p h ả tiến lên trước một bằng xương như là trở vào ba lực đạo khổng lồ hội tụ ở trên tay phải vút a sút sám trăng kiếm quang đột nhiên sáng lên cùng vừa mới đông cổ chém giết nó xương thú hình thái không có sai biệt kiếm thuật nhưng ở nó trong ánh mắt khó có thể tin dài hai mét sám trăng kiếm quang chỉ chạm đến cái kia mười mấy mét kiếm luân trong nháy mắt liền vỡ vụn ra như là bầu trời vẹn đôi mây một dạng c h ó i lọi kiếm luân không thể ngăn cản đánh tới inu ghệ m ì là tốc độ phản ứng tốc độ hành động đều cực kỳ xuất chúng ý cãi cơ h ộ là trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này k h n g bố một kiếm y lực nó cũng không còn cách nào bảo trị bộ kia tình táo thần quan tư thái giang n a n nổi lên bắc thịt cả người nổi lên. cao hơn ba mét nó bản năng bắt lấy nụ dạ dị hỷ ổng kiếm luân trợt lóe lên ỵ nụ gậy mì động tác như bị ấn nút tạm dừng ầm ầm bốn nổ thật to âm thanh bên trong mặt đất cấp tốc nước ra dài mấy chục thức đường xi măng vậy mà xuất hiện mấy cái rộng lớn vết nứt màu trắng to lớn kiếm luân hình dáng quỹ đạo vân như là đường kính mấy chục mét to lớn đu quay vẫn đang chậm rãi di động đại tên lúc này mới kịp phản ứng lập tức kéo qua trong tay ỵ nụ gậy mì nụ dạ dị hỷ ổng nó chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát nụ dạ dị hỷ ổng cánh tay phải lẫn ỵ nửa người liền nhẹ nhàng trở nụ dạ gì thì ổng con ngươi rung động tựa như là lúc này mới kịp phản ứng nó nhìn xem chính mình gây mất cánh tay có chút khó có thể lý giải được đó là lực lượng gì ông một tiếng văng trầm nụ dạ gì thì ổng thân thể r u lên sau đó kịch liệt bành trướng nó chỉ kịp nhìn một chút đông cổ sau lưng lầu cao liền trong nháy mắt sụp đổ đại tên thấy thế gào thét một tiếng lập tức hướng phía lầu cao nhảy lên vơi anh chấn động dữ dội một cái ẩn hình thân ảnh chật vật rời khỏi bản thân chính là từ đầu liền vẫn ẩn đi thân hình nhị xị chi giờ phút này cái này lạnh lùng thiếu niên miệng lớn thở hổn hẹn trong ánh mắt có khóc màu ta giết chết một trăm điểm quái vợt giống đại t á n mặc dù đã mất đi cánh nhưng nó lực lượng kinh khủng tay chân bẹ vụn trên cao ốc bê tông trực tiếp thuận cao ốc bắt đầu lao lên n ì s i c h ỉ ánh mắt hoảng loạn cưới trên găng bãi cờ nhanh chóng chạy trốn một bên khác lúc này trong lầy dễ ảm vờ r ố t cục phát hiện đ ô n g cổ tình huống không thích hợp ta đi một kiếm này tình huống như thế nào đây là kiếm áp bị tơ một kiếm vào b ạ n h ngân chờ chút sợ chệ a mẹ vì cái gì bất động a lúc này không nên thừa thắng sông lên sao quách đăng nguyên vừa mới còn đang vì cái tia kinh khủng kiếm luân hô to g ọ nhỏ còn tại võ chính dương lời nói xác định dương viễn bình suy đoán hắn nâng trung trà lên uống vào mấy ngụm mới phát hiện trong chén trà sớm đã không có nước đông cổ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hắn cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn bốc cháy mỗi một lần hô hấp đều là vì trong lòng mình cái kia cỗ lửa tăng thêm một thanh củi đốt thiên phú ba tiến vào hiện lộ giai đoạn xin chú ý xem xét trạng thái của mình không thích hợp một kiếm kia lực lượng không thích hợp trạng thái của mình không thích hợp đông cổ toàn thân đỏ bừng trong miệng hô hấp không còn đại điệu như vậy kéo dài ngược lại nóng rực hỗn loạn khục đông cổ đ ỗ n g nhiên không tự chùi ho khan một tiếng hắn lấy tay che lại trong lòng bàn tay thế mà xuất hiện một mảnh cháy đen với máu thì ra không phải là ảo giác của mình là đ ấ y l ò n g của mình thật đáng thiêu đốt sao đông cổ vốn muốn mở ra kỹ thuật số liệu hóa bảng nhìn một chút trạng thái của mình nhưng vừa mới sụp đổ một chỗ nụ dạ dị thì ổng thân thể lúc này lại biến hóa một đống thịt nát bên trong mấy viên hơi lớn viên thịt bắt đầu chuyển động lẫn nhau đụng vào đằng sau liền tự động dung hợp một chỗ gần như là trong nháy mắt một cái thấp bé lao giả liền xuất hiện tại đ ố n g tia thịt nát bên trong nù dạ gì thì ông lao giả hai tay lẫn nhau cắm ở rộng lớn trong tay áo bước chân nhẹ nhàng chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại đông cổ trước mặt nó ngầm đầu tò mò đánh giá trong miệng thở gấp hơi nước màu trắng nhân loại kiếm khách đây là bút cháy sao lao giả n ú dạ dỉ thì ông giọng điệu lạnh nhạt tựa như đã khám phá đông cổ trạng thái hiểu rõ hết thể khoanh tay trước ngực tư thái nụ dạ gì thì ổng trên thân cái kia cố dị thường tanh h hôi mùi vào đồng cổ xoắn núi trong nội tâm cái kia vốn có đã hơi hòa hoán h ỏ a diễm lần nữa bốc hơi、Phúc. kiếm luân màu trắng tái hiện màu trắng bị tích vân trong nháy mắt quét ngang mà qua lão già nụ dạ gì thì ổng nửa người trên trong nháy mắt từ trên thân rơi xuống nhưng nó sắc mặt không có chút nào biến hóa nửa người trên rơi xuống trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên bành trướng một chút máu cũng không có phần eo đột nhiên mọc ra mới nửa người dưới mà lưu tại, tại chỗ nửa người dưới cũng là sinh ra mới nửa người trên hai cái xấp xỉ như nhau lão già nụ dạ dị thì ổng ph trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngơi ư không phải nhân loại của thế giới này loại lực lượng này trước đây chưa từng gặp ừ đông cổ biết nụ dạ gì thì ông đã bỏ đi bắt chước chính mình chiến đấu hình thức phương án ngược lại biến thành một loại hoàn toàn không nhìn trạm kích trạng thái liền như là một bãi đất dẻo cao su làm sao chặt cũng không cách nào chém nát nhưng ở trong lòng cái kia cũ không hiểu h ỏ a d i ễ m bốc hơi phía dưới đông cổ không chút nào không cảm thấy tuyệt vọng hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình không chỉ như này ngay tại dưới chân của mình trong lòng đất còn ẩn chứa lực lượng đông cổ cúi đầu nhìn xuống hai cái lao ra nụ dạ gì h ì ông bỗng nhiên cười nạo một tiếng l ã o giàn đủ dạ gì thì ổng không hiểu nhìn về phía đối phương tình trạng của ta là không thích hợp nhưng là ta cũng không phải là trở nên suy yếu à. ta chỉ là trở nên dị thương mạnh mẽ đông cổ đ ô n g nhiên một kiếm đâm vào mặt đất ầm ầm tiếng vang bên trong hai tay của hắn nắm chặt g ă n g sờ vật chua kiếm hai chân hướng về phía trước bước một bước hai tay kéo lấy g ă n g sờ vật đột nhiên nghiêng người chẳng nghiêng l ã o giàn đủ dạ gì thì ổng cũng không tránh né lưới kiếm đối với nó đã vô hiệu nhưng đột nhiên một vòng ử n g đỏ đột nhiên từ mặt đất trong cái khe sáng lên nụ dạ dị h ì ổng biến sắc hai cái lao g i à đủ dạ dị thì ổ bộ kia nhỏ yếu tư thái thế mà cũng ẩn giấu kinh khủng tự lực hai cái nụ dạ gì hỉ ổng lao dà dùng sức giẫm đ ạ p phía dưới mặt đất xi măng trong nháy mắt vỡ ra hai bọn chúng trực tiếp từ mặt đất bay lên đông cổ hai tay cầm kiếm trên hai gõ má mồ hôi bởi vì lòng đất nhiệt độ cao mà trong nháy mắt bốc hơi hắn n ắ m không ngừng h ò a tan lại không ngừng tái tạo gầm sơ hở đồng dạng từ mặt đất bay lên trưởng kiếm đột nhiên vung ra vê anh màu đỏ rực dung nham như là nở rộ tại osaka trung tâm đoá sen hồng đi theo đông cổ thân ảnh sông lên trời lao dạ nụ dạ dỉ hỉ ổng vừa mới bay vào không、chúng. liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt từ phía sau đánh tới nó chỉ kịp quay đầu lại liền bị màu đỏ rực rung nham n u ố t hết câu đổi đọc sách mới số liệu rất trọng yếu tấu chương s o n g chương ba mươi lăm nhân tâm chương ba mươi lăm nhân tâm đây là tình huống như thế nào ai có thể nói cho ta biết loại kiếm thuật này là cái gì quá mạnh đi kỳ dị g ã chính mình giống như đều sợ ngây người trong lấy rất dễ ả m lờ lúc này như nổ tung tất cả mọi người đang hỏi thăm các loại vấn đề cái này khiến một mực dốc lòng chờ đợi tại lấy dễ ảm giải đáp nghi vấn giải hoặc cứu r ố i giả võ chính dương nhất thời có chút bị hoa mắt hắn nhìn một chút tài khoản của chính mình số dư còn lại lại nhìn một chút sắc mặt càng bất thiện t h ê tử rốt cục vung xuống hai tay đông cổ nhìn xem tại bãi kia rung nham bên trong không dãy rụa nổi nụ dạ dị hi ổng đối phương bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt cháy khét nhưng giờ phút này còn tại cố gắng dãy rụa rung động hắn nhìn trên mặt đất kéo dài tiếp cận trăm mét rung nham nham tương lại cúi đầu nhìn xem trong tay cháy đen tổn hại găng sơ găng sơ găng s hắn cũng không phải là đau lòng hắn chỉ là tại nhớ lại nhớ lại vừa mới loại kia linh quang lóe lên cảm giác khi đó hắn không hiểu chính là có thể cảm giác được phía dưới mặt đất cái kia cố sao động hòa diễm thậm chí liền xuất kiếm góc độ lực lượng đều nắm chắc không sai chút nào lúc này theo trong l ò n g ngực cái kia cố nóng bỏng cảm giác dần dần rút đi hắn không còn có loại cảm giác này ngược lại là một cố dị thường chống r i ô n g bắt đầu kéo tới thiên phú hiện lộ kết thúc thiên phú của ngươi ba hiện ra mới tính chất đông cổ có thể cảm nhận được theo trong cơ thể cái kia cố dị thường nóng rực rút đi trạng thái của mình tại dần dần trở nên kém ngứ có dị dạng đâm nhói cảm giác. hắn cấp tốc mở ra bảng cá nhân người chơi uz ba t r 3 m 9 á m mươi kiếm thuật hình võ thuật hình thuộc tính lực lượng 20, đang giảm xuống thể chất 20, đang giảm xuống nhanh nhẹn 20, đang giảm xuống tinh thần 20, đang giảm xuống năng lượng không sở trường cơ sở quyền pháp l v b ả cơ sở thân pháp l v ba cơ sở kiếm thuật l v b ố mù đấu l v m ộ năng lực cổ lưu võ đạo cấp c kết hợp khí c ù n g cổ võ đặc thù quyền pháp lưu phái cực kỳ có lực bộc phát hô hấp pháp địa chi hô hấp cấp c đặc thù phương pháp hô hấp có thể đủ tất cả các mặt tăng cường người chơi vận động năng lực trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng cùng thể chất thiên phú cải tạo g e n c ngươi dùng lâu dài lượng lớn thuốc biến đổi g e n cơ thể lực lượng cùng kháng tính thu được tăng cường ba hiện lộ linh hồn của ngươi ẩn chứa một loại nào đó chiều không gian cấp cao đặc thù cái này khiến ngươi có thể đối bản thân cùng thế giới làm ra nhất định can thiệp tính chất một vỡ cồn bạo tại một ít cảm xúc tác dụng dưới ngươi sẽ đem chính mình làm đuổi đốt n ó n lửa đem thân thể của mình tiềm lực triệt để kích hoạt tính chất hai google n đỏ đại địa phân độ n g ư ơ i cảm ứng được hoa sen đỏ dung nham lực lượng đánh giá cấp bậc bạch vị thượng đông cổ nhìn xem chính mình toàn thuộc tính dị thường bảng lần nữa đối với mình cái này không biết tên thiên phú lực lượng có nhận thức mới đồng thời hắn đối với mình thiên phú cột miêu tả càng thêm để ý chiều không gian cao đặc thù cái này mô tả để đông cổ nhất thời liên tưởng đến rất nhiều Bờ rẻn in avat vắt đông cổ suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn trong lòng của hắn rõ ràng đây là chính mình hiện tại trạng thái cực kém một cái khác bằng chứng lực chú ý bắt đầu không cách nào tập trung cục ụ trong lồng ngực đau xót đông cổ miệp lớn nôn ra cháy đen vết máu theo ngụ máu này phun ra đông cổ thừa dịp cái k i a không biết tên thiên phú sinh ra cùng nhiệt triệt để tắm đi phòng đau tới xương bắt đầu từ đáy lòng một phát hắn dùng sức bắt lấy lồng ngực của mình nhưng này c ố nội t ạ n g đau đớn không cách nào ức chế cả n g ư ờ i bắt đầu run dậy dữ dội hắn tiếp m ố i nhìn thoáng qua vẫn đang rung động nhằm tường tự mình đi đến một bên gần như là run dậy từ cặp s ú lệ trong hành lý lấy ra một cái ống thuốc loại này đặc chế thuốc hôn hợp hạ diện linh cùng một chút dư vật có thể hữu hiệu k h ô n g chế thương thế đông cổ đem ống chích nhắm ngay huyết quản của mình liền muốn đâm xuống cả người cao vượt qua ba mét quái vật chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mắt hắn toàn thân cơ bắc bị to lớn xương cốt bao vây lấy trên hai tay dị hóa xương cốt tựa như lưới hái của tử thần rủ xuống mặt đất phía sau gai xương càng lạnh như là cánh hướng hai bên tự do mở rộng không chỉ như vậy có thể là trải qua nham tương ẩn rửa so với nguyên tắc bên trong cuối cùng thi ma hình thái toàn thân xương cốt đen như mực tản ra khét lạnh mùi như là hoàn toàn từ địa n g ụ c lưu hình bên trong đi ra ác ma đông cổ vừa mới quay đầu thi ma nụ dạ dị hỉ ẩm cái kia sắt nhọn móng vớt đã đè vào đông cổ trên chản a ta đậu p n g ông trời của ta một màn kinh khủng này để đi theo đông cổ tầm nhìn b ờ gần như dọa đến hồn lịa khỏi xác xuyên thấu qua đông cổ mắt kính bọn hắn nhìn thấy thi ma như là liền đứng ở trước mặt mình màn hình một dạng cái kia tràn đầy khí tức tử vong ngón tay bốn liền chạm tại mỗi người mi tâm đùng quách đăng nguyên trong tay dùng để gửi súp tơ chặt điện thoại trong nháy mắt quẳng xuống đất hắn bản năng ngồi sổn người xuống nhưng tay lại run r ậ y không cách nào nhặt lên điện thoại phảng phất ở trong đó có có thể cướp đi mạng người ác ma đông cổ cảm giác được mi tâm cái kia cố như kim đâm đau đớn phía sau lông c á từ xương sau cổ đến xương đ cái kia cố nhói nói h cũng không phải là thi ma bén nhọn móng tay mà là sắc khí là cái kia cố ngưng tụ tại chính mình mi tâm tự ý phạm nhân thi ma nụ dạ gì thì ông nhìn trước mắt kém chút đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh nhân loại kiếm sĩ cảm nhận được đối phương cái kia như là gỗ mục suy bại khí tức cái này âm thanh phạm nhân không phải trào phúng mà là một loại khách quan thuyết minh đông cổ nhìn xem thi ma nụ dạ gì thì ông cái kia lạnh lùng vô tình ánh mắt thật là giống quan sát chúng sinh thần linh chính mình phải chết bị nồng đậm từ ý bao khỏa đông cổ vốn cho là mình sẽ có trong truyền thuyết như đèn kéo quân tình huống có thể nhớ lại sinh mệnh các loại chuyện tốt đẹp nhưng là đều không có trong lòng của hắn duy nhất có cảm xúc chính là vệ ẹ kia nồng đến tan không ra không cam lòng đi vào thế giới như vậy chính mình cứ như vậy chết đi làm sao đều khó có khả năng tiếp nhận a bốn mình nếu là chết vậy thế giới này còn có ý nghĩa gì đông cổ khỏe miệng c h ả y ra cháy đen huyết dịch thần sắc cũng bởi vì cái kia nồng đậm không cam lòng cùng căm hận lộ ra tà dị một cỗ muốn kéo lấy hết thẻ cùng hủy diệt điên cùng đem đông cổ nội tâm lần nữa nhóm lửa t h i man nụ dạ gì thì ông nhìn thấy chính mình dưới ngón tay nhân loại trong hai mắt không sợ h ã i chút nào ngược lại là một cố dị thường nóng rực khí tức bay lên nó đầu ngón tay dùng sức đâm xuống giang giáp bốn thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong t h i man nụ dạ gì thì ông ngạc nhiên phát hiện chính mình đầu ngón tay cùng nhân loại kia kiếm khách ở giữa thế mà trước đó một mực cách một tầng pha lê giống như thấu kính ông quái dị tiếng súng vừa lúc vào lúc này vang lên hình tam giác chùm tia sáng xoay tròn lấy bay về phía thi man nụ dạ dị thì ông khi man nụ dạ dị thì ông tựa như không có phát hiện cái kia chùm tia sáng nó chỉ là sững sờ đứng tại chỗ nhìn xem đầu ngón tay của mình, ở nơi đó. có một tia ngọn lửa màu đen đang l ư ợ n lờ đông cổ nhìn xem kéo lên chính mình bỏ chạy hai người k h tim c á t mạ xạ o sa k a tim hạ dạ tệ số bốn các ngươi hai người gần như là tại sỉ m ỏ hì dạ giữa cả cùng dạ mạ xạ kỳ ạn dù nổ súng thời điểm liền đem cường hóa trang phục toàn lực bộ u c phát lao đến bọn hắn thậm chí không dám xác nhận một chút thi ma nụ dạ gì thì ông phải trang bị ý gùn trói lại diêm phần mình bắt lấy đông cổ một cánh tay liền phi nước đại trở về c á t mạ xạ nhìn thấy đông cổ cũng không chết đi trong lòng may mắn hắn tại cùng dạ mạ xạ kỳ ạn dù hội hợp ô sa ca tim thành viên sau Biết bọn h ắ n ám á s t nụ ông thất bại. Bà năng liền dẫn dạ bại, gì giả thì thất bà mạ xạ kỷ ản trốn, rủ s a Osaka u đó t i m mì liền nụ bị ghệ cùng được tên tập kích. dạ kỷ gì mạ xạ kỷ ả n rủ hốt hoảng chạy trốn hội hợp hạ dạ tệ sổ cùng mất đi hai mắt tài dạ sần b ẩ y đằng sau liền bắt đầu tìm kiếm đông cổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mấy người thành công đem đông cổ cứu các ngươi không sợ sao đông cổ nhìn xem xì mỏ hì dạ dưới cả cùng dạ mạ xạ kỳ ạn dù cầm súng tay không ngừng run r u dày nhưng hai người cứ việc sợ sệt nhưng vẫn là đang không ngừng nổ súng nếm thử h i ể m hộ mấy người rút lui trong thanh â m hắn có ngoài ý muốn bình tĩnh làm sao lại không sợ ta sợ muốn chết rồi dạ mạ xạ kỳ ạn dù nói ô xa ca ngữ điệu run r u dày nàng thật rất sợ sệt quái vật kia chỉ là nhìn thấy liền để nàng hai đầu gối như nhổn ra nàng vừa cầm súng vừa gầm lên trong giọng nói có tiếng khóc một màn này để hắn cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười đúng vậy à các nàng đều đáng sợ nhưng các nàng đều vẫn là muốn tới cứu mình. cứ mình từ lúc bắt đầu tồn tại chính là sinh vật như vậy lẫn nhau giúp đỡ sống sót nghĩ như vậy đông cổ trong mắt vệ kia dị sắc chậm rãi tiêu tán nhiệt độ cơ thể cũng cấp tốc hạ xuống trong ánh mắt cái kia c ô muốn cùng thế giới cùng diệt điên cuồng tựa như chưa từng tồn tại qua làm sao bây giờ a xì mọ thì dạ giữa cả cha hỏi thời điểm bản năng nhìn về phía đông cổ đông cổ một bên đem thuốc trích tiêm vào đến trong cơ thể mình một bên tự tin nói hiện tại đương nhiên là lập đoàn đánh b u ộ n câu đổi đọc câu kẹo ts may chắc phải nghỉ dưỡng sức để đi bệnh viện rồi mình sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể bù đủ trương lại nhé cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian v từ ấ u trưng trưng xong, chương 36, vận m khi cho ta thêm man đã chỉnh nụ mệnh, cho ta thêm điểm, đã chỉnh sửa. man n cho ta sửa. đã Thi man đủ dạ dị t h ỉ ổng trên thân lôi kéo ra năng lượng dây thừng từ màu lam biến thành màu đỏ dịch chuyển sắp bắt đầu thi ma nụ dạ gì thì ông đem mình bị ngọn lửa màu đen tiêu đốt ngón tay bẻ chỉ là trong nháy mắt một cây mới ngón tay liền mọc ra hoàn tất nó hai tay khét trống năng lượng màu đỏ dây thừng trong khoảnh khắc đứt gãy dịch chuyển còn chưa bắt đầu liền bị tắt ngang nó nhìn xem cái k i a mấy cái nhỏ bé côn trùng không ngừng hướng chính mình xa kích tất cả đường đạn đều bị hắn đặt vào đáy mắt gần như là bị đánh chung trong nháy mắt vết thương liền cũng đã khép lại thi ma nụ dạ gì thì ông không nhanh không chậm hướng phía mấy người đi đến to lớn cảm giác á c bách để xì mọ hỉ dạ dưỡ cả cùng dạ mạ xạ kỳ ạn dù gần như muốn la hét đ nó nhìn thấy bên trong cao lầu một cái vóc người cao lớn áo đen kiếm khách chậm rãi đi ra đông to lớn tiếng bước chân giống như lúc trước đại đ ị a u dung động bị nụ dạ dỉ thì ổng rõ ràng cảm giác được nó dần dần lý giải đối phương kiếm thuật hoặc là nói loại năng lực kêu bản chất đông cổ bước ra một bước phương viên gần ngàn mét động tinh toàn bộ ánh vào trong tâm bên này nhân loại sớm đã tử vong hầu như không còn người sống s ó t từ lâu tị nạn cái này khiến đông cổ có thể càng thêm rõ ràng nắm giữ bốn phía tình báo nù dạ gì t h ì ông đồng dạng tiến về phía trước một bước con người trước mắt trên thân sớm đã không có cố khí tức nguy hiểm kia lúc này bất quá một kẻ phạm nhân thôi sinh mệnh của n g ư i như là trong gió chập trần ngọn lửa một ngọn gió nhẹ đều sẽ dập tắt vì sao không trốn đông cổ lần nữa tiến về phía trước một bước hắn chậm rãi đem phía sau hẹp dài n ì chỉ d ì n mạ xạ mụn s á c h tại tay trái tay phải nắm hở tại trên trôi kiếm đến tàn trong gió đông cổ tự hồ nghĩ đến một chút chuyện thú vị khỏe m i ệ n g mang theo ý cười khẽ thở dài vậy ta tình trạng không phải là tuyệt hảo đi vận bệnh nhà cho ta thêm điểm Thể c h ấ t 19. n h h nhẹn, Tinh thần, a n n n 15. 7. ă g lượng, k hạn ô n tính vốn vận mệnh trò chơi bên trong tính toán nhân g điểm chơi thuộc tự trò do, o l i thuộc t í h c ũ n g k h ô n g phải lực à mà là tính trung bình, d a theo h ấ t lượng t ầ một mươi năm Chẳng hạn như, lực lượng 15 là nhân loại bình thường khỏe mạnh sinh trưởng liền có thể đạt tới trình độ nếu là phối hợp tốt đẹp t ầ m thực cùng rèn luyện như vậy 610 cấp bậc này cũng là loài người có thể đặt chân nhưng mỗi một điểm đều cực kỳ gian nan 10 điểm chính là hệ thống cho là người bình thường rèn luyện đến mức tận cùng tại một đến m ộ ư ơ i điểm thông thường lĩnh vực mỗi điểm thuộc tính tự do có thể tăng lên một điểm thuộc tính m ộ ư ơ i một điểm thì là không hợp với lẽ thường lực lượng đột biến đen cổ võ dị năng các loại đột phá thường quy thủ đoạn làm cho nhân loại có cơ hội đặt chân cái này không phải người giai đoạn cho nên tại giai đoạn này cần hai điểm thuộc tính tự do mới có thể tăng lên một điểm thuộc tính mà một khi tiến vào hai mươi lĩnh vực nhân loại liền đã bắt đầu siêu thoát tự thân công cùng xiềng xích bình thường gọi là siêu phàm lĩnh vực bất luận loại sinh vật nào một khi một loại nào đó tính chất tiến nhập siêu phàm lĩnh vực tất nhiên sẽ thu hoạch được siêu phàm thoát tục năng lực đông cổ vốn dự định góp đủ điểm thuộc tính để lực lượng đầu tiên đột phá siêu phàm đi thu hoạch được lực lượng thần thống nhưng hiện tại hắn lại quyết định bắt đầu thêm điểm vận mệnh trò chơi đã vô số lần hướng đông cổ chứng minh lâu dài kế hoạch vĩnh viễn sẽ bị đánh vỡ nhân loại a chỉ có thể sống ở hiện tại phải trăng tiêu hao hai điểm thuộc tính tự do tăng lên thể chất đông cổ trong lòng xác nhận một cỗ như tê liệt đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân nhưng hắn còn chưa kịp n h ữ n mày cố đau đớn kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa từng xuất hiện qua thể chất của người đạt tới 20, tiến vào siêu phàm lĩnh vực nếm thử kích hoạt siêu phàm đặc thù đang kích hoạt người thu được siêu phàm bền bỉ đồng cổ trong lòng vui mừng từ diễn đàn thống kê tình huống đến xem thể chất siêu phàm nhất thường lấy được là một ít cùng loại da tốc khép lại loại này năng lực tái sinh sắt thép làn da loại này năng lực phòng hộ mà tại dưới tình huống không có h u y ế thống t tương đối hy hữu năng lực chính là lúc này đồng cổ lấy được siêu phàm bền bỉ loại này đặc thù sẽ để cho đông cổ thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực cùng tổn thương năng lực chống cự thậm chí đối với vận mệnh trò chơi bên trong một ít cực kỳ nguy hiểm tức tử chết ngay lập tức năng lực cũng có được năng lực chống cự la càng đến độ khó cao thế giới càng là quý giá năng lực vốn định thu hoạch một cái bình thường năng lực tái sinh để cao mình t ắ t chiến trạng thái đông cổ lấy ra một cái màu vàng cỡ lớn chiếc nhẫn nhưng lại đem nhẫn chỉ hướng chính mình thân thể của mình trên thực chất đã thu được loại kia cường đại khẳng tính nhưng giờ phút này trở ngại chính mình năng lực hành động lại là cái kia cố đáy lòng thiêu đốt cực lạc đau khổ đ một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát bốn bề mặt đất nổ bể thành từng khúc không khí chấn động dữ dội phát ra nổ đùng đông cổ nhìn thấy cái này quen thuộc năng lực cũng là kẹp lấy niệm lực bộc phát trong nháy mắt dưới chân đại địa rung động bộc phát địa chi hô hấp tứ chi hình địa mạch long minh vê anh dưới chân mặt đất nổ tung bắp chân cơ bắp từng cái nổi lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ khi man nụ dạ dĩ thì ông ánh mắt lạnh nhạt lần này không giống với sương thú nụ dạ dị hỉ ổng trạng thái năng lực toàn bộ triển khai nó hoàn mỹ bắt được tung tích của đối phương nó chậm rãi quay đầu cùng trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình phía trước bên trái kiếm sĩ bốn mắt nhìn nhau ken r u t sai ex rút kiếm thuật cư hợp thuật khanh vượt qua hai mét nỉ chỉ dìn mạ xạ mùn ra khỏi vỏ thanh â m réo rắc vô cùng không giống với trước đây thiên phú h i ể n lộ dưới trạng thái mất khống chế cái kia cố cùng bạo nhưng tốc độ lại vô cùng mau lẹ t h i ma nụ dạ dị hỉ ẩu cánh tay phải lưới liềm vừa mới dựng thẳng lên một đạo kiếm quang màu đen cũng đã theo nó hai gò má xe qua thi ma nụ dạ dị hỉ ô n g bị một cỗ cự lực chém đầu lệnh ra nó chậm rãi quay đầu lại trên hai gõ má cái kia gần như muốn đem đầu lâu chặt đứt vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu ông đông cổ trong lòng giật mình bước chân xê dịch nghiêng người tránh sang phía bên phải thi ma nụ dạ dị hỉ ô n g hai đạo laser c h ư ớ c mắt từ thi ma nụ dạ dị hỉ ô n g trong hai mắt bắn ra đem đông cổ vừa mới đứng địa phương bắn thủng đông cổ né tránh laser còn chưa đứng vững kính phong đập vào mặt trong tay hắn trải qua công nghệ hiện đại một lần nữa cường hóa nỉ chỉ dìn mạ xạ mùn hơi nghiêng ngăn lại thi ma nụ dạ dị hỉ ổng trên cánh tay phải to lớn l nhưng chưa từng nghĩ nhân loại kia thế mà chỉ là lảo đảo mấy bước đây là cỡ nào thần lực hai mắt laser lần nữa phát xạ đông cổ dưới chân lần nữa nổ đùng thân hình thay đổi một kiếm chém vào phía sau thi ma nụ dạ dị hỉ ổng trong miệng hơi thở có chút h ỗ n loạn hắn không thể không cảm thán trải qua dung nham nung nấu thi ma nụ dạ dị hỉ ổng độ cứng kinh người tại đơn đấu năng lực bên trên xác thực vô địch là cái tại một loại nào đó phương diện so kỳ bột xù gì mù d ạ a n càng mạnh kẻ địch nhưng là thế giới này cũng không phải là cái mẹt x nó ạ t bạ thế giới hiện tại thời đại cũng không phải thiếu thốn vũ khí tật thời đại thời đại thay đổi a nụ dạ dị h đ o á n c h ừ n g cắt mạ s ạ n đám người đã tiến vào dự định chỗ bắn lén xem đông cổ dưới chân đột nhiên bộc phát ra khỏi mấy bước hàn hướng về phía sớm đã thông qua tam chi hình địa động tâm kinh xác nhận vị trí hô ổ cả hà cờ lúc này không còn làn r a cái này b u ộ c toàn bộ điểm liền do ta nhận thi ma nụ dạ dĩ hỉ ổng mặc dù hình thể khổng lồ nhưng động tác vô cùng máu lẹ sau lưng nó to lớn gai xương triển khai như là cánh trong nháy mắt s ô n g lên chân trời hướng đông cổ lao xuống đông cổ cố chịu đựng liên tục bộ phát bắp thịt đau nhức lần nữa né tránh đồng thời thi ma nụ dạ dĩ hỉ ổ n vị trí tiến về hướng phía ổ cả hà h cờ ẩn nấp trước thi man ụ dạ dị hỉ ổng trên không trung trực tiếp bị đánh rơi một màn này ngoài dự kiến công kích để thi man ụ dạ dị hỉ ổng cánh xương đứt gãy cũng chậm chạp khó khôi phục thân mang tên là hạ t xịt u y ễ n k h ố c ngoài hành tinh bộ đồ tựa như cơ giáp hình người ổ cả hạ cờ ung dung hiện thân hắn từ mái nhà chậm rãi bay xuống cũng tiện tay đem the canh đầu lâu to lớn ném về nụ dạ dị hỉ ổng thi man nụ dạ dị hỉ ổng nhìn xem dưới chân the canh trận mắt tròn xoe miệng nuôi sặc máu đầu lâu tức giận gào thét giống vô cùng dữ dội niệm động lực dữ dội bộc phát đông cổ trong khi hô hấp không do dự rút lui chỉ thấy nụ dạ gì thì ổng cùng ổ cả hà cờ sau lưng cao ốc cửa sổ vỡ vụn thành từng mảnh bên trong xi măng cốt thép cũng không ngừng rơi là tả sách mới cầu đổi u đọc các minh đệ tấu chương song chương ba mươi bảy hồng liên trả ma chương ba mươi bảy hồng liên trả ma oi kỷ tim ra hỏa cố ý đem ta c u ố n vào ta cũng sẽ không tha cho ngươi ô cả hà cờ là cái mạnh mẽ nhưng rất độc găng dịch thành viên hắn cũng không chuẩn bị trợ giúp chính mình trong đội những người yêu kia hắn vốn chuẩn bị ẩn thân ở bên đến khi nụ dạ dỉ thì ổng cùng phía dưới kỷ tim ra hỏa giết lưỡng bại cầu thương lúc lại một đòn tiêu diệt nụ dạ dỉ ổng liên cùng hắn ngồi nhìn đâ ken đem cái t i ê u kỵ tim người trẻ tuổi đánh tới sắp chết mới hiện thân đánh lén giết chết đâ ken đồng dạng đông cổ đứng ở đằng xa nhìn xem lợi dụng ngoài hành tinh trang phục cường đại phòng hộ năng lực đang cùng thi ma nụ dạ dị h ỉ ông đối mặt âu cả hà cờ người nói âu cả hà cờ mặc dù ngươi khả năng không hiểu nhưng là ta thế nhưng là cứu được tính mạng của ngươi a làm lúc này o sa k a tim thậm chí nhật bản khả năng mạnh nhất găng đ ộ i viên thu hoạch được bảy lần một trăm điểm ban thưởng âu cả hà cờ sẽ không hiểu cái này nụ dạ dị h ì ông đơn giản tựa như là sáng thế thần chuyên môn chuẩn bị cho hắn tử thần đồng dạng â cả hà càng là càng là ưa thích độc lập tác chiến nụ dạ gì thì ông liền càng là sẽ đem ổ cả hà cờ hết thệ xé vỡ nát thậm chí cuối cùng kéo xuống ổ cả hà cờ đầu lâu trung tâm chiến trường thi ma nụ dạ gì t h ì ông hai tay lên i chạm động t á c càng lúc càng nhanh đồng dạng tại khu h i u tay tiếp có lưỡi kiếm tinh tinh chưa ở ổ cả hà cờ điều khiển bên dưới lại dần dần không địch lại ổ cả hà cờ trong lòng càng trấn kinh trước đây hắn tại mái nhà quan sát còn cảm thấy cái này t h ì ma nụ dạ dị hỉ ông năng lực cận chiến cũng chỉ thế không nghĩ tới đối đầu đằng sau vậy mà khó chơi như thế hắn mỗi một lần chém bị thương đối phương đối phương đều sẽ rất nhanh khôi phục mà lại đối phương tựa hồ đang thông qua phương thức nào đó nhanh chóng học tập chính mình hắn có thể cảm giác được thi ma nụ dạ dị hỉ ổng hai tay chém liên tục động tác cùng mình từ bóng bàn bên trong tập được lối đánh có kinh người tương tự đối phương đang mạnh lên ổ cả hà cờ trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra ý nghĩ này tập n i ệ m cùng một chỗ trong lòng của hắn giật mình sợ hãi mặt nạ màn hình bên trong đã đã mất đi thi ma nụ dạ dị hỉ ổng bóng dáng đông cổ ở phía xa nhìn rõ ràng thi ma nụ dạ dị hỉ ổng chân phải dầm mặt đất bởi vì cự lực mà nổ tùng thi ma nụ dạ dị hỉ ổng trong nháy mắt từ phía trước hạt xịt ổ cả hà cờ vọt đến bên người th hắn con n g ư ơ i co rụt lại tư thái này lại là bốn k e n giúp sai esus kiếm thuật cư hợp thuật nổ súng đông cổ tiếng giống giận dữ tại ổ c ả hạ cờ nghe tới là như vậy xa xôi hắn chỉ cảm thấy phía sau không khí bị vũ khí sắc bén tắt ra lạnh leo thấu xương để hắn lưng run dậy p hạt h xịt đột nhiên nổ tung lượng lớn xương mù phun ra thi man nụ dạ dị hỉ ổng như là lưỡi kiếm cánh tay phải dừng ở trước người quý giá hạt xịt từ phần eo chậm rãi đứt liệu ông thi man nụ dạ dị hỉ ổng thân hình r u lên nó bước chân dừng lại phía sau cánh xương một trận bành trướng sau đó nổ tung nó xoay người ý đồ tìm kiếm vị trí của đ ị c h nhân nhưng lại là một tiếng rất nhỏ tiếng súng vang lên hình tam giác ỉ gùn năng lượng dây thừng xoay tròn lấy hướng hắn đánh tới thi ma nụ dạ d ị hỉ ổng không kiên nhẫn một kiếm chém vỡ phốc phốc một thanh lưới dao lúc này từ trong xương khói xuyên ra chính xác đâm vào thi ma nụ dạ d ị hỉ ổng ngực thi ma nụ dạ d ị hỉ ổng động tác ngừng một lát là từ hạt xịt bên trong đ ị c h nhân đối phương không chết Ô cả hả cờ cầm trong tay gầm sập lợt từ dưới lên một kiếm đâm xuyên qua thi ma nụ dạ dỉ hỉ ổng đông đông to lớn tiếng bước chân như là cự thú tập kích ổ cả hả lại nhìn thấy cái kiệt kỳ tìm kiếm sĩ nghiêng kéo lấy trường kiếm mỗi một bức đều vượt qua khoảng mười mấy thước băng băng lao tới ổ. h ẹ p dài nỉ c h ỉ dìn tựa như trên không trung hóa ra một vòng trăng lưới liềm thi ma nụ dạ d ì thì ổng hai tay trong nháy mắt đứt gãy Ổ cả h ở cờ còn muốn công kích một cánh tay lại đặt tại trên vai của hắn chỉ kéo một cái Ổ cả h ở cờ liền cảm giác mình hai chân trong nháy mắt rời đi mặt đất đông cổ giờ phút này trong lòng c h ỉ cảm thấy ổ cả h ở cờ người này quả thật có thể làm có bụt hắn là thực có can đảm lao lên đã mất đi hạt xịt đằng sau đối mặt nụ dạ dĩ h ì ổng vẫn có can đảm công kích. nhưng ở hắn trong kế hoạch nơi này lập tức liền sẽ nên đón công kích dữ dội nhất lúc trước ý g u n cùng sợ g u n đánh lén bất quá là hấp dẫn nụ dạ dị hỉ ổng đ ư c chú ý dùn mới là m mong chính hạ dạ tệ sổ cánh tay phải cắm ở trong hơi có vẻ khổng lồ g u n hắn đứng tại chẳng biết lúc nào liền sẽ sụp đổ trong đại lâu đem g u n xa xa chỉ hướng phía dưới cái kia đáng sợ quái vật tài dạ s ầ n ầy đã mất đi hai mắt lúc này hắn g u n bị cắt mạ sà xa xa xa x ở trong tay từ một cái góc độ khác đồng dạng nhắm ngay nụ dạc và ô sa ka dị kênh bên cạnh khách sạn sang tr lực đạo khổng lồ để hắn vượt nóc băng tường đồng d ạ n g thuận vách tường phi nước đại cùng độ nụ dạ dị h ì ô n g hai mắt ở giữa laser bắn phá trong nháy mắt đem khách sạn này cao ốc xuyên qua kinh khủng laser như là cần gạt nước đồng d ạ n g tại osaka phố xá sâm ư ớ t đầu đường tàn quét đông cụ không biết này sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong đối mặt quỷ tướng quân nụ dạ dị h ì ô n g đây không phải là hắn có năng lực ngăn cản sự tình hắn muốn làm chỉ là đi săn nụ dạ dị ổng ông tiếng vang nặng nề đột nhiên xuất hiện thi man nụ dạ dị h ì ổng vừa đem trên thân thể năng lượng màu đỏ dây t h ư n g giật ra một cỗ to lớn xung kích từ trên trời dán xu Người、anh khó có thể tưởng tượng trọng lực trong nháy mắt đem thi ma n ủ dạ dị h ỉ ông áp đảo mặt đất xi、si、măng xuất hiện một cái đường kính bảy tám m hố to ông ông dư nặng nghề thanh nhâm không g á n đoạn vang lên thi ma n ủ dạ dị h ỉ ông mỗi lần muốn đứng dậy liền bị một cỗ khác không cách nào kháng cự tự lực đánh bại máu tươi từ trên người nó không ngừng chảy ra bốn chết đi quái vật nhanh lên c h ế c ta tại trước mặt sinh tử nhân loại từ lâu không có nhiều như vậy triết học suy xét như là n ủ dạ dị h ỉ ông phải t r ă n g tại thời cổ được tôn là khách nhân thần như là nhân loại tại sao muốn cùng bọn chúng chém giết Đó truyền thuyết nụ dạ dị hỉ ô n g thường vào nhà người khác ăn trực mà không ai phát hiện và cũng không làm hại họ nên được gọi là đầu bếp yêu quái hay khách nhân yêu quái đổ máu chết nhiều người như vậy còn lại chỉ có ngươi chết ta sống thôi mặc kệ là có chút biến thái hạ dạ tệ sổ hay là xinh đẹp xì mò hì dạ dày cả hoặc là bản thân bị trọng thương n h ỉ xì gì chi tất cả mọi người đang gào kêu bóc có súng đông cổ mang theo ổ cả hà cờ đứng tại cách đó không xa mái nhà nhìn xem không ngừng muốn bỏ lên lại bị trọng lực dần dần nghiền nát thân thể thần linh trong h o à n g hốt cảm thấy nụ dạ dị hỉ ổng liền cùng hiện thế bên trong nhân loại đồng dạng bị động quấn trong n g hoặc lòng à vận mệnh không t không qua r của hắn phát lệnh loại địch nhân này đối với hắn loại này sói cô độc tới nói quả thực là thiên địch thi ma nụ dạ dĩ thì ông gáo thét dữ dội nhưng mặc kệ là quanh thân buộc phát ra tính hủy diệt nghiệm động lực hay là laser bắn phá đều rất khó đối với trốn ở từng cái trong kiến trúc địch nhân tạo thành trong nháy mắt giảm quân số phạm nhân ta là t h ầm ầm kịch liệt nổ tung sen lẫn đ ầ y trời máu thịt máu tươi tràn ngập bị bốc hơi thành s ư ơ n g máu đông cổ cao mày nhìn xem trống giống trong sân cái kia tiếp tục gặp dùn đánh kích mà xuất hiện bề máu Ồ cả hà cờ dẫn theo gằm sờ đ ậ t trước một bước đi vào bên cạnh bề máu xa xa đánh lén cũng đã dừng lại kết thúc sao ô c ả h ả cờ không nghĩ tới lần này nguy cơ trùng trùng nhiệm vụ lại là từ kỳ tim đến dẫn bọn hắn tiến hành kết thúc đông cổ cũng tiến về phía trước một bước đại địa khẽ r u n lên một cố dị thường động tĩnh trong nháy mắt bị đông cổ bắt được hắn biến s á c hô lớn né tránh ô c ả h ả cờ phản ứng cấp tốc biến s á c nâng kiếm liền muốn né tránh nhưng đột nhiên nổ t u n g trong đầy trời máu tươi một cái không có bất luận cái gì giới tính nhân loại hình thái nụ dạ dị hỉ ổng trong tay nắm nắm lấy kiếm xương vung ra phốc phốc ô c ả hà cờ miệm mũi sầm máu vai phải lẫn gần nửa người đã bị cắt ra hơn phân nửa đẩy trời hết u y sắc đem một màn này phản g phất chiếu vào đông cổ trong lòng một cỗ trước đây một mực khó mà bắt linh cảm trong nháy mắt bước lên loại tiết trong còi u minh cảm giác tái hiện chả ma thời khắc chính là lúc này đông cổ mới bước nhảy ra đã đi tới trước bể máu trường kiếm mạ xạ mùn thật sâu đâm vào bên trong mặt đất hai tay nắm lấy c h i kiếm mất đi tất cả phòng hộ cùng huyết nục nụ dạ dị hỉ ổng nắm sau cùng kiếm xương nhắm ngay trước mắt cho mình tạo thành vô tận phiền phức nhân loại chém xuống một kiếm đông cổ cũng đồng thời hai tay hướng lên trên vẩy lên đường đỏ hỏ hỏ hỏa đông cổ bởi vì đáy lòng bị bỏng miệng nuôi chảy máu nụ dạ d ì k h ì ổng chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem trong tay đứt gãy kiếm xương cùng đ ầ y trời sen đỏ r u n g nham trong nháy mắt bị nuốt hết ngươi giết chết nụ dạ d ì k h ì ổng thu được một trăm điểm nhiệm vụ kết thúc bắt đầu dịch chuyển đông cổ nhìn xem ổ cả hạ ở cờ thân thể cũng chậm rãi biến mất trước khi đầu của hắn bị dịch chuyển một tay bắt lấy rơi xuống từ trên không tấm thẻ màu đen Xách cờ, đọc nhiều hơn môi mọi người đổi bờ ơn. ra, tạ T trên thân thể vết thương hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn xem xuất hiện trong phòng cắt mạ xạ xị mạ hạ dạ giữa cả một đ o à người n so sánh nguyên tắc bên trong thảm khốc kết cục chính mình đến cuối cùng đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt kiểm tra đo lường đến ổ ca hạ cơ dạ mạ xạ kỳ ả h ấn d ủ hạ dạ tệ sổ đám nhân vật tử vong vận mệnh bị thay đổi ngươi hoàn thành nhiệm vụ phúc họa tương y phúc và họa cùng nương tựa lẫn nhau nhiệm vụ ẩn phúc họa tương y nhiệm vụ miêu tả ngươi đến cải biến mọi người vật vận mệnh có người bởi vậy sống sót cũng có người bởi vậy mà cải biến nhiệm vụ hoàn thành tình huống Ngoài đ ị xì mọc thị vong sót đánh cấp dạ dạ dạ vô ý thức che miệng của mình nhưng vẫn là lên tiếng kinh hô nị xì gì chỉ xưa nay trên khuôn mặt lãnh khốc cũng đầy là kinh sợ biểu tình hắn chưa bao giờ từng thấy có người tại trong một nhiệm vụ cầm tới cao như vậy điểm số mấy người rất nhanh đều đem ánh mắt nhìn về phía đông cổ trong ánh mắt có khẩn thiết cũng có do dự đông cổ không để cho mấy người khó xử trực tiếp hướng găng g nói găng g ta muốn phục sinh su du k i rộ xì cả dù không thể đạt được ba trăm điểm để đông cổ có chút tiết v ố i nếu là lúc đó tình trạng của mình càng tốt hơn một chút có thể đem đạt ten c h é m giết như vậy chính mình liền có thể gom đủ ba trăm điểm nếu như có ba trăm điểm đông cổ liền sẽ trực tiếp đổi ổ cả hạ cơ bộ kia hạ xịt đi để m ù dạn lãnh hội một chút siêu thời đại khoa học kỹ thuật sức mạnh nhưng không đủ ba trăm điểm đông cổ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi tiếp tục tranh thủ cấp s đánh giá gặp rất nhanh hưởng ứng suzuki rổ xị c ả dụ thân thể từng chút từng chút được tạo nên đi ra ý thức rất mau trở về lại thân thể của hắn cắt mạ sàn mừng rỡ cho hói đầu đại thúc kể lại sau khi hắn chết phát sinh sự tình nhiệm vụ ẩn phúc họa tương ý độ hoàn thành thay đổi nhiệm vụ hoàn thành tình huống ngoài định mức tử vong không người ngoài định mức còn sống sáu người thông quan đánh giá lên cao một trăm tám mươi đánh giá thế mà tăng lên nhiều như thế đông cổ âm thầm suy đoán có thể là bởi vì trước đây su du kỳ rỗ xỉ cạ dù từ vòng khấu trừ đánh giá rất nhiều lúc này chính mình đem nó phục sinh liền được bù đắp lên đông cổ k h o á t k h o tay ngăn trở su du kỳ rỗ xỉ cạ dù nói lời cắm tạ hắn nhìn xem mấy người thần sắc ôn hòa đằng sau nhiệm vụ các vị còn x i n chính mình bảo trọng a mấy người nhìn thấy đông cổ còn thừa lại một trăm hai mươi chín điểm suy đoán đông cổ hẳn là sẽ lựa chọn đem chính mình từ gắng bên trong giải phóng cũng là lẫn nhau ông đằng sau rời đi đông cổ nhìn xem n ì xỉ dị cuối cùng rời khỏi phòng khoe miệm lộ ra nụ cười cổ quái chính mình rời đi gần không cần tốn hao điểm số. vận mệnh trò chơi là so găng dư cao cấp hơn hộ chính mình chỉ cần trở về tự nhiên là sẽ thoát đi găng dư khống chế găng dư cho ta đổi càng mạnh vũ khí tiêu tốn một trăm điểm ngươi sẽ thu hoạch được càng mạnh vũ khí là lập tức thu hoạch hay là lần sau nhiệm vụ phía trước phát ra lập tức phát ra găng dư lần nữa mở ra bên cạnh trên kệ bỗng nhiên xuất hiện một thanh khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần vũ khí thân thương rộng t h ù n g t h ì người h n sử dụng cánh tay nắm t ạ i ở giữa trong thân thương ngươi thu được đạo cụ dùng dùng phẩm c h i t xanh lam đạo cụ miêu tả đến từ chiều không gian cao hơn nhiều mặt ngoài hành tinh chủng tộc sáng tạo cơ sở khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực to lớn mi từ h khu i tiêu ế t lập mục đó đông cổ tại gần thế giới mục tiêu cơ bản hoàn thành mặc dù không có đạt được hạ xịt có chút tiến đuối nhưng siêu thời đại dùn mặc kệ là đối với hiện thế khoa học kỹ thuật nghiên cứu hay là chính mình cuối cùng rồi sẽ đối mặt giờ mà cùng kỳ m ộ n xù gì mù dạn đều là to lớn giúp đỡ người chơi thực lực trừ bản thân thuộc tính kỹ thuật năng lực bên ngoài trang bị tự nhiên cũng là không thể thiếu một loại đông cổ nhìn xem trên người mình như c ũ hoàn hảo cường hóa trang phục cùng giờ phút này lấy được dùn vừa lòng thỏa ý trở về đông cổ trước mắt gian phòng thật nhanh vỡ vụn trong nháy mắt chung quanh liền lần nữa thành một mảnh hư vô tầm mắt xa nhất biên giới vùng đất có l ấ m ta l ấ m tầm ánh sáng màu trắng người chơi u giờ ba đ ô n g cổ trong lòng xác nhận lượng lớn số liệu lập tức bắt đầu đổi mới hiện tại bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ gặp giáp bảy số hiệu a sau bốn nhiệm vụ chính đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành số lượng một tính toán nhiệm vụ ở ngoài định mức qua màn đánh giá tăng lên tăng lên một trăm tám mươi tính toán giết địch điểm ngoài định mức qua màn đánh giá tăng lên điểm số hai trăm hai mươi chín điểm tăng lên hai trăm hai mươi chín đang tính toán người chơi thành t ự u danh vọng kết toán hoàn tất đông cổ nhìn xem đánh giá cấp bậc từ cơ bản nhất e một mực hướng lên trên n à nhưng đến a đằng sau chuyển động tốc độ rõ ràng trở nên trượm trong lòng của hắn hiếm thấy xuất hiện thật chưa nếu g n là mình sống lại hói đầu đại thúc vẫn chưa thu hoạch được s vậy coi như có chút được không bù mất rốt cuộc đánh giá cấp bậc từ a j a n nan chuyển động tới cuối cùng đánh giá cấp bậc s đông cổ suy đoán vẫn là bởi vì trong nhiệm vụ tử vong người bình thường cùng osaka t e a m thành viên quá nhiều nguyên nhân nếu là mình có thể tại ngay từ đầu liền đem tất cả mọi người tập hợp lại trực tiếp tại cạnh con kênh nên chiến cũng đánh giết đủ dạ gì thì ổng đánh giá thậm chí có thể sẽ vượt qua s nhưng vạn hạnh trong bất hạnh tự mình lựa chọn phục sinh su du ký dỗ xỉ ca rủ đem đánh giá hướng lên、chạy. một đoạn dựng vào s bậc cửa ngươi tại trong thế giới nhiệm vụ thu hoạch được s đánh giá cấp bậc hiện tại bắt đầu phát thưởng đáng kế toán t bạch vị thế giới cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do ít hai vận mệnh điểm ít một nghìn căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng thu hoạch được một trăm tám mươi phần trăm tăng lên ngươi tại lần này thử thách thu hoạch được cơ sở ban thường là điểm thuộc tính tự do ít ba vận mệnh điểm ít một nghìn tám trăm hiện tại tính toán cao đánh giá cấp bậc khen thưởng thêm căn cứ vào cấp b đánh giá ngươi ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít năm trăm căn cứ vào cấp a đánh giá n g ư ơ i thu hoạch được sở trường tăng lên quyển t r ụ c ít một căn cứ vào cấp s đánh giá n g ư ơ i thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố n g ư ơ i thu được một lần vận mệnh chiếu cố phải t r ă n g sử dụng đông cổ trong lòng xác nhận hư hảo trong không gian xa hoa đĩa quay xuất hiện lần nữa có kinh nghiệm của lần trước đông cổ lần này trong lòng đã yên ổn không ít hắn nhìn xem những cái kia lấp lóe lên màu vàng hào quang cùng màu t í m o không vui không buồn à dù sao cũng sẽ không cho ta loại cấp bậc kia vật phẩm trời xanh mây trắng đi thiên hạ trò chơi đều là giống nhau lừa đảo đủ loại âm mũ chửi bậy bên trong ánh sáng lưu truyền đột nhiên hào quang màu tím sáng rực đông cổ biểu lộ hơi có vẻ đờ đất nhìn xem cuối cùng dừng lại tại cái tiêu tản ra mỹ lệ hào quang màu tím ô có chút khó mà tin được đó là một khối nho nhỏ bằng gỗ phía trên khắc lây dòng chữ tái hiện c h i tại người thu được huấn y tưởng cấp đạo cụ tái hiện c h i tại tái hiện c h i tại phẩm chất huấn y tưởng miêu tả thế giới nào đó thần tạo nên đạo cụ đặc thù sử dụng sau có thể trao cho người sử dụng tái hiện năng lực hiệu quả trao cho tái hiện năng lực huấn tưởng đạo cụ ba nông cụ không để ý bốn phía chậm rãi bắt đầu đổ sụt hắn rơ trong tay bằng gỗ lại là huấn tưởng đạo cụ còn có thể trao cho năng lực huấn tưởng đạo cụ hắn gần như là trong nháy mắt liền bóp nát bảng gỗ ngươi thu được năng lực tái hiện tái hiện cấp a ngươi có thể tiêu hao cái giá đáng kể để vừa mới phát sinh qua một loại nào đó sự kiện năng lực vật phẩm tiến hành tái hiện sách mới cầu đổi đọc rs mắt có chút vấn đề rồi chắc mình sẽ giảm lượng làm việc lại chút tầm hai chương một ngày nhé mong mọi người thông cảm tấu chương xong chương ba mươi chín mất tín hiệu thời gian chương ba mươi chín mất tín hiệu thời gian quách đăng nguyên ngồi dựa vào trong phòng của mình sắc mặt xám xịt hắn chỉ là sưng sờ nhìn trên màn ảnh cái kia thật to l ệ c dễ ảm ấ t tín hiệu chữ mưa đạn nhấp nhô tốc độ rõ ràng đã thấp xuống trước đó rất nhiều người còn tại tranh luận bị tờ đến cùng có hay không bị giết chết nhưng bây giờ trong lời dễ ảm sớm đã trở nên tương đương còn cụ v chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người tiến đến soát một câu dịp mặc n h ậ u ai bị tờ đi mạnh khỏe vì cái gì tất cả mọi người cho rằng bị tờ nhất định chết quách đăng nguyên ngay từ đầu còn tức giận cùng những người kia chửi nhau nhưng là từ từ một cô đ i ề u hữu cảm giác đem hắn bao phủ hắn cũng rõ ràng phàm là xuất hiện loại tình huống này tám chín phần m ộ ư ơ i đều là chết nhưng là a bị tờ nhất định là không giống với a hắn nhưng là cấp b á nhà quách đăng nguyên ánh mắt mơ hồ hắn không cách nào cùng hiện thực giảng giải rõ ràng vừa mới cảm thấy mình cũng có thể sống tiếp giờ phút này lại chỉ cảm thấy nhân sinh ảm đạm không ánh sáng s ơ n thành một bên khác lưu chiếu cũng ngơ ngác ngồi tại trên b à n của chính mình cái k i u tên là bị tờ một mặt khác v i d e o ngay tại biên tập đến một nửa hắn khó mà tin được loại kia nam nhân sẽ nhanh như thế ngã xuống ai ám l ỉ vẫn tại thông báo lấy tin tức kinh thành báo tin nhanh đông hạ mới cấp ép thức tình giả hư hư thực thực chết tại g ầ n thế giới theo báo cáo lưu chiếu đ ỗ n g nhiên q u a y người khó có thể tin thế mà lại có truyền thông giảm trực tiếp như vậy tuyên truyền đối phương xác nhận rồi sao rõ ràng chưa tới mười hai giờ rõ ràng có thể còn sống a trên internet lúc này càng đã là một hồi gió tanh mưa máu trên vận mệnh diễn đàn hôm qua cấp s ra sân bầu không khí có bao nhiêu nhiệt liệt giờ phút này liền có bấy nhiêu để bài số lượng khổng lồ người sử dụng quần thể đều chú ý bị tờ kỳ dị gạ lệch dễ ảm đối phương tại trong lệch dễ ảm gặp phải khó có thể tưởng tượng kẻ địch mạnh mẽ sau đó lệch dễ ảm hình ảnh biến mất đây là sự thật không thể chối cãi lượng lớn bị tờ f a n hâm mộ khó mà tiếp nhận bắt đầu phát bài viết muốn tìm kiếm tán đồng l ệ c dễ ảm biến mất chỉ nói rõ là l ệ c dễ ảm thiết bị hư hao bị tợt đối sẽ trở về năm nhưng cùng lúc đó có nhiều người hơn bày ra lượng lớn số liệu gần như chín mươi lăm phần trăm trở lên là ít dễ ả mất đi tín hiệu đều đại biểu cho sở trẻ ả mẹ tử vong càng có một nhóm người đã không kịp chờ đợi bắt đầu thanh toán đùa c ậ n bị tờ may mắn cấp s bị choáng váng đầu v ó c tốc độ ánh sáng ngã xuống bị tờ đến cùng c h ỉ là lý luận xuông lượng lớn mang chiến bởi vậy mà sinh ra dương viễn bình lúc này càng là sắc mặt tái xanh bật điệu sức đầu mẹ chán hắn một bên giận dữ mắng mỏ lấy kinh thành báo một bên để bộ môn người nhanh chóng cắt đứt các phương đối với bị tờ sự kiện đưa tin muốn đem đối với nhân loại ảnh hưởng giảm xuống đến thấp nhất cung lịch cuối cùng là trẻ tua chút lúc này man dương viễn bình lướt qua nửa là kích thích nửa là chân thành nói làm sao liền này đã nhận thua cung lịch không biết tổ trưởng rốt cuộc là ý gì hắn chỉ là hai mắt hơi đỏ lên trên nắm tay một mảnh trắng xanh là chúng ta thua à chúng ta lựa chọn người chết dương viễn bình đ ố n g nhiên che cấp dưới miệng biểu tình hắn kiên định lắc đầu nói hắn sẽ không đơn giản như vậy chết đi hắn nhưng là đối với tất cả mọi người nói lời như vậy nha năm l ậ t đại thụ mang ta đi cổng dịch chuyển bên kia đi l ậ t đại thụ hai mắt đỏ o bừng hắn có chút hối hận lần này không để cho con gái ngủ say nhìn xem giống nhau thủy tinh yêu ớt con gái hắn lắc đầu cố cầu cùng cổng dịch chuyển, chơi chủ tốt, ý đổi đề đi. đề. tài nói kia ngươi thể trốn tránh trò vịnh vòng bên không không không Hắn bản năng muốn vận mệnh trò chơi tương quan khí lật nhị bỗng nhiên n g ầ n đầu lật thụ lúc này mới thấy rõ con gái của mình trên khuôn mặt vậy mà một giọt nước mắt cũng không có chạy xuống đối phương chỉ là mong đợi nhìn xem chính mình nói không phải nhanh đến mười hai giờ sao a cổ muốn trở về đi lật thụ nghe vậy k h ẽ giật mình hắn có chút muốn cùng con gái của mình nói một chút những cái kia tàn khốc số liệu nhưng thiếu nữ trong mắt chờ mong tựa như thuần trắng điểm sáng để hắn cũng không đành lòng đánh vỡ đ ỗ n g nhiên thiếu nữ thần sắc sáng lên ngó tay chỉ vào lật thụ phía sau màn hình nụ cười sán lạn trong khoảnh khắc nở rộ sáu lý mai một mình đứng tại vịnh cầu v ồ n g cổng dịch chuyển bên ngoài một góc nàng cũng không biết tại sao mình muốn chờ ở chỗ này nàng chỉ là tại một loại cảm xúc nào đó điều khiển bất chi bất giác liền tới đến nơi này nàng mang theo mũ trùm nhìn xem cái này đến cái khác chờ đợi người nhà người thất vọng rời đi cũng nhìn thấy một số người hưng phấn đoàn tụ ông nhau cứ việc nơi này dò người mật độ cũng không lớn nhưng vận mệnh trò chơi mang tới thăng trầm một dạng ở đây trình diễn nàng chỉ là một mình ngồi dựa vào một bên bên tường dây thường xuân từ sau lưng nàng mặt tường kéo dài đến khắp nơi đều có n g ư ờ i cũng đang chờ người sao một cái có chút giàn mua âm thanh đột nhiên từ trước người nàng v ă n g lên lý mai ngầm đầu nhìn thấy một người có mái tóc đều đã rơi sạch ông lão mang theo cũ nát mũ trùm đứng ở trước mặt mình nàng đầu tiên là gật gật đầu lại lắc đầu ông lão nhìn nàng cảm xúc không tốt cũng không có tiếp tục hỏi chỉ là phối hợp chậm rãi ngồi ở bên cạnh lý mai nhìn xem ông lão cũng là hỏi vậy ngài là đang đợi người nào sao không nghĩ tới ông lão cũng là trước gật gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu ông lão tựa hồ cũng bị chính mình chọc cười ta còn có mấy giờ liền muốn đến thời hạn lý mai trong lòng hơi động có chút không đành lòng nàng biết đến thời hạn ý tứ chính là đến cuối cùng tiến vào vận mệnh trò chơi thời gian nếu là không tại cuối cùng thời hạn trước đó chủ động tiến vào liền sẽ gặp phải vận mệnh trò chơi ngẫu nhiên di chuyển rất có thể sẽ tiến vào không phù hợp thực lực mình cấp bậc độ khó cao thế giới ông lão nhìn thấy tiểu cô nương trên mặt không đành lòng h ắ n lắc đầu tiếp tục nói ta vốn là hôm qua liền cùng bạn ra nói tạm biệt nhưng là ta hôm nay sáng sớm gặp được một người một cái sắc sỡ loá mắt người trẻ tuổi lý mai giật mình trên quảng trường người không nhiều nhưng to lớn tiếng kinh hô lại đột nhiên vang lên lý mai hai mắt đấm lệ mông lùng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên thật sáng bên người nàng ông lão lại bỗng nhiên đứng dậy la thất thanh là màu vàng một cái ý nghĩ trong đầu đột nhiên phun lên lý mai trong lòng nàng tiện tay lau nước mắt quả nhiên thấy cổng dịch chuyển lần nữa lấp lóe lên ánh sáng màu vàng mặc dù không bằng thử thách thức t ỉ n h như vậy muốn chiếu sáng thế giới đồng dạng sáng chói nhưng loại hào quang màu vàng nóng này như là trời sinh liền mang theo có thể cho mọi người giúp khí lực lượng lý mai hai chân t h o n g dài mấy bước liền chạy tới cổng dịch chuyển phía trước một bóng người cao lớn mặc màu trà áo khoác c ò n ở sau lưng một thanh hẹp dài kiếm thật là hắn người trở về ô ô ô đông cổ vừa mới đạp vào mặt đất không hề như trong tưởng tượng đám người kinh hô cũng không có lần trước cái kia nhân gian địa ngục gi hắn kinh ngạc nhìn trước mắt khóc dòng dòng nữ sinh đối phương tươi đẹp trên khuôn mặt bị tay của mình bôi ra mấy dòng nước mắt đông c ổ nhớ tới cái kia tạ i nụ dạ gì thì ổng trong tay tổn hại k í n h mắt trong lòng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn lên trước mấy bước đỡ lấy đối phương ôn hòa cười cười hỏi ngươi có mang điện thoại sao Sách cáo. cáo Quách cầu đọc, chương chương Chương thấu hiệu đang kết nối lại. Tín hiệu đã khôi phủ. mới, ảm đổi lời nối lại. tuyên tuyên đang đã đăng tín kết Tín xong, n dệ trong đó cái h kia đuôi ngựa kéo tới bên hông một mực tại chỗ nhảy nhót reo hò nữ sinh để hắn hết sức nhìn quen mắt mặt trời sáng tỏ gửi đi súp tơ trác ờ ni hai trăm linh hoan nghênh trở về võ chính dương gửi đi súp tơ trác ờ ni một trăm linh nhìn tới đánh giá cấp bậc lại rất cao a rất tốt các loại súp tơ trác rất nhanh để lấy dễ ám độ hấp nhanh chóng lên cao đông cổ cũng là nhìn thấy liên tiếp ngựa đạn hắn nhìn xem trên điện thoại di động camera cười nói cảm tạ sự ủng hộ của mọi người rất xin lỗi để mọi người lo lắng sau đó đông cổ dứt khoát liền cầm điện thoại ngồi tại dưới cổng dịch chuyển bậc thang bắt đầu kể lại đằng sau chiến đấu phát sinh bên cạnh một đám bưởi vì màu vàng cổng dịch chuyển mà vây tới quần chúng vây xem cũng là nghe đông cổ giàn giải phát ra từng trận kinh hô d ư ơ n g viễn b ì n h trong phòng làm việc sắc mặt cổ khoái chỉ cảm thấy tự mình chọn bên trong vị này thần tượng vẫn còn có kể chuyện thiên phú đem một trận chiến đấu kể ra sinh động như thật hắn quay đầu nhìn thấy cung lịch thần sắc hưng phấn mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, sớm đã quên đi làm việc. Không khỏi hò khan hò hai lịch, tiếng nói cung lịch, lập tức lập sơn ắ p xếp mấy thành báo đông hạ báo các loại chuyên nghiệp truyền thông rất nhanh liền đi hiện trường cổng dịch chuyển bên trên hào quang màu vàng sớm đã dập tắt bọn hắn chỉ thấy ráng người kêu cao lớn bị tờ đang ngồi ở cổng dịch chuyển bên dưới một đám nam nữ già trẻ vây quanh ở bên cạnh hắn nghe hắn kể lại, trong nhiệm vụ chi thiết, nghe hắn kể lại tâm tình của mình biến hóa đến từ sơn thành báo phóng viên hoa nhân tài Ad, tên nhân vật nhà cứu giác nhạy cảm nhanh chóng đem một màn này chụp lại hắn nhìn xem chính mình máy ảnh bên trong tấm hình lẩm bẩm nói đơn giản tựa như là hành hương trong tấm ảnh bị tờ đông cổ ngồi tại cổng dịch chuyển bên dưới phía sau là sáng tỏ ánh trăng tại đông cổ dưới thân một đám nam nữ già trẻ vây quanh ở b ố n phía ánh mắt tất cả đều nhìn xem đông cổ thần sắc ở giữa có mừng rỡ có chờ đợi đông cổ nhìn thấy mấy nhà phóng viên đến vừa vặn hắn cũng kể đến cuối cùng giết chết nụ dạ dị h ông, người vây xem lúc này mới giật mình chính mình vậy mà nghe lâu như vậy hoa nhân tài chen ra phía trước hắn nhìn sau l ư n g ca mê ra đều đã điều chỉnh tốt góc độ liền hướng đông cổ hỏi đông c nhiệm vụ lần này giống như độ khó rất cao ngài ở trong nhiệm vụ cũng gặp phải một chút khó khăn chắc t r ở có cái gì muốn đối với những cái kia quan tâm ngài vì ngài lo lắng người nói sao có thể vào lúc này bị đẩy ra phỏng vấn truyền thông tự nhiên là tại lập trường cùng tín nhiệm đều trải qua kiểm tra hoa nhân tài đặt câu hỏi rất rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt đông cổ nhìn xem camera không chút nào l u n g cuống hắn đầu tiên là lần nữa cảm tạ đám người ủng hộ và quan tâm sau đó đối với camera nhẹ nhàng vô vỗ bộ ngực của mình mặc kệ là một lần hay là hai lần mười lần hay là vô số lần ta đều sẽ từ cái kia tên là vận mệnh trong trò chơi thắng được sau đó thắp sáng những nay đen kịt cổng dịch chuyển cho nên đông cổ nhẹ hít một hơi t r i n h trọng nói cho nên xin mời tiếp tục xem ta đi sau đó tin cậy ta mặc kệ là như thế nào hoàn cảnh khó khăn ta nhất định sẽ lại một lần nữa đứng ở chỗ này cùng các ngươi gặp gỡ không biết tên ông lão đứng tại phía ngoài cùng hắn nhìn thấy cái kia lúc này vô cùng sặc sỡ lóa mắt người trẻ tuổi đột nhiên nhìn mình hai người đối đầu ánh mắt một loại tên là giúp khí đồ vật thiết thực truyền đạt đến đáy lòng của hắn lý mai kích động vừa khóc lại cười khoảng cách gần nghe được bị tờ tuyên cáo nàng cảm giác mình cả người đều bị đổ đầy năng lượng toàn thân tràn đầy hy vọng nàng nhìn xem đông cổ trong tay điện thoại hận không thể hiện tại liền cướp về đi phát mưa đạn trong lấy dễ ảm lúc này khán giả hận không thể răng đèn kết hoa lên liền ngay cả súp tơ chát cũng rất nhanh bị mới súp tơ chát đ è xuống tất cả mọi người đắm chìm tại một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong buổi chiều lấy dễ ảm thảm đạm cùng kiềm chế tại lúc này tất cả đều thu được bồi thường võ chính dương ngồi tại trong nhà mình vợ của hắn giờ phút này cũng đang lặng lẽ lau mắt nàng làm cứu d ỗ i giả người bên g ố i đối với quốc gia này thế giới này hiện tại đối mặt khốn cảnh lại quá là rõ ràng còn trẻ như vậy người còn sống thật quá tốt rồi bốn nhưng khóc về khóc nàng vẫn là đẻ xuống vo chính dương muốn lần nữa gửi đi s u ố t tơ chặt tay s ơ n thành khách sạn tốt nhất lam xuyên khách sạn ở vào đỉnh c h ó t phòng tổng thống bên trong một người mang kính mắt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử vội vã bưng lấy máy tính bảng gõ vang cửa phòng tắm đông lưu t ỉ người kia còn sống thật lâu một đạo thanh âm thanh lanh từ trong phòng tắm vang lên ta đã biết nữ tử còn định cho đối phương nhìn xem video nhưng bốn bề không khí đ ô n g nhiên lạnh lẽo nàng lập tức cầm lấy tắp lịt đông đông chạy về sáu giờ phút này người cao hứng nhất thuộc về phích lịch trạm cao tầng bọn hắn làm nhân tài mới nổi. lúc đầu chỉ có thể dựa vào người trẻ tuổi lưu lượng tại lấy dễ ảm thị trường chia một ít canh thừa nhưng bánh t ừ trên trời r ấ t xuống bị thợ kỳ gì gạ từ chối mấy cái kia chạm trên trời hợp đồng ngược lại chủ động cùng bọn hắn ký kết bọn hắn gần như là đem lấy dễ ảm nghiệp vụ trọng tâm toàn bộ chuyển rời đến vận mệnh trò chơi khối này không nghĩ tới buổi chiều tin d ữ chuyển đến bị thợ kỳ gì gạ lấy dễ ảm mất đi tín hiệu t hư hư thực thực ngã xuống mấy cái cao tầng kém chút tại chỗ khóc ra thành tiếng giờ phút này nhìn thấy lấy dễ ảm tăng gọn độ hòn còn có cái kia điên cùng dâng lên mức l trong lòng chỉ hận chính mình không có tiến đến vịnh cầu vồng hiện trường nếu không đi lộ cái mặt cùng bị tờ trụ tiểu ảnh biểu thị một chút công ty mình một mực đối với bị tờ tràn ngập lòng tin chỉ sợ ngày mai giá cổ phiếu có thể trực tiếp c ắ t cánh bốn cùng lúc đó buổi chiều một ít nhảy ra truyền bá bị tờ không tốt tin tức truyền thông cùng thế lực tự nhiên cũng bị bọn hắn ghi hận bọn hắn tần ra mặc dù không có cái gì vận mệnh trò chơi giao t h i ệ p nhưng lại xưa nay không thiếu tiền tài từ trên buôn bán đem nguyên một kinh thành báo loại này lệch ra cái mông truyền thông vẫn là rất nhẹ nhàng bọn hắn không quan tâm kia cái gì tồn tại giữa nhân loại hai đại hệ phái minh tranh h n đấu cấp độ quá cao bọn hắn mới không tới nhưng tương tự những đại nhân vật kia cũng căn bản sẽ không quản bọn hắn loại này nho nhỏ vốn liếng trò chơi kinh thành báo đúng không chơi hắn nam đông cổ về đến trong nhà thời điểm đã nhanh đến mười h tối hắn ra thang máy quả nhiên thấy sắc mặt có chút tiểu t h ụ y dương viễn bình tựa ở nhà mình trước cửa đông cổ nhìn thoáng qua trống không phòng ba nghìn năm trăm mười mới ra vẻ khinh thường trêu đùa các ngươi này dị thường sự vụ cục cũng không phải chuyện tốt ta lúc này còn muốn làm kém dương viễn bình năng lực quan sát tinh tế sao lại không có chú ý tới đối phương biểu lộ nhưng hắn không có vật trần người hiền lành mặc kệ như thế nào nguy trang kiểu gì cũng sẽ có sơ hở hắn dập tắt trong tay thuốc lá thản nhiên đưa tay ra nói lấy ra đi đông cổ bị đối phương thản nhiên đưa tay tư thái làm cho s ư n g sờ hắn một bên từ trong hành trang lấy ra món kia hư hỏng cường hóa trang phục một bên chật chật nói các ngươi tốt xấu là cơ quan nhà nước đi cứ như vậy từ ta loại này công dân trong tay đoạt đồ sao d ư ơ n g viễn bình s ờ lên trong tay cái kia không rõ chất liệu cường hóa trang phục trong lòng chỉ mong mọi bộ phận kỹ thuật những người kia có thể sớm ngày cùng những cái kia đại tư bản công ty khoa học kỹ thuật liên hợp lại phá giải loại kỹ thuật này nói như vậy rất nhiều người đều có thể sống sót hắn tiện tay cho đông cổ ném tới một cái chiếc hộp màu đen đông cổ thuận tay tiếp được mở ra xem là một cái đẹp đẽ huy chương đây là cái gì dương viễn bình lông mày nhữ lại cười nói đồ tốt nha nghĩa sĩ huy chương đông cổ quả nhiên thấy huy chương dưới đáy có cái tinh xảo nghĩa chữ nhưng là theo hắn biết thứ này xét duyệt tương đương nghiêm ngặt chỉ có thiết thực cứu vớt không ít người tính mạng mới có thể được trao tặng mà thứ này trừ là một loại vinh dự bên ngoài tác dụng lớn nhất là có được nghĩa sĩ huy chương người có thể có tư cách đi xin thành lập cá nhân nghĩa cảnh sự vụ phòng hoặc là xưng là cá nhân anh hùng sợ sự vụ có tại nhất định khu vực phụ trợ chấp pháp quyền ta nhưng không có ch dương viễn bình lúc này đi tới cửa thang máy hắn nghe vậy quay đầu nhìn về phía đông cổ ánh mắt tại thanh lanh dưới ánh đèn có vẻ hơi lạnh leo đông cổ có rất nhiều sự tình không phải ngươi không chuẩn bị làm liền có thể không làm có quá nhiều người sẽ buộc ngươi đi tiến hành lựa chọn thấu chương xong chương bốn mươi mốt phố sa đoạn chương bốn mươi mốt phố sa đoạn đông cổ vớt ve trong tay tấm thẻ màu đen ánh mắt có chút phiếu hốt liên tục cường độ cao tiến hành hai lần vận mệnh trò chơi hắn nên đón ngắn nhất hai xung quanh khoảng cách kỳ cái này khiến hắn thậm chí có chút không hiệu chống g i n g bách quỷ tướng quân nụ dạ gì h i ông hắt thiết hai sao miêu、tả. trong một thời không nào đó lãnh đạo bách quỷ dạ hành quỷ tướng quân thực lực cường đại hiệu quả một ngươi có thể bóp nát tấm thẻ này hệ thống sẽ từ nụ dạ dị hỉ ổng trên thân vật phẩm kỹ thuật năng lực bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một loại chiến lợi phẩm phát cho hiệu quả hai ngươi có thể đem tấm thẻ này đập vào trên người mình ngắn n g ủi hóa thân nụ dạ dị hỉ ổng trong quá trình hóa thân ngươi có thể thu hoạch được nụ dạ dị hỉ ổng kỹ thuật năng lực tăng thêm đông cổ không định bóp nát tấm thẻ này đến thu hoạch chiến lợi phẩm một phương diện nụ dạ dị hỉ ổng bản thân chiến một phương diện khác đối với vừa mới tiến hành một lần bạch vị nhiệm vụ đông cổ đ ế nói n kỳ thật hắn cũng không thiếu nụ dạ gì hỉ ổng trên người những kia năng lực cùng kỹ thuật đông cổ mở ra chính mình bảng cá nhân người chơi uz ba t r m chín m ư ơ nghìn ba trăm chín chín năm kiếm thuật hình võ thuật hình thuộc tính lực lượng một ư ơ i bảy thể chất hai mươi siêu phẩm nhanh nhẹn một ư ơ i năm tinh thần bảy năng lượng không điểm thuộc tính tự do năm sở trường cơ sở quyền pháp l v bảy cơ sở thân pháp l v ba cơ sở kiếm thuật l v bốn mù đấu l v một sở trường thăng cấp quần t r ụ hai năng lực cổ lưu võ đạo cấp c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 tính chất một vợ ấp tại một ít cảm xúc tác dụng dưới ngươi sẽ đem chính mình làm t u ổ i đốt nóng lửa đem thân thể của mình tiềm lực hoàn toàn kích hoạt tính chất hai gốm ẩn đại địa phân nộ ngươi cảm ứng được như sen đỏ dung nham lực lượng đánh giá cấp ợ bạch vị thượng ta rất mạnh đông cổ đối với bản thân có rõ ràng nhận biết cho dù là tại tất cả bạch vị người chơi bên trong chính mình cũng là cực kỳ mạnh mẽ loại kia thậm chí thu được cấp a năng lực nhớ tới cái này a cấp năng lực đông cổ đột nhiên tới hào hứng năng lực này miêu tả để hắn rất nhanh đoán được xuất xứ đại khái chính là đến từ h kỳ no sổ cụ thế giới này dài tại đều là một loại năng lực mà sử dụng năng lực liền cần thỏa mãn một vài điều kiện hoặc là thanh toán một chút đền bù nhưng mình năng lực này đánh đổi lại miêu tả phi thường mơ hồ đông cổ nghĩ nghĩ lấy ra một tấm sở trường thăng cấp quyển trục tâm niệm kẽ động phải t r ă n g sử dụng sở trường thăng cấp quyển trục ít một tăng lên cơ sở thân pháp lv ba lv bốn đông cổ trong lòng xác nhận trong tay quyển trục lập tức biến mất trong đầu hắn cũng lập tức nhiều hơn không ít liên quan tới di động tiêu lực kinh nghiệm đông cổ dưới chân hơi dùng s ứ c một bước dẫm lên trong phòng vách tường mũi chân có chút phát lực thân thể đã như khỉ nhảy đến đối diện vách tưởng thân thể trở về mặt đất vách tường lại hoàn hảo không h lực lượng thu phát tùy ý, động tác ngược lại nhẹ nhàng không ít so với lờ vờ ba giai đoạn lợi dụng lực lượng cơ thể của bạo cao minh hơn rất nhiều đông cổ trải nghiệm biến hóa đằng sau lập tức tập trung tinh thần điều động thân thể bên trong loại tiêu kỳ diệu năng lực trong nháy mắt một cố i a o động kỳ dị từ trước người lấp lóe đông cổ chỉ cảm thấy thân thể đ ỗ n g nhiên có chút thoát lực trong tay liền xuất hiện một kiện vật phẩm sở trường thăng cấp quần chủ đông cổ đông đứng dậy trên mặt khó mà ước chế vui mừng năng lực này quả nhiên có thể như vậy sử dụng nó có thể đối với vận mệnh trò chơi vật phẩm có hiệu lực mặc dù trong thân thể có chút thoát lực nhưng đông cổ cảm thấy loại trình độ này tiêu hao cũng sẽ không đối với mình thân thể tạo thành ảnh hưởng cùng lắm thì chính mình liễn phát huy tiền giấy năng lực đi lợi dụng hiện đại phát đạt y học tiến hành bồi bổ Không không không, vận mệnh trò chơi không nên xuất hiện loại này ác tính b ờ u gờ mới đúng đông cổ rất nhanh cưỡng chế để cho mình bình tĩnh lại hắn bắt đầu t ì n h tế xem xét giao diện trạng thái của mình đông cổ lông mày rất nhanh nhăn lại vận mệnh điểm một nghìn một trăm sáu mươi tám hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại thế giới thứ nhất thu hoạch được hai nghìn năm trăm vận mệnh điểm lần thứ hai thu hoạch được hai nghìn ba trăm điểm trừ ra cái ms nozat bạ lần kia chữa trị thân thể hao phi sáu trăm ba mươi hai điểm trên lý thuyết chính mình hẳn là còn thừa lại bốn nghìn một trăm sáu mươi tám điểm mới đúng l ầ như là nhưng làm đông cổ cho tới nay biết được số lượng không nhiều có thể tác dụng tại vận mệnh trò chơi cơ chế năng lực vẫn là để đông cổ nhận ra rất nhiều khả năng bất luận là dùng đến cày quái để cao độ hoàn thành vẫn là dùng đến tái hiện dở dọc cả họ thu hoạch được nhiều lần dở dọc lại hoặc là trực tiếp trong chiến đấu tái hiện năng lực của mình cùng công kích chỉ cần có thể thanh toán đầy đủ đánh đổi năng lực này có thể nói s á c thực xứng với cấp ba đánh giá tìm i chung điện thoại di động đem đông cổ từ đối với tái hiện năng lực này mơ màng lấy lại tinh thần hắn nhanh chóng ấn mở diễn đàn thấy treo phân tích giả danh hiệu tâm viên phát tới tin tức n g ư ờ i tìm đồ vật có tin tức đông cổ mừng rỡ nhanh chóng trả lời ở đâu sơn thành phố sa đoạn năm phố sa đoạn ở vào sơn thành biên giới tây nam trước t i ê chỉ là tương đối cũ nát vùng ngoại ô tên cũng không gọi phố sa đoạn chỉ là gần nhất mấy chục năm bởi vì mảnh khu phố này hỗn loạn cùng x a đoạn nguyên bản tên dần dần bị người q u ê n lãng ngược lại là phố x a đoạn tên tuổi càng ngày càng vang tựa như là trên thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm đã có lấy những cái kia tâm mang hy vọng nhiệt tình phấn đấu người tự nhiên cũng sẽ có những cái kia bản thân từ bỏ trầm mê vào ngắn ngụy rụt vào người mảnh khu phố này người cũng sẽ không đi chú ý cái gì khương cổ cái gì bị tờ bọn hắn càng quan tâm chính mình còn có thể hưởng lạc bao lâu tại trước khi cuối cùng cũng tử vong ở đó hưởng lạc đến chết đây cũng là bức thư của bọn họ cung lịch một b ê nghe đánh vậy, vậy vẻ mặt cứng lại hắn có chút chân tay luôn uống hắn vậy mà nhất thời không cách nào phản bác đồng dạng hất lên áo khoác đông cổ trong lòng cũng là im lặng hắn tự nhiên rõ ràng nếu là ngay cả sinh mệnh quyền sử dụng đều không thể xếp vào người loại cảm giác gáp bách kia sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn xã hội vấn đề nhưng nhìn xem bốn phía những cái kia vào ban ngày tận tình uống rượu làm vui thậm chí trong ngõ hẻm tận lực giảng hòa đám người hắn cảm giác đến to lớn tan vỡ cảm giác phố sa đoạn là cùng hắn chuyện xưa sinh hoạt hoàn toàn trái ngược địa phương nhưng cũng chính là loại địa phương này hỗn loạn cùng tự do để rất nhiều hy vọng che giấu mình người chơi nguyện ý ở chỗ này tiến hành giao dịch dần dần đầu này phố sa đoạn biến thành một cái cỡ lớn chợ đen đông cổ một mực tìm kiếm món kia có thể cho hắn chính xác tiến vào cái mác nozaz ba thế giới đạo cụ cũng chính là xuất hiện ở nơi này lọc b sở xuất từ văn tỷ hệ sở thế giới đặc thù đạo cụ dương viễn bình gặp tuổi trẻ cấp dưới một mặt tâm sự nặng nề tựa hồ thế giới quan nhận lấy phá vỡ hắn đột nhiên chỉ hướng một phương hướng khác nói xem đi phố x a đọa tóm lại vẫn còn có chút có ích cung lịch cùng đông cổ quay đầu nhìn lại chỉ gặp bốn năm cái tiểu hài tử đang nằm nhoài trong cũ nát nhà lầu tầng hai tò mò đánh giá phía dưới ngay tại giảng hòa hai người cung lịch sắc mặt có chút biến thành màu đen hắn cảm thấy mình tổ trưởng một ít thời điểm thực sự có chút không đ ứ n g đắn lại nghe được dương viễn bình giọng nói mừng rỡ nói bổ sung nơi này có rất nhiều hài tử a có hài tử liền còn có hy vọng có thể giảng hòa đó giống cái mầm anh bạn ạ thấu chương s o n g chương 42, vũ tiên sinh chương 42, vũ tiên sinh đông cổ ba người khoác áo khoác màu đen mang theo mũ t r ù m một đường xâm nhập mảnh này khu phố nơi này có không ít cùng bọn hắn cách đan mặc tương tự kẻ n g o ạ i lai cho nên ba người cũng không có gây nên bên này dân bản địa chú ý một đường đi đến khu phố chỗ sâu nhất nhìn thấy một tòa bên ngoài b ò đầy rêu xanh cùng dây leo trung tâm mua sắm trung tâm mua sắm phía ngoài công trình sớm đã bị vứt bỏ cảnh quan cùng đài phun nước đều đã rách nát không chịu nổi nhưng trong trung tâm lúc này nhân khí cũng không thấp từ bên ngoài liền có thể nghe được bên trong truyền đến to lớn tiếng g còn có những cái những nghĩa không n h vào. Vào, kêu ý rõ đây là bây giờ trong xã hội loài người một loại cực kỳ tiên tiến kỹ thuật do một chút tập đoàn tư bản bỏ số tiền lớn thuê mạnh mẽ người chơi tiến vào đặc biệt thế giới thu hoạch đến đối ứng kỹ thuật cùng đạo cụ hiện thế bên trong tiến hành sao chép cùng phá giải cũng có một bộ phận người cho là loại kỹ thuật này là cứu vớt nhân loại mấu chốt nữ tử mắt máy móc chỉ là nhìn lướt qua liền nhận định đông cổ cùng cung lịch là chưa từng thấy qua khuôn mặt nàng đậu ngụm khói lần đầu tiên tới phố x a đoạn dương viễn bình đưa tay móc ra một tấm thẻ màu đen phía trên có in màu xanh lá logo ngăn tại trước mặt hai người người nói chúng ta nhưng thật ra là bạn của la mã nữ tử chỉ là nhìn lướt qua liền xác định tấm thẻ tính chân thực nàng có chút ghét bỏ trợt một tiếng sau đó đối với đông cổ nhữ mày nói ngươi nhìn cũng không tệ lắm về sau nghĩ đến phố sa đọa có thể tìm ta đăng ký nàng vừa tránh ra cửa vào vừa hướng dương viễn bình trong tay tấm thẻ nhữ mày nói lao mã giả tấm thẻ này cũng không dùng được bao lâu a ba người vào trong sau đó dương viễn bình vẻ mặt không phải rất tốt trong lòng suy đoán lao mã tình huống chẳng lẽ lao mã đã dần dần đánh mất đối với phố sa đọa k h ô n g chế đông cổ trợt có ý riêng nói cái này phố sa đ o ạ người trẻ tuổi tựa hồ cũng vẫn rất thời thượng dương viễn bình nghe vậy trong lòng giật mình đúng vậy à phố sa đọa đám người này lúc đầu đều là một đám đối với tương lai không ô n hy vọng người căn cứ hôm nay có rượu hôm nay xay nguyên tắc điên của ngược l làm sao hôm nay nhìn thấy người trẻ tuổi lại tựa như so với chính mình đều chú ý mới mẹ sự vật liền ngay cả máy móc cải tạo cũng không ít người làm dương viễn bình lúc này nhìn về phía cái này trong trung tâm mua sắm bóng người cũng không lớn đa số đều là một chút gương mặt trẻ tuổi phố xa đoạn tựa hồ bất chi bất giác đã phát sinh biến hoa a ba vị gương mặt có chút mới a một cái hơi có vẻ s ố c nổi ngữ khí từ ba người sau lưng văng lên bọn hắn chỉ là thoáng ngưng h đầu liền nhìn thấy một cái đồng dạng cải tạo hai mắt nam tử đi tới hắn một đầu tẩy và nhuộm tương đương xinh đẹp tóc ngắn màu bạc bộ mặt còn có một cái chim bay hình xăm ta là nơi này lái bơn các ngươi gọi ta a f i là được rồi nam tử phảng phất không thấy được ba người đối với hắn đánh giá rất nhanh tự giới thiệu hoàn tất đông cổ không khỏi đối với bây giờ phố x a đ o ạ người quản lý có chút lau mắt mà nhìn đối phương tựa hồ thật đúng là đang thật tốt kinh doanh chợ đen này hắn nhiều hứng thú hỏi ngươi có thể giúp ta tìm tới thứ t a m u ố n tự xưng a f i nam tử trên mặt dáng tươi cười càng thêm sốc nổi để cung lịch có chút khó chịu ha ha đương nhiên nơi này tất cả mọi thứ đều sẽ chứa đựng tại chúng ta trong kho số liệu. ta đôi mắt này hơi động liền có thể tìm tới ngươi muốn đồ vật a phi ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa nói bổ sung chỉ cần cho ta một chút xíu phí thủ tục dương viễn bình cùng đông cổ lẫn nhau đông cổ gặp dương viễn bình cũng không ngăn cản liền mở miệng nói ta cần một cái sinh ra từ văn tỷ hệ sở thế giới l ọ g bỏ s ở a phi trong hai mắt ánh sáng lấp loé mấy lần hắn có chút kinh ngạc nhìn xem ba người nói xem ra các ngươi tin tức rất linh thông l ọ g bỏ sơ loại vật này mặc dù cũng không hiếm thấy nhưng bây giờ nhu cầu càng ngày càng cao trên cơ bản mỗi lần xuất hiện đều sẽ rất nhanh bị người mua đi chúng ta nơi này sáng sớm mới vừa vượt vặ cũng á c c ngươi liền tới.、Cũng、may a f h i mặc dù l ắ muộn nhưng làm việc ngược lại cũng không chậm rất nhanh liền dẫn mấy người vòng qua các loại quầy hàng tại l ầ u bốn một cái trong cửa hàng tìm được kiện vật phẩm này đông cổ nhìn xem sáng loáng bày ở trên sạp hàng món kia la bản trong lòng hiếm có xuất hiện một cỗ sốt ruột có thứ này để nó thu nạp chính mình từ cái mẹt no giặt b ạ thế giới lấy được trên món kia màu vàng vòng tay khí t ứ c nó liền sẽ chỉ hưng có thể tiến về thế giới này c ộ n g dịch chuyển đông cổ vốn cũng không thiếu tiền tài hiện tại trực tiếp cho thấy chính mình mục đích chủ quán là một cái mang theo mũ trùm hán tử trung niên làn da ngâm đen nghe được đông cổ lời nói ánh mắt lóe lên một tia động lòng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối nói món đồ này ta đã vừa mới đồng ý bán cho một người khác a phi mắt thấy chính mình tiền thuê liền có thể tới tay giờ phút này vội la lên trong kho số liệu rõ ràng biểu hiện vật phẩm này còn chưa giao dịch ngươi đừng có d ở trò bị bợm chủ quán rõ ràng rất sợ những này cải tạo máy móc phố xa đoạn cư dân hắn mặc dù may mắn từ hắn tỉ hệ sợ thế giới sống sót nhưng lại chưa từng được cấp é、e、trở lên đánh giá đông cầu ngăn lại a phi hắn nhìn xem chủ quán mắt thành khẩn nói có thể giới thiệu một chút người mua sao có lẽ ta có thể cho các ngươi hai bên một cái không tệ giá cả chủ quán muốn nói lại tôi sắt mặt kìm nén đến bỏ bừng a phi càng không kiên nhẫn hắn tựa hồ có chút nóng nảy dấu hiệu bắt đầu không ngừng cào lấy tóc đ ỗ n g nhiên chủ quán nhìn xem quầy hàng bên phải sắt mặt như chút được gánh nặng hô vũ tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến món đồ này ngài mang đi đi nói hắn liền cầm lên cái kia lọc v à sờ đưa về phía người tới d ư ơ n g viễn bình bay đầu nhìn thấy một thanh niên tại mấy người vây quanh đi tới thanh niên nhìn hơn hai mươi một chút sợi tóc màu đen xử lý rất là đẹp đẽ trên thân cũng không có máy móc cải tạo dấu vết ngược lại nhìn vô cùng đứng đắn nhưng chủ quán tựa hồ rất sợ người này giờ phút này chỉ muốn đem đồ vật đưa cho đối phương đông cổ nhìn về phía người tới lại phát hiện vị này vu tiên sinh cũng không có nhìn quầy hàng chủ quán ngược lại là đang nhìn mình bị tờ gặp đông cổ không có phủ nhận thanh niên như là phát hiện cái gì niềm vui lớn một dạng hai tay vỗ cả người s ố c nổi ngồi sổm xuống, xuống từ trên xuống dưới đánh giá đông cổ loại tư thế này cùng hắn chỉnh tề cách ăn mặc phi thường không hợp cho người ta một loại quái dị cảm giác ha ha ha bị tờ tiên sinh ta thế nhưng là người f a n hâm mộ nha được xưng là người phan hâm m nha đ ư n g là người phan h nha đ c xưng l người phan hâm n h đ ư n g cổ vòng vo hai vòng để một bên bưng lấy l Cung lịch lông không mày thanh ự c niên có phát ể c giác được người thanh niên này, tựa hồ đông i với bị tờ đ cổ lấy ý, ý, ý trên mặt cái kia xốc nổi làm ra vẻ biểu lộ có chút thu lại ngón tay hắn nhẹ nhàng lắc lư bày hàng lao bảng kinh hô một tiếng chỉ thấy viên kia lò gập bỏ sờ bông bay lên chậm rãi rơi vào trong tay thanh niên Niệm đông cổ không nghĩ tới người thanh niên này lại là cái nắm giữ năng lực đặc thù người chơi được xưng là v u tiên sinh thanh niên cầm lấy la b à n nhẹ nhàng giao cho đông cổ mang trên mặt không có chút nào nhiệt độ ý cười nói bị tợ tiên sinh có thể tìm ta muốn đồ vật là tại hạ vinh hạnh ngài cho ta mười vạn liền tốt dù sao ta thế nhưng là cho vị lão b ả n kêu báo cái giá tiền này cái giá tiền này lại là không quý thậm chí có thể coi là lương tâm nghĩ đến là quầy hàng chủ quán có chút e ngại v u tiên sinh không dám trào giá đông cổ nhưng không có lập tức nhận lấy lọc họ sờ ngược lại nhìn đối phương cho nên ngươi muốn từ ta nơi này lấy cái gì thanh niên trên mặt ý cười càng sâu hắn đông nhiên tới gần đống cổ nói k h ẽ ta không cần ngài cung cấp bất luận cái gì ngoài định mức đồ vật đây là phố sa đoạn hữu nghị thấu chương s o n g chương bốn mươi ba chuyện bẩn thỉu chương bốn mươi ba chuyện bẩn thỉu sau khi ba người đi ra phố sa đoạn mới cảm giác những cái kia nhìn chằm chằm vào mình người tuổi trẻ chậm rãi tán đi cung lịch chậm rãi thở dài một hơi có chút thả lòng đông cổ suy đoán cái này cung lịch hẳn là cũng có tu tập cái gì c ổ võ lưu phái loại kia hô hấp tiết ấu vậy mà cùng cái mèn no dạc bạ hô hấp pháp có chút giống hắn bây giờ mặc dù đã rất am hiểu sử dụng hô hấp pháp nhưng lại không cách nào giảng dạy những người khác muốn đem vận mệnh trò chơi bên trong năng lực truyền thụ cho người bình thường cần đối với năng lực cùng thân thể người cấu tạo hệ phái tri thức các phương diện đều hiểu rõ vô cùng đông cổ bởi vậy suy đoán cung lịch hoặc là nói sơn thành dị thường sự vụ cục phía sau cũng đứng đấy cái nào đó cao nhân ba người lên xe dương viễn bình mới có ý riêng nói phố x a đọa hữu nghị chỉ sợ so với người tưởng tượng còn trầm trọng hơn không y ta đông cổ trong tay vớt ve viên kia lọc cập sở t ự hồ không có đem việc này để ở trong lòng dương viễn bình thấy thế lập tức ngồi thẳng người nghiêm túc nói ngươi biết người tham dự th vì cái gì cáo tử giả sẽ nên ngang xuất hiện tại hồ phách quảng trường sao đông cổ cầm lọc ấp cỏ sở cùng vòng tay màu vàng cùng một chỗ để vào ba lô chuyện này cũng thường xuyên quanh quần tại trong lòng hắn tuy nói từ kết quả đến xem tiến vào cái mcno giạt bạ thế giới thu hoạch cũng rất tốt nhưng ngày đó hồ phách quảng trường tình huống xác thực rất kỳ lạ tại trong thử thách thức tình l o ạ i n à y đại h ộ i c h ẳ n g những nghĩa cảnh cùng những anh hùng cũng không xuất hiện liền ngay cả dương viễn bình những n à y phía chính phủ nhân viên cũng tất cả đều không thấy tăm hơi thế mà tùy ý cáo tử giả xuất hiện tại bên giới cổng dịch chuyện cho nên nguyên nhân là cung lịch lúc này đã đ giọng nói có chút tung bay bởi vì ngày đó sơn thành các khu quảng trường lớn lần lượt có cáo tử giá xuất hiện người của chúng ta đều bị phân tán ra sau đó mấy cái thân phận không rõ tiểu đội tập kích h ổ phách khu quản lý tất cả nghĩa cảnh cùng anh hùng sơn thành song kiếm hà s ư ớ c lữ dám một người bỏ mình một người trọng thương bạo phá nhân hạ hầu thuân chắc mất đi ý thức bạch vị nghĩa cảnh cùng anh hùng tử vong mười ba người đ ô n g cổ trong lòng dân mình không nghĩ tới ngày đó thế mà phát sinh như vậy biến cố lớn nhưng bất luận là truyền thông hay là vận mệnh diễn đàn lại đều không có bất kỳ cái gì tiếng g i truyền ra cung lịch sắc mặt tái n h u ậ tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh chuyện này một mực là bọn h ắ n sơn thành dị thường sự vụ cục tâm bệnh bị coi là vô cùng nhục nhã dương viễn bình hút hết hơi này tới hơi khác thuốc lá một hồi lâu mới tiếp tục nói lúc đó duy nhất xuất hiện tại hiện trường thành công chặn đánh đám người kia cứu trọng thương mất đi ý thức hạ hầu thoát chắc người đoán là ai đông cổ hơi suy nghĩ nhớ tới vừa mới thanh niên vu tiên sinh dương viễn bình nhẹ gật đầu tên thật ô quảng trí từ sau khi sự kiện lần kia được một cái vu vương xưng hảo trong khoảng thời gian này tên tuổi không nhỏ đông cổ tâm tư xoay chuyển rất nhanh hắn đông nhiên nghĩ đến tối hôm qua dương viễn bình ném cho chính mình viên kiê nghĩa sĩ huy trường hắn nhắm mắt lại h các ngươi hoài nghi cái này ô quản g chí hoặc là nói bây giờ phố x a đoạn muốn đem thế lực q u y ế t trương đến h ổ phách khu ô quản g chí mục tiêu là h ổ phách khu quản lý phụ trợ quản lý quyền hạn ngươi sở dĩ không tại chỗ vạch trần ra thân phận của hắn chính là vì ta có thể cùng hắn phát sinh xung đột dương viễn b ì n h không nghĩ tới mới gần mười tám tuổi bị t ở tâm tư nhanh nhẹn như vậy chỉ là đôi câu vài lời liền rõ ràng chính mình lối suy nghĩ đối với một người khí chất biến hóa cực kỳ nhạy cảm hắn cũng trước tiên cảm giác được bị t ở thời khắc này tức giận hắn nhanh chóng giải thích nói chỉ cần ngươi vẫn sinh hoạt tại khu ngã tư kia lấy danh tiếng của ngươi hắn không có đông cổ đông nhiên quát một chiếc xe bán tải hung hãn từ làn xe đối diện lao vọt tới bọn hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương viễn bình hai tay để lại cửa xe h o n h mạnh liệt va chạm bọn hắn xe con trong nháy mắt lật nghiêng nhưng xe lại ngoài ý muốn kiên cố lộn mấy lần s ắ c ngoài thế mà không có chút nào biến hình lực xung kích to lớn cũng đối ba người không có tạo thành ảnh hưởng chỉ hàng chiếc cung lịch cái chán tím xanh một khối đông cổ khỏe mắt liếc qua thấy dương viễn bình đệ lại thân xe hai tay thầm nghĩ không nghĩ tới người này thế mà còn là cái nắm giữ hận tợ ít hận tợ thế giới hệ cường hóa niệm năng lực cao thủ xe ban tải phía trước nhảy xuống mấy cái ăn mặc rất là thời thượng thanh niên mấy người hùng hùng hổ hổ đi đến lật nghiêng tại ven đường xe con bên cạnh đang muốn đi t ú n cửa xe phanh cửa xe đột nhiên bay ra đem phía trước nhất một người đụng đổ đập mặt mũi tràn đầy máu tươi đông cổ từ trong xe trôi ra khởi động thân thể nhìn xuống mấy cái tụ lại tới thanh niên hắn giờ phút này trong lòng đã cực kỳ không kiên nhẫn mặc kệ là phố x a đọa cùng vu tiên sinh chuyện b ấ n thiệu hay là dương viễn bình e m thầm làm tay chân đều để trong lòng của hắn có cỗ không xả ra sẽ không thoải mái tức giận một người cầm đầu tựa hồ không có nghĩ tới đông cổ thế mà không có bị thương cảm thụ được bì tờ trên thân chuyển đến cảm giác áp bách sợ hai trong nháy mắt nhưng rất nhanh mấy người l i ế n nhau đồng loạt vây lại bì tờ đúng không chúng ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi an tâm đi làm ngươi sở trệ a mẹ ngoan ngoan làm công việc thần tượng của ngươi không nên đụng đồ vật ngàn vạn đừng đụng đông cổ trong lòng có trùng hoang đường cảm giác thế giới bây giờ biến thành loại bộ dáng này những người này thế mà còn xa vào trong loại này cái gọi là quyền lực đấu tranh tại vô số người sắp sống không nổi trong thế giới tìm chính mình chơi loại này hạ lưu y bức lợi d ụ kịch bản xa bốn đông cổ trong lòng càng ngày càng nóng càng ngày càng nóng hổi cho nên ta không nên đụng thứ gì đụng phải lời nói các ngươi lại muốn như nào mấy cái vây quanh đông cổ thanh niên không tự r á c lui về sau một bước bọn hắn chỉ cảm thấy cái này bị tờ mới mở miệng nhiệt độ chung quanh đều dị thường lên cao không ít đây không phải ảo giác của bọn họ bọn hắn mắt máy móc rất rõ ràng cảm giác được cái kia bị tờ đơn giản tựa như là phun r a nuốt vào hỏa diễm hình người ác ma phun r a lượng lớn khí nóng nhưng liên tưởng đến vu tiên sinh thủ đoạn hắn không có lựa chọn nào khác thử lạnh một tiếng một tay mở ra hào quang màu xanh biết trống dông thoáng hiện một thanh kiếm hàn quang lấp lóe nhanh chóng thành hình hắ lại nghe được bị tờ đột nhiên bật cười một tiếng hô kinh phong đập vào mặt hắn máy móc mắt giả trong nháy mắt hiện lên lượng lớn số liệu nhưng hắn thân thể căn bản không kịp phản ứng chỉ là bản năng d ơ ngang trường kiếm thanh niên ngây ngốc tại chỗ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn nhìn xem trước mặt mình màu đỏ h n g bàn tay cùng trên tay mình chỉ còn một nửa thanh kiếm một cỗ mánh liệt tự ý bao quanh hắn c ụ c không sai biệt lắm là có thể đi đông cổ nơi này vẫn là để chúng ta xử lý đi d ư ơ n g viễn bình tựa ở bên cạnh xe lần nghiêng vừa hút thuốc vừa nói hắn có thể cảm giấm được thời khắc này đông cổ tựa hồ trạng th loại kia c ù n g bạo cảm giác để hắn lo lắng đông cổ có thể hay không làm ra không lý trí lựa chọn mấy cái thanh niên không có phản kháng rất phối hợp để cung lịch cho bọn hắn mang lên q u ò n g tay nhiệm vụ của bọn hắn vốn là lái xe đụng vào xe của bọn người đông cổ sau đó đối với đông cổ làm ra cảnh cáo vũ tiên sinh cũng không tính để bọn hắn mấy cái đi làm cái gì việc lớn kinh thiên động địa bị bắt sau mấy người ngược lại nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua thân hình cao lớn bị tơ mới đối với cung lịch nói chúng ta mấy cái ngày mai liền đến thời hạn nhớ kỹ sớm đưa chúng ta đi cộng dịch chuyển a thời đại này trời đất bao la cũng không bằng vận mệnh cho dù là người phạm tội cũng phải cam đoan bọn hắn tiến vào cổng dịch chuyển quyền lợi nếu không vượt qua thời hạn phát sinh bị động dịch chuyển chẳng khác nào trực tiếp gạt bỏ bọn hắn quyền sinh tồn có lẽ mấy người cũng chính bởi vì điểm ấy mới dám t ạ i trên đường cái trực tiếp ngang nhiên hành hung đông cổ nhìn xem một màn này với cái thế giới này quốc gia này có khác sâu hơn nhận biết trước đây hắn tiếp xúc phần lớn cũng đều là một chút khuynh hướng chính nghĩa trí chí sĩ lòng đầy nhân ái nhưng mặc kệ là nơi nào cặn bã vĩnh viễn là không thiếu a hắn cảm thắn như thế dương viễn bình một bên liên lạc tổng bộ phái người đến xử lý đến tiếp sau một bên cố ý mở miệm hàn huyên thế giới tiếp theo, có lựa chọn kỹ càng sao. hay là trực tiếp tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn đông cổ nhiệt độ cơ thể lúc này tựa hồ đã khôi phục bình thường hắn nhìn thoáng qua sắp tối bầu trời hoàng hôn xuống núi tạo thành một loại vạn vật cuối cùng rồi sẽ mất đi sẽ tan vỡ cảm giác đông cổ lắc đầu bởi vì hắn thể chất thuộc tính đã tiến nhập lĩnh vực siêu p h ạ m mang ý nghĩa hắn tại vận mệnh trò chơi đánh giá cấp bậc bên trong chỉ sợ đã cực kỳ tiếp cận bạch vị thế giới ngưỡng cực h ạ n hắn nhất định cần trước khi tiến vào hát tiết thử thách đi hương kai mác no giả thế giới kết thúc mình cùng giờ mà nhân duyên Lần này thế giới hắn cần tận khả năng cấp lấy chỗ tốt tốt cho mình khi tiến vào hát tiết h độ khó thế giới sau đó có càng nhiều tích lũy đông cổ đưa tay chặn một chiếc taxi liền muốn rời đi dương viễn bình rốt c ụ c thở dài ngựa khi biến mềm nói cuối tuần này đông hạ người chơi hiệp hội chuẩn bị tại sơn thành tổ chức năm nay người mới đại hội đến lúc đó hẳn là sẽ mời n g ư ờ i tham gia đại hội ban thưởng là một t ấ m cấp hạ hội nghị cấu tạo cho phép văn kiện n g ư ờ i nếu là không muốn dính vào đến sự kiện kia bên trong ngay tại khi đó tiến vào nhiệm vụ đi đông cổ cũng không quay đầu chỉ là khoát tay áo thanh âm lại rõ ràng chuyển đến người mới đại hội nghe có chút thú vị tấu chương xong chương bốn mươi b ố linh、hồn. chương 44, linh hồn lưu chiếu bởi vì lần lượt đăng lên không ít liên quan đến bị tờ kỳ dị gạ video tại phích lịch trạm thu được không nhỏ độ chú ý video càng bởi vì bị tờ bản thân lời khen mà một lần leo lên tốt c h ẹ đ ỉ n h bản thân hắn cũng thuận thế tiếp nhận phích lịch trạm mời và ở trở thành một tên bạch vị người chơi sở chê a mẹ thường ngày sẽ ở rèn luyện lúc mở ra lấy dễ ảm chia sẻ chính mình rèn luyện tâm đắc càng nhiều thời điểm là cùng trong lấy dễ ảm lượng lớn bị tờ f a n hâm mộ tiến hành một chút nói chuyện h i ế m thỏa mãn những này f a n hâm mộ tại b ị t ờ không s ở trệ ảm thời điểm có cái có thể hiểu tin tức con đường dương quang tiểu quách gửi s u p tơ t trác cờ nơi năm trăm s ở trệ ạ mẹ nhanh đi nhìn b ị tờ đăng lên công l ư ợ c mới lưu chiếu nhìn thấy cái này s u p tơ t trác vị này dương quang tiểu quách nhìn ra được là cái không thiếu tiền chủ không chỉ là tại b ị t ờ kỳ dị gạ l ệ c dễ ảm đẩy thành đầu bảng tại lưu chiếu l ệ c dễ ảm cũng thành đầu bảng đại lão lưu chiếu rất mau mở ra vận mệnh diễn đàn quả nhiên thấy trang đầu bên t r ê n đã đánh dấu bì tở vợt mới găng thế giới sinh tồn công lược làm lão lục cũng không mất mặt bài vợt này lại là miễn ph Kỳ gạ lưu, lưu à chiếu trong lợi t ích an. Nhìn t dễ ảm mưa đạn cũng nhao nhao xoát lên người tốt cả đời bình an loại này mưa đạn không khí đều khiến lưu chiếu cảm giác nơi nào có chút không thích hợp nếu là miễn phí puết lưu chiếu cũng liền trực tiếp tại trong lợi ích dễ ảm cùng mặt khác người xem cùng một chút nhìn một ngay từ đầu liền hệ thống hóa giới thiệu gắn giữa thế giới khả năng gặp phải địch nhân chủng loại từ o n i ẩn a lien ta nạ cả a lien cho tới đến nay cũng không có người thấy q u a s họ tì a lien cùng gì a lien trong đó cũng bao gồm giết chết bạch mi đại hiệp bụ tí s kèm lệ a lien cùng bị tờ bản thân gặp phải nụ dạ gì thì ông a lien đông đảo loại hình địch nhân để trong lấy dễ ám người xem gọi thằng ta đậu phộng lại có nhiều như vậy loại hình địch nhân sao xem ra gần thế giới cũng không phải hẳn phải chết nha theo bị tờ cách nói o n i ẩn a lien những n à y chỉ cần mặc vào bà ạ xích xích cường hóa chắc phục cầm lên vũ khí cũng không khó đối phó không sai nhìn thấy vợt này trong lòng ta an ổn không ít đương nhiên Thỏa thỏa c có có lưu chiếu đem mưa đạn đều nhìn ở trong mắt hắn một bên nhìn xuống lấy công lập một bên trấn an lệch dễ ảm người xem nói chúng ta đương nhiên muốn cầu nguyện chính mình tận lực không được đụng đến găng thế giới tận lực đều có thể đi những cái kia có thể tránh chiến đấu nguy hiểm thế giới nhưng là lớp như thật gặp được có bản này không được chúng ta cũng không trở thành nhắm mắt chờ chết không phải sao không ư i nhìn, phải sao vì cái gì nhất định phải lên đi cùng những cái kia địch nhân đáng sợ cận thân vật lộn đâu nàng cũng chỉ muốn tránh ở phía xa len lén bắn súng đồng phấn tiểu may gửi đi súp tơ trang cờ ni hai trăm lão lục chính là chính nghĩa đầu này s h o r t ơ chặt phẳng phất đạt được lấy dễ ảm phần lớn người xem tán thành lượng lớn đi theo đổi mới lao lục chính là chính nghĩa lưu chiếu sắc mặt cứng đ ờ hắn cảm giác đông cổ vốn ý nghĩ sợ rằng chỉ là vì thư giãn mọi người đối với găng thế giới sợ hãi nhưng bây giờ rất nhiều người lại càng tán thành cái kia lao lục lối đánh vừa nghĩ tới sau này người chơi đều là nút trong bóng tối bắn lén lao lục lưu chiếu bản năng xoa xoa c á i chán nhưng nhìn xem mưa đạn đột nhiên nhẹ nhàng không khí lưu chiếu cảm thấy đây cũng coi là chuyện tốt ngay tại hắn xem hết công lập quốc chuẩn bị đóng lại diễn đàn thời điểm lại phát hiện một cái mới quan tâm tuột đã xuất hiện đồng thời tiêu đề dùng tới đặc thù màu xanh lá tiểu chữ vừa xem xét này chính là phía chính phủ ban bố thông báo tuột hắn dứt khoát ngay tại trong lợi í dễ ảm ấn mở đông hạ người chơi hiệp hội lần thứ một trăm người mới đại hội vào khoảng ngày một sáu tại sơn thành tổ chức cái này t u ộ t nội dung bị lưu chiếu mỗi chữ mỗi câu đọc đi ra là ít dễ ảm mưa đạn p h á n phất nổ tung mưa đạn cấp tốc bao trùm l ợ y í dễ ảm hình ảnh ta liền nói người chơi hiệp hội cũng nên công đ ố người mới đại hội tin tức không nghĩ tới năm nay nơi tổ chức là sơn thành đây còn phải nói năm ngoái quất đông lưu hành không xuất thế người chơi hiệp hội liền đem nơi tổ chức từ yến kinh đem đến n a m nhạc năm nay quả nhiên chính là sơn thành thôi đúng vậy à năm nay bị t ở thanh thế cường đại như thế người chơi hiệp hội không có khả năng làm như không thấy một mực vui vẻ nhìn xem mưa đạn quách đăng nguyên lúc này biểu lộ lại hơi khác thường quách ra có chút thế lực là đông hạ giới xuất bản nhân tài kiệt xuất cho nên hắn có con đường thu hoạch được rất nhiều tin tức ẩ m nhưng ì n trong n xem ảm tất mọi tất g lời dễ cả ờ i tự hồ h định ậ n lần này n ư ờ i mới đại hắn ộ nội i buổi biểu diễn, biết nên trong tình bị tờ kỷ gì gã buổi biểu diễn. Biết trong đó h tranh thủ thời Tiểu suốt tơ thật đặt Thành tờ nhất tham ra gian mưa Quang Ban gia. đạn xuống người mong Dương nợi lần này người Sơn cũng không nhất định sẽ tham gia. Nhưng hắn chờ Quách chạc, hội đích khác, gửi đi giảm mọi mới đại mục bố cơ có bị sẽ là ở phát biểu phảng phất là tại trong trào dầu nhỏ xuống một giọt nước lập tức kích thích càng nhiều người khó hiểu h ỏ i tham có người tại mắng người chơi hiệp hội cũng có người đang chất vấn dương quan tiểu quách mang tiết t u Đợt, cái chỗ một a n bên n khác a anh ó đông của n nhẹ g y Lưu Chiếu nhìn trụ sở bên trong hãng đang tu luyện không có nắm thanh kia hẹp dài nỉ chỉ dìn mạ xà mùn ngược lại là nắm lấy một thanh vẽ ngoài một m ạ c cà chia động tác nhẹ nhàng chậm chạp tựa hồ đang cảm thụ cái gì linh hồn đến cùng là cái gì hiện thế khoa học không có kết luận nhưng rất nhiều trong vận mệnh trò chơi thế giới lại đều có các loại giải thích đông cổ kỳ thật không quan tâm những cái kia lý luận hắn chỉ là cảm giác từ khi thu hoạch được trôi này a t r i a đằng sau mình đích thật cảm giác mình phát sinh một chút biến hóa rõ ràng nhất chính là giác quan hôm đó hắn từ gần thế giới trở về rất rõ ràng cảm giác được bốn trong vòng ba nghìn năm trăm mười tồn tại cái gì loại kia mặc dù nhìn không thấy nghe không được sờ không được nhưng lại trong cõi u minh có thể cảm giác được tồn tại nào đó cảm giác rất kỳ diệu liền như là giờ này khắc này đông cổ cảm giác càng rõ ràng phòng 3510 vị kia tới đông cổ nhắm mắt lại đem chính mình cảm giác tất cả đều đặt tại trong tay hạt chia hắn cảm giác chính mình phảng phất tại xuyên qua đen kịt vực sâu thân thể bốn phía tràn đầy ý lạnh nhưng cùng lúc đó đáy lòng tăng cao ham học hỏi ý nghĩ lại như là nhóm lửa bụi khô để trong lòng của hắn duy trì ấm áp ô ô ô thanh thúy tiếng khóc đột nhiên chuyển vào đông cổ lỗ thai tại dưới tác dụng của ba người linh tử nồng độ vượt qua giá trị ngươi thu được khống chế năng lượng dày d à i ổ cụ linh lực khả năng ngươi hiện tại có thể đối với năng lượng thuộc tính tiến hành thêm điểm đ ồ n g cổ trong lòng giật mình mở mắt ra quả nhiên thấy một cái sắc mặt trắng bệnh tiểu nữ hài ngay tại trong phòng của mình đối phương mặc màu trắng đầm tay phải trên tay áo còn dính máu tả tiểu linh tiểu nữ hài n g h e được đ ồ n g cổ thanh â m hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía vị này thường xuyên theo nàng chơi đùa đại ca thấy đối phương ánh mắt một mực nhìn lấy chính mình có chút khó có thể tin nói đông cổ ca ngươi có thể nhìn thấy ta sao đông cổ sắc mặt phức tạp gật, gật đầu tả tiểu linh lần nữa khóc lớn lên trong miệng la hét tất cả mọi người không、thấy. ai cũng không để ý tới nàng một hồi lâu mới tỉnh táo một chút đông cổ liền như vậy nghe đối phương p h ả n nàn thuốc thít thật lâu mới chậm rãi giơ lên đặt chia dùng c h ô i đao nhẹ nhàng đập vào đối phương trên c h á n tấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn mươi lăm quất đông lưu chương bốn mươi lăm quất đông lưu tả tiểu linh hai tay bưng bít lấy cái chán khỏe mắt còn mang theo nước mắt nàng không hiểu nhìn xem đông cổ đại ca mặc dù không phải rất đau nhưng m u ố n đông cổ đại ca người tại sao đánh ta? Đông cổ nắm atria, biểu lộ có một chút cứng ngắc thế mà không được sao là bởi vì chính mình không có nắm giữ loại kia đưa linh hồn thăng thiên năng lực hay là cái này hiện thế bởi vì không có s a o ổ sổ si hệ ti cho nên dạ nạ cụt không cách nào như vậy sử dụng hắn biểu lộ cứng ngắc ho khan hai tiếng nói chỉ là không muốn ngươi một mực khóc thôi tả tiểu linh cũng không có truy đến cùng nàng chỉ là xoa xoa cái chán nói đây là mấy ngày nay ta lần thứ nhất bị đụng tới loại kia không cách nào bị người trông thấy không cách nào bị người nghe thấy cũng không cách nào bị người đụng vào cảm giác để tả tiểu linh sợ sệt nàng bắt đầu cảm thấy có chút trống giống cũng có một chút oán hận đông cổ đã nhận ra tia này dị dạng nghĩ thăm dò tính hỏi ngươi tại sao mớn tả tiểu linh nghe được đông cổ c á hỏi trong mắt đầu tiên là hiện lên một tiêm mê mang sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì trong ánh mắt tràn đầy oan ức đông cổ ca ta bị l ừ a ô người kia nói hắn nói ông với bà đều đang đợi ta còn có cha và mẹ tả tiểu linh ra đời không lâu mẹ nàng vốn đang tại hậu sản suy yếu kỳ nên tại thế giới nhiệm vụ chết đi cha nàng cũng tại không lâu về sau chết đi nàng có ký ức đến nay liền chưa từng thấy qua cha mẹ lúc này nói đến cha mẹ trong ngữ điệu có cố nhát gan cùng hướng tới trong lúc tả tiểu linh nói liên miên không dứt đông cổ sắc mặt không thể ức chế âm trầm xuống có người đối với nàng sử dụng tinh thần ám chỉ mà lại ngay tại thử thách thức tình cùng ngày đông cổ trầm rãi phun ra một n g ụ m c h ọ c khí hắn bắt đầu có chút lý giải dương viễn bình lời nói một số thời khắc xác thực sẽ không thể không đi làm một chút chính mình không thích chuyện nhưng nếu đem chính mình liên lụy vào vậy cũng không muốn trông cậy vào chuyện này sẽ tùy tiện kết thúc ca vụ tiên sinh sáu quách đăng nguyên mặc đẹp đẽ t h ẳ n g âu p h ụ tóc cũng trải thành người lớn bộ dáng hắn cực ít chủ động yêu cầu tham dự loại việc lớn này lần này người mới đại hội quách đăng nguyên chủ động x i n tham gia vẫn là để quách gia trưởng bối vui vẻ một hồi hắn bưng lấy ly đê cao ánh mắt tại cửa và phụ cận quan sát tại gần sơn thành có tư cách có mặt mới c ũ n người chơi đều lần lượt b chỉ là hắn nhìn thấy liền có sơn thành s o n g kiếm bên trong phi vân kiếm lữ dã uy tín lâu năm bạch ngân giai cao thủ bang ma đại c ầ m thành gần nhất tại trên internet thay thế bạch m i đại hiệp thu hoạch được độ học cực cao người khiển dối bảo hộ quân bốn a là quất đông lưu kìa đám người đột nhiên rối loạn tưng b ừ n g quách đăng nguyên cũng là lập tức đứng dậy chỉ gặp lối vào người chơi mặc kệ mới cũ đều tự giác lui ra phía sau mấy bước trên đại hội nghị các vị cũng là đứng người lên thân mang màu tím đen váy dài nữ tử tại trong vạn người chú ý một mình bước vào hội trường nàng tựa như không nhìn thấy vây xem đám người mắt nhìn thẳng từ cửa vào mấy bước bước qua một cố l ệ n h leo khí thế quét sạch toàn trường cho dù nữ tử ra như cầm thạch vóc dáng cực kỳ mỹ mạo nhưng căn bản không có mấy người có can đảm nhìn kỹ nàng khuôn mặt quách đăng nguyên cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua liền cảm giác hai mắt lần lần nói nói h vội vàng rời đi con mắt quất đông lưu mới xuất đạo thời điểm trên internet cho nàng danh hiệu là không cấp cú lan hoa lan trong cốc vắng ý tại miêu tả nàng điểm t ĩ n h khí chất cùng cực đẹp dung nhan nhưng nữ nhân này chỉ dùng ba lần nhiệm vụ liền tạy máu thịt văng tung q u a ở giữa vì chính mình tháo xuống cái tia danh hiệu tất cả nhìn qua nàng lấy dễ nữ tử này là trời sinh sắc phôi xinh đẹp tu la nhưng chính là loại này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giết chóc để sự nổi tiếng của nàng cùng thực lực cũng bay nhanh tăng lên đã ở đầu năm nay vượt qua bạch ngân thử thách quất đông lưu đến để không khí náo nhiệt nghiêm túc một chút liền ngay cả trên đài cùng quất đông lưu cùng b à n những lãnh đạo kia bọn họ cũng có chút khó chịu cũng may rất nhanh lối vào lần nữa chuyển đến kinh hô một người mặc nhẹ nhàng áo ngắn lao giả ý cười đẩy mặt vào trận trên đài hội nghị mấy cái lãnh đạo cũng là giật mình lập tức xuống đài nên đón lao giả tóc hoa dơm nhưng xử lý coi như mềm、mại. ánh mắt rất có hào quang rất nhiều người trong suy nghĩ ẩn dấu hoàng kim g a i người chơi s ơ n thành học viện hiệu trưởng trương hưng văn trương hưng văn gương mặt mỉm cười không chút nào chịu quất đông lưu trên thân cái kia cố hàm ẩn sát k h í ảnh hưởng hắn bị người lính vào chỗ ngồi vào đài chủ tịch ở giữa nhìn xem bên cạnh nhắm chặt hai mắt quất đông lưu tán thưởng gật gật đầu sau đó lại nhìn xem trong sân bầu không khí không phải rất vui sướng cười nói làm sao lao đầu tử tới bầu không khí liền chờ mượn m tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa nha quách đăng nguyên kém chút đem trong miệm phun ra đi mặc dù có nghe thấy nhưng thật gặp vị này trương có trương hưng văn dẫn đầu bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên, lên điều này cũng làm cho trên đài mấy vị đông hạ người chơi hiệp hội đại biểu âm thầm nhẹ nhàng thở ra có năm ngoái vết xe đổ bọn hắn vốn không dự định mời quất đông lưu đến đây nhưng trong hội khá lớn bộ phận người cho là đông hạ hai năm hai cấp s là người chơi hiệp hội to lớn thành tiệu nhất định phải sắp xếp một lần hai cấp s gặp mặt mới có thể đem loại này mánh khỏe khắc ở trong lòng của chúng quất đông lưu là trình diện hiện tại vấn đề chính là bốn quách đăng nguyên cũng có chút lo lắng nhìn cửa vào trong lòng có chút chần chờ bị thợ kỳ dị gãy h sẽ đến sao rất nhiều tin tức linh thông nhân sĩ đã sớm hiểu rõ đến lần này đại hội không riêng gì đông hạ người chơi hiệp hội vì khen ngợi công tích tuyên truyền thế hệ trẻ tuổi ưu tú người chơi càng là sơn thành bây giờ hỗn loạn cục diện khắc họa phụ trợ quản lý quyền thế nhưng là rất mê người thật sự là thật có lỗi chúng ta đã tới chậm thanh â m vang dội đột nhiên từ cửa vào v a n g lên quách đăng nguyên ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi ánh mắt quét qua quả nhiên thấy một cái thân mặc đẹp đẽ màu trắng đ ồ vét nam tử mang theo một đoàn người vừa mới ra sân nam tử âu phục màu trắng bên trên có dán lâm ta lâm tấm kim tiến Cùng khác túc mặc khác những người khác tương đối truyền thống nghiêm túc ăn mặc hoàn toàn đối biệt, sơn a nhau, u đều lưng là người người cũng ăn trong tiến hành trình nhất định máy móc cải cách mặc khác móc c máy tạo đó độ thể. s ơ thành từng tại năm ngoái tại toàn thành phạm vi bên trong bình chọn một cái sơn thành mười đại thanh niên kiệt xuất hy vọng mười người có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ làm gương mẫu tại vận mệnh trò chơi bên trong anh dũng dành trước đáng tiếc thử thách thức tỉnh đằng sau chỉ còn lại bảy người bảy người này bây giờ tất cả đều đứng tại gần nhất thanh danh van g dội vu vương ấu quảng trí sau lưng trương hưng văn lúc này túi đầu uống rượu để cho người ta thấy không rõ ánh mắt sơn thành học viện trúc tu văn đã từng cũng là mười đại thanh niên kiệt xuất bên trong một thành viên đáng tiếc hắn không có thể sống sót đi ra nhóm người này được sưng tụng là hôm nay nhân vật chính vừa đến trận nhiều nhà cơ cấu công ty đại biểu đều nhao nhao tiến lên l ề n đón mạnh mẽ hoặc có tiềm lực người chơi vĩnh viễn là những nhà tư bản này truy đuổi đối tượng tự xưng vu tiên sinh âu quảng trí biểu hiện nho nhã lễ độ hắn đầu tiên là cùng phía dưới ghế khách quý một đám tiền bối bắt chuyện qua sau đó hướng trên đại hội nghị người chơi hiệp hội các đại biểu từng cái tạ lỗi trương hiệu trưởng quất tiểu thư rất x i lỗi chúng ta một đoàn người tới t r ư m trương hưng văn nhìn trước m chỉ là cười cười quất đông lưu lại tựa như không nghe thấy như c ũ n h ắ m mắt ô quản g trí trong lòng không thích hắn ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía quất đông lưu chỉ thấy đối phương trên c h á n tóc dài nghiêng nghiêng đến trải đến sau thai có c ố ngoại ý muốn điểm tĩnh m ị cảm ô quản g trí tức giận trong lòng đẫu nhiên lắng lại một chút hắn còn chuẩn bị lại nói vài câu c h ậ t cảm giác quanh thân n h ó i nói h trên lưng lông tơ đã dựng thẳng lên hắn biến s ắ c không tự giác lảo đảo mấy bước S á c không tự giác lảo đảo mấy bước xác không tự giác tim, không lần này đại hội người chủ trì cũng là đông hạ người chơi hiệp hội phái tới đại biểu nói đại hội có phải hay không nên bắt đầu. đông hạ người chơi hiệp hội đại biểu là một cái mang theo kính đen nam tử trung niên hắn nhìn đồng hồ gật gật đầu đang muốn nói chuyện ngồi ở giữa trương hưng văn lại nhẹ nhàng g õ bàn một cái cười nói đừng nóng đội nhà kim đại biểu chúng ta sơn thành chân chính đợi mới đại biểu còn chưa tới đâu quất đông lưu như có cảm ứng lúc này mở hai mắt ra nhìn về phía lối vào một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét đem cửa ra vào rèm c u ố n q u ấ y đến bay lên ô quảng trí nhìn về phía cửa ra vào lại là không có mơ h a i trong lòng của hắn khẽ bung lỏng cười nói bị tờ đại khái là vội vàng chuẩn bị tiến vào vận mệnh trò chơi đi Đông. t câu đổi n g đọc câu h đề cử Đợt, cái tên quất đông lưu thật ra có thể đổi thành tiếng nhật ấy nếu mọi người muốn comment mình nhiều like thì mình đội nhà tấu chương xong chương bốn mươi sáu khiêu chiến chương bốn mươi sáu khiêu chiến đông cổ thân hình to lớn cơ bắp như điêu khắc cái này màu làm đổ vét đem hắn ráng người nổi bật lên căng thẳng một vũ khí thế bước người chạm mặt tới có không ít người đều không tự chủ tránh đi ánh mắt chỉ cảm thấy cái này một đời mới cấp ép khi thế có chút dọn người không phải dễ tiếp cận nhân vật đông cổ ánh mắt liếc nhìn toàn trường nhìn thấy hiệu trưởng của mình đang mỉm cười nhìn xem chính mình hắn cũng là lộ ra mỉm cười có dương v i ê n bình mạng lưới tình báo hắn sớm đã rõ ràng hôm nay sẽ là một cái như thế nào trường hợp trương hưng văn tới đây chỉ sợ dụng ý rất sâu không kịp đi xem những cái được gọi là người chơi hiệp hội đại biểu như có một đạo nhìn chăm chú ánh mắt để đông cổ không tự d ắ á nhìn về phía trương hưng văn bên trái nữ tử tóc dài đen nhánh mơ hồ lộ ra một hồn vẻ đẹp nữ tử lại đem tóc cắt ngang c h á n nghiêng quận tại sau đầu tự nhiên phủ lên mấy phần tao nhã làm cho cả người tăng nhiều hơn mấy phần thanh nhã quất đông lưu lúc này cũng đánh giá phía dưới nam tử vóc người cao lớn cơ thể trắng kiện chỉ sợ đã đạt tới cực hạn cứ việc so với chính mình còn trẻ một tuổi khí tràng lại phi thường mạnh mẽ như là một toàn đ ố i cao cho người ta khó được yên ổn cảm giác hai người hai mắt nhìn nhau đông cổ cảm giác được một c h ố vô hình chấn động trong nháy mắt đánh tới băng hàn thấu xương bên trong đông cổ hai mắt v ứ n g tụ n g ư c như có hỏa diệm dấy lên cứ việc cơ bắp có chút r u n động ánh mắt lại không yếu chút nào quất đông lưu cùng đông cổ đối mặt nhìn như khí thế lạnh tấu xương nhưng chỉ là trong nháy mắt hai người liền dịch ra ánh mắt đông cổ tại người hầu dẫn đường bên dưới rất nhanh ngồi xuống hắn chú ý tới bên cạnh mấy cái có máy móc mắt giả người trẻ tuổi có chút không vui hướng bên cạnh xê dịch chỗ ngồi a đông cổ tựa như không có chú ý tới mấy người bất mãn tự mình ngồi ở giữa trên chỗ ngồi hắn quét một vòng một phía phát hiện vu tiên sinh lúc này ngồi yên tĩnh ở sau lưng mình một loạt bên cạnh hai người lưng nhau đông cổ nhét miệng lên một tia đường cong ấu quảng trí phát hiện chính mình có chút xem không hiểu cái này đông cổ rõ ràng từ tư liệu đến xem người này hẳn là chỉ là loại kia một lòng muốn công lược vận mệnh trò chơi lý tưởng phái giờ phút này làm sao lại tới đây dính vào vũng nước đục này chẳng lẽ là đông hạ phía chính phủ những người kia ý nghĩ rất nhanh lần thứ một trăm người mới đại hội chính thức khai mạc người chơi hiệp hội đại biểu kim tiên sinh đầu tiên là mời trương、Hưng、văn đi lên đọc lời mở đầu sau đó lại bắt đầu điểm lại việc quan trọng đông hạ người chơi hiệp hội trong năm qua lấy được thành tích đông cổ khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười cứ như vậy nhìn xem cái này càng ngày càng thoát khỏi người chơi quần thể người chơi hiệp hội ở nơi đó đại biểu cho người chơi phát biểu một cô buồn cười cảm giác sinh ra suy nghĩ kỹ một chút vận mệnh diễn đàn bên trong người chơi hiệp hội đã là hiếm có người đề cập danh tử đông cổ loại này một mực là người chơi quần thể cung cấp công lực người sử dụng cũng chưa từng tiếp thụ qua đến từ người chơi hiệp hội thăm hỏi mời một trăm năm trước đông hạ tuyệt vọng nhất ác cám nhất thời kỳ chính là một nhóm dũng cảm người chơi thành lập dạng này một cái thuộc về người dũng cảm tổ chức đem những cái kia không cam lòng tại vận mệnh trò chơi bên trong tham sống sợ chết ngược lại ở trong nhiệm vụ dũng cảm tiến tới tranh thủ phần thưởng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ quân thể gọi là người chơi nhưng là một trăm năm đi qua nhiều đ ờ i người mất đi cuối cùng tổ chức kia đã thay đổi thật giống như hiện tại trong sân những n à y treo anh hùng tên tuổi người có mấy người được xưng ơ tụng thật anh hùng nghĩ như vậy cái kia c ô buồn cười cảm giác càng mấy liệt không tự chủ bật cười một tiếng kim hồng hải mang theo kính đen thấu kính bên trong không ngừng đem sớm chuẩn bị tốt bài diễn thuyết cùng các loại số liệu biểu hiện tại trước mắt hắn hắn đang nói vui vẻ đột nhiên nghe được một tiếng trói thai cười nạo kim hồng hải lập tức cảm giác một cỗ máu nóng tràn vào đỉnh đầu trước mắt có chút biến thành màu đen hắn dừng lại diễn thuyết ánh mắt quét về phía dưới đ à i chỉ gặp phía dưới người chơi mới trong trận ranh tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn xem nam t ử ở giữa đông cổ thấy thế có chút ấy nay đứng dậy thật có lỗi kim đại biểu ta chỉ là trùng hợp nhớ tới một ít chuyện buồn cười sau đó tự mình ngồi xuống kim hồng hải t、so、dừng suy nghĩ đem trên mặt tức giận hóa thành dáng tươi cười tiếp tục bắt đầu diễn thuyết nhưng mới vừa mở miệng lại nghe được thanh thúy tiếng cười kim hồng hải mắt tối xâm lại hô hấp có chút thở không ra hơi hắn khó có thể tin liếc nhìn một phía muốn tìm đến còn có ai dám can đảm khiêu khích hiệp hội uy nghiêm quất đông lưu chẳng qua là cảm thấy diễn thuyết này trung niên nhân bộ kia trở mặt dáng vẻ quả thật có chút buồn cười nàng tự giắc cũng không có che giấu mình cảm xúc tất yếu liền cười ra tiếng gặp kim hồng hải sắc mặt đỏ lên mà nhìn mình nàng không có vấn đề nói kim đại biểu ta cũng nhớ tới một ít chuyện buồn cười quách đăng nguyên nhìn xem một màn này dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình mới khiến cho mình có thể nín cười nhưng trương hưng văn lại không cần bận tâm nhiều như vậy hắn ha ha cười nói kim đại biểu người thật là được à một lần đem hai vị này đều chọc ư ờ i đây chính là khó được cảnh tượng nha ha, ha. kim hồng hải cơ hồ là run dậy kết thúc chính mình diễn thuyết cũng tuyên bố sắp mở bắt đầu bình chọn năm nay tốt nhất người mới ố quản g t r í nhìn xem một màn này hắn hiểu được nhất định là người phía chính phủ ở sau lưng sắp xếp mới khiến cho mấy người này hoàn toàn không để ý đông hạ người chơi hiệp hội mặt mũi trực tiếp để kim hồng hải mất hết thể diện mà vốn nên là ổn định rơi vào chính mình mang tới bảy người trên đầu tốt nhất người mới giải thưởng tại mới cấp S thử thách giả ra sân rất khó nói những cái kia nhận lấy chính mình chỗ tốt người giờ này khắc này sẽ đem phiếu bầu cho ai ố quản g trí hơi suy nghĩ ngồi ở hàng phía trước người khiển dối bảo hộ i quân động tác ngừng một lát sau đó liền thừa dịp kim hồng hải còn chưa tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu thản nhiên đứng lên nói tại bình chọn tốt nhất người mới trước đó ta kỳ thật một mực thật tò mò bị t ơ năng lực có thể làm cho ta kiến thức một chút không bảo hộ quân giữ lại một bộ tóc mái trình tề trên lông mi dính lấy một chút kim tuyến cả người lộ ra ngăn nắp xinh đẹp nàng lên tiếng tựa hồ đưa tới rất nhiều người nhưng là cẩn thận đi nghe lại nghe không đến những người khác cụ thể câu nói tựa hồ chỉ là tại vô ý thức gào to đông cổ quay đầu nhìn về phía sau lưng vụ tiên sinh đối phương lộ ra một cái lẫn nhau đều hiểu ý cười tinh thần ám chỉ sa o bốn đông cổ khoe miệng cũng chậm rãi câu lên hắn chậm rãi đứng dậy từ trong ghế đi ra không nói một lời đi đến giữa sân nghiêng người một tay vươn hướng bảo hội quân vậy vây danh hiệu người khiển dối bảo hội quân làm năm ngoái cấp b thử thách thức tỉnh giả đã từng một lần là phố sa đọa nhất có tương lai người chơi nhưng giờ phút này nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem đông cổ không do đối phương vì sao đột nhiên không nói một lời là khám phá năng lực của mình không có khả năng à chính mình một mực hướng phía ngoài tuyên bố năng lực của mình là thao tác hệ niệm năng lực liền ngay cả v u tiên sinh chính mình cũng chưa từng tiết lộ đối phương năng lực chính mình c h ậ t tướng nàng đệ lại bất an trong lòng cố ý khiêu khích nói thế nào thân là bí thơ thân là cấp ép thử thách thức tỉnh giả không dám đáp lại tiểu nữ t ừ sao đông cổ nhìn xem cái này vẫn tại nếm thử thôi miên chính mình người khiển rối khỏe miệng mang theo danh m a n h ý cười nhìn qua đối phương một ít vi lệ ô đông cổ rất dễ dàng liền phát hiện đối phương t h i quen tại dẫn dụ đối thủ cùng mình câu thông sau đó điều khiển đối phương t h i quen cực tẩy não Tờ S, mình sẽ để tiếng anh phần cực này nha vì mình thấy vê i ệ số ba nìm cũng để cực chứ ít ai xài cỏ xầy bảo hội quân nhìn xem cái kia danh manh ý cười trong lòng hoảng hốt nàng đột nhiên thanh âm bén nhọn quát hỏi b ị tờ đ ô n g cổ l i ê n ngay cả ta bảo ngươi ngươi cũng không dám phấp ách phần bụng đau nhức dữ dội để bảo hội quân khó mà tiếp tục mở miệng nàng khó có thể tin nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt mình thân ả n h cao lớn ý thức lâm vào hắc á m đông cổ tiện tay đỡ lấy lâm v à hôn mê người khiển dối ánh mắt nhìn mình ngồi vào bốn phía mấy vị kia được sắp xếp có mặt người mới người chơi cất cao giọng nói còn có ai muốn đến chỉ giáo một chút sao. Giang 4. lúc này đồng cổ vừa mới chỗ đứng chỗ mặt đất đ ỗ n g nhiên vỡ ra mấy tên người mới lẫn nhau đều là mắt lộ ra hoảng sợ câu đổi đọc câu đề cử tấu chương xong chương bốn mươi bảy biến chất người chơi hiệp hội đã chỉnh sửa chương bốn mươi bảy biến chất người chơi hiệp hội đã chỉnh sửa đông cổ đứng ở trong sân nhìn xem mấy cái kia cái gọi là sơn thành k i ệ t xuất thanh niên thậm chí ngay cả hướng mình dũng khí khiêu chiến đều không có sao hắn vẻ mặt cũng không đắc ý ngược lại có chút tiêu điều thì ra thế giới này sớm đã có rất nhiều vốn nên ngăn nắp xinh đẹp người trở nên hôi t a n dị thường những người này có thể trở thành cái gọi là kiệt xuất thanh niên nghĩ đến cũng không phải là bọn hắn có nhiều tiềm lực đối với vận mệnh trò chơi chuẩn bị có bao nhiêu r ồ i r à o chỉ là trao đổi ích lợi thôi bọn hắn cũng chỉ là đứng tại ô quảng trí phía sau người kia muốn cướp đoạt càng nhiều tài nguyên công cụ bốn đông cổ trong đôi mắt k i n h thường cùng thất vọng như là một thanh kiếm sắc đâm vào mấy người đáy lòng một tên mặc thuần trắng trường sam thanh niên lúc này muốn đứng dậy ô quảng trí lại là ánh mắt hướng tụ bên cạnh hắn hai người lập tức để lại thanh niên bả vai ô quảng trí rất rõ ràng biết đám người này căn bản không thể nào là bị tờ đối thủ lúc này đi lên sẽ chỉ không công cho bị đúng Âu quản g chí vỗ nhẹ hai tay cắt ngang đông cổ khí thế hãng cười ha hả nói chúng ta mới cấp ép quả nhiên thực lực xuất chúng nhưng người mới tốt nhất lại không chỉ là xem a i biết đánh nhau nhất nếu không chúng ta chẳng phải thành đại hội luận vót h ô i Âu quản g chí lời còn chưa dứt trên đài giới đài không ít người đều cười ra tiếng tựa hồ thật tại h ù a theo loại ý nghĩ này nhưng cũng có một số người lúc này vẻ mặt khẽ biến đông cổ đ ỗ n g nhiên cũng cười theo thanh âm còn càng lúc càng lớn những cái kia tất cả công ty người phụ trách liếc nhìn nhau nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi không rõ bị tờ đến cùng muốn làm cái gì ô quản chí bốn năm trước tham dự thử thách thất tỉnh cấp e đánh giá đông cổ nhìn xem quần áo đẹp đẽ sinh bỗng nhiên mỗi chữ mỗi câu đem ô quản g trí lai lịch vạch ra vu tiên sinh hoặc là nói ô quản g trí ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc nhưng lập tức liền cưỡng ép chấn định xuống đến chỉ là trong lòng cái kia cỗ sao động tức giận lại không kìm được bước lên để hắn ngự a khi không còn như vậy ôn hòa lễ độ thế nào đông cổ tiên sinh là cảm thấy đã từng cấp e thức tỉnh đánh giá người đến tiếp sau lại không có giá trị sao đông cổ lắc đầu cười nói vận mệnh trò chơi bên trong lần chứa vô tận khả năng chỉ cần không b ư ơ n g bỏ tất cả mọi người đều có cơ hội tìm tới chính mình cơ hội cho dù là cấp e đánh giá cũng có cơ hội thu hoạch được không tội năng lực sau đó tha hổ phát huy tài năng ô quản g trí chỉ cảm thấy trên người mình tầng kia thần bí mạnh mẽ áo ngoài đang bị người từng tầng từng tầng lột bỏ có loại bại lộ tại dưới mặt trời t r ó i t r a n g đốt bị thương cảm giác đông cổ hướng về ô quản g trí mỉm cười hỏi ta chỉ là tò mò dạng này có tại nhưng thành đạt m u ộ n ô quản g trí tiên sinh cảm thấy cái gọi là người mới tốt nhất đánh giá nên có một cái như thế nào tiêu chuẩn ô quản g trí nhìn xem hùng hổ dọa người đông cổ chỉ cảm thấy đối phương hôm nay đặc biệt nhắm vào mình chính mình cũng không từng đắc tội qua đối phương mới đúng hắn chợt nhớ tới hôm đó muốn đi thăm hỏi bị tờ đông cổ ngoài ý muốn gặp tiểu nữ hải bốn chẳng l ô quản g trí trong lòng đ ỗ n g nhiên tự dưng sinh ra một cỗ sắc ý cảm ứng được ý nghĩ của hắn hội trường cửa vào d è m đ ỗ n g nhiên không gió mà bay tựa hồ có vật gì đó liền muốn ra trận không đúng ô quản g trí cấp tốc phát giác được chính mình trạng thái không thích hợp chính mình làm sao lại sinh ra loại này lô mãng suy nghĩ tại người mới đại hội tập kích bị tờ đây cũng không phải là sau lưng mình thế lực có thể giải quyết phong ba tỉnh táo lại sau ô quản g trí trong lúc vô tình liếc qua đài chủ tịch hắn chỉ thấy tóc hoa dâm trương hưng văn cúi đầu ánh mắt lại lơ đãng giống như đảo qua cửa ra vào một bên khác quất đông lưu cũng không biết khi nào mở hai mắt ra mãnh liệt nghĩ mà sợ đánh tới bọn hắn tại dẫn dụ ta ra tay bốn bọn hắn đã biết sau l ư n g ta vị đại nhân kia thân phận ô quảng trí lúc này lại nhìn hôm nay hội trường sơn thành s o n g kiếm bên trong lữ giã băng ma đại cầm thành hư hư thực thực hoàng kim giai trương hương văn thực lực kinh khủng cấp s quất đông lưu hắn bỗng nhiên ý thức được trong sân thế mà tụ tập nhiều như thế người ngoài chỉ là một cái tại sơn thành tổ chức người mới đại hội không trước giờ tuyên truyền không có trước giờ mời những này bạch ngân giai thậm chí hoàng kim giai nhân vật lớn làm sao lại chỉnh diện nhiều như vậy bốn đông cổ nhìn xem ô quảng trí sắc mặt biến hóa l i ê n biết đối phương đã khám phá hôm nay mấy nhưng hắn sớm đã đối với loại này cái gọi là n g ư ờ i lửa ta g ạ t lục đục với nhau cảm thấy không kiên nhẫn càng là đối với bây giờ nhân loại thế giới phải chăng còn có loại này q gần như không gian sinh tồn cảm thấy nghi hoặc người chơi không nên là như vậy người chơi là rất đơn thuần không đợi âu quảng trí tiếp tục mở miệng đông cổ nhìn thẳng trên đài kim h ồ n g hải cao giọng nói kim đại biểu ngươi có thể thay vị này vô tiên sinh trả lời ta sao người chơi hiệp hội bình chọn vị trí này người mới tốt nhất đến cùng là như thế nào tiêu chuẩn vì sao hôm nay cái này cái gọi là người mới đại hội bên trong ta căn bản không có gặp mấy cái người mới người chơi diêm thành thiên tài cầm tới cấp a đánh giá chú nhất không có gặp bờ biển dị tài bê đánh giá khấu lệ đồng dạng không có gặp liền ngay cả chúng ta sơn thành bản địa có trí thanh niên tới mấy người chỗ này vị trí người chơi người mới đại hội thật còn thuộc về người chơi sao đông cổ âm thanh càng lúc càng lớn kim hồng hải sắp mặt lại càng ngày càng tái nhuận hắn nhìn t r u n g quanh muốn tìm được một vị đức cao vọng trọng hoặc là thực lực mạnh mẽ tiền bối có thể ngăn cản một chút vị này phát ngôn bừa bãi bỉ tợ nhưng lại nhìn thấy trương hưng văn tự mình uống trà quất đông lưu nhắm mắt lại tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú phía dưới băng ma đại cẩm thành lại là cùng hắn chạm ánh mắt nhưng này trong ánh mắt hàn ý để hắn như muốn run rẩy đây là có chuyện gì người chơi hiệp hội mọi người không đều một mực là làm như thế sao làm sao đến phiên chính mình đến sơn thành chia lần này bánh ngọt liền xảy ra chuyện nữa nha cung lịch làm cung gia đại biểu hắn yên lặng đem cảnh tượng này đ i lại ở trong chính mình thiết bị mặc dù Âu quảng trí thoát khỏi người của bọn hắn âm thầm thực hiện tinh thần ám chỉ không thể tại chỗ đem hắn mặt thật v ạ c h trần nhưng đông cổ lần này đột nhiên b ộ c phát đem đầu súng chỉ hướng đông hạ người chơi hiệp hội lại là một chiêu rượu cờ có hy vọng trở thành kế tiếp võ Tại người mới đại hội bên trên nhắm thẳng người chơi hiệp hội mục nát vô dụng tất nhiên sẽ tại trên internet gây nên sóng to gió lớn đây là không cách nào để xuống đi bao tác cho dù là phố xa đỏ o phía sau vị kia cũng không thể chịu được kim hồng hải xoa xoa mồ hôi chán hắn chỉ là một cái bạch vị người chơi cho dù đã trải qua nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ lại gần như là mỗi một lần đều tuân theo lấy võ chính dương chỗ xác định đầu kia thấp nhất độ hoàn thành đi tiến hành hoàn thành nhiệm vụ đi theo nội dung nhiệm vụ bảo vệ mình tính mạng không gây thêm chuyện như vậy hắn lúc này lại có chút e ngại người trẻ tuổi kia ánh mắt chỉ cảm thấy trong ánh mắt của đối phương mang theo ngọn hòa như là một thanh thẳng tiến không lùi kiếm sắc đem hắn đâm đau n h ấ t vậy bây giờ bắt đầu tiến hành bỏ phiếu đi kim hồng hải dựa theo chính mình chuẩn bị sẵn kế hoạch tuyên bố năm nay người mới tốt nhất sẽ lấy bỏ phiếu kín hình thức tiến hành lúc đầu hắn còn nên dùng diễn thuyết đến thuyết minh một chút cử động lần này tính cần thiết là đông hạ người chơi hiệp hội vì để cho một chút không am hiểu chiến đấu nhân tài đạt được càng nhiều cơ hội loại hình nhưng giờ phút này hắn một khắc cũng không muốn ở trên đài chờ lâu đông cổ đứng ở giữa sân hắn phát hiện những này ưa thích trong bóng tối chơi một ít động tác người luôn yêu thích đem chính mình nhận thân tại quần chúng khái niệm này ở đông ế n cùng căn vẫn bản mình. Bọn hắn cũng cứ chỗ của là lấy là vào thu tốt tâm h k cổ ó cái gì cảm giác cần trực nhấc thoái tội lỗi, bởi vì mọi người thiền tiếp phiếu gì không Đông vì làm tay bỏ vậy vậy, nha như đều đi. Đông cổ nhắm mắt hờ hưng nói trương hưng văn lúc này lại cười phụ họa cái này tốt như vậy nhanh hơn nhiều lao đầu tự chính là không thích viết chữ phi vân kiếm lưu giã bang ma đại cẩm thành đều là gật đầu ngồi tại trương hưng văn bên cạnh quất đông lưu cũng không có phản đối tại U quảng trí sắc mặt khó coi bên trong chính mình phố sa đoạ xuất thân mấy tên kiệt xuất thanh niên theo thứ tự đứng dậy trong sân các phe phái thế lực đại biểu mới c ũ người chơi đại biểu vậy mà hai mặt nhìn nhau bên trong k hạ ô n mua lúc này thế i nào nhìn không ra trận này cái gọi là người mới đại hội đã sớm thành một cái vòng xoáy chính mình hạ ra muốn dính vào ô quản chí người sau lưng chỉ sợ cũng không gánh nổi đồng cổ sau đó chậm dãi đứng dậy quách đăng nguyên lập tức giơ tay phải lên hắn sợ lúc này xuất hiện nhàm chán cảnh tượng nhưng trong chàng sân đám người sớm đã cảm giác được mọi chuyện xu hướng biến hóa liên tiếp nhắc tay lần thứ một trăm người mới tốt nhất thuộc về sơn thành bị tờ đông cổ kim hồng hải trong âm thanh vô lực đông cổ nhận lấy tấm k i a bị phố sa đọa mơ ước đặc thù lệnh bài cười lạnh rời đi câu đổi đọc câu đề cử tấu chương s o n g chương bốn mươi tám chú linh chương bốn mươi tám chú linh đông cổ ra khỏi sân vận động trong lòng cái kia cổ tích tụ cảm giác mới có chút tiêu tán dương viễn bình chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở đây hắn cũng không thu được mời theo lý thuyết cũng sẽ không tới đây dương viễn bình tự hồ thông qua một loại nào đó đường tắt biết bên trong phát sinh sự tình hắn hút một hơi thuốc lá nói ngươi làm như vậy có thể sẽ cho người ta phi thường tiêu n ạ o ấn tượng chỉ sợ rất nhiều người sẽ không thích đông cổ nghe vậy khỏe miệng hơi nhét lên hắn có chút không có vấn đề nói là cái gì làm cho n g ư ờ i tưởng rằng ta rất khiêm tốn nào rác rất nhiều chuyện ta chỉ là lười đi tranh luận thôi dương viễn bình kinh ngạc nhìn xem đông c ổ cảm thấy cái này cao lớn thanh niên để hắn bắt đầu có chút lạ l ắ m hắn còn chuẩn bị lại nói cái gì lại là một đạo bất nhã thanh â m truyền đến dương v i ễ n b ì n h quả nhiên là người A.O. quảng trí chẳng biết lúc nào cũng ra hội t r ư ở n g lúc này vẻ mặt u ám mà nhìn xem dương v i ễ n b ì n h dương viễn bình lúc này cũng không che giấu nữa có chút hài hước trêu đ ù a làm sao không gọi viễn bình ca dương viễn bình đã từng cũng là phố sa đoạn xuất thân bất quá hắn cùng những người khác khác biệt từ khi nhiệm vụ lần thứ nhất tại xỉn d ễ kỳ no kỳ -Ki o j i n ở ở tac ton titan thế giới bên trong nhìn thấy trinh sát đoàn những người kia cho dù là tại titan vây quanh nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới vẫn không màng sống chết muốn ra ngoài tìm kiếm tinh thần của hắn liền phát sinh chuyển biến hắn bắt đầu phân đấu hướng tất cả nhận biết tiếp xúc đến các người chơi học tập cuối cùng bị đông hạ dị thường sự vụ cục nhìn chúng từ đây rời khỏi phố sa đoạn cùng la mã ô quảng trí nhóm người này mỗi người đi một ngả ô quảng trí nhìn xem dương viễn bình ánh mắt càng căm hận tâm niệm vượ động dương viễn bình trên tay cái kia thuốc lá từng khúc vỡ vụn phố x a đọa xuất thân ngươi thoát đi đằng sau còn muốn đối với chúng ta ra tay nhưng dương viễn bình liền phảng phất không có cảm giác đến nguy hiểm đồng dạng vẫn dùng ngón tay kẹp lấy thuốc lá hai mắt nhìn chằm chằm ô quảng trí quảng trí không có vật kia hỗ trợ ngươi có thể thành k h ô n g được cái kia thần bí đáng sợ vô vương ô quảng trí sắc mặt t r ắ n g bệnh những người này thế mà thật nắm giữ lai lịch của mình đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề t r ù n g hợp như vậy liền đụng phải có được loại năng lực kia người đông cổ con mắt chậm rãi từ trên cỗ kia lúc này đã hoàn toàn rút vào cống thoát nước bóng đen khổng lồ rời đi, nhìn về phía Cấp? Cấp cấp n đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã đụng chạm đến hát thiết cấp bậc cửa mà lại vẫn là bọn hắn nhất không hy vọng nhìn thấy linh hồn phương diện năng lượng thể hệ ô quảng trí cơ mặt có chút rung động hắn đang cực lực gáp chế sát ý trong lòng đông cổ trên thân cái kia mới cấp s là một khối to lớn danh tiếng bảng hiệu không người nào nguyện ý khuấy động mặc dù bây giờ đông hạ cao tầng bên trong có nhiều loại âm thanh đối với con đường nào mới là càng thích hợp đông hạ càng thích hợp toàn nhân loại như c ũ do dự nhưng mặc kệ là con đường nào cấp s thức tỉnh giả đều là quan trọng nhất tiềm lực bọn hắn chắc chắn không cho phép có người đem cấp s liên lụy đến trong nội đấu âu quảng trí chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khoe miệng của hắn k h ẽ n h ế t lộ ra một cái có chút lành lạnh ý cười mấy bước đến gần đông cổ d ư ơ n g viễn bình v ẻ mặt hơi biến trên người niệm năng lực trong nháy mắt kích hoạt nhưng âu quảng trí cũng không đối với đông cổ ra tay chỉ từ bên cạnh hắn đi qua đông cổ chúng ta phố xa đoạn hữu nghị không phải ngươi muốn tiếp nhận liền tiếp nhận muốn vứt bỏ liền có thể vứt đông cổ đối với loại này cấp thấp uy hiếp liền ngay cả một cái biểu lộ đều chẳng muốn làm ra hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào hát thiết cấp ô quản g trí loại này v ậ n khí tốt từ tột u mạ r i ú p xno w index bên trong kích hoạt lên siêu năng lực bước vào hát thiết g i a hỏa đến lúc đó bất quá là lật tay có thể diệt nhân vật nhỏ thôi nhưng chính là loại nhân vật nhỏ này lại không ngừng trên giới nhảy nhót dùng chính mình những cái kêu buồn cười âm y ê u để từng cái c à n g phổ thông người bình thường gặp bất hạnh đông cổ tại ô quản trí chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm đống nhiên ngồi sổm người xuống nói tạ ô quảng trí thân hình chấn động khó có thể tin quay đầu hắn nhìn thấy đông cổ ngồi xổm thân thể tựa hồ đang cùng cái nào đó chính mình không cách nào nhìn thấy đối tượng trò chuyện sau đó nhìn xem ánh mắt của mình tràn đầy vững tin hắn thật có thể trông thấy linh hồn hắn có thức tỉnh phương diện kia năng lượng tiềm năng tả tiểu linh lúc này căn bản không ra được tòa nhà kia thế nào có thể đi theo nhưng đơn giản một trò lừa đảo đông cổ liền tự ô quảng trí biểu tình bên trong xác nhận tất cả chân tướng thật là ngươi nha ô quảng trí vũ tiên sinh bốn hai người lên nhau trong mắt đều là hiện lên lành lãnh sát ý sáu cung lịch từ trong hội trường đi ra lái xe đón hai người dương viễn bình lần này ngồi ở vị trí kế bên tài xế đông cổ một người ngồi ở chỗ ngồi phía sau túi đầu để cho người ta thấy không rõ vẻ mặt dương viễn bình mơ hồ phát giác được đông cổ s ắ c ý hắn có chút lo lắng nói đông cổ ô quảng trí cho dù không có vật kia trợ giúp cũng là hàng thật giá thật h ắ c thiết cấp người chơi vẫn là khó giải quyết hệ tinh thần siêu năng lực giả mà lại r ứ t bỏ thực lực không nói cho dù ngươi là cấp S thức tỉnh giả tại giới không có chứng cớ tình huống muốn thẩm phán riêng một vị h ắ c thiết cấp người chơi vẫn là không được phép đông cổ tựa như không có nghe được đồng dạng chỉ là túi đầu vuốt vuốt trong tay viên kia đặc thù lo cặp họ sở cùng màu vàng vòng tay lo cặp họ sở cài m è t nozaz giả bạ thế giới đã ghi chép phẩm chất xanh lam miêu tả sinh ra từ văn tỷ hệ sở thế giới đặc thù lo cặp họ s ở có thể căn cứ khí tức ghi chép một vị trí nào đó hiệu quả một tại trong văn tỷ hệ sở thế giới có thể nhiều lần ghi chép hòn đ ả o tọa độ hiệu quả hai lợi dụng đặc biệt thế giới vật phẩm tới tiếp xúc có thể ghi chép thế giới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 rời đi c á i mèt no r ạ c b ạ thế giới loại này nhân duyên hình nguyền rủa sẽ càng lúc càng m ở nhạt cho đến biến mất nhưng đạo cụ bên trên nguyền rủa sẽ biến mất lòng người đau khổ lại không cách nào xem bằng nếu là thế giới nhiệm vụ nguyền rủa cùng cực khổ cũng không thể lấp bằng nói thế nào đi giải quyết hiện thế cực khổ cùng bi kịch đông cổ hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nói ta chuẩn bị cái thế giới kế tiếp liền tiến về c á i mèt no r ạ c b ạ thế giới cung lịch cùng dương viễn bình l i ế n nhau đều có chút lo lắng chỉ cách một lần nhiệm vụ đông cổ hiện tại thật sự có thể hoàn toàn công lược cải mèt no ạ c ba thế giới sao nếu là không cách nào hoàn toàn công lược tất nhiên sẽ đối với dân chúng lòng tin cùng bị tờ bản thân danh vọng tạo thành cực lớn đà kích x ấ u một bên khác Âu quảng trí trở lại phố xa đoạn nơi ở hắn đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài một mình tại trong phòng bấm cái nào đó điện thoại phi thường có lỗi chúng ta không thể cầm tới hồ phách khu phụ trợ quản lý quyền tựa h ồ người phía chính phủ đã nhận ra thân phận của ngài điện thoại vừa kết nối Âu quảng trí liền hèn mọn xin lỗi trong điện thoại một hồi lâu đều không có thanh âm ô quảng trí cái chán mồ hôi lạnh chảy dòng đông nhiên trong phòng tivi đột nhiên tự mình mở ra trên màn hình không ngừng lấp lóe ô quảng trí còn không rõ xảy trên màn hình hình ảnh lại đột nhiên biến thành một cái giếng cạn một loại dị dạng khủng bố bao phủ Âu quản g chí hắn cảm giác có loại chân nhãn xúc cảm tại chính mình bên ngoài thân vớt ư ve ấm lánh buồn nôn đông nhiên trong màn hình trong giếng cạn một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi leo lên Âu quản g chí trong lòng sợ hãi muốn phát động n i ệ m động lực nhưng lại không phản ứng chút nào hắn chỉ có thể đứng tại n g u y ê n chỗ nhìn xem thân ảnh kia động tác quỷ dị bò hướng màn hình ô quản chí trái tim kịch liệt n h y lên hắn thở không ra hơi tựa hô tùy thời liền muốn ngạt thở sắc mặt hắn tím xanh nhìn xem bóng người k nữ tử tiếng cười đem tất cả dị dạng không khí xô tan ô quảng trí cảm giác được trên thân cái kia c ỗ chân nhăn cảm giác biến mất hai chân tê dần ngồi dưới đất hắn kính sợ mà nhìn trước mắt thân ảnh màu trắng bộ mặt biến hóa cuối cùng hóa thành một tấm hơi có chút nước ngoài vẻ đẹp nữ t ử khuôn mặt câu đ ổ i đọc câu đ ổ i đọc câu đ ổ i đọc tấu chương s o n g chương bốn mươi chín vu mã ngọc hợp chương bốn mươi chín vu mã ngọc hợp đại đại nhân ô quảng trí lần thứ nhất kiến thức đến vị đại nhân này thủ đoạn trong lòng kinh dị dị thường đối phương chẳng những trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn cây số khoảng cách xuất hiện tại trước mắt hóa thân xạ đạ cổ hình tượng thần bí nữ nhân từng bước một đi đến Âu quảng trí trước mặt đ ỗ n g nhiên c ư ờ i nói vu tiên sinh làm sao còn không đứng dậy Âu quảng trí trong lòng càng là bối rối hắn không biết có phải hay không là quá mức rêu dao đưa tới đối phương bất mãn nhưng không đợi hắn giải thích nữ tử áo trắng tay lạnh như băng liền nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn loại kia băng lãnh xúc cảm để Âu quảng trí trong lòng run lên cái kia cũng không phải nhân loại nhiệt độ cơ thể bốn ta không có trách ngươi ta đem đứa nhỏ kia giao cho ngươi chính là vì để cho ngươi dựng lên quyền uy ngươi làm được rất tốt ô quảng trí trong lòng an tâm một chút nhưng rất nhanh hắn nhớ tới chính mình căn bản không có nói chuyện. nữ tử trong thanh âm lộ ra một tia điên cuồng ý vị ô quản g chí trong lòng có chút run lên trên thực tế tại trước khi bị vị đại nhân này chọn chúng hắn xác thực chỉ muốn được ngày nào hay ngày ấy cầu thả lấy dù là vận may tốt bị kích hoạt lên lờ vờ ba tinh thần cường nghiệm hắn vẫn như cũ chỉ muốn sống tạm nhưng có đôi khi người một khi nếm đến quyền thế hương vị liền lại khó quay đầu trần nhãn âm lãnh cảm giác tái hiện ô quản chí sắc mặt trắng vệ sáu quách đăng nguyên về đến trong nhà không ngừng cho mình c ổ vũ cuối cùng hơi run dày lựa chọn tải lên video hắn đem video tiêu đề mệnh danh là chân chính tốt nhất người mới ký gì gạ cùng quất đông lưu cách không đối mặt không nhắc tới một lời đông hạ người chơi hiệp hội nhưng video lại cực kỳ toàn diện ghi chép trong đại hội diễn ra hết thảy quách đăng nguyên trong lòng kích động cũng có một tia sợ hãi đối với không biết thế lực đối địch nhưng không nghĩ tới tại hắn video còn tại xét duyệt thời gian một đầu tương tự video đã dẫn bạo phích lịch chạm cùng vận mệnh diễn đàn không có mới người chơi người mới đại hội hai đại cấp s cười nạo người chơi hiệp hội đại biểu tiêu đề ghi chú rõ ràng trực tiếp đem đầu súng nhắm thẳng người chơi hiệp hội quách đăng nguyên có chút đờ đẫn hắn nhìn thấy video tác giả là một cái tên là cú đấm mạnh nhất người sử dụng cú đấm mạnh nhất thật là chú ý bị nha nhà a i đứa nhỏ như thế can đảm lúc này mặc kệ là video hay là diễn đàn tốt u cái đề tài này độ hấp đã đ ộ t phá càng làm cho quách đăng nguyên cảm giác quỷ dị chính là mặc kệ là vận mệnh diễn đàn hay là phích lịch chạm đều không có đối với sự kiện này tiến hành bất kỳ động thái xử lý nào tuy ý độ hấp tăng cao độ chú ý giờ phút này còn tại nổ tung thức tăng lên chỉ là một lát hắn video cũng qua xét duyện trong nháy mắt tổng lượt xem liền bắt đầu tăng vọt ta đậu phộng lại một cái video cái này thật rõ ràng người chơi hiệp hội đến cùng đang làm gì nha n à y người mới đại hội thật không thấy được mấy cái người mới nha xác thực bị tờ nói tới chu nhất chính là chúng ta diêm thành hắn tuyệt đối là không thua bởi bất luận người nào thiên tài thế mà không có nhận mời cùng diêm thành người chu nhất là tại trong lòng ta duy nhất có thể cùng bị tờ sánh ngang người mới xéo đi khấu lệ mới đúng hắn là trời sinh dị năng giả không cần bao lâu tất nhiên sẽ tiến vào hát thiết cấp người xem vốn là như vậy rõ ràng trước một giây còn đang phê phán người chơi hiệp hội nhưng sau một giây đã bắt đầu là những cái kia không có thể thu được đến mời thiên tài người mới đến cùng ai mạnh hơn mà phát sinh cãi l u ậ n ngay sau đó một cái treo tích xanh người sử dụng sơn thành báo hoa nhân tài bình luận nhanh chóng đem chủ đề kéo về quỹ đạo người chơi hiệp hội s á t thực đã càng ngày càng tách rời chân chính người chơi quân thể mỗi lần chỉ là đắm chìm tại bên trong khu vực phụ trợ quản lý quyền loại này lợi ích phân phối cùng k ỳ dị gãy ạ quất đồng lưu những này thuần ví người chơi sinh ra mâu thuẫn không thể bình thường hơn được ta không khỏi ngất lại bây giờ người chơi hiệp hội còn có thể xưng là người chơi hiệp hội sao phải chăng hẳn là chuyển đổi thành chuyên môn phụ trách quản lý nghề nghiệp anh hùng cùng nghĩa cảnh tổ chức vị này tích xanh là sơn thành báo đại diện phóng viên hoa nhân tài phát biểu này quả thực là chỉ rõ trọng tâm vấn đề quan đ i ể m sắp bén thậm chí muốn đem người chơi hiệp hội đối với người chơi bộ phận chức năng này trực tiếp c ắ t bỏ nhưng chính là cái này phát biểu lại tại trong thời gian ngắn bị đưa lên suốt dẻo nhất vị trí quách đăng nguyên nhìn xem một màn này phản phất cảm nhận được một cố thuộc về người chơi cùng tiềm ẩn người chơi dòng lũ ngay tại gà thét muốn đem cái kia mục nát tổ chức lật độ sáu trong thành hiến kinh đông hạ người chơi hiệp hội vị trí địa lý khá tốt một mình ngồi tại phía sau người chơi quảng trường cùng thiên sinh tập đoàn các nhà đại tư bản tụ tập thương nghiệp cờ bờ giờ tương tác lẫn nhau càng xa xôi càng là có thể xa xa nhìn thấy nhân loại sinh tồn viện đông hạ tổng bộ tháp cao nhưng trong tòa tháp lúc này lại hỗn loạn tưng ơ bừng trên internet dư luận dẫn đến các phương phản ứng tiếp tục tăng lên cùng người chơi hiệp hội ký hiệp nghị các nhà sĩ nghiệp đều bức bách tại càng lúc càng lớn dư luận áp lực lựa chọn đối với người chơi hiệp hội tạo áp lực chưa kể đến các nơi địa phương chính phủ cũng đối với chính mình địa khu thiên tài người chơi bị xem nhẹ mà bất mãn trong cục diện đương nhiệm đông hạ người chơi hiệp hội hội trưởng trịnh hưng hạ lại ngồi một mình ở trong phòng làm việc của mình nhàn n h ã uống trà hoàn toàn không quan tâm bên ngoài các bộ môn người phụ trách ở ngoài cửa vội đến xoay quanh hắn đặt chén trà xuống lấy điện thoại cầm tay ra tạm thời đăng ký một cái tài khoản tại trên vận mệnh diễn đàn nhanh chóng lướt ta liền nói người chơi hiệp hội đã sớm rời bỏ người chơi cái kia sao tử vi trịnh hưng hạ vừa nhìn liền là lao bị hội có chút bình luận mắng người chơi hiệp hội mắng vui vẻ đem hắn cái này hiệp hội hội trưởng cũng mang theo cùng một chỗ mắng tiểu lao đầu lúc này lông m à liền dựng thẳng lên h ắ n nhanh ch hắn lần này trả lời lập tức kích thích một đám tiếng mắng tiểu lao đầu tại thế giới hiện thực còn chưa bao giờ nhận qua loại hoa nước này hắn dường như bị bức ép đến mức nóng n ả y trực tiếp viết người chơi hiệp hội vấn đề không ở chỗ trịnh hưng hạng là phó hội trưởng v u mã ngọc hợp các ngươi liền đợi đến đi quất đông lưu lớn lên nhất định chém v u mã ngọc hợp tin tức này gây nên vô số ta đậu phộng hắn c á i này không giống tin tức ngầm càng hơn tin tức ngầm để rất nhiều nhiều chuyện người phảng phất mèo người được ngụi cá bắt đầu thay đổi lúc trước n ụ c mạ tư thái Đối với hắn đủ rốt cục hắn mắng nữ nhân đ i ê n kia cũng mang sứng rồi bị người khen cũng khen thiền hắn có chút thẻ nhạt buồn chắn để điện thoại di động xuống kết nối một bên vang lên không ngừng điện thoại c h ỉ n h hưng hạ người rốt cục chịu bắt điện thoại coi như ta và ngươi ta gọi ngươi một tiếng cha ngươi tại trên mạng kéo chủ đề có thể hay không thay đổi địa chỉ it ngươi biết ta vì ngươi c h i đ ít có bao nhiêu m ệ n h không giọng nữ trong trẻo tiếng chửi êm hay c h ỉ n h hưng hạ mặt mò đỏ ửng có chút thẹn quá hóa giận tiểu văn ta là ông ngươi ngươi gọi ta cha ta không phải không duyên cớ thiệt thỏi vai về sau nữ tử đối diện huyết áp trong nháy mắt lên cao lại là một trận gào thét chính hưng hạ móc móc lỗ thai mới nói có cái gì tốt chửi đ i t có cái gì tốt che giấu con mụ điên kia lần này đem vật kia đưa đi ra cơ bản cũng là không che giấu gì nàng chính là cáo tử giả cao tầng buồn cười những cái k i a mắt mở tên nhóc còn muốn giữ lại nữ tử nghe nói như thế cũng là dừng lại chửi rủa nàng biết nhà mình ông l á o mặc dù không đáng tin cậy nhưng loại việc lớn này lại làm đến cực kỳ rõ ràng lần này khả năng thật là xảy ra việc lớn ai có thể nghĩ tới người chơi hiệp hội cao tầng đông hạ người chơi đỉnh cấp cao thủ thế mà lại là cáo tử giả đầu bốn chính hưng hạ đang chuẩn bị cút điện thoại bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. phân phó nói ngươi đi cho cái kia hai cái đứa nhỏ nhắc nhở một chút con mụ điên kia chắc chắn sẽ không chỉ như vậy hòa bình kết thúc để bọn hắn cẩn thận một chút ai đông lưu tỷ cùng cái kia bị tờ sao t r ư ơ n g hưng văn lão giả ở bên kia đi mà lại vị kia hoàng kim thể ước còn tại cái kia yêu bà là không thể đối với hai bọn hắn ra tay chính hưng hạ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần che phủ lẩm bẩm nói hiện thế bên trong tự nhiên không ngại nhưng là tên điên kia tại một ít kịch bản trong thế giới tắm d ễ không cạn a câu đổi đọc câu đề cử tấu chương xong